Những cơ sở này ngữ pháp, nhường hắn không ngày không đêm nghiên cứu, tập hợp, sửa chữa. Dù cho hắn là siêu cấp đại não, nắm giữ thường người không thể nào hiểu được lý giải lực cùng trí nhớ. Đem khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được hai bản, máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng, tới tới lui lui lý giải ba lần, cũng tốn hơn ba tháng mới đưa những cơ sở này ngữ pháp toàn bộ thu dọn đi ra. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính vạn dụng biên dịch khí lên biểu hiện vận hành thành công chữ, Trần Mặc liền không nhịn được cười. Vạn dụng biên dịch khí là máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng, bên trong tự mang một loại biên dịch khí. Mục đích chính là vì nhường sáng tạo máy tính ngôn ngữ người có thể giải quyết biên dịch số hiệu không bao quát vấn đề. Có điều ở viết số hiệu trước, nhất định phải đối với cơ sở ngữ pháp tiến hành định nghĩa. Chơi không phụ người có lòng. Trải qua thời gian dài như vậy sáng tạo, rốt cục đem cơ sở ngữ pháp hoàn thành. Trong biên chế dịch khí lên là một cái đơn giản nhất thuật toán máy tính. Mặt trên biểu hiện thành công này liền nói rõ cơ sở ngữ pháp định nghĩa đã cơ bản hoàn chỉnh. Nếu như để người ta biết, hắn chỉ tốn 3 tháng liền sáng tạo một môn máy tính ngôn ngữ, nhất định sẽ đem hắn xem là quái vật. đem cơ sở ngữ pháp tư liệu toàn bộ bảo tồn sau trần mặc liền đóng lại cửa tiệm chàng trai như thế sớm đóng cửa không có mở cửa vừa rời đi cửa hàng sắt vách a di liền nghi hoặc mà nhìn hắn trò chơi qua cửa ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày nói xong trần mặc liền cưỡi xe đạp không thể chờ đợi được nữa hướng phòng trò thuê trở lại người tuổi trẻ bây giờ chơi cái trò chơi trở nên vẻ thần kinh liền công tác đều không làm trò chơi hại bao nhiêu người trở lại muốn xen vào quản ra bên trong cái tiểu tử tối kia tiệm tạp hóa a di nhìn trần mặc rời đi bóng lưng lắc đầu một cái đã ba tháng trôi qua rốt cục đem chữ hán biên chỉnh ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp sáng tạo ra đến hiện tại hắn không thể chờ đợi được nữa muốn tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện trở lại phòng cho thuê sau đem túi laptop ném đi trần mặc trực tiếp nằm ở trên giường trăm mét cao ra sách quen thuộc màu đỏ sẫm bìa sách sách vở còn có bản lúc này trần mặc tâm tình sung sướng hết thảy đều trở nên tốt đẹp mở ra trên bàn lời bạn thư lão xuất hiện lần nữa ở trong thư viện đến rồi thư lão nhìn trần mặc khẽ gật đầu là tới bắt kỹ thuật đi ngươi hiện tại có ba lần tùy cơ lựa chọn quyền lợi có muốn hay không dùng qua ba tháng hắn kiên tập đẳng cấp quyền hạn tùy cơ quyền lựa chọn toàn bộ không dùng lần này tới nơi này chính là cùng chung kỹ thuật cùng nắm kỹ thuật tùy cơ lựa chọn là một cái hô lớn chân mặc đối với tùy cơ lựa chọn đã có bóng ma trong lòng vì lẽ đó trước một quãng thời gian hắn vẫn không chọn chính là vì hiện tại một lần toàn bộ cầm dùng chân mặc gật ngủ cái thứ nhất chúc ngươi nhiều may mắn thư lão nở nụ cười ngón tay một điểm lít nha lít nhít sách sắp xếp đi ra bắt đầu điên cùng xoay tròn cuối cùng biến thành một quyển rơi vào thư lao trong tay chân mặc nháy mắt mấy cái nhìn chằm chằm thư lão quyển sách trên tay nhân loại phần ngược thuốc phụ trợ phát dụng ngoại dụng có ý gì trần mặc tay run run bộ mặt ở co giật vẫn là không quá đồng ý tin tưởng đây là sự thực Mặt chữ ý tứ chúc mừng ngươi đây chính là thứ tốt thư lão lần thứ hai lộ ra nụ cười khẽ bật cười ta biết là thứ tốt trần mặc khóc không ra nước mắt không muốn muốn làm sao có khả năng không muốn trần mặc lập tức nhảy lên đến cái này thuốc thật làm được luận kiếm tiền năng lực tuyệt đối không thua với di động tiền của nữ nhân dễ dàng nhất kiếm lời đặc biệt thích trương diện nữ nhân chỉ là mỗi lần đều là tùy cơ đánh vào phương diện này thuốc, nhưng hắn không biết nên hình dung như thế nào vận may của chính mình. hơn nữa ý dược lĩnh vực, hắn tạm thời không có tiến vào kế hoạch. nay là được rồi, kỹ thuật không ưu khuyết phân chia, chỉ cần có thể cho người mang đến vui sướng kỹ thuật, đều là tốt kỹ thuật. thư lão đem sách vợ đập vào trần mặc trong đầu, đây là cấp thấp, có một cái khuyết điểm, có điều đối với ngươi mà nói, hẳn là ưu điểm. có ý gì? muốn nhiều lần sử dụng, mới có thể thấy hiệu quả, ngươi là có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. thư lão cười nói. lại đến. trần mặc đơn giản hồi ức được thuốc sau mở miệng. thư lão cười cận hướng không chung chỉ trỏ, màn ánh sáng lần thứ hai hạ xuống sách vợ lần thứ hai xoay trỏ lên không bao lâu lại một quyển sách dừng ở thư lão trong tay gốc cắt bọn tin lủy thủ mà ẩn tin công nghệ sản xuất trần mặc nhìn thấy sách vợ sau lập tức nở nụ cười đến rồi một cái bình thường hơn nữa có thể tạm thời dùng tới đây tuyệt đối là một tin tức tốt lại đến trần mặc nói rằng thư lão đem sách vợ đập vào trần mặc đầu sau lại trên không trung điểm một cái màn ánh sáng hóa thành một quyển sách rơi vào thư lão trên tay sau trần mặc sắc mặt đen bút bi công nghệ sản xuất Còn không bằng cái thứ nhất, cái này muốn tới, không nhiều lắm tác dụng. Hiện tại văn phòng phẩm thị trường hắn lại nghĩ thò một chân vào, còn không bằng trực tiếp tiến vào ý dược lĩnh vực, vật này, người người cũng có thể làm, không tồn tại kỹ thuật đặc biệt tính. Ba lần tùy cơ lựa chọn, kỹ thuật tin tạm thời có thể dùng tới, cũng coi như có chút thu hoạch. Máy tính ngôn ngữ sáng tạo ra tới sao? Đem sách vở đập vào chân mặc đầu sau, thư lão mới mở miệng. Sáng tạo ra đến rồi. Chân mặc gật đầu, đó lấy mới là màn kịch quan trọng. Thư lão thỏa mãn gật gù, ở chân mặc trên đầu điểm một cái, tiện tay ở trong không khí một điểm. chữ hán biên trình ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp toàn bộ ở màn ánh sáng lên liệt kê ra đến nhìn thấy chữ hán biên trình ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp thư trên khuôn mặt giàn mua lóe qua hơi kinh ngạc tốt tốt vô cùng thư lão ngữ khí tràn ngập khẳng định này máy tính ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp phi thường tinh diệu so với ta đã thấy rất nhiều máy tính ngôn ngữ đều tinh diệu hơn các ngươi loại ngôn ngữ này sắp thực phi thường thú vị nghe được thư lão khẳng định chân mặc trên mặt lộ ra nét mừng có lúc không hiểu vấn đề hắn sẽ thỉnh giáo thư lão bình thường trước khi ngủ lúc không có chuyện gì làm đều sẽ đi vào cùng thư lão tán gấu lâu như vậy tới nay hai người đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn trần mặc biết thư lão tầm mắt rất cao kiến thức rất rộng có thể bị thư lão nói tinh diệu, khẳng định là vô cùng tốt đồng ý kỹ thuật cùng chung sao thư lão hỏi đương nhiên kỹ thuật cùng chung trần mặc không chút do dự gật đầu ừm vô cùng tốt cơ sở ngữ pháp thư lão còn đang thán phục loại này tinh rượu máy tính biên chỉnh ngôn ngữ phi thường ít ỏi cùng chung cho khoa học kỹ thuật thư viện lẽ ra có thể bắt được không sai kỹ thuật thư lão thỏa mãn gật gù ngón tay một điểm màn ánh sáng nhanh chóng hóa thành một quyển sách Hướng khoa học kỹ thuật thư viện tận cùng bên trong bay vào đi. Không một hồi, một màn ánh sáng từ khoa học kỹ thuật thư viện bầu trời chút xuống, một quyển sách ở thư lão trong tay chậm rãi hình thành. Chương 38, cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá. Cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá. Một quyển sách ở thư lão trong tay chậm rãi hình thành, nhìn thấy sách vở ở ngoài, chân mặc trên mặt tươi cười, chậm rãi mở rộng. Trí tuệ nhân tạo, đây chính là đương thời sốt dẻo nhất nghiên cứu. Hắn ở trên giá sách từng thấy cao cấp trí tuệ nhân tạo sách, nhưng hắn bây giờ, căn bản không có quyền hạn đi đụng vào liên quan với cao cấp trí tuệ nhân tạo sách. có điều cấp thấp trí tuệ nhân tạo cũng là trí tuệ nhân tạo trần mặc trong lòng vui nở hoa không nghĩ tới cùng trung chữ hán biên trình ngôn ngữ lại có thể được cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá kỹ thuật quả thực là trên trời rất xuống đĩa bánh đem hắn đập chúng đường cao hưng qua sớm đây chỉ là dạy ngươi khai phá phương pháp lại không phải cho ngươi trí tuệ nhân tạo mà gốc thư láo nói rằng đều không khác mấy trần mặc cười nói nhờ ngươi sao đáp án cùng nói cho ngươi giải đề dòng suy nghĩ hai người có bản chất khác nhau có điều được giải đề dòng suy nghĩ chỉ cần kết quả cuối cùng là đúng đều giống nhau kém rất nhiều thư lão lắc đầu, trí tuệ nhân tạo mã gốc trừ phi phục chế dinh dán, bằng không mỗi cái bị sáng tạo ra đến trí tuệ nhân tạo cũng khác nhau, số hiệu cùng biên trình ngôn ngữ chính là trí chí tuệ nhân tạo gen. còn có loại này chú ý, chân mặc tràn đầy kinh ngạc, lại như ngươi sinh con, sinh ra đến hải tử tuy rằng đều là hải tử, nhưng giới tính, chỉ số IQ, có hay không tiên tiên thiếu hụt, đây là có bản chất khác nhau, mà cuối cùng là gen không giống, chính là mã gốc cùng biên trình ngôn ngữ không giống, cái gì gọi là ta sinh con? chân mặc lập tức vui vẻ, lời này làm sao nghe đều cảm giác quái gì? làm cái tương tự, có điều ngươi sáng tạo trí tuệ nhân tạo cùng ngươi sinh con gần như thư lão cười ha ha, trí tuệ nhân tạo cái này giản giáo đặt tại đây, còn ngươi gen là cái gì, liền dựa vào chính ngươi nỗ lực. Nói xong, liền đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc trong đầu. Còn có một việc cùng ngươi nói một chút. Ngài nói, Trần Mặc một vừa hồi tưởng cấp thấp trí tuệ nhân tạo tri thức, trí tuệ nhân tạo biên trình ngôn ngữ quyết định độ cao của nó, ngươi khai phá bộ kêu biên trình ngôn ngữ, tuy rằng mới vừa sáng tạo ra đến, có điều tinh diệu trình độ so với ngươi trước đây học được máy tính ngôn ngữ cũng muốn giỏi hơn. Dùng ngươi khai phá biên trình ngôn ngữ, khai phá một cái nhân công trí năng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Rõ ràng. Trần Mặc gật gù. Một chuyện cuối cùng, cũng là nhất định phải nhắc nhở sự tình. Sáng tạo trí tuệ nhân tạo thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Ta nhớ tới, có cái thế giới người, tính cách quần bạo hiếu chiến. Sáng tạo trí tuệ nhân tạo thời điểm, liên tiếp người ý thức, kết quả trí tuệ nhân tạo cũng kế thừa người kia tính cách, thế giới kia liền hủy diệt. Biết rồi. Trần Mặc trong lòng phát lệnh, đây chính là trí tuệ nhân tạo hủy diệt thế giới ví dụ thực tế đi. Có điều mọi việc đều là kiếm hai lưới không thể bởi vì có loại này lo lắng mà không đi làm ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lớp hồi lâu hỏi thư lão một ít liên quan với trí tuệ nhân tạo phương diện trí thức mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra lần này thu hoạch rất lớn trừ cái kia nhân loại phần ngự thuốc phụ trợ phát dụng, tạm thời không dùng được không cần ở ngoài góp cắt bọn tin lý thú mà ẩn kỹ thuật tin chỉ cần đem tinh thể cắt bọn hợp thành liền có thể sản xuất tin dựa theo sách lên ghi chép số liệu góp cắt bọn tin lì thú mải ẩn tin không sánh được gờ dạ phần tin có điều so với hiện tại tụ hợp vật tin lý thú mải ẩn tin điện dung lượng muốn cao rất nhiều, nạp điện tốc độ cũng nhanh không ít. Sau đó xe điện, di động, máy vi tính sách tay những này lĩnh vực tin hoàn toàn có thể tiến bảo. Liên chân mặc đều kinh ngạc, loại kỹ thuật này ở khoa học kỹ thuật thư viện lại chỉ là cấp thấp kỹ thuật. Có điều ngẫm lại tương lai thế giới khả năng xuất hiện đồ vật những này kỹ thuật xác thực là quá cấp thấp. Bút bi sản xuất kỹ thuật chân mặc không định dùng loại này công nghệ ở hiện tại hoàn toàn có thay thế, cũng không có quá to lớn đặc sắc. Một nhà khoa học kỹ thuật công ty tiến bảo văn phòng phẩm thị trường không quá to lớn ý tứ. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là. cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, từ vừa mới bắt đầu hắn liền thèm nhỏ dãi, nhưng là đẳng cấp quyền hạn không đủ, ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, căn bản là không có cách chạm được liên quan với trí tuệ nhân tạo sách. Lần này chữ Hán biên trình ngôn ngữ cùng chung, bắt được trí tuệ nhân tạo, dù cho là cấp thấp, cũng là phi thường bất ngờ kinh hỉ. Khoa học kỹ thuật thư viện định nghĩa cấp thấp, không phải hiện tại internet kỹ thuật định nghĩa cấp thấp. Từ trên giường ngồi sau khi đứng lên, chân mặc bấm triệu mẫn điện thoại. Hiện tại có gốc carbon tin lý thủ mà ẩn tin kỹ thuật, có điều hắn còn cần một cái phòng thí nghiệm, đem tinh thể carbon ở thành Dù sao sách lên ghi chép tinh thể carbon, khả năng là tài liệu mới, cái này nhất định phải thí nghiệm. Chủ tịch, chuyện gì? Khiến người giúp ta xây một cái cá nhân phòng thí nghiệm, vật lý phòng thí nghiệm cùng hóa học phòng thí nghiệm. Quay đầu lại ta đem cần thiết bị máy móc phát đến người hồng thư. Trần Mặc nói rằng, có thể. Triệu Mẫn lúc này đã ứng, hiện tại ta ở mở hội, quay đầu lại điện thoại cho người. Tốt. Cắt đứt di động sau, Trần Mặc mở ra máy tính, đem cần thiết bị máy móc cùng vật liệu, liệt một cái danh sách phát đến Triệu Mẫn hồng thư. Mới vừa gửi đi thành công không bao lâu, liền nhận được Triệu Mẫn điện thoại. chủ tịch mới vừa học xong nghe các bộ ngành báo cáo tình huống liên quan với công ty tại vụ vấn đề ta hướng về ngươi hồi báo một chút ân ngươi liền nói hồ điệp nhãn lượng tiêu thụ là được bán bao nhiêu trần Mặc hỏi 80 mươi vạn bộ một cái vô cùng tốt lượng tiêu thụ trừ linh kiện chọn mua cùng các hạng độc quyền trao quyền chi phí còn có cái khác một ít chi phí lợi nhuận dòng còn có năm ước nhiều không trách nhiều người như vậy thèm nhỏ dãi di động thị trường trần mặc hơi hơi kinh ngạc chúng ta là bởi vì di động hệ thống cùng không thấm nước công năng giá cả cao hơn cái khác di động lợi nhuận cũng cao không ít Ngươi hiện tại là hàng tỷ phú ông, cảm giác làm sao? Không có cảm giác gì. Trần Mặc cười nói. Được rồi, ngươi thắng. Triệu Mẫn âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ, thật giống chuyện to bằng trời, đều kinh không nổi cái này tuổi trẻ chủ tịch song lớn. Ta ở Cầm Hải bên kia cầm một mảnh đất, hơn 300 mẫu, bởi vì là cao mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên, chính phủ bên kia ưu đãi rất lớn, tám trăm một mét vuông, một bảy bát, vị trí địa lý cũng rất tốt. Ừm. Trần Mặc nói rằng, vậy hãy để cho người trước tiên quy hoạch thiết kế đi. Được rồi. Ngươi lần này cần vật lý cùng hóa học phòng thí nghiệm làm gì?" Triệu Mẫn lúc này liền ngồi ở trong phòng làm việc nhìn Trần Mặc phát lại đây biểu kiện, mặt trên thiết bị cùng máy móc, còn có vật liệu, nàng cũng xem không hiểu có ích lợi gì, chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới biết cái này thiết bị tác dụng. "Chuẩn bị nghiên cứu tin. Đầu của ngươi ta không thể nào hiểu được." Triệu Mẫn cười khổ, hiện tại là Trần Mặc một người đẩy lên một cái công ty kỹ thuật, nàng cũng không biết, Trần Mặc đến cùng ăn cái gì thông minh dược. Đối với cái này biết điều chủ tịch, nàng là càng ngày càng nhìn không thấu. Xem ra là cái phổ thông người trẻ tuổi, nhưng là chân chính đi tìm hiểu sâu không thấy đáy ta sẽ để người kiến thiết phòng thí nghiệm tương quan vòng bình thủ tục cũng chuẩn bị cho ngươi tốt thả xong giả trở về nên là có thể bộ nghiên cứu phát minh bên kia chính đang căn cứ vào hành quân kiến hệ thống cơ cấu bắt tay khai phá thao tác máy tính hệ thống rất có ý nghĩ quay đầu lại đem nghiên cứu của bọn họ tiến độ nói cho ta trần mặc lập tức hứng thú công ty dựa vào một mình ngươi chống, khẳng định không được bộ nghiên cứu phát minh người nắm tiền lương cũng không phải ăn không ngồi rồi liên quan với di động thị trường chúng ta đã mở ra một lỗ hổng, khoáy lên này cục diện đáng buồn Thứ hai khoản di động thiết kế, ngươi có còn hay không lớn mật ý nghĩ. Quay đầu lại ta suy nghĩ. Được rồi. Cắt đứt di động sau, Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính, bắt đầu quen thuộc chữ Hán biên trình ngôn ngữ sử dụng. Đây là một cái sơ sinh lĩnh vực, chữ Hán biên trình ngôn ngữ cùng cái khác máy tính ngôn ngữ đều không giống nhau. Có điều bộ này biên trình ngôn ngữ do hắn khai phá, đối với cơ sở ngữ pháp, hắn là thuộc đầu, chỉ cần đơn giản học tập, liền có thể thông hiểu đạo lý. Tiếp cận buổi tối, Trần Mặc mới tỉnh ngộ lại, nhìn đồng hồ, trong nháy mắt tỉnh táo. Không nói hai lời, thắt đi cỏm phủ tờ hướng phòng thuê chương 39, về nhà Chân mặc cưới xe đạp một đường hướng trường học khu túc xá của bay xung quanh có không ít lấy hành lý học sinh cảnh tượng vội vã ngày hôm qua thi xong tân hải đại học chính thức nghỉ tiểu ngư cũng đặt trước đêm nay về xe tối ngày hôm qua ra ngoài chơi thời điểm hắn đã đáp ứng tiểu ngư ngày hôm nay muốn đi đưa nàng kết quả suýt chút nữa bỏ qua thời gian cũng còn tốt cuối cùng liếc mắt nhìn thời gian xe đạp một đường cao tốc nhảy vào khu túc xá xa xa liền nhìn thấy chính ở trong gió rét chờ đợi tiểu ngư tiểu ngư xin lỗi bận điều quá mức, suýt chút nữa quên thời gian. ở tiểu ngư trước mặt dừng lại, trần mặc nắm lên tiểu ngư đã đông đến tay lạnh như băng, che ở trong tay. ta đang suy nghĩ nên làm sao phản ngươi. tiểu ngư tùy ý trần mặc nắm lấy tay, vốn là có chút tức giận, nhìn thấy trần mặc đau lòng răng dấp, cũng trong nháy mắt biến mất, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. làm sao phạt đều được. trần mặc tiếp nhận tiểu ngư trong tay dương hành lý, lôi kéo nàng chuẩn bị hướng ra ngoài trường rời đi. chạy xe đưa ta tới. tiểu ngư chỉ chỉ bên cạnh lý nhược hy tiểu nhỏ lấy ra chìa khóa đưa cho trần mặc. thời tiết lạnh. ngồi taxi không cần thổi gió ta không lạnh ta muốn phạt ngươi đưa ta tới lúc trở lại chính mình nói mát tiểu ngư cười nói tuất ta nhận phạt trần mặc tiếp nhận tiểu ngư trong tay chìa khóa đem tiểu ngư nhỏ dương hành lý phóng tới phía trước mới vừa ngồi xong tiểu ngư an vị tới từ phía sau ôm chặt lấy hắn đi nhanh một chút nếu như bỏ qua thời gian ngươi chết chắc rồi tiểu ngư đem vùi đầu ở sau lưng của hắn trong thanh âm mang theo uy hiếp chỉ là trần mặc không nhìn thấy nàng lúc này con mắt đều con thành trăng lưới liềm hình ngồi vững vàng trần mặc nhắc nhở một tiếng khởi động cựu nhỏ Tướng ra ngoài trường rời đi từ lâu bắt đầu mùa đông trên đường gió lạnh thổi tới đã tiếp cận là buổi tối trên đường đi dạo phố người đi đường đều là bao bọc giày đặc áo lông tiểu ngư lưu luyến ở trần mặc sau lưng cả người đều kề sát ở trên người hắn ta sau khi về nhà ngươi cũng về sớm một chút Tốt. trần mặc gật đầu ngươi trở lại sau đó nếu như nhớ ta liền cứ gọi điện thoại cho ta mới sẽ không nhớ ngươi tự luân cuồng tiểu ngư ôm lấy trần mặc cánh tay nắm thật chặt qua sông năm ta đem kinh hỷ gửi cho ngươi ngươi nói ta nhớ kỹ có thể sớm nói cho ta là cái gì kinh hỷ sao trần mặc hỏi chính ngươi nghĩ Về nhà lần này chớ bị người nhà trộm tới ra mắt ngươi là muốn chết vẫn là không muốn sống tiểu ngư bị trần mặc chọc phát lời ở sau lưng của hắn tàn nhẫn mà vỗ một cái đi ra mắt tốt nhất tìm một cái cao hơn ngươi so với ngươi giàu so với ngươi xoái. cao hơn ta ta thừa nhận có rất nhiều so với ta xoái, e sợ không dễ dàng tìm không biết xấu hổ tiểu ngư nằm nhoài trần mặc sau lưng khanh khách cười không ngừng vậy ta tìm một cái so với ngươi có tiền so với ta có tiền e sợ càng khó tìm vậy xin hỏi ngươi là trăm vạn phú ông vẫn là ngàn vạn phú ông có ngươi liền được rồi ngươi là vô giá cho bao nhiêu tiền đều không bán trần mặc cười hì hì nghe được câu này tiểu ngư sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót nằm ngoài trần mặc trên lưng trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào ta phát hiện ngươi trở nên miệng lưỡi chân tru nói chuyện đều buồn nôn như vậy ngươi đối với khác nữ sinh cũng nói câu nói như thế này sao làm sao có khả năng ta chỉ nói với ngươi không biết xấu hổ trên đường gió lạnh trần mặc chậm lại tốc độ đến nhà ga thời điểm mặt cũng đã đông cứng nhưng phía sau tiểu ngư không chuyện gì khuôn mặt cũng có chút đỏ bừng bừng. lấy xong phiếu sau, hai người liền đi tới phòng sau xe. còn có 10 phút mới lên xe, lần này coi như ngươi vận may. đúng lúc chạy tới, tiểu ngư nhìn đồng hồ, từ bao bên trong bọc lấy ra một cái trắng đen xen kẽ khăn quấn cổ, trực tiếp cho trần mặc đeo lên, tặng ngươi lễ vật. lúc trở về cẩn trọng một chút, đường đông, ta đi trước. về đến nhà gọi điện thoại cho ta. tiểu ngư kiểm phiếu lên xe sau, trần mặc mới chạy về trường học, đem cựu nhỏ đưa về cho lý nhược hy. lại trở lại phòng cho thuê sau, đã là buổi tối, đơn giản tắm một cái, liền mở ra máy tính. tiếp tục xế chiều hôm nay nghiên cứu. Không ít người đều lo lắng trí tuệ nhân tạo thành thục sẽ cho hiện tại thế giới mang đến đại loạn. Không ít người lo lắng điện ảnh bên trong trí tuệ nhân tạo không chế thế giới hình ảnh xuất hiện, thậm chí hô hào dừng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Nhưng trí tuệ nhân tạo là tương lai khoa học kỹ thuật kỹ thuật phát triển một cái xu thế, loại này xu thế cũng sẽ không bởi vì mấy người lo lắng mà dừng. Cũng sẽ không có quốc gia nào sẽ bỏ qua trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Ngày thứ hai, Trần Mặc Mặc chỉnh tề sau, đeo lên tiểu ngư đưa khăn quanh cổ, hướng phòng cho thuê ở ngoài rời đi. Triệu Mẫn ngồi ở trong phòng làm việc xử lý văn kiện tuy rằng công ty trước một quãng thời gian chịu đến không nhỏ cản trở nhưng ứng đôi đúng lúc hiện tại đã lắng lại còn lại tôm tép nhỏ bé căn bản kích không dậy sóng hoa cuối năm sắp tới sự tình cũng biến thành bình tĩnh không ít hiện ở công ty tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ công ty quy mô cũng đang không ngừng mở rộng đến thời điểm chuyện phiền phức càng nhiều triệu tổng có vị tiên sinh tìm ngươi chính đang triệu mẫn xử lý văn kiện thời điểm một tên công nhân viên gõ cửa đi vào nhường hắn vào đi triệu mẫn thả xuống văn kiện trong tay vò vò mi tâm mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chân mặc Trần Mặc một thân hưu nhàn trang phục, mang khăn quàng cổ đi tới. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Triệu Mẫn trên mặt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Chủ tịch, ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Ngươi cũng sẽ tới công ty? Từ công ty thành lập đến hiện tại, Trần Mặc tổng cộng không có tới mấy lần. Mãi đến tận bây giờ làm chi? Công ty nhân viên cũng không biết Chủ tịch đến cùng dung mạo ra sao. Thậm chí là tầng quản lý đều chưa từng thấy Chủ tịch. Triệu Mẫn đều không nghĩ tới, Trần Mặc ngày hôm nay lại sẽ tới. Người này thân trang phục rất đẹp trai. Triệu Mẫn ở Trần Mặc trên người đánh giá một hồi. Cảm ơn. Trần Mặc ở trên ghế xã lồng ngồi xuống, ta chuẩn bị về nhà một chuyến, trước khi đi tới công ty nhìn. Đến rất đúng lúc. Triệu Mẫn nở nụ cười, đem văn kiện trên bàn đưa cho Trần Mặc. Công ty tài vụ bảng báo cáo, ngươi xem một chút, còn có cái này thị trường phản hồi cùng hồ điệp nhãn tiêu thụ tình huống. Trần Mặc đơn giản lật một chút, đem văn kiện đưa trả cho Triệu Mẫn. Hiện ở công ty đều tiến vào quỹ đạo đi. Ở thời kỳ phát triển cao tốc, ta đã thuê lại phượng hoàng cao ốc trên cao nhất 10 tầng, xem là công ty lâm thời khu làm việc, phòng làm việc của ngươi cùng phòng thí nghiệm, ngay ở tầng cao nhất. Năm sau lại đây, nên có thể giải quyết. Ừm. trần mặc gật đầu lần này đến là tới xem một chút công ty tình huống bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm cuối năm đến rồi ngươi nắm hai vạn đi ra cho nhân viên làm thưởng cuối năm đi còn phân phối thế nào do ngươi quyết định thực sự là tốt lão bản triệu mẫn nở nụ cười vậy ta thế bọn họ cảm ơn ngươi không có chuyện gì ta đi về trước ngươi có việc liền điện thoại liên hệ ta trưa hôm đó trần mặc liền nâng dương hành lý liền ra ngoài xác định công ty tạm thời không có cái gì đại sự vì lẽ đó trần mặc mới sẽ yên tâm về nhà quê nhà khoảng cách tân hải thị không có quá xa ở cùng một cái tỉnh tiết kiệm chỉ cần 5 tiếng đường xe một đường phong cảnh về đến nhà trước cửa thời điểm nhìn thấy mâu thân bận rộn bóng người trần mặc sâu sắc thở một hơi lộ ra nụ cười mẹ bận rộn bóng người thân thể cứng đờ quay đầu lại nhìn thấy trần mặc sau trần mẫu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngày hôm qua nhi tử liền gọi điện thoại về bảo hôm nay trở về không nghĩ tới nhanh như vậy đều gầy người đi vào nhà chờ Cơm tối rất nhanh liền tốt nơi nào gầy trần mặc nợ nụ cười mỗi lần đi bên ngoài trở về đều sẽ bị nói gầy ba đâu công tác không trở về ta cho ngươi tiểu di gọi điện thoại. Trần Mặc vừa nghe, cảm giác có chút không đúng. Hắn nghỉ trở về, cho tiểu di gọi điện thoại làm gì? Có điều Trần Mặc không để ở trong lòng, để tốt hành lý, an vị ở trong đại sảnh xem TV. Bận rộn lâu như vậy, về đến nhà mới thật sự là thả lỏng. Không bao lâu, Trần Mẫu liền mặt tươi cười đi vào, "A Mặc, ngày mai ngươi đi với ta ngươi tiểu di nhà." Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trần Mẫu cười thân bí, quay đầu hướng đi nhà bếp bận rộn. Truy cập trang web đầu đi ở chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, ra mắt tiểu ngư kéo dương hành lý nhìn xa lạ nhà ga vọ vọ phát đau mi tâm gạt gọi điện thoại thiên thiến ta đến trạm Muốn ta tiếp ngươi tới chỗ của ta ở một buổi chiều sau di động đầu kia chuyển tới một giọng nữ không cần ta đêm nay muốn đi thúc thúc ta nhà ở dưới ngày mai nghỉ ngơi một chút ngày kia ta trực tiếp đi ngươi hôn lễ lên đi được rồi đến thời điểm thấy đầu bên kia điện thoại chuyển tới một giọng nữ cắt đứt di động sau đang chuẩn bị gọi taxi di động liền lại văng lên Tiểu man chuyện gì a tỷ nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức Di động đầu kia truyền tới một cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Cái gì bất hạnh tin tức? Ta hiện tại mệt một chút, ngươi nói mau, ta còn muốn đi trương thúc thúc nhà đây. Ta ngày hôm nay nghe trộm đến cha cùng trương thúc thúc giảng điện thoại, trương thúc thúc hỏi tình huống của ngươi, biết ngươi sắp tốt nghiệp, sau đó liền cho tới ngươi cả đời đại sự đi tới. Ngươi đoán làm sao đón lấy phát sinh cái gì? Tiểu man âm thanh vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác. Phát sinh cái gì? Tiểu ngư có loại dự cảm xấu. Ha ha, trương thúc thúc nói chân di có cái cháu ngoại, năm nay cũng vừa hay tốt nghiệp đại học, chính là các ngươi trường học. Hắn cảm giác hai người các ngươi điều kiện vừa vẫn thích hợp, sau đó liền muốn để cho các ngươi ngày mai gặp, thích hợp liền kết giao bằng hữu, không thích hợp coi như nhận cái quen. Chín, mặt Tiểu Man ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác, không phải chứ? Tiểu Ngư trợn mắt mất mồm, đây là muốn ta ra mắt. Gần như ba mẹ đều đáp ứng rồi, dù sao trương thúc thúc giới thiệu người, khẳng định đáng tin. Tỷ, ngươi tự cầu phúc đi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ha ha ha ha! Tiếng cười còn xa suốt dưới, liền biến thành mù âm. Tiểu Man đã cắt đứt. còn lại tiểu ngư ở trong gió nguồn ngang lần này đến hoa thành là chuẩn bị tới tham gia cao trung bạn học hôn lễ kết quả phụ thân không yên lòng làm cho nàng đi một người bạn trong nhà ở mấy ngày tết đến lại trở về trương dương thúc thúc nàng gặp mấy lần cùng cha đều là làm thuyền đánh cá hai người giao tình rất tốt hơn nữa trương thúc thúc người cũng rất tốt tiểu ngư liền đồng ý kết quả hiện tại muốn nàng ra mắt hơn nữa nàng còn chưa biết nếu như ngày mai thật gặp mặt nghĩ đến loại khả năng này tiểu ngư mặt một đủ vội vàng cắn chiếc tiếp theo taxi hướng gần nhất khách sạn rời đi trương thúc thúc nhà khẳng định không thể đi không phải vậy đến thời điểm liền lúng túng mới vừa lên xe di động liền lại văng lên chân di nhìn thấy số sau tiểu ngư trong nháy mắt sốt sáng lên đến chân di ân tiểu ngư ngươi đến trạm đi ta nhường ngươi thúc thúc đi đón ngươi đến trạm có điều không cần làm phiền thúc thúc ta bây giờ cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài ăn một chút gì buổi tối có thể sẽ tối nay ngay ở nàng nơi đó ở lại ngày mai lại đi ngài nhà tiểu ngư nói dối lên cảm giác được tim đập đang không ngừng tăng nhanh như vậy phải không cũng được ngày mai ngươi sớm một chút lại đây buổi tối đi ra ngoài chú ý an toàn đừng đùa quá muộn cắt đứt di động sau tiểu ngư mới thở phào nhẹ nhõm ngày thứ hai trần mặc sớm sớm đã bị mẹ từ trên giường đánh thức lên ăn điểm tâm a mặc đi đổi một cái đẹp trai một điểm quần áo đi với ta ngươi tiểu di nhà tiểu di lại không phải chưa từng thấy ta xuyên như vậy soái làm gì mới vừa trở về cho người một cái ấn tượng tốt đừng như ở nhà như vậy lôi thôi ngươi đều như vậy lớn một người trần mặc cảm giác có chút không đúng có điều mẹ yêu cầu hắn cũng không có từ chối tìm một bộ xem ra khá là thoải mái quần áo theo nàng ra ngoài Tiểu Di là mẹ Tiểu Muội, gọi Tiểu Trân, hắn cũng gọi là nàng Trân Di. Khi còn bé đối với hắn rất chăm sóc, vì lẽ đó Trần Mặc đối với cái này Tiểu Di ấn tượng tốt vô cùng. Trước đây mỗi lần ngày lễ ngày Tết đều có bao lì xì cho hắn. Trần Mặc nhớ tới khi còn bé, khi đó cha không công tác, gia cảnh không như vậy dư giả, đại cứu tới nhà thúc nợ thời điểm cũng là Tiểu Di phụ vay tiền lại đây còn, trả cho đại cứu. Sự kiện kia sau trong nhà cùng đại cứu bên kia cũng làm lộn tung lên, nhà bọn họ cùng Tiểu Di nhà quan hệ cũng càng thân thiết hơn. Không bao lâu Trần Mặc ngay ở mẹ dẫn dắt đi. đến tiểu di nhà mới vừa tới cửa tiểu di liền từ bên trong đi ra nhìn thấy trần mặc sau một mặt ý cười cũng đã lớn thành đẹp trai chàng trai cảm ơn Trần di hân hân đây trần mặc hỏi hắn nhưng là nhớ tới cái kia từ nhỏ ở gia đình hắn lớn lên biểu muội trước đây tiểu di phu cùng tiểu di ra ngoài dốc sức làm trong nhà không lão nhân chăm sóc hải tử liền đưa biểu mội đến nhà bọn họ thay chăm sóc vì lẽ đó hắn cùng biểu mội trương hân hân là cùng nhau lớn lên cùng anh em ruột không khác nhau nhà đầu kia nghỉ đi ra ngoài du lịch lại đi nhà bạn không trở về tiểu di nói rằng a mặc ngươi ở trong đại sảnh ngồi một chút ta và mẹ của ngươi đi nhà bếp làm cơm a chân cô nương kia đây trần mẫu vừa đi một bên hỏi còn chưa tới ta gọi điện thoại hỏi một chút trần mặc ngồi ở trên ghế xa lồng thân thể vẫn thân thể của hắn trải qua khai phát tiềm năng thính lực phi thường ngày bén hắn nhưng là rõ ràng nghe được hai người đối thoại cô nương trong ngay mắt trần mặc trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở hai chữ lên ra mắt nghĩ đến loại khả năng này trần mặc suýt chút nữa thổ huyết lúc trước hắn ở trường học bên kia liền trêu chọc tiểu ngư đừng về nhà bị người nhà kéo ra ngoài ra mắt, kết quả hắn về nhà một lần liền bị kéo qua, coi như nói là ngược lại, cũng không cần như thế chơi người đi. Trần Mặc vẫn là không quá chắc chắn, chậm rãi tới gần nhà biết Tiểu Ngư, ngươi làm sao còn chưa tới? Cơm nhanh làm tốt. Cái kia, chân gì, ta, thân thể ta không thoải mái, hôm nào được không? Một cái khách sạn bên trong gian phòng, Tiểu Ngư một mặt lo lắng, dở khóc dở cười. Cái này chết tiệt Trần Mặc, trở lại nhất định muốn thu thập hắn. Ở trường học nói về nhà sẽ bị mang đi ra mắt, kết quả thật bị tên khốn kia nói chú rồi. nàng một đêm không ngủ ngon chính là đang suy nghĩ chuyện này thân thể không thoải mái vậy ta gọi ta cháu ngoại đi đón ngươi dẫn ngươi đi nhìn cha ngươi nhưng là nói cho chúng ta nhường chúng ta chăm năm ngươi, không phải vậy chúng ta không có cách nào bàn giao chân di không có hoài nghi ở lao hà trong miệng con gái của hắn phi thường ngoan ngoãn đừng đừng đừng không cần chân di việc nhỏ không nghiêm trọng như vậy các loại ta muốn cùng bạn học cùng đi ra ngoài đi ngài nơi đó cũng nốc không được quá lâu nếu không tối nay sẽ đi qua bạn học tìm đến ta quay đầu lại ta liên hệ ngài tạm biệt chân di nói xong tiểu ngư trực tiếp đưa điện thoại di động cắt đứt chết chân mặc miệng xui xẻo tiểu ngư lúc này trong lòng đang mắng chân mặc nhưng lại nhưng lại không biết tiếp lấy bên trong nên đối phó thế nào chân di a thu nhà bếp ở ngoài chân mặc hắt xì hơi một cái trên mặt còn mang theo tuyệt vọng liền hắn cũng không biết hiện tại là cái gì tâm tình vừa nãy tiểu di hắn đều nghe vào trong thai chính là muốn giới thiệu nữ cho hắn nói trắng ra chính là ra mắt mẹ chân di thân thể ta không thoải mái ta đi ra ngoài mua thuốc chân mặc hô một tiếng còn không chờ hai người trả lời liền hướng ngoài phòng lao ra a mặc ngươi đi đâu không ăn cơm mới vừa chạy đến ngoài phòng liền gặp được tiểu di phu tiểu di phu bình thường tính cách có chút lạc quan cùng nhỏ hài hước mỗi lần nhìn thấy trần mặc hai người đều sẽ đặc biệt tán gấu chiếm được dựa cái kia ta ra đi mua một ít đồ vật trần mặc nhanh chân liền chạy nhìn thấy trần mặc chạy chối chết bóng lưng trương dương lắc đầu nợ nụ cười đi vào nhà bên trong tiểu Mặc đây trương dương vừa đi vào phòng khách thiệu tuyết mai liền nhìn trống rỗng cắt đặt câu hỏi Chốn mất Phòng Trừng là biết chúng ta muốn giới thiệu nữ hài cho hắn nhận thức. Trương Dương cười cận, Tiểu Ngư cũng không có tới. Tiểu Ngư nói hẹn bạn học. Thiệu Trân nói rằng, cái kia làm cơm, chính chúng ta ăn đi, ta gọi điện thoại, gọi mấy cái bằng hữu lại đây uống rượu. Hai người kia phòng Trừng đều biết lần này là ra mắt, kiếm cớ chạy. Trương Dương cười khe mấy lần, lần sau lại tìm cơ hội, chuyện như vậy miễn cưỡng không đến, bọn họ đều chỉ là mới vừa tốt nghiệp đại học, còn trẻ, khả năng lập tức không thích ứng. Chân Mặc chạy đến trên đường cái, một mặt dư quý. Quá nguy hiểm, lại âm thầm lừa hắn đi ra mắt. Nếu để cho Tiểu Ngư biết, e sợ Tiểu Ngư có thể đem hắn cười chết. Mới vừa chạy đến trên đường cái, di động liền văng lên. Nhìn thấy là Tiểu Ngư, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu như mẹ gọi hắn trở lại, còn không bằng trực tiếp đi bệnh viện ngốc 2 giờ tính. "Tiểu Ngư, chuyện gì? Nhà ngươi là ở Hoa Thành đi?" Tiểu Ngư hỏi. "Đúng đấy, làm sao? Ta hiện tại ngay ở Hoa Thành." Tiểu Ngư nói rằng. "Nhanh như vậy liền muốn ta tìm đến ta? Ở đâu?" Trần Mặc lập tức nở nụ cười, vừa vặn hiện tại không chỗ có thể đi, Tiểu Di bên kia khẳng định không thể quay về. bây giờ trở về nhà mẹ về nhà phòng chứng muốn lột ra hắn thả người khác bồ câu ta một cái bạn tốt kết hôn mới vừa cũng may ở đây ta mới vừa về đến nhà mới thông báo ta kết quả lại chạy tới nơi này tối hôm qua vừa tới không thông báo ngươi ngày hôm nay vừa vặn có thời gian mang ta đi chơi một chút đi tiểu ngư nói rằng bắt được tiểu ngư địa chỉ sau trần mặc lập tức đổi tới nhìn thấy tiểu ngư sau trần mặc mới vừa rồi bị lừa gạt đi ra mắt phiền muộn quét đi sạch xanh xanh có điều chuyện này khẳng định không thể nói cho tiểu ngư không phải vậy sẽ bị nàng cười chết Muốn đi đâu? Ngươi đừng nói trước, nhường ta đánh một hồi." Tiểu Ngư nhớ tới ra mắt sự tỉnh, liền hận không thể đem Trần Mặc đánh một trận tơi bời. Nay miệng xui xẻo, thật làm cho nàng sắp tới suýt chút nữa bị lừa gạt đi ra mắt, còn hảo muội muội nhắc nhở, không phải vậy liền lúng túng. "Ngươi đánh đi." Hắn vừa mới nói xong, liền bị Tiểu Ngư một trận luận nện, có điều nhưng là trên bờ vai, đánh cho tay đau mới dừng lại. Ta lần thứ nhất nhìn thấy đánh người, đem mình đánh đau. Trần Mặc trực tiếp đã nắm Tiểu Ngư tay, nở nụ cười. Ta tính khí phát xong. Nói xong, Tiểu Ngư ngay ở trên mặt của hắn hôn một cái. đây là buổi thường ngươi mang ta đi chơi đi đi đâu đều được đi nhà ta thấy gia trưởng nghĩ hay lắm nghe được thấy gia trưởng tiểu ngư mặt lập tức đỏ chót khăn quàng cổ ngươi vẫn đeo ở trên người tiểu ngư bắt đầu giúp trần mặc thu dọn vừa nãy quấy dày quần áo đương nhiên mang nó lại như ngươi ở bên người ý gì phát hiện ngươi biến buồn ôn. tiểu ngư lộ ra một cái ghét bỏ vẻ mặt ngược lại cười khẽ ngày mai theo ta cùng đi tham gia bằng hưu hôn lễ đi chương 41, làm sao khen thường ta mang theo tiểu ngư đem hoa thành chơi vui điểm tham quan đều đi dạo một vòng đưa tiểu ngư trở lại khách sạn sau trần mặc mới kiên trì về nhà vừa bước vào gia tộc liền nhìn thấy mẹ gái kia ánh mắt bất thiện trần mặc chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy ngày hôm nay đi đâu gọi điện thoại tại sao tắt máy thiệu tuyết mai vừa mở miệng ngữ khí liền rất không tốt muốn cho hai người trẻ tuổi gặp mặt kết quả nữ hải không có tới trần mặc cũng bỏ của chạy lấy người gọi điện thoại trực tiếp tắt máy làm cho nàng phi thường sốt ruột ta đi mua thuốc đụng tới bằng hữu ra ngoài chơi di động không điện tắt máy trần mặc cười nói không phải ta nói ngươi vừa tới tiểu di nhà liền chạy như ngươi vậy nhiều không lễ phép chân mẫu bắt được chính là ruôi cho một trận chân phụ ở một bên làng lặng nhìn chỉ là nụ cười trên mặt là không che giấu được tiểu ngư trở lại khách sạn lo lắng để phòng khởi động máy nói cẩn thận đi trương thúc thúc nơi đó nàng không có đi cũng không biết trương thúc thúc có hay không lo lắng suy nghĩ một chút tiểu ngư liền bấm trương thúc thúc điện thoại mới vừa chuyển được liền vang lên trương dương có chút bận tâm âm thanh tiểu ngư đánh điện thoại di động ngươi đều tắt máy ngươi lại không cứ gọi điện thoại về ta liền muốn liên lạc với cha ngươi thúc thúc cái kia thật không tiện, cùng bằng hữu đi ra ngoài di động không địa Tiểu Ngư mang theo ấy nói rằng, ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi tới ở lại đi. Cha ngươi nhưng là nhường ta trăm năm ngươi, tới nơi này một ngày cũng không thấy người. Trương Dương nghe được Tiểu Ngư không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không cần, thúc thúc, ta ở khách sạn là được. Một cái nữ hải, ở khách sạn nhiều không được. Ngươi đem địa chỉ cho ta, ta đi đón ngươi. Cha ngươi cũng gọi ngươi ở ta chỗ này, không cần theo thúc thúc khách khí. Không cần làm phiền ngài, ta hiện tại quá khứ ngải nơi đó đi. Tiểu Ngư không tìm được từ chối cớ, chỉ có thể cứng đầu nói rằng, cúp điện thoại di động sau. Tiểu Ngư trực tiếp nằm ở trên giường, khóc không ra nước mắt, xong đợi, xem ra cửa ải này là trốn không xong. Quá mức từ chối là được rồi. Tiểu Ngư từ trên giường bỏ lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc trả phòng. Tiểu Ngư một xe tới. Trương Dương mới vừa để điện thoại di động xuống, liền đối với bên cạnh Tiểu Chân nói rằng: "Vậy ta thông báo Tuyết Mai." Tiêu Chân lập tức lấy điện thoại di động ra. Việc này cưỡng cầu không được, hai hải tử còn quá tuổi trẻ, không nhìn thấy bọn họ ngày hôm nay đều chạy sao. Tiểu Ngư suýt chút nữa không chịu qua đến, phòng chừng là biết chúng ta sắp xếp. Trương Dương nói rằng: tiểu ngư cô nương này ta đã thấy hai lần khuôn mặt rất thanh tú lại ngoan ngoãn vừa vặn cùng tiểu mặt phối lại là một cái đại học khẳng định có tiếng nói chung nói không chắc có thể hành không phải vậy ta cũng sẽ không có đề nghị này lại không phải cưỡng cầu bọn họ cái gì hiện tại đều lưu hành tự do yêu đương gặp không thích liền nhận cái quen mặt làm bằng hữu cũng không có chuyện gì ngày thứ hai trần mặc ăn xong bữa sáng vội vội vàng vàng chuồn ra gian phòng hắn thật là có sợ nhường mẹ tóm lại lại dẫn hắn đi tiểu di nhà đến địa điểm ước định trần mặc liền lẳng lặng chờ tiểu ngư xuất hiện ngày hôm nay là tiểu ngư bằng hữu hôn lễ nếu tiểu ngư nhường hắn buổi tiếp qua trần mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt mới xuất hiện không bao lâu tiểu ngư liền xuất hiện ở trước mặt hắn lúc này tiểu ngư ăn mặc một thân tu thân áo gió bên trong là bó sát người áo lông vừa giữ ấm lại đem vóc người hoàn mỹ phát họa ra đến nhàn nhạt trang điểm mặt thêm vào trên người đặc hữu khí chất nhường trần mặc nhìn ra xững sờ tên lốc nhìn đủ chưa tiểu ngư dùng tay ở trần mặc trước mắt quơ quơ, sắc mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười thật là đẹp đó là đương nhiên ngày hôm nay là tham gia hôn lễ quá tùy ý qua đó cũng không tốt tiểu ngư kéo trần mặc cánh tay đi thôi trần mắc hỏi nói xong trần mặc liền cản dưới một chiếc xe taxi hướng cử hành hôn lễ khách sạn qua làm thuyền khách sạn lớn lúc này khách sạn ở ngoài xếp đầy xe hoa cửa trang phục đến có chút vui mừng người ta lui tới không ít trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười giao tiền biếu đánh dấu sau trần mặc liền cùng tiểu ngư đi vào hôn lễ hiện trường tiểu ngư người rốt cục lại đây tiếp khách tân nương nhìn thấy tiểu ngư lập tức lộ ra nụ cười thiên tiến tiểu ngư cùng tân nương nhẹ nhàng ôm một hồi Vị này chính là bạn trai ngươi." Thiến Tiên đánh giá Trần Mặc. "Ừm." Tiểu Ngư đem Trần Mặc kéo lại đây, hắn gọi Trần Mặc. "Cái này tân nương là ta cao trung ngồi cùng bạn, tân lang cũng là thời cấp 3 bạn học, Tôn Ý." "Tân hôn hạnh phúc." Trần Mặc cười cùng Tân Lang Tân Nương chào hỏi. "Tiểu Ngư, hiện tại bận điệu, bắt chuyện không được ngươi, thực sự là xin lỗi. Ta đều sắp xếp, ở số 6 bàn, trước đây bạn học đều ở nơi đó." Tôn Ý cùng Trần Mặc nắm chặt tay cười nói. "Được rồi, ngươi trước tiên bận điệu. Tiểu Ngư cáo biệt một tiếng, mang theo Trần Mặc rời đi. mới vừa ở số 6 trên bàn ngồi xuống, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. vốn là tán gẫu đến hưởng hực bầu không khí, lập tức dừng lại. ánh mắt của mọi người đều ở tiểu ngư trên người. hà tiểu ngư, một tên ăn mặc chính trang nam tử, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. lưu khải văn bạn học, đã lâu không gặp. tiểu ngư mỉm cười gật gù. thực sự là tiểu ngư, không nghĩ tới tiểu ngư mấy năm không thấy, trở nên xinh đẹp như vậy. lưu khải văn nhìn tiểu ngư, trên mặt lộ ra nét mừng, người cũng lung lay lên. tiểu ngư là năm nay tốt nghiệp đi, có hứng thú hay không đến công ty ta công tác? ta có tìm tới công tác. cảm ơn tiểu ngư vẫn như cũ mang theo nụ cười hiện tại hẳn là thực tập tiền lương đãi ngộ khẳng định không cao ta nghe nói ngươi học quản lý đi chỗ của ta công tác đi nhà ta chuẩn bị mở thứ 5 nhà siêu thị thiếu một người quản lý lương tháng một vạn cất bước còn có chia hoa hồng bên cạnh ngồi một cái xem ra cường tráng nam tử nói rằng cảm ơn ngươi hoa cường bạn học ta quản lý không được siêu thị tiểu ngư vẫn như cũ mang theo hào phóng mỉm cười khí chất của nàng nhường trên bàn mấy cái nam toàn bộ sự chú ý phóng tới trên người nàng trước đây tiểu ngư cũng thanh tú không ít người truy Nhưng là khi đó tiểu ngư, không, có hiện tại đặc biệt khí chất. Tiểu ngư, ngươi mang đến chính là ai, không cho chúng ta giới thiệu một chút. Một tên nữ sinh nhìn không được, trực tiếp mở miệng đánh gãy bọn họ. Hắn gọi Trần Mặc là bạn trai ta. Tiểu ngư nói rằng. Mọi người tốt. Trần Mặc cười đánh một cái bắt chuyện, đưa mắt thả trên điện thoại di động. Hắn chỉ là đến tiếp tiểu ngư, nơi này cũng không phải hắn sân nhà, vì lẽ đó không có lựa chọn nói trên bảo. Lén lút giao bạn trai không nói cho chúng ta, không tử tế nhà. Ta nhớ tới lúc trước không ít người truy ngươi, ngươi cũng không để ý đây. Tên kia mở miệng nữ sinh nói rằng, Trần tiên Sinh, dám hỏi thăng trước. Lưu Khải Văn hỏi, ta bán di động, hiện tại là hàng tỷ phú ông. Trần Mặc cười hì hì, Jim Lời này nhường Tiểu Ngư cười khúc khích, đánh một cái Trần Mặc vai, hắn bình thường yêu thích đùa giỡn, chớ để ý hắn theo ta cũng như thế. Đang chuẩn bị tốt nghiệp, cùng một trường học, hiện tại học phần mềm khai phá. ít năm a, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu Ngư, chúc mừng ngươi, hiện tại là Thiên Thiến, tin tưởng không lâu sau đó chính là ngươi. Một người khác nữ sinh nói rằng, bầu không khí ung dung lên. Không có khoe giàu cùng mình trào ngầm trầm biếm, mọi người đều chỉ là đang nói chuyện năm đó cao trung sự tình, cùng với những năm này trải qua sự tình, đã từng cùng trường tình nghĩa, vẫn là đơn giản mà thuần khiết. Đông nhiên, náo nhiệt tình cảnh yên tĩnh lại, đang chủ trì người lời chúc dưới, một đôi người mới cũng ở muôn người chú ý bên trong long trọng ra chợ. Trải qua một loạt quá trình nghi thức sau, cũng đến quang hoa cầu thời khắc. Ta hy vọng ngày hôm nay trình diện, không có kết hôn tỷ bội đều có thể đi ra tiếp thu ta chúc phúc. Thân Nương cầm mị lộ phồn, trên mặt che lấp không biết sắc mặt vui mừng. tiểu Ngư, chúng ta cũng đi thôi. bên cạnh một tên nữ sinh kéo lên tiểu ngư hướng đi tân nương sau lưng tiểu ngư mặt quai hàm có chút đỏ lên sinh trưởng ở đoàn người phía sau cùng đông nhiên tiếng kinh hô vang lên người phía trước chính đang điên cuồng lùi về sau tiểu ngư không phản ứng lại một cái hoa cầu rơi vào trong ngực của nàng mới vừa lấy lại tinh thần liền bị không ngừng lùi lại đám người được vào a tiếng kinh hô qua đi tiểu ngư ngã về đằng sau không như trong tưởng tượng đau đớn chỉ cảm thấy ngã ở một cái ấm áp trong lồng ngực còn có mùi vị quen thuộc nhìn thấy trần mặt quen thuộc khuôn mặt tươi cười sau tiểu ngư cũng nở nụ cười ta lại cứu ngươi một lần làm sao khen thưởng ta chương 42, gặp mặt nhìn thấy trần mặc ôm tiểu ngư tình cảnh hữu kinh vô hiểm trên sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay tân lương thiến tiến nhìn thấy là trần mặc cùng tiểu ngư lập tức thở phào nhẹ nhõm lần này là bất ngờ cũng còn tốt tiểu ngư bị trần mặc ôm lấy không phải vậy thật ngã trồng vó ở dưới con mắt mọi người tình cảnh nhất định sẽ rất lung túng suy nghĩ một chút thiến tiến vội vàng đoạt lấy người chủ trì mỹ rổ phồn anh hùng hôn một chút mỹ nữ đi lúc này tiểu ngư ôm hoa cầu lại ở trần mặc trong lồng ngực lại thêm vào tân nương câu nói này trên sân lập tức bạo phát tiếng hoan hô hôn một cái hôn một cái tiểu ngư sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót trừng trừng nhìn trầm trầm trần mặc không nên ở chỗ này nàng chỉ có trần mặc có thể nghe thấy có điều lúc này ánh mắt của mọi người đều ở trên người bọn họ không ô ô trên sân lập tức bị tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vây quanh tình cảnh một mảnh vui mừng mãi đến tận hôn lễ kết thúc tiểu ngư đi theo trần mặc bên người rời đi sắc mặt vẫn là đỏ bừng bừng tình cảnh vừa nãy nhớ tới liền ngượng ngùng liền nàng cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy Ngươi vừa nãy là không phải cố ý. Tiểu Ngư ôm lấy Trần Mặc cánh tay, ánh mắt có chút không thiện. Ngươi ngã chồng vó có thể không phải lỗi của ta, ta nếu như không ôm lấy ngươi, ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy ngã chồng vó, cái kia không được lúng túng chết. Trần Mặc cười nói, ta nói ngươi hôn ta sự tình. Tiểu Ngư nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt còn mang theo ngượng ngùng. Quan hệ của hai người hôn môi là bình thường, nhưng lần này nhiều người như vậy nhìn, làm cho nàng phi thường không thích ứng. Tân Nương biết quan hệ của chúng ta, mới sẽ gọi câu nói kia, hóa giải tình cảnh lúng túng, lại thêm vào tình cảnh như vậy nhiệt liệt. ngày hôm nay lại là vui mừng tháng này ta cũng không tốt mất hứng bại hoại đối với trần mặc lời giải thích tiểu ngư nhẹ rên một tiếng cảm giác hắn nói vẫn tính có đạo lý đưa tiểu ngư sau khi trở về trần mặc nhìn một chút xung quanh nơi này hình như là tiểu di nhà ở tiểu khu có muốn đi lên hay không tiểu di nơi đó ngồi một chút bất quá nghĩ đến tiểu di muốn giới thiệu nữ hải cho hắn nhận thức trần mặc lập tức bỏ ý niệm này đi hắn còn thảm đến muốn đi ra mắt mức độ hơn nữa đã có tiểu ngư đến thời điểm trực tiếp từ chối tiểu di nơi đó cũng không tốt bằng giao vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây Tiểu Di nhà đều là cấm điện. Tiểu Ngư, ngày hôm nay tham gia hôn lễ đều thuận lợi đi. Tiểu Ngư vừa đi vào cửa, đang xem TV, Tiểu chân liền mở miệng hỏi. Rất thuận lợi, đến không ít mấy năm không gặp bạn học cũ. Trương thúc thúc đây. Tiểu Ngư thả xuống túi sách, cũng ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hắn đi ra ngoài cùng bằng hưu uống rượu, thực tập đi. thiệu chân hỏi. Qua xong năm qua đi, liền thực tập. Tiểu Ngư gật gù. Làm cái gì? ở đâu? Nhận lời mời tiến vào một nhà không sai công ty, nên tiến vào tài vụ bộ môn công tác, có điều cụ thể, muốn xem sắp xếp. ở Tân Hải thị. Tiểu Ngư như thực chất trở lại. Tân Hải đại học đi, thật là khéo, ta có cái cháu ngoại, cũng là Tân Hải đại học. Vừa vặn cùng ngươi cùng giới, cũng ở Tân Hải thị bên kia. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi biết, công việc sau này hoặc là sinh hoạt lên gặp phải vấn đề nan giải gì, ở Tân Hải thị bên kia cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Như vậy phải không? Tiểu Ngư trong lòng cởi khổ. Chuyện này làm sao từ chối? Chân Di vẹn vẹn chỉ nói là người tiến cử cho nàng nhận thức, sau đó có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại không có nói muốn làm gì, tấm lòng thành, không có cách nào từ chối. Nếu là chân di cháu ngoại, lại là bạn học, nhận thức một hồi cũng không có chuyện gì. Tiểu Ngư kiên trì đồng ý. "Ân, vậy ta nhường hắn ngày mai lại đây. A Mặc, ngày mai giúp ta đưa điểm bánh ngọt đi tiểu di nhà." Trần Mặc vừa đi vào gia tộc, liền bị mẹ gọi lại. "Không phải chứ?" Trần Mặc biết mẹ dự định, cái này nhường hắn tặng đồ qua, làm sao từ chối. Vô số phương pháp ở Trần Mặc trong đầu loại qua, cuối cùng đều bị trực tiếp loại bỏ. Hiện tại gọi bất động. "Tốt, ta qua." Trần Mặc lập tức chịu thua. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc liền bị gọi dậy đến còn bánh mật bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Ra ngoài trước, vẫn không quên nhớ nhường Trần Mặc mặc một bộ đẹp trai quần áo. Đi tới tiểu Di trước cửa, Trần Mặc suy nghĩ một chút, bấm tiểu Ngư điện thoại. Lúc này tiểu Ngư chính ở trong phòng phòng khách trên ghế salon, cùng Trần Di ngồi xem TV. Di động vang lên sau, như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Trần Di, ta đi đón cái điện thoại. Nói xong đi vào bên trong gian phòng. Tiểu Ngư, ngươi 2 phút sau gọi điện thoại cho ta, Giang Hồ cấp cứu. Di động một chuẩn được, Trần Mặc liền mở miệng nói rằng. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. có cơ hội nói cho ngươi nhớ tới 2 phút sau ta trước tiên treo kết thúc trò chuyện sau trần mặc mới đi tới tiểu di trước cửa nhà gõ cửa không một hồi cửa lớn liền mở ra trần mặc vừa liếc mắt liền thấy tiểu di mang theo nụ cười mặt trần di mẹ gọi ta cho các ngươi đưa điểm bánh ngọt hân hân thích ăn nhanh lên một chút đi vào trần di tiếp nhận trong tay hắn bánh ngọt hộp lôi kéo hắn đi vào trần di hân hân trở về trần mặc ở trên ghế xạ lồng ngồi xong đưa điện thoại di động âm thanh điều đến to lớn nhất không đến rồi một cái tiểu chất nữ nàng mới vừa vào gian phòng các loại đi ra đang chuẩn bị rời phòng tiểu ngư nghe có người đi vào dừng chân lại đem đầu phụ ở trên cửa nghe tình huống bên ngoài bỗng nhiên tiểu ngư nháy mắt mấy cái âm thanh này có chút quen thuộc đem cửa khe khẽ mở ra xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy trần mặc ngồi ở trên ghế xa lồng tiểu ngư ngây người như phóng tựa hồ nhớ ra cái gì đó tiểu ngư nhẹ nhàng hài lòng nở nụ cười cuối cùng bỏ đến trên giường nằm sấp ở trên chăn liều mạng cười to chân di cái kia tân hải đại học cháu ngoại là trần mặc nàng bỗng nhiên rõ ràng tại sao vừa nãy trần mặc liên hệ hắn làm cho nàng hai phút sau gọi điện thoại cho hắn nguyên lai like hắn cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì muốn nhân cơ hội chạy trốn chỉ là trần mặc không biết sắp gặp mặt người là nàng tiểu ngư cười đến trang điểm lộng lẫy đây cũng quá đúng dịp tên khốn kiếp này nói nàng về nhà sẽ bị chộp tới ra mắt kết quả hắn cũng bị bắt tới ngẫm lại trần mặc hoàng hình tiểu ngư liền muốn cười từ trên giường bò lên sau tiểu ngư ngồi ở trước bàn trang điểm xem điện thoại di động thời gian vui vẻ cười nàng muốn nhìn một chút không gọi điện thoại cho hắn hắn sẽ dùng phương pháp gì chạy trốn ta đi gọi nàng đi ra các ngươi nhận thức một hồi đều là người trẻ tuổi nàng cũng ở tân hải thị bên kia đọc sách công tác chân di nói xong liền phòng nghỉ đi vào tiểu ngư ta cái kia cháu ngoại lại đây ngươi muốn không ra ngoài cùng hắn nói chuyện phiếm chân di cái kia ta trang điểm một hồi đổi bộ quần áo như vậy ăn mặc tùy ý không tốt tiểu ngư cười nói ai có thể nghe được tiểu ngư trả lời chân di lập tức mặt mày hớn hở nhìn thấy chân di sau khi rời đi tiểu ngư không nhịn được nở nụ cười bấm chân mặc điện thoại phòng khách ở ngoài chân mặc có chút không bình tĩnh hoàn toàn không có qua trầm ổn trong lòng đang cầu khẩn tiểu ngư nhanh lên một chút gọi điện thoại lại đây không phải vậy chờ chút người đi ra tình cảnh liền lung túng nàng ở trang điểm thay quần áo ngươi xem một chút tivi chờ mấy phút là có thể trần mặc nụ cười có chút khổ đáng đông nhiên trung điện thoại di động vang lên nhường trần mặc tinh thần chấn động mạnh vội vàng chuyển được uy trần mặc ngươi ở đâu cái gì ở bệnh viện ta lập tức đi tới ngươi chờ một chút trần mặc quay đầu đối với chân di nói chân di bằng hưu ta xảy ra chút sự tình ở bệnh viện bên kia ta hiện tại muốn lập tức đi tới một chuyến ta lần sau tới nữa đi tạm biệt chân di nói xong nắm điện thoại di động vừa chạy ra ngoài một bộ lo lắng răng dấp nhìn ra chân di sững sờ sững sờ không chỉ có là chân di liền di động đầu kia tiểu ngư nghe cũng là sững sờ sững sờ tiểu ngư ta ngay ở tối hôm qua đưa ngươi trở về địa phương ngươi hạ xuống chúng ta ra ngoài chơi một chơi thoát đi chân di nhà sau chân mặc mới thở phào nhẹ nhõm bôi một cái mồ hôi lúc này tiểu ngư nín cười rất muốn mà cười cúp điện thoại sau tiểu ngư thay đổi một bộ quần áo đơn giản quản lý một hồi mới đi ra khỏi phòng, vừa ra cửa, liên nhìn thấy không quá cao hứng chân di, tiểu ngư, ta cái kia cháu ngoại hắn có việc gấp, mới vừa đi rồi, lần sau ta lại giới thiệu cho ngươi biết, không có chuyện gì, chân di, ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta, ta liên hệ hắn, ai, được được được, chân di lập tức mặt mày hớn hở lên, đây là số điện thoại của hắn, gọi chân mặc, còn có, đây là hắn bức ảnh, rất xoái, lần sau nhất định muốn gặp hắn, nhìn thấy chân mặc bức ảnh sau, tiểu ngư nở nụ cười, hắn rất tốt, cùng ngươi cùng một trường học. ở Tân Hải thị bên kia phát triển, các ngươi nhiều liên hệ, có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu hắn có việc gấp, ta cũng hẹn bằng hữu, vậy ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Cáo biệt chân di sau, tiểu ngư liền rời đi. Nhìn thấy Trần Mặc sau, tiểu ngư liền nở nụ cười. Ngắm lại vừa nãy Trần Mặc chạy trốn có dạng, nàng liền không nhịn được. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trần Mặc hỏi. Ngươi có tin duyên phận không? Tiểu Ngư kéo lại Trần Mặc cánh tay, hướng phố lớn đi đến. đương nhiên tin tưởng, không phải vậy ta cũng không gặp được ngươi. Trần Mặc nói rằng, đúng, là rất có duyên. nhớ tới chuyện vừa rồi, tiểu Ngư lần thứ hai nở nụ cười. chương 43, trí tuệ nhân tạo mô hình. đêm giao thừa, chợ hoa như ban ngày, pháo hoa sặc sỡ, lóe lên một cái rồi biến mất lửa khói, nhen lửa đêm giao thừa kích động nhất lòng người cao trào. thành thị bóng đêm bị vui mừng bao phủ, xe như nước chảy, ánh đèn cùng ánh lửa, đan dệt thành một bộ cảm động bức tranh. thế giới bên ngoài náo nhiệt mà đặc sắc. chân mặc nhìn trước mắt máy tính, gõ bàn phím tốc độ vẫn như cũ duy trì cao tốc. ở phần mềm biên dịch lên, cũng không phải mọi người quen thuộc biên trình ngôn ngữ, mà là chữ hán. mang theo tiểu ngư chơi đùa hai ngày cùng bạn học ôn chuyện hoàn tất tiểu ngư đã sớm cáo biệt hắn về nhà ăn tết mỗi lần tiểu ngư nhìn thấy hắn cái kia không hiểu ra sao nụ cười nhường hắn không rõ vì sao tiểu ngư về nhà sau đó trần mặc không làm sao đi ra ngoài trong lúc nhất thời thành rảnh rỗi mấy ngày này hắn ở nhà không có chuyện gì cũng dấn thân vào tiến vào trí tuệ nhân tạo khai phá bên trong cho đến hiện nay đã hơn nửa tháng qua tí tách cuối cùng điểm một cái chuột nhìn thấy mặt trên biểu hiện thành công nhắc nhở trần mặc ngồi ở trên ghế lộ ra nụ cười nhẹ nhõm trí tuệ nhân tạo khai phá từ bắt đầu đến hiện tại, đã gần một tháng. Hắn đã đem cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá, quyển sách này hiểu rõ, quen thuộc chữ Hán biên trình luôn ngữ sau, liền bắt tay khai phá trí tuệ nhân tạo. Rốt cục ở cái này đem giao thừa, hoàn thành chủ yếu cơ cấu khai phá. Hiện tại nhà giàn giáo đã hoàn thành. Đó lấy là hoàn thiện sự tỉnh, chân mặc bảo tồn trí tuệ nhân tạo chữ Hán mã gốc sau, nằm ở trên giường, tiến vào khoa học kỹ thuật sách báo cố bên trong. Lần này không vì cái gì khác, liền vì tối ưu hóa. Ở kỹ thuật cùng chung thời điểm, khoa học kỹ thuật thư viện sẽ giúp hắn tối ưu hóa chi tiết như vậy hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều công phu nhường khoa học kỹ thuật thư viện giúp hắn hoàn thiện mở sách sau thư lão liền xuất hiện ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thư lão năm mới vui vẻ nhìn thấy thư lão sau trần mặc trên mặt lộ ra ung dung vẻ năm mới thư lão cười cợt ta lại là lần đầu tiên qua các ngươi cái gọi là năm ngươi mỗi tháng tùy cơ quyền lựa chọn hạn còn muốn năm ngày có khả năng sử dụng lần này đi vào là muốn đổi kỹ thuật vẫn là tán gấu cùng chung kỹ thuật trần mặc nói rằng hả Thư lão ở Trần Mặc trên đầu điểm một cái, điểm hướng về không trung. Lit nha Lit nhít chữ hán xuất hiện, lần này biên chỉnh ngôn ngữ không phải tiếng Anh mà tất cả đều là chữ hán. Nhìn thấy mặt trên má gốc, Trần Mặc sắc mặt thả lỏng, thấy thế nào đều cảm giác thân thiết, dù sao tất cả những thứ này đều là Hán sáng tạo. Không sai, vô cùng tốt trí tuệ nhân tạo, tính dẻo rất lớn. Thư lão thỏa mãn gật cù, một mặt thán phục, ta hiện tại vẫn là cảm giác các ngươi văn tự sáng tạo biên chỉnh ngôn ngữ phi thường tinh diệu. Vậy bây giờ nó xem như là thành thục kỹ thuật, có thể cùng chung. Nó cái này chỉ là mô hình. có điều xem như là một cái nhân công trí năng tương đương một cái mới vừa sinh ra em bé ta không đề nghị ngươi hiện tại cùng chung kỹ thuật thư lão lắc đầu tại sao trần mạc hỏi đây là thư lão lần thứ nhất không đề nghị hắn cùng chung kỹ thuật không phải không cùng chung là không đề nghị hiện tại cùng chung thư lão nói rằng ngươi cái này chỉ là trí tuệ nhân tạo cơ cấu tương đương giảng giáo nhưng vẹn vẹn là giảng giáo trần mạc gật gù biểu thị tán đồng hắn cũng là nghĩ như vậy ngươi là muốn nắm một cái cơ cấu sau đó nhường khoa học kỹ thuật thư viện cho ngươi tối ưu hóa đi Thư lão lập tức đem Trần Mặc Tâm tư nói ra. "Ừm." Trần Mặc lúng túng gật gù. "Ta không đề nghị ngươi làm như thế, cái này trí tuệ nhân tạo mã gốc, lại như đứa bé sơ sinh. Tính cách của nó, ngươi không cho nó định nghĩa, ngươi phải biết, một người tính cách mới là quan trọng nhất. Lại như nhà xây xong, không có trang trí, tốt mã rẻ tuổi. Ngươi muốn đem nhà trang trí thành giản lược kiểu vẫn là xa hoa kiểu, hay là cổ điển kiểu, những này tốt nhất chính ngươi định nghĩa, nhường khoa học kỹ thuật thư viện giúp ngươi định nghĩa, chỉ sợ ngươi không nhất định yêu thích." Trần Mặc gật gù, "Xem tôi vẫn là quá nóng ruột. có điều trí tuệ nhân tạo khai phát ra đến hắn không thể không kích động hết thể mới sẽ không thể chờ đợi được nữa đến đây cùng chung kỹ thuật hiện tại kinh thư lão như thế vừa để tỉnh trần mặc cũng tỉnh táo lại đi ra ngoài trước đi các loại hoàn thiện nó sau lại đến cùng chung cùng chung đến kỹ thuật cũng sẽ khá một chút thư lão nói rằng tốt trần mặc gật gù che lên xếp vở bước vào cửa ánh sáng sau trần mặc liền mở mắt ra ngơ ngác nhìn màn hình máy vi tính xem ra khoảng cách trí tuệ nhân tạo thành công còn cần một đoạn tháng ngày nóng ruột gan không được đậu hủ nóng Trần Mặc một lần nữa trở lại máy tính trên ghế làm tốt, bắt đầu trí tuệ nhân tạo tính cách thiết kế. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc liền bị mẹ từ ổ chăn lên đánh thức. Tối ngày hôm qua, đều ở thiết kế trí tuệ nhân tạo tính cách, mai cho đến hừng đông, mới nằm dài trên giường. Chờ chút ngươi tiểu di bọn họ sẽ tới, hân hân cũng lại đây, ngươi đừng ngủ nướng, sớm một chút lên, cùng nhau ăn cơm ra đi du ngoạn một hồi. Trần Mặc lên tinh thần, sau khi đánh răng rửa mặt xong, mẹ liền kín đáo đưa cho hắn một cái bao lì xì. Đây là tiền mừng tuổi. Ha ha, Trần Mặc tiếp nhận bao lì xì cười khúc khích. Hắn còn nhớ khi còn bé, bắt được tiền mừng tuổi, cao hứng cả ngày gián dấp. Dù sao khi còn bé nhà, cũng không giàu có, tiền mừng tuổi hầu như là hắn một năm bắt được nhiều nhất một khoản tiền. Hiện tại bao lì xì bên trong tiền, đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới. Có điều mỗi lần bắt được ép tuổi bao lì xì, loại kia vui sướng tâm tình vẫn còn ở đó. Năm mới vui vẻ. Cha nhìn thấy Trần mặc gián dấp, cũng nhét vào một cái bao lì xì cho hắn. Cảm ơn ba. Trần mặc thản nhiên tiếp nhận bao lì xì. Không bao lâu, tiểu di một nhà liền đến. Dượng. Trần Di còn có một cái dáng ngọc yêu kiều đại cô nương Trương Hân Hân. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Trương Hân Hân lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười. "Ca, một năm không gặp, ngươi lại trở nên đẹp trai." "Ha ha, lời này ta thích nghe, ngươi ca ta vẫn như thế xoái." Trần Mặc cười nói, "Trước đây theo đuôi, hiện tại cũng biến thành đại mỹ nữ." "Ca, nghe nói mẹ giới thiệu cho người đối tượng." Trương Hân Hân cũng không có hạ thấp giọng. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết. Nhìn nha đầu này nhí nha nhí nhảnh dáng dấp, Trần Mặc không thể làm gì. Có điều nàng, nhường Trần Di lập tức lên tinh thần đến. "Tiểu Mặc" mỗi lần nhường ngươi qua đều tìm các loại cảm sở nhân ra cô nương đều không thấy ngươi một mặt hiện tại đã về nhà cái kết nhưng là một cái cô nương tốt chân di nói rằng chân di cái này cưỡng cầu không được đi cái kia chính ngươi tìm đi ngược lại tuổi trẻ đẹp trai ngươi nếu như không tìm được thỏa mãn quay đầu lại có thể ta lại giới thiệu nàng cho ngươi có điều ngươi nhất định phải nhanh bảo đảm không cho phép nàng có bạn trai dù sao rất ưu tú một cô nương ai tốt nghe được chân di nhà ra chân mặc thở phào nhẹ nhõm ca trực giác nói cho ta ngươi có bạn gái trương hân hân lập tức phụ đầu lại đây một mặt cười xấu xa Xuyệt. trần mặc hướng trương hân hân làm một cái thủ thế nha đầu này trực giác vẫn là rất chuẩn ngươi liền như vậy sợ đại di biết trương hân hân con mắt đều cong thành trăng lưới liềm hình các loại lúc nào nàng đồng ý theo ta về nhà đến thời điểm liền cho mẹ một niềm vui bất ngờ ngươi đừng thêm phiền a phí ngầm miệng nhỏ theo đuôi, lại theo ta đảm luật tiền trần mặc bị trương hân hân dáng dấp khí nợ nụ cười từ trong túi lấy ra vừa nảy cha mẹ cho bao lì xì mới vừa lấy ra liền bị trương hân hân một cái cướp đi bao lì xì đều là của ta năm nay tốt nghiệp trung học muốn thi đi nơi nào trần mặc không có đoạt lại bao lì xì mở miệng hỏi giống như ngươi tân hải đại học có chí khi a thi đầu đưa ngươi một món lễ vật muốn cái gì đều được ngươi nói một lời đã định đến thời điểm ta đi tìm ngươi gặp gỡ tương lai chị dâu trương hân hân cười nói hai người trò chuyện sung sướng không một hồi cơm nước đã chuẩn bị chỉnh tề mấy người cũng ngồi vây quanh ở trên bàn, bắt đầu năm mới thứ nhất món ăn chương 44, gánh ốc tiểu mặc qua xong năm thực tập đi tìm tới công tác sao trên bàn cơm trương dương mở miệng hỏi ta học kỳ trước bắt đầu gây dựng sự nghiệp mở ra một công ty hiện tại công ty đã ổn định lại trần mặc suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng dù sao này không phải việc không thể lộ ra ngoài gạt người nhà không cần thiết mở công ty ta làm sao không biết trần mẫu kinh ngạc nói rằng ngài lại không có hỏi trần mặc nói rằng vốn là quyết định chậm một chút nói cho các người, có điều dưỡng nếu hỏi liền bây giờ nói gây dựng sự nghiệp cần rất nhiều tiền đi không đủ ba mẹ nơi này còn có một chút tích chữ ngươi trước tiên cầm dùng ngồi ở bên người trần phụ mở miệng phụ thân và hắn không nhiều lời cũng là bởi vì khi còn bé vì kế sinh ai phụ thân đi sớm về trễ giao lưu không nhiều thế nhưng trần mặc mỗi lần lúc cần tiền phụ thân xưa nay đều sẽ thỏa mãn loại này không nói gì quan tâm nhường trần mặc cảm giác được phi thường ấm áp ba không cần ta hiện tại công ty đã kiếm tiền hiện tại không thiếu tiền trần mặc lập tức từ chối công ty làm cái gì tên gọi là gì một bên tiểu di vội vàng hỏi gọi hành quân kiến khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn xem như là mạng lưới khoa học kỹ thuật phương diện trần mặc nói rằng trần mặc lời mới vừa đi ra ngồi hắn bên trái trương hân hân ha to mồm kinh ngạc nhìn hắn hành quân kiến công ty danh tự này nàng không xa lạ gì quang thời gian trước hồ điệp nhãn lúc đi ra huyên náo sôi sùng sục trong lớp có mấy cái bạn học đều mua hồ điệp nhãn di động bởi vì quá mức đẹp đẽ còn thường thường lấy ra khoe khoang hành quân kiến công ty cũng bị bọn họ bản thân biết một nhà mới phát khoa học kỹ thuật công ty ngăn ngắn nửa năm quy mô đã mở rộng đến hàng tỷ cấp bậc trở thành trong nước nổi danh xí nghiệp cha mẹ bọn họ chỉ là người bình thường cũng không chú ý phương diện này tin tức cùng tin tức nhưng trương hân hân không thể không biết chuyện này thấy thế nào đều vô căn cứ càng như là trần mặc ở giao động người trương hân hân cũng không có nói toạc len lén liếc vài lần bình tĩnh tự nhiên trần mặc mạng lưới khoa học kỹ thuật cũng không sai sau đó tiền đổ rất lớn cố gắng làm trần di thỏa mãn gật đầu ngươi là cùng bạn học đồng thời kết phương sao việc này có căn cứ không trần phụ mở miệng hỏi không có chuyện gì công ty là ta một người chính mình sẽ không lừa gạt mình đi vậy ngươi từ đâu tới tiền mở công ty mẹ làm một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế ta ở trường học học được phần mềm khai phá bán đi một cái phần mềm đều có thể nắm rất nhiều tiền tiền đều là ta kiếm lợi đến không ăn trộm không cướp trần mặc biết mẹ lo lắng kiên nhẫn giải thích ân người gây dựng sự nghiệp thiếu tiền theo trong nhà nói ba mẹ còn có một chút tích chữ nhưng ngươi không thể đi làm chuyện phạm pháp hiểu chưa tốt trần mặc gật gù sau đó chính là tán gẫu một ít việc nhà vấn đề trung gian còn tán gẫu một chút liên quan với trần mặc sau đó chuyện kết hôn nghe được trần mặc bó tay toàn tập ca ngươi vừa nay chém gió đều không mang theo mặt đỏ mới vừa cơm nước xong trương hân hân liền chạy đến trần mặc trước mặt ta lúc nào chém gió chính là ngươi nói hành quân kiến công ty là ngươi mở a trương hân hân nói rằng hành quân kiến công ty hiện tại quy mô làm sao cũng coi như là loại cỡ lớn xí nghiệp hàng tỷ cấp bậc ngươi nói ngươi mở ai tin ba mẹ cùng đại di bọn họ không biết ngươi không gạt được ta Tốt, ngươi ca ta ở chém gió trần mặc không nói gì mà nhìn nha đầu này nhìn thấy trần mặc giáng dấp trương hân hân trần trở lên ca sẽ không thật là ngươi mở công ty đi lừa ngươi vậy ta tin ngươi là hành quân kiến công ty lão bản Ngươi có thể đưa ta một bộ hồ điệp nhãn di động sao? Trương Hân Hân hỏi. Mới vừa rồi còn không tin, hiện tại lại tin, muốn động tác võ thuật ta. Không cửa. Trần Mặc cười nói. Ca, ngươi xem ta hiện tại di động đều dùng 3 năm, cha mẹ không cho ta tiền đổi di động. Ngươi nếu là đại lão bản, khẳng định không thiếu tiền. Chờ ngươi thi lên đại học, muốn cái gì đều mua cho ngươi. Hiện tại không được. Ngươi đều tiến vào ôn tập giai đoạn, cho điện thoại di động ngươi có ích lợi gì? Đi khoe khoang. Đừng tưởng rằng ngươi mưu mô ta không biết. Trương Hân Hân lè lưới Con ngươi ở truyền loạn. Cái kia ca ngươi hiện tại là hàng tỷ phú ông. Dạ, ta chém gió." Trần Mặc nói rằng, "Ca, ngươi sẽ không lừa người, ta tin tưởng ngươi là đại thổ hào, các loại ra đi dạo phố, ngươi mua cho ta quần áo, được không?" Miễn cưỡng đáp ứng ngươi, coi như năm mới lễ vật. Vẫn là ca tốt nhất." Thu thập xong bàn ăn sau, đoàn người liền rời nhà đi dạo phố chơi đùa. Ngày hôm nay là năm mới, lượng người đi đặc biệt lớn, đoàn người một tận tới đêm khuya mới về đến nhà. Mới vừa về đến nhà, Trần Mặc liền mệt có cắp ở trên giường. Ngày hôm nay bị Hân Hân lôi kéo khắp nơi thử quần áo, Hắn trải nghiệm một lần nữ nhân đi dạo phố khủng bố, liền từng cường hóa thân thể, đều cảm giác được chân mệnh. Nhìn chân nhà, Trần Mặc đang suy nghĩ trí tuệ nhân tạo tính cách thiết kế vấn đề. Dựa theo tiêu chuẩn, hắn cảm giác Tiểu Ngư loại kia tương tự tính cách cực kỳ tốt. Tiểu Ngư tính cách là hắn gặp tính cách tốt nhất nữ hải, nhưng là lấy Tiểu Ngư tính cách vì làm mẫu, tựa hồ có hơi không đủ, nhưng cái nào không đủ lại không nghĩ ra được, không nghĩ ra đến, Trần Mặc cầm điện thoại di động lên, bấm Tiểu Ngư số. Tiểu Ngư, năm mới vui vẻ. Trần Mặc nói rằng, năm mới vui vẻ. di động đầu kia truyền đến tiểu ngư thanh em monu chân mặc ngươi lúc nào đến tân hải thị liền thông báo ta ta đem kinh hỉ gửi cho ngươi tốt mỗi lần đều nói kinh hỉ nhường ta lòng ngưỡng ấy không muốn nghĩ làm sao có khả năng không muốn ta muốn nhìn xem rốt cục cái gì kinh hỉ nhường ngươi như vậy thần thần bí bí chân mặc cười nói đến thời điểm ngươi liền biết rồi chân mặc nhìn trần Nhà suy nghĩ một chút không biết sau đó phải nói cái gì ngươi có phải là có tâm sự gì hay không tiểu ngư cảm giác có gì đó không đúng không tính tâm sự chân mặc tỉnh ngộ lại phát hiện suy nghĩ vấn đề nghĩ đến có chút nhập thần có thể nói cho ta một chút nếu như là không vui sự tình ta theo ngươi chia sẻ một nửa đoán mò có ngươi ở ta có thể có cái gì không vui ta đang nghĩ nếu như lấy tính cách của ngươi sáng tạo một cái người máy trí tuệ nhân tạo có cái nào không đủ nghĩ đến có chút nhập thần Trần Mặc nói rằng cả ngày suy nghĩ những này lung ta lung tung di động đầu kia tiểu ngư sắc mặt đỏ bừng ngươi không bằng đi mua một cái gánh ốc, tìm bạn gái làm gì gánh ốc? Trần Mặc lông mày nhíu lại nhiên tỉnh ngộ tiểu ngư tính cách phần lớn là ngoan ngoãn dịu dàng ít đi loại kia lanh khốc rằng rớp nếu như cho trí tuệ nhân tạo thêm vào ma huyễn di động gái ngốc loại kia tính cách tuyển hạ hình thức có thể lựa chọn không giống tính cách tăng cường cùng trí tuệ nhân tạo giao lưu mới mẹ độ một lời thức tỉnh người trong ngộng tiểu ngư yêu chết ngươi ngươi chính là ta gái ngốc trần mặc từ trên giường ngồi dậy đến nở nụ cười ngươi ngươi tiểu ngư lập tức không thích đứng trần mặc đột nhiên xuất hiện lời tâm tình trong thanh âm mang theo ngượng ngùng, nhất thời không biết làm sao trả lời cái này trần mặc là cố ý bộ nàng mắc cỡ chết người ta mới không phải gánh ốc ở trong lòng ta ngươi chính là gánh ốc ha ha. không nói cho ngươi tiểu ngư vội vàng cúp điện thoại nàng sợ còn như vậy bị trần mặc biện hộ cho nói sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất tên bại hoại này càng ngày càng buồn nôn nhưng là ta tại sao vui vẻ như vậy tiểu ngư đưa điện thoại di động hướng về trên giường ném đi sắc mặt đỏ bừng khoe miệng nhưng mang theo nụ cười ngọt ngào di động cắt đứt sau trần mặc ha hả nở nụ cười lập tức mở ra máy tính bắt tay tiến hành trí tuệ nhân tạo tính cách hoàn thiện có lúc chỉ cần trong nháy mắt linh cảm nghiên cứu liền có thể đạt được đột phá lớn hiện tại có tham khảo vật cùng hình thức, trí tuệ nhân tạo tính cách thiết kế sẽ trở nên thông thuận rất nhiều, tin tưởng không lâu. thứ nhất khoảng chữ hán biên chỉnh trí tuệ nhân tạo, sắp diện thế. chân mặc trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. chương 45 trí tuệ nhân tạo mặc nữ. thời gian 10 ngày vội vã mà qua. 10 ngày này có linh cảm, trần mặc không có từng đi ra ngoài, vẫn trốn ở trong phòng, bắt tay hoàn thiện trí tuệ nhân tạo tính cách thiết kế. dù sao linh cảm đến không dễ. cấp thấp trí tuệ nhân tạo là không có tính cách của chính mình tâm tình, vì lẽ đó tính cách tâm tình nhất định phải khai phá người đi định nghĩa. không có tâm tình sáng tạo vật trước sau là một cái lạnh lẽo máy móc coi như cái này trí tuệ nhân tạo là phụ trợ hắn nhưng nếu là không có gợn sóng âm thanh như máy móc thời gian lâu dài cũng sẽ trở nên vô vị trí tuệ nhân tạo bản chất là đối với người tư duy tin tức xử lý quá trình tiến hành mô phỏng liên quan đến bao quát số lý logic ngôn ngữ học máy tính khoa học cùng khống chế học các loại nhiều cửa ngành học nếu không là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá tri thức lý luận làm làm trụ cột trần mặc muốn ở trong thời gian ngắn dựng trí tuệ nhân tạo cơ cấu hầu như không thể trí tuệ nhân tạo ở máy tính trên có hai loại thực hiện phương thức một là biên trình kỹ thuật dùng biên trình phương pháp khiến hệ máy tính thống hiện ra trí năng hiệu quả không cân nhắc máy tính tư duy phương pháp có hay không nhân loại sử dụng phương pháp tương đồng hai là mô phỏng pháp mô phỏng pháp là muốn thực hiện máy tính phương thức tư duy cùng người hoặc là động vật phương thức tư duy tương đồng di chuyển phép tính nhân công thần kinh mạng lưới đều là thuộc về mô phỏng pháp trần mạc hiện đang sử dụng chính là biên trình kỹ thuật đến nhường hệ máy tính thống hiện ra trí năng hiệu quả mặc dù trí tuệ nhân tạo khai phá lên phân tích đến rất rõ ràng nhưng muốn thực hiện cũng không dễ dàng khoảng thời gian này hắn mới ý thức tới bắt đầu dựng trí tuệ nhân tạo cơ cấu hoàn toàn là vừa ra đời em bé hắn cũng rõ ràng thư lão tại sao không cho hắn lúc đó liền cùng chung kỹ thuật nguyên nhân hiện đi ngang qua không ngừng hoàn thiện cái này em bé đã chậm rãi trưởng thành một ít chỉ là tới trình độ nào trần mặc còn không biết lúc này trần mặc ngồi trước máy vi tính điểm một cái trong tay chuột nhìn thấy biên dịch khí lên thành công nhắc nhở trần mặc mới ngã quắp ở trên ghế khoảng thời gian này đầu góc điên cuồng vận chuyện nhường hắn cảm giác được sâu sắc củ rũ không phải thân thể mệt nhọc là tinh thần mệt nhọc. uống một chén nước hoán hết thời sau, Trần Mặc mới bảo tồn biên dịch khí lên má gốc, bỏ đến trên giường nằm xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, mở ra màu đỏ sầm sách vở sau, thư lão lập tức theo màn ánh sáng xuất hiện. đến rồi, đã một tháng, ngươi hiện tại đã có một lần tùy cơ lựa chọn kỹ thuật, có muốn hay không sử dụng? Thư lão hỏi. trước tiên dùng đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, cái này tùy cơ lựa chọn có chút hố, một tháng một lần, mấy lần trước nhường hắn rất phiền muộn, không biết lần này có thể hay không là một cái lập tức có thể dùng tới độ vận. tốt, thư lão một điểm. Lít nha lít nhít sách vở vây quanh khoa học kỹ thuật thư viện bầu trời nhìn xoay tròn sách vở Trần Mặc trong lòng đang yên lặng cầu khẩn không một hồi một quyển sách xuất hiện ở thư láo trong tay bao cao su siêu mỏng công nghệ sản xuất ẩm Trần Mặc cảm giác sấm sét giữa trời quang bị sấm đến kinh ngạc môi cũng đang run rẩy có dám hay không lại hố một điểm bao cao su siêu mỏng công nghệ sản xuất đã có vô số công ty ở sản xuất những thứ đồ này còn có các loại hình dạng các loại màu sắc Trần Mặc là bị cái này tùy cơ lựa chọn chuyển ra bóng ma trong lòng có muốn hay không ha ha ha Thư lão nín cười, không nhịn được bật cười. Khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật vô số, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào Trần Mặc vẫn may. Muốn. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, tự nói với mình bình thường tâm, đón lấy còn có trí tuệ nhân tạo. Thư lão cười đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc trong óc, đón lấy là cùng chung kỹ thuật đi. Đúng, cùng chung kỹ thuật. Trần Mặc lộ ra một cái khó coi nụ cười. Ừm. Thư lão ở Trần Mặc trên chán điểm một cái, tiện tay điểm trên không chung. Man ánh sáng buông xuống, vẫn là quen thuộc chữ Hán biên trình số hiệu. Cung lần trước không giống, lần này chữ Hán biên trình số hiệu so với lần trước phức tạp rất nhiều tương đương cây trên cành cây đã mọc đầy cành cây cùng lá cây không sai vô cùng tốt trí tuệ nhân tạo thư lão nhìn mặt trên chữ hán biên trình số hiệu không được gật đầu hắn vừa dứt lời màn ánh sáng buông xuống ở trước mặt hai người xuất hiện một cô bé ăn mặc màu trắng nu váy hai con như linh lung giống như mắt to xem ra phi thường đáng yêu lại như cổ đại tiểu công chúa hiện tại tiểu cô nương này hai mắt vô thần cũng không trí tuệ chỉ chỉ gần như là một cái hình chiếu cô bé này ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong hình thành sau chân mặc cũng không kinh sợ vì vì là tiểu cô nương này hình tượng là hắn thiết kế chỉ là hình chiếu đi ra so với ở hình vẽ bên trong càng thêm đáng yêu càng xinh đẹp hơn cái này hình tượng vô cùng tốt thư lão thỏa mãn nhìn tiểu cô nương này nàng cùng ta đã thấy trí tuệ nhân tạo đều không giống nhau ở cấp thấp trí tuệ nhân tạo bên trong là vô cùng tốt khả năng là bởi vì biên chỉnh ngôn ngữ cùng ngươi thiết kế cơ cấu có quan hệ ngươi đồng ý cùng chung kỹ thuật đương nhiên đồng ý chân mặc lúc này đáp ứng vậy liền bắt đầu đi thư lão nói một tiếng thiện tay trên không chung chỉ trỏ ở màn ánh sáng lên Chữ Hán biên trình số hiệu bắt đầu biến hóa, xóa giảm, tăng thêm. Mà ở trước mặt hai người bé gái, hình tượng cũng xuất hiện hơi biến hóa. Khuôn mặt đường nét trở nên nhu hòa, màu da trở nên càng thêm tự nhiên, xem ra so với vừa nãy càng khả ái. Thời gian không lâu, số hiệu biến ảo dừng. Mới tinh mạ gốc liệt ở màn ánh sáng lên, chân mặc ánh mắt, theo màn ánh sáng lưu động, đem tối ưu hóa địa phương nhớ kỹ ở trong lòng. Những này tối ưu hóa địa phương, có thể làm cho cái này cấp thấp trí tuệ nhân tạo trở nên càng thêm hoàn mỹ. Không một hồi, màn ánh sáng tùy theo chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một quyển sách bé gái hình chiếu biến mất theo xuất hiện ở sách vở bìa ngoài lên cho người sáng tạo trí tuệ nhân tạo lấy cái tên đi thư lão nhìn giữa không trung trôi nổi sách vở nói rằng mặc nữ mặc ra mặc trần mặc suy nghĩ một chút nói rằng đây là chữ hán biên trình ngôn ngữ cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa tác phẩm lại ở lại khoa học kỹ thuật thư viện bên trong vì lẽ đó liền nghĩ đến cái này khá là có nội hàng tên cùng hắn mặc cùng âm lại là hắn sáng tạo ra đến trí tuệ nhân tạo vì lẽ đó trần mặc lựa chọn danh từ này hắn vừa dứt lời sách vở lên liền xuất hiện mặc nữ hai chữ cuối cùng hóa thành một tia sáng bay vào khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa không bao lâu một ánh hào quang hạ xuống ở thư lão trong tay hình thành một quyển sách nhìn thấy sách vợ bìa ngoài sau trần mặc ánh mắt ngưng lại vỏ đen sách cho người dày nặng cảm giác thần bí trí tuệ nhân tạo khai phá cùng thăng cấp đây là thăng cấp trí tuệ nhân tạo trần mặc chỉ vào sách hỏi là cái này là trí tuệ nhân tạo cách lên lại mèo ngươi hiện tại chính là cấp thấp trí tuệ nhân tạo quyển sách này dạy ngươi làm sao tăng cao trí tuệ nhân tạo trí tuệ đưa nó thăng cấp đến cao cấp trí tuệ nhân tạo hoặc là siêu trí tuệ nhân tạo thư lão nói rằng Đây là cùng chung trí tuệ nhân tạo nhất định sẽ bắt được sách. Có điều muốn thăng cấp có thể không đơn giản như vậy. Chính ngươi xem đi. Nói xong, thư lao đem sách vở đập vào trần mặc trong đầu. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài, trần mặc an vị về trước máy vi tính, sửa chữa tối ưu hóa sau mã gốc. Sửa chữa hoàn tất, xác nhận không có sai lầm chỗ, trần mặc mới không thể chờ đợi được nữa, đem mã gốc văn kiện phóng tới desktop máy tính lên vận hành. Trí tuệ nhân tạo khởi động, chính đang phân biệt người sáng tạo thân phận. Máy tính loa trung chuyển ra non nớt giọng nữ, tiếp theo máy tính máy thu hình tự động mở ra. trần mặc không nói hai lời đem máy thu hình nhắm ngay mặt của mình phân biệt hoàn tất xin mời đưa vào trí tuệ nhân tạo tên mặc nữ trí tuệ nhân tạo tên xác nhận mặc nữ xin mời mang tính lựa chọn cách ngoan ngoãn cao lãnh thẹn thùng xấu bù máy tính loa lại vang lên ngoan ngoãn trần mặc quay về máy tính mịp rổ phồn nói rằng tính cách lựa chọn thành công trí tuệ nhân tạo khởi động thành công máy tính loa vang lên sau ở desktop máy tính trí tuệ nhân tạo mã gốc văn kiện biến mất lập tức không động tính trần mặc nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính đầy mặt nghi hoặc Không phải thành công rồi sao? Trí tuệ nhân tạo chạy đi đâu? Ở trong máy vi tính tìm một hồi lâu, vẫn không có phát hiện biến mất tới chỗ nào. Lẽ nào trí tuệ nhân tạo đã trốn vào mạng lưới? Ngay ở Trần Mặc không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Ba ba. Chương 46, rời nhà. Trần Mặc nghe được âm thanh này, ánh mắt lờ ngơ, lập tức không phản ứng lại. Ở gian phòng nhìn chung quanh một vòng, lại rôi thân đầu đến ngoài cửa sổ nhìn một chút. Không phát hiện bất kỳ tình huống gì, Trần Mặc một lần nữa đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính. Ba ba Loa máy tính âm thanh lại vang lên. Trần Mặc như bị xét đánh, đã kinh ngạc. Hắn dám xác định, lần này không phải nghe nhầm. Mặc nữ, Trần Mặc ngạc nhiên nghi ngờ hỏi một tiếng, ở trong máy vi tính tìm kiếm lên, vẫn không có phát hiện trí tuệ nhân tạo mã gốc văn kiện. Ta là mặc nữ. Thanh âm non nớt xuất hiện lần nữa, màn hình desktop lên, đột nhiên tối sầm lại, biến thành một cái âm tần mặt biên. Ba ba. Phúc. Trần Mặc bù mặt, suýt chút nữa thổ huyết. Bị gọi ba ba cảm giác, nhưng hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Không hiểu ra sao thêm ra một cái nhân công trí năng con gái. mặc nữ đừng gọi ba bà ta, trần mặc vỗ về cái chán nói rằng, ngươi sáng tạo ta, không phải gọi ba bà sao? cái kia gọi mẹ, âm tần lên hình sóng đang không ngừng chấn động, đừng gọi mẹ, trần mặc suýt chút nữa một con ở trong máy vi tính đâm chết, cái kia gọi ngươi là gì? gọi lao công sao? trần mặc bị sấm đến kinh ngạc, cả người ngồi phịch ở máy tính trên ghế, tâm tình bình tĩnh sau, mới ngẩng đầu nhìn màn hình máy vi tính âm tần, ngươi gọi ta mặc ca ca hoặc là mặc tiên sinh, mặc ca ca, âm tần hình sóng nhảy lên một hồi, ngươi hình tượng có thể đi ra sao? Trần mặc rốt cục thở phào nhẹ nhõm có thể tiếng nói vừa dứt màn hình desktop biến thành một cái mô phỏng hình ảnh hình ảnh lên biểu hiện chính là chân mặc ở thư viện lên nhìn thấy bé gái lúc này mặc nữ ăn mặc màu trắng nhu váy ánh mắt linh động một bộ độ ngoan ngoan răng rớp khiến người một chút liên thích Ngươi biết làm cái gì chân mặc hỏi ta hiện tại biết đồ vật không phải rất nhiều ta cần muốn học tập học tập sau khi mới có thể biết mặc nữ nói rằng làm sao học tập chân mặc tiếp tục hỏi người muốn cho ta học tập ta mới có thể học tập chân mặc ngồi trước máy vi tính không ngừng nâng hỏi vấn đề hắn đối với trí tuệ nhân tạo lý giải chỉ tồn tại ở sách vở lên đối với sáng tạo cái này trí tuệ nhân tạo hắn cũng nhất định phải tiến hành triệt để hiểu rõ đem muốn hỏi vấn đề đều hiểu một lần trần mặc mới nói nói vậy ngươi đi học tập đi được rồi cảm ơn mặc ca ca ta học tập rất nhanh chỉ cần có mạng lưới tín hiệu cùng thiết bị mặc ca ca ngươi gọi ta ta liền ra tới mặc nữ nói xong biến mất ở mô phòng giới bên trong desktop máy tính cũng khôi phục bình thường trần mặc ngồi ở màn hình máy vi tính trước rơi vào trầm tư từ vừa nãy hỏi một vài vấn đề Hắn đối với mặc nữ có bước đầu hiểu rõ mặc nữ đã có bước đầu tự chủ ý thức nhưng không có tự chủ tình cảm không có tính tự chủ cách đối với cùng một sự vật không đáng kể tốt xấu cùng hy ác nàng có thể thông qua học tập tiến hành tự mình hoàn thiện mà chỉ nghe từ chỉ thị của hắn chỉ có trần mặc làm cho nàng làm nàng mới sẽ làm như vậy trần mặc cũng không biết làm sao dùng hiện tại khái niệm đến định nghĩa mặc nữ cấp bậc dựa theo hiện nay khái niệm mặc nữ nắm giữ tự chủ ý thức suy lý cùng suy nghĩ năng lực nên thuộc về mạnh trí tuệ nhân tạo phạm chủ nhưng mặc nữ loại này suy nghĩ cùng năng lực suy luận lại ràng buộc ở trần mặc trong tay chính là hắn nhường mặc nữ suy lý mặc nữ mới sẽ đi suy nghĩ suy lý bằng không bất kỳ đề mục ở mặc nữ trước mặt chỉ là một đống không có nhiệt độ văn tự số liệu mặc nữ sẽ không thoát ly trần mặc chỉ lệnh đi chủ động suy lý những vấn đề này vì lẽ đó hiện tại mặc nữ trạng thái trần mặc cũng không biết nên làm gì đi định nghĩa nên còn thuộc về khoa học kỹ thuật thư viện định nghĩa cấp thấp trí tuệ nhân tạo phạm chủ cho tới cao cấp trí tuệ nhân tạo muốn thăng cấp cái này liền rất phiền phức mục đích là nhường mặc nữ ôn có nhân loại tình cảm thoát ly trần mặc chỉ lệnh ràng buộc tự chủ suy nghĩ suy lý Thất tình lục dục, đây là nhân loại phức tạp nhất tình cảm. Muốn nhường một cái nhân công trí năng nắm giữ tình cảm, đây là một cái phi thường phức tạp quá trình. Muốn thực hiện, muốn một quãng thời gian rất dài. Trong lúc muốn cho mặc nữ mô phỏng nhân loại đại não thần kinh mạng lưới hệ thống, đây là trí tuệ nhân tạo thăng cấp sách bên trong ghi chép. Nhưng đại não là nhân loại phức tạp nhất, thần bí nhất vị trí. Muốn mô phỏng não bộ thần kinh mạng lưới hiện ở máy tính tính toán lượng, căn bản không thể thực hiện. Trong thời gian ngắn không thể thăng cấp mặc nữ. Hiện tại mặc nữ đã trải qua sơ bộ hoàn thành, trần mặc cũng thả lòng rất nhiều. A mặc đi ra ăn cơm. Trần Mặc vò vò mi tâm, nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã là 5 giờ chiều nhiều. Sau khi đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy cha mẹ đã sớm ở trên bàn cơm chờ đợi. A Mặc, ngươi mới vừa rồi cùng ai ở trong phòng nói chuyện? Hắn mới vừa ngồi xuống, mẹ liền mở miệng, cùng băng hưu ở video tán gấu. Trần Mặc cũng không nghĩ tới, hắn cùng mặc nữ đối thoại, lại bị mẹ nghe được. Là cái nữ hài đi. Đúng. Vậy thì tốt, cái kia cái khác ta liền không hỏi, ngươi đã lớn rồi, muốn cân nhắc chính mình sự tình, đến, ăn nhiều gọi món ăn. Nghe được Trần Mặc đáp án, mẹ trên mặt tươi cười. lúc nào đi trường học, một bên uống chút rượu trần sơn sông mở miệng, chuẩn bị ngày mai, nhanh như vậy sao? Mẹ ánh mắt hơi thất lạc. Mẹ, nếu không ta qua bên kia mua ra nhà, ngươi cùng ba chuyển tới. Trần Mặc cũng nhìn thấy mẹ thất lạc, ngươi từ đâu tới tiền mua nhà? Thiệu Tuyết Mai lập tức hỏi. Ta không phải mở công ty sao? Kiếm lời một chút tiền, mua nhà không vấn đề. Trần Mặc không có nói hiện tại kiếm lời bao nhiêu tiền. Nửa năm không gặp, con trai của chính mình lập tức biến thành hàng tỷ phú ông, mẹ bất đắc dĩ vì là đầu hắn gặp sự cố, kiếm lời nhiều tiền như vậy. mẹ kinh ngạc nhìn trần mặc ân có không ít không cần mua nhà ta và mẹ của ngươi ở chỗ này ở quen thuộc không thích gian vặt. hơn nữa qua bên kia một cái nói chuyện bằng hưu thân thích đều không có ngươi có tiền chính mình giữ lại sau đó kết hôn dùng trần sơn sông ngữ khí rất kiên định trần mặc không có miễn cưỡng hắn biết phụ thân xưa nay đều là nói một không hai sau đó từ trong túi lấy ra một tờ thẻ đưa cho mẹ trong tấm thẻ này có một trăm vạn mật mã là mẹ sinh nhật sau đó mỗi tháng ta sẽ đánh hai vạn tiến vào trong thẻ cha sau đó không dùng ra đi dầm mưa dãi nắng quay đầu lại mang mẹ đi ra ngoài du lịch không đủ tiền lại gọi điện thoại nói với ta nhiều tiền như vậy mẹ bắt được cả ngân hàng sau tay đều run lên một hồi trên mặt mang theo lo lắng ngươi tiền này từ đâu tới ta kiếm lời đều là hợp pháp thu vào mẹ ngài yên tâm số tiền này ngươi giữ lại kết hôn dùng ba ta kết hôn tiền ngươi không cần lo lắng nơi này có trần mặc dợ khóc dở cười đúng mẹ giúp ngươi thu cho ngươi kết hôn dùng mẹ số tiền này là cho các ngươi ngươi không cần lo lắng cho ta kết hôn vấn đề các ngươi nếu như lo lắng cái này Ta lại chuyển 100 vạn đi vào trong thẻ. Không cần, ngươi giữ đi." Trần Mẫu lập tức từ chối. "Ba, ngươi mang mẹ đi ra ngoài du lịch một hồi, hưởng hưởng phúc, không cần dầm mưa dãi nắng công tác, không phải vậy ta ở Tân Hải thị bên kia cũng không thể an tâm làm việc." Ở Trần Mặc khuyên, cha vẫn là đồng ý nhi tử có tiền đồ, sau đó cái nhà này cũng không cần hắn mệt gần chết bận tâm. Sau khi cơm nước xong, mẹ liền lôi kéo Trần Mặc Tán Gâu việc nhà, dù sao nhi tử ngày mai sẽ phải rời đi, có chút không muốn. Chỉ là Tán gẫu đề tài, trừ công ty sự tình, Cái khác đều là dục hắn nhanh lên một chút tìm cái người vợ, nhường Trần Mặc dở khóc giờ cười. Ngày thứ hai, Trần Mặc liền cáo biệt cha mẹ, bước lên đi tới Tân Hải thị lưu trình. Đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, hiện tại năm mới đã qua, đón lấy một năm là một cái mới hành trình. Chương 47, Tiểu Ngư kinh hỉ. Xế chiều hôm đó, Trần Mặc mở ra phòng cho thuê cửa phòng, đem hành lý để tốt, nhìn lướt qua phòng cho thuê tình huống, bắt đầu vén tay áo lên, quét tước gian phòng. Sau một tiếng, Trần Mặc để tốt cây lau nhà cùng khăn lau, thẳng tấp nằm ở trên giường, lần thứ hai trở lại Tân Hải thị. đón lấy liền không thể như ở nhà nhẹ nhõm như vậy một lát sau mới từ trên giường bỏ lên mở ra công tác máy tính mặc nữ trần mặc mở ra máy tính mịt rổ phồn một tiếng mặc ca, ca mặc nữ đến rồi màn hình desktop nhanh chóng biến thành một cái âm tần dưới, từ trong loa chuyển ra một cái thanh âm non nớt ngươi học tập học được cái gì trần mặc hỏi học được rất nhiều việc thật giống cái gì đều sẽ mặc nữ nói rằng ngươi có thể khống chế điện thoại di động của ta sao có thể có thể bị mạng lưới khống chế đồ vật mặc nữ đều có thể khống chế có điều muốn mặc ca, ca chỉ lệnh mặc nữ dùng thanh em non nớt nói rằng câu nói này nhường trần mặc phía sau lưng rét run mạng lưới có thể khống chế đồ vật mặc nữ đều có thể khống chế ngẫm lại liền khủng bố không trách không ít người đều đang lo lắng trí tuệ nhân tạo nguy cơ trí tuệ nhân tạo mất khống chế xác thực tồn tại loại này nguy hiểm vậy ngươi trên điện thoại di động nói chuyện với ta Ông long long trần mặc vừa mới nói xong di động liền vang lên là một cái không biết điện thoại mặc Kaka, chân trần mặc mới vừa chuyển được chuyển đến mặc nữ thanh em non nớt ta là nói khống chế điện thoại di động của ta không phải gọi điện thoại Mạc Kaka vừa nãy chỉ lệnh là trên điện thoại di động theo Mạc Kaka nói chuyện, không phải khống chế, khống chế di động. mặc nữ cần phải sửa đổi di động hệ thống. Mạc Kaka đồng ý cho Mạc nữ sửa chữa di động hệ thống sao? Tốt, ngươi sửa chữa. mặc nữ thu được, sửa chữa di động hệ thống cần một phút. mặc nữ vừa dứt tiếng, di động rơi vào yên tĩnh ở trong. Qua một phút, di động nhảy ra một cái âm tần dưới, cùng trong máy vi tính âm tần dưới, phong cách như thế. Mạc Kaka, di động hệ thống sửa chữa hoàn tất, hiện tại tắt máy lại một lần nữa. Mở ra hệ trạng. Mở ra sóc trình duyệt web, đóng trình đà phương tiện âm nhạc. Di động lại một lần nữa sau, chân Mặc liên tiếp cho Mặc nữ hạ xuống mấy cái chỉ lệnh, toàn bộ đều hoàn thành. Hắn di động, hiện tại là chân chính sở smartphone, cảm giác cũng không tệ lắm. Liên hệ Tiểu Ngư. Điện thoại vẫn là hệ trạng. Mặc nữ hỏi, "Điện thoại?" Hắn vừa dứt lời, di động liền xuất hiện gọi Tiểu Ngư điện thoại mặt biên. Không một hồi, di động chuyển được. Chân Mặc, ngươi tới trường học sao?" Trong điện thoại di động chuyển đến Tiểu Ngư thanh âm muốn nu. "Ngày hôm nay vừa tới. Vậy ta ngày mai đem kinh hỉ gửi cho ngươi." đến cùng cái gì kinh hỉ, thân thân bị bí bí, Trần Mặc hỏi, tạm thời không nói cho ngươi. Tiểu Ngư cười nói, được rồi, vậy ta đến thời điểm nhìn, đến cùng là cái gì kinh hỉ. Khoảng thời gian này có gì vui sự tình sao? Trần Mặc hỏi, có à, có một việc đặc biệt thú vị, có điều tạm thời không nói cho ngươi, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Trên điện thoại di động chuyển đến Tiểu Ngư dễ nghe tiếng cười, vui vẻ như vậy sự tình sao? Nghe được Tiểu Ngư tiếng cười, Trần Mặc tâm tình cũng trở nên tốt lên. đương nhiên, sau đó nói cho ngươi. Tiểu Ngư nói rằng. ta có chút việc, trước tiên treo, ngày mai nhớ tới ở phòng cho thuê thu ta kinh hỉ. tốt. trần mặc cắt đứt di động sau, đưa mắt đặt ở trong máy vi tính, mặc nữ đến giúp thu dọn gốc cắt bọn tin lì thù mà ẩn tin tư liệu. ta nói, người nhớ. tốt. ngày thứ hai, trần mặc rất sớm có lấy túi lạp tọt rời đi phòng cho thuê, đi tới công ty. tuy rằng hắn không tham dự công ty sự vật quản lý, nhưng công ty dù sao là của hắn, bình thường đều không thế nào để ý tới. bây giờ trở về đến, tất yếu qua đi một chuyến. hướng hồ hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn cần phòng thí nghiệm kiến thiết tình huống làm sao. hiện tại nhất định phải một bộ hoàn chỉnh thí nghiệm thiết bị mới có thể hợp thành tinh thể carbon loại này tinh thể carbon là than chỉ ở cao áp điều kiện dưới thời gian nhất định mới có thể hình thành carbon tố hơi kết tinh vì lẽ đó nhất định phải chuyên nghiệp thiết bị hắn gái kia cửa hàng căn bản cũng không có vật lý cùng hóa học tương quan thiết bị đi tới công ty sau ở tiếp tân em gái dẫn dắt đi trần mặc đi vào triệu mẫn văn phòng nghỉ xong chủ tịch tiên sinh. trần mặc sau khi đi vào triệu mẫn thả xuống văn kiện trong tay vò vò mi tâm đi tới trên ghế xạ lồng ngồi xuống cái này năm mới Hồ Điệp nhãn lượng tiêu thụ không sai. Hiện tại công ty đã chậm rãi ổn định lại, tổng bộ kiến thiết cũng đã đăng lên nhà báo, đã khiến người thiết kế tin tưởng sau đó không lâu liền có thể ra ảnh. Mang ta xem một chút ta phòng thí nghiệm đi. Lần này trở về cần bắt đầu nghiên cứu tin sự tình. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Triệu Mẫn từ chỗ ngồi đứng lên đến, hai người vai sánh vai đi ra văn phòng. Hai người bọn họ vừa xuất hiện lập tức gây nên văn phòng chú ý của mọi người. Triệu Mẫn là công ty tổng giám đốc ở trong công ty hiện tại có thể cùng Triệu Mẫn vai sánh vai đi tới đồng thời e sợ không mấy cái. Hơn nữa người này vẫn là ăn mặc phổ thông quần jean cùng tớ hết. Lẽ nào là Triệu tổng bạn trai? Nhìn thấy hai người vai sánh vai đi chung với nhau người, trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Triệu Mẫn mang theo Trần Mặc, đi thang máy, đi tới lên một tầng. Tiếp đến đoạn thời gian đó, chỉ hoan mấy ngày, hiện tại phòng thí nghiệm kiến thiết đã tiến vào kết thúc, chỉ là còn có một phần thiết bị không đến. Triệu Mẫn mang theo Trần Mặc bắt đầu ở phòng thí nghiệm tham quan. Không bao lâu, Lão La liền vội vội vàng vàng chạy tới. "Lão La, vị này chính là ngươi vẫn luôn thấy chủ tịch." Hắn là Lão La hiện nay nghiên cứu phát minh hệ thống người phụ trách lần này phòng thí nghiệm thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử sự tỉnh ta đều nhường bọn họ nhân viên kỹ thuật phụ trách chủ tịch tốt lão la vội vàng hướng trần mặc vân an trong lòng nhưng tràn đầy kinh ngạc trần mặc rất ít ra hiện tại công ty coi như xuất hiện cũng là đơn độc tìm triệu mẫn hắn bận bịu nghiên cứu Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trần mặc cái này chủ tịch từ triệu mẫn trong nhận biết chủ tịch là một người trẻ tuổi nhưng là bây giờ nhìn thấy tuổi trẻ đến có chút quá mức đây là hành quân kiến hệ thống người sáng tạo nếu không là triệu mẫn tự mình giới thiệu Lão La tuyệt đối không tin, đây là trong truyền thuyết chủ tịch. Người tốt. Trần Mặc cùng Lão La nắm tay. Phòng thí nghiệm còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Bởi vì tới đến, công nhân nghỉ ngơi. Vì lẽ đó làm lỡ mấy ngày đó. Hiện tại nhiều nhất cần 5 ngày liền có thể hoàn công. Lão La nói rằng, này khu vực không có những nhân viên làm việc khác. Trần Mặc hỏi, không có. Bên này là người phòng thí nghiệm, thuộc về trọng yếu khu vực, cần thân phận nghiệm chứng mới có thể đi vào. Bên cạnh là phòng máy, nơi này là vật lý phòng thí nghiệm, cái này là hóa học phòng thí nghiệm. Bên cạnh sát cửa sổ nơi đó là người hàng ngày văn phòng. Triệu Mẫn mang theo mấy người, vừa đi một bên giới thiệu, ở phòng thí nghiệm đi dạo một vòng sau, Trần Mặc thỏa mãn gật gù. Phòng thí nghiệm này cũng làm cho bọn họ tốn không ít tâm tư. Ta làm việc máy tính đổi một cái, Lao La, ngươi khiến người dựa theo hiện nay cao nhất phối chế, lắp ráp mười máy vi tính, phóng tới phòng thí nghiệm cùng văn phòng. Hiện tại cao nhất phối chế, giá cả e sợ đều muốn năm vạn trở lên. Lao La nói rằng, không sao, tiền không là vấn đề. Tối ngày hôm qua, hắn nhường Mặc nữ phụ trợ hắn thu dọn tinh thể cắt bọn tư liệu, kết quả Mặc nữ vận hành không tới nửa giờ, máy tính liền nóng lên đến lợi hại. suýt chút nữa thiếu hủy sau đó cần mặc nữ trợ giúp sự tình khẳng định rất nhiều nếu là phổ thông phối chế máy tính căn bản chống đỡ không được mặc nữ vận hành quá lâu đem công ty sự tình đơn giản hiểu rõ một lần sau trần mặc liền đeo túi đeo lưng rời đi công ty các loại sau 3 ngày tới nơi này tiếp thu phòng thí nghiệm liền có thể trên đường trở về di động đột nhiên văng lên nhìn thấy là tiểu ngư số sau trần mặc hiểu ý nợ nụ cười tiểu ngư trần mặc ngươi ở đâu ta đưa cho ngươi kinh hỉ đến nhanh đi về ký nhận nhanh như vậy đúng Trong vòng nửa canh giờ chạy trở về ký nhận, không phải vậy không, sau đó liền không kinh hỉ. Tốt lắm, ta bây giờ đi về. Trần Mặc cúp điện thoại, ở ven đường chiêu một chiếc xe, hướng về phòng cho thuê chạy trở về. Tiểu Ngư vẫn thừa nước đục thả câu, nói đưa kinh hỉ cho hắn, nhường hắn phi thường muốn nhìn một chút, này niềm vui bất ngờ đến cùng là cái gì? Chương 48, di động trí năng trợ thủ. Trần Mặc một đường chạy trở về phòng cho thuê, nhìn cửa trống rỗng, một mặt phiên muộn. Không phải nói nửa giờ sao? Hắn chạy về, mới 20 phút đi. Làm sao cái gì đều không có? Lẽ nào bị người lấy đi? Mang theo phiền muộn tâm tình, Trần Mặc gọi Tiểu Ngư điện thoại, không người tiếp nghe. Trần Mặc càng thêm nghi hoặc, mang theo phiền muộn tâm tình, mở cửa phòng, vừa đi vào, hắn liền dừng chân lại, khó mà tin nổi nhìn phía trước. Trên ghế xa lông, Tiểu Ngư chính yên tĩnh ngồi ở, trên mặt mang theo mỉm cười, ở bên cạnh nàng còn có một cái dương hành lý. Xanh đen tóc dài kim lên, trước chắn để lại hai đạo râu rồng tóc mái, cao cổ tu thân áo lông thêm quần jean, khí chất thanh tú mà tao nhã. Đưa cho ngươi kinh hỉ đến, ký nhận đi. Tiểu Ngư từ trên ghế xa lông đứng lên đến. mang theo mỉm cười ngọt ngào, tốt, ký nhận. Trần Mặc cười đi tới, ôm chặt lấy Tiểu Ngư hôn xuống. Ô, ô. Sau một phút, Tiểu Ngư đã vùi đầu ở Trần Mặc lồng ngực, hơi thở dốc, khuôn mặt đã biến thành ngượng ngùng hưởng hào. Vừa đến đã bắt nạt ta, ký nhận a. Trần Mặc cười hì hì, sau đó ở lại nơi này, không hoan nên phải không? Tiểu Ngư nói rằng, hoan nên, làm sao có khả năng không hoan nên? Trần Mặc không chút do dự nói rằng, lúc trước muốn không ít biện pháp, nhường Tiểu Ngư dọn ra ở lại, đều chưa thành công, hiện tại quả thực chính là một niềm vui lớn bất ngờ. nơi này quá nhỏ quay đầu lại ta tìm một bộ căn phòng lớn chúng ta chuyển tới không cần ta cảm thấy nơi này rất ấm áp như vậy sao được ta cũng không thể nhường ngươi chịu hoa nước ta nói không cần liền không cần ngươi muốn nghe ta tiểu ngư ở trần mặc trên mặt hôn một cái Tốt, nghe ngươi một ngày kia ngươi muốn thay cái hoàn cảnh nói cho ta muốn đi đâu đều được trần mặc ôm tiểu ngư nói rằng được rồi đừng buồn ôn tiểu ngư tránh thoát trần mặc ôm ấp sắc mặt đỏ bừng bừng ta ngày hôm nay hẹn được hì đi thực tập công ty báo danh hiện tại muốn qua đi tìm nàng Chính ngươi cẩn thận. Tiểu Ngư sau khi rời đi, Trần Mặc liền tìm ra mấy quyển vật lý chuyên nghiệp sách, bắt đầu xem ra. Nghiên cứu máy tính ngôn ngữ đoạn thời gian đó, trừ mở sách xem xong đệ 400 quyển sách, cầm cuốn thứ hai liên quan với máy tính ngôn ngữ sáng tạo phương diện sách ở ngoài. Đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong lúc, Trần Mặc chỉ là tình cờ đọc sách. Khoa học kỹ thuật thư viện cho 1000 quyển sách nhiệm vụ, hiện tại mới nhìn hơn 490 bản, còn kém mấy quyển mới qua 500 bản. Muốn thăng cấp khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn đẳng cấp, đây là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vạn nhân lúc hiện tại có thời gian Ngày hôm nay hoàn thành đệ 500 quyển sách. Tiến vào trạng thái sau, Trần Mặc cả người lõm vào. 3 tiếng sau đó, Trần Mặc bỏ lại thứ sáu quyển sách, trên mặt lộ ra ung dung vẻ. Vật lý chuyên nghiệp sách xem nhiều, rất nhiều tri thức nghị thông suốt, vì lẽ đó học lên cực kỳ nhanh. 500 vốn đã hoàn thành, đón lấy là năm khoa học kỹ thuật thời gian. Trần Mặc nằm ở trên giường, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Thư lão, năm khoa học kỹ thuật. Ân, thứ 500 bản, đã qua nửa. Thư lão gật gù, ngươi hiện tại có một cái tự chủ lựa chọn quyền lợi, ngươi muốn tuyển cái gì? đem hồ điệp nhãn di động hết thẻ kiểu dáng điều đi ra. Trần Mặc nói rằng, hiện tại hồ điệp nhãn đã đẩy ra một quãng thời gian, có thể nói đã vào cục. Đón lấy tất yếu đẩy ra thứ hai khoản di động, đến ở trên thị trường đứng vững góc chân. Bởi vì di động kỹ thuật không có quá to lớn đột phá, vì lẽ đó hiện tại di động thị trường, sửa chữa một hồi di động hệ thống, hoặc là thay cái chip cùng màn hình, đều là đổi thang mà không đổi thuốc bằng tiền. Có điều bởi vì hồ điệp nhãn bề ngoài thiết kế quá mức đạt thủ, vì lẽ đó Triệu Mẫn cũng không dám tùy tiện đẩy ra thứ hai khoản di động. Lung tung đẩy ra thứ hai khoản di động, bề ngoài biến dạng. kỹ thuật không có quá to lớn đột phá e sợ mới vừa hình thành danh tiếng sẽ trong nháy mắt đổ nát vì lẽ đó triệu mẫn sẽ theo trần mặc nâng thứ hai khoản di động sự tỉnh dù sao thứ nhất khoản di động là trần mặc thiết kế ra được cái khác người vẫn đúng là tiếp nhận không được cái này thiết kế trần mặc mới vừa nói xong thư lão vung tay lên hơn trăm quyển sách xuất hiện trần mặc trước mặt kiến tập cấp bậc hồ điệp nhãn xưa di di động đều ở nơi này thư lão nói rằng mỗi một khoản sản phẩm đều kế thừa hồ điệp nhãn suy di đẹp đẽ ngoại hình phong cách trần mặc lập tức đưa mắt đặt ở sách vở giới thiệu lên Hồ Điệp nhãn trí tuệ di động sản phẩm giới thiệu, di động trí năng trợ thủ, tiểu điệp. Có thể không tiếp xúc ngữ âm công chế, tán gấu. Hồ Điệp nhãn xong từ điệp di động sản phẩm giới thiệu, xong máy xử lý, có thể vận hành xong hệ thống thao tác. Hồ Điệp nhãn toàn bộ nhớ trong khái niệm di động. Trần Mặc đem hết thể di động giới thiệu đều xem lướt qua một lần, bất quá lần này để lại một cái tâm nhãn. Trần Mặc đem sách vở bìa ngoài lên, tinh mỹ nhất một ít hồ điệp nhãn di động ngoại hình cùng đồ án nhớ kỹ. Những này ngoại hình thiết kế, xin bề ngoài độc quyền, cần một quãng thời gian rất dài. Vì lẽ đó một lần đem hết thẻ bề ngoài thiết kế ra được xin bề ngoài độc quyền sau đó cũng không cần phiền phức như vậy muốn hắn lại đi thiết kế xin ghi nhớ bề ngoài đồ hình sau trần mặc đưa mắt rơi vào hắn phía trước nhất hồ điệp nhãn trí tuệ trên điện thoại di động di động trí năng trợ thủ không tiếp xúc ngữ âm thao tác đây là một cái rất lớn điểm bán dù sao hiện nay trên thị trường vẫn không có một khoản chân chính không tiếp xúc ngữ âm thao tác di động Thứ lão quyển sách này bên trong có tiểu điệp mã gốc trần mặc hỏi có đây là khoản di động này đặc điểm lớn nhất lại như không thấm nước chỗ núi như thế nơi này cũng có di động trí năng trợ thủ mã gốc liền cái này trần mặc lúc này nói rằng thư lão gật gù, đã nắm sách vở đập vào trần mặc trong đầu bắt được hồ điệp nhãn di động thiết kế cùng di động trí năng trợ thủ mã gốc cùng thư lão đơn giản nói chuyện phiếm trần mặc mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài mới từ gian phòng đi ra chuẩn bị thu dọn hồ điệp nhãn thiết kế phòng cho thuê cửa lớn liền mở ra tiểu ngư mang theo mấy túi lớn đi vào trần mặc tiện tay tiếp nhận tiểu ngư túi trên tay ngươi làm sao mua nhiều như vậy đồ vật ta một ít vật dụng hàng ngày còn có mua gọi món ăn trở lại làm cơm những này là giúp ngươi mua quần áo y phục của ngươi đều là cũ Tới tới đi đi liền cái kia mấy bộ, ta liền giúp ngươi mua hai bộ. Có ngươi này người bạn gái, kiếm một rồi. Trần Mặc hiểu ý nợ nụ cười. Ngươi mới biết? Tiểu Ngư hướng hắn nhăn nhăn mũi, nói cho ngươi một tin tốt tốt, hôm nay đã đi thực tập công ty báo danh, ngày mai bắt đầu đi làm. Làm cái gì? Trần Mặc hỏi. Làm tổng giám đốc trợ lý. Tổng giám đốc trợ lý? Ngươi mới vừa thực tập thì có loại này chức vị, có thể hay không trong này có cái gì không tốt? Ngươi thẳng thắn khai báo, ta giới thiệu công việc cho ngươi, làm phụ tá của ta, bao ăn bao ở, tiền lương ngươi nói tính. trần mặc hơi có chút an vị mà nhìn tiểu ngư ghen tiểu ngư trên mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm trần mặc không có vậy ngươi là muốn để ta làm ngươi bảo mẫu vậy cũng không được theo ngươi đều không tiền lương ta cũng không thể vừa bắt đầu liền hoa ngươi tiền trung quy phải có chính mình công tác không phải vậy sau đó làm sao bây giờ tiểu ngư nói rằng ta là cảm thấy ngươi một cái thực tập sinh lập tức làm tổng giám đốc trợ lý sẽ có hay không có chút không tốt lao tổng là nữ sẽ không đối với ta có ý đồ gì yên tâm đi nguyên lai like trợ lý đi ăn mắng khác Tạm thời không có ứng cử viên phù hợp. Ta số may, vốn là ở phòng tài vụ làm kế toán, có điều tổng giám đốc nhìn thấy ta nói có chút quen mặt, vừa vặn thiếu một trợ lý, liền để ta tạm thời cho nàng làm phụ tá. Như vậy phải không? Tại sao tổng giám đốc sẽ đối với ngươi quan mắt? Các ngươi gặp? Trần Mặc Nghi hoặc hỏi. Không có, ta chưa từng thấy nàng. Tiểu Ngư lắc đầu một cái. Công ty tên gọi là gì? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Hành Quân Kiến Công ty. Chương 49, nàng chính là ta. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, ngược lại sắc mặt trở nên quá dị. Hành quân kiến công ty tổng giám đốc trợ lý, chính là Triệu Mẫn trợ lý. Buổi tối ngày hôm ấy, Trần Mặc cứu em bé thời điểm, Triệu Mẫn ở đây, khả năng chính là khi đó nhìn thấy Tiểu Ngư, cho nên mới phải cho rằng Tiểu Ngư quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ tới nàng là Trần Mặc bạn gái mà thôi. Muốn không cần nói cho Tiểu Ngư liên quan với hành quân kiến công ty sự tỉnh. Trần Mặc xoắn suýt lại. "Ngươi làm gì thế nhìn như vậy ta?" Tiểu Ngư bị Trần Mặc nhìn chằm chằm, song quay hàm phiêu đỏ. "Ngươi đi hành quân kiến công ty thực tập sự tỉnh, làm sao ta không biết?" Trần Mặc hỏi. "Ngươi lại không có hỏi ta?" Học kỳ trước hành quân kiến công ty đi trường học tuyển mộ, ta cùng Nhược Hy đi phỏng vấn, kết quả đều thông qua. Nhược Hy đi bộ thị trường, ta ở phòng tài vụ. Ngày hôm nay đi báo danh thời điểm, bị tổng giám đốc đụng tới, nàng liền để ta làm phụ tá của nàng. Tiểu Ngư nói rằng, có chuyện gì? Không, hành quân kiến công ty rất có tiền đồ, phát triển tiền cảnh rất lớn, có thể lên làm tổng giám đốc trợ lý. Ta chỉ là cảm giác bạn gái của ta không chỉ có đẹp đẽ, mà rất có thể ưu tú. Trần Mặc cười nói, có người như thế khen bạn gái mình sao? Tiểu Ngư đoán trách nói một tiếng. chỉ là trên mặt nụ cười ngọt ngào bán đi nàng ta nói sự thực sự thực cái đầu ngươi ta đi làm cơm tiểu ngư lườm hắn một cái hướng hướng đi nhà bếp nhỏ tiểu ngư đi làm cơm chân mặc trốn vào gian phòng bấm triệu mẫn di động tiểu ngư tiến vào hành quân kiến công ty cũng là một loại duyên phận làm bạn trai của nàng hắn không can dự tiểu ngư quyết định có điều trong bóng tối trợ giúp vẫn là có thể chủ tịch chuyện gì ngươi ngày hôm nay đúng không tìm một trợ lý chân mặc hỏi làm sao ngươi biết là một cái tân hải đại học thực tập sinh rất thanh tú nữ hải ta nhìn quen mắt quên ở đâu gặp vừa vặn thiếu một trợ lý tuy rằng nàng không kinh nghiệm nhưng điều kiện của nàng không sai có thể bồi dưỡng ta liền để nàng tạm thời làm phụ tá của ta vậy thì thật là đúng lúc trần Mặc nói rằng làm sao đánh ta trợ lý chủ ý triệu mẫn pha cho hỏi đánh cộng lông chủ ý nàng liền là của ta trần Mặc không nói gì ngươi triệu mẫn trong thanh em mang theo kinh ngạc rơi vào trầm tư qua một lúc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ta nói làm sao như thế quen mắt nguyên lai like là buổi tối ngày hôm ấy theo ngươi đồng thời cô gái kia các loại nàng không biết công ty là ngươi ta không nói cho nàng trần mặc nói rằng vậy ngươi liền lợi hại mở ra lớn như vậy một công ty bạn gái còn không chút nào biết triệu mẫn âm thanh mang theo pha trò ngươi dự định vẫn gặp nàng ta dự định là thuận theo tự nhiên nàng hỏi ta liền nói sau đó từ từ chính nàng cũng sẽ phát hiện không lại đột nhiên nói cho hắn ta không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng cuộc sống của nàng trạng thái ngày hôm nay nàng trở về nói với ta ta mới biết nàng tiến vào công ty vậy ngươi gọi điện thoại cho ta là thông báo ta chuyện này không phải là ở trong công ty ngươi mang dẫn nàng làm cho nàng có thể một mình gánh vác một phương trần mặc nói rằng có hắn ở chuyện tiền bạc không cần lo lắng nhưng hắn cũng không muốn tiểu ngư sau đó trở thành một gia đình bà chủ làm bình hoa chuyện này đối với tiểu ngư không công bằng tiểu ngư nhìn như nhu nhược nhưng nội tâm nhưng kiên cường nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại kia bình hoa sinh hoạt được rồi chủ tịch tiên sinh ta nhất định cố gắng bồi dưỡng có điều chuyện này ta khuyên ngươi sớm một chút nói từ một người phụ nữ góc độ tới nói như vậy vẫn giấu diếm đi đối với nàng nhưng là một loại không công bằng triệu mẫn nói rằng ân chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Trần Mặc nói rằng, còn có chuyện gì sao? Có, chuẩn bị thứ hai khoản di động công việc, cụ thể thiết kế, ta ngày mai phân phát ngươi. Được rồi, ta sẽ an bài. Sau khi cơm nước xong, Lý Nhược Hy hẹn Tiểu Ngư ra đi dạo phố, Trần Mặc cũng bắt đầu di động trí năng trợ thủ thu dọn. Mặc nữ. Trần Mặc đeo vào thai nghe nói một tiếng. Ở trước mặt hắn là nô lệ phục cùng đài tiểu máy tính đặt ở cùng một chỗ. Muốn mặc nữ miễn cưỡng vận chuyển bình thường, nhất định phải hai máy vi tính giao đổi việc, không phải vậy vận hành mặc nữ, máy tính căn bản không chịu được. Mặc Kaka. mặc nữ đến rồi chân mặc vừa dứt lời hai nghe lên liền chuyển đến mặc nữ âm thanh hiện tại dựa theo ta nói giàn giáo đem trình tự mổ đủ lệ cùng trình tự số hiệu thu dọn đi ra chân mặc nhẹ giọng nói không phải vậy bị tiểu ngư nghe thấy bất đắc dĩ vì hắn là ở phát rổ được rồi mặc ca ca ngươi nói mặc nữ nói rằng chân mặc quay về thai nghe bắt đầu trình bày di động trí năng trợ thủ trình tự thiết kế có mặc nữ trợ giúp hắn căn bản không cần động thủ chỉ cần đem trình tự mổ đủ lệ cùng công có thể nói ra đến mặc nữ liền có thể ngay lập tức đem số hiệu thu dọn Trước sau không tới 3 tiếng, ở mặc nữ dưới sự giúp đỡ, đã đem di động trí năng trợ thủ cùng bản thiết kế chính thu dọn đi ra, tốc độ như thế này, nhường Trần Mặc đều cảm giác khủng bố. Trí tuệ nhân tạo công tác hiệu suất, đặc biệt có thể tự chủ suy nghĩ trí tuệ nhân tạo, căn bản không phải là loài người có thể sánh được. Trần Mặc sâu sắc thở một hơi. Có mặc nữ trợ giúp, những công việc này trở nên đơn giản, hắn chỉ cần đảm nhiệm chỉ huy nhân vật, hắn bất kỳ chỉ lệnh, mặc nữ đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, ở phụ trợ nghiên cứu mạnh mẽ cũng hiển hiện ra. Nghiên cứu hiệu suất, tăng cao không chỉ một sao nửa điểm. Không trách nhiều như vậy, bá chủ công ty đều muốn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Nếu là thật nghiên cứu ra mạnh trí tuệ nhân tạo, e sợ hiệu suất sinh sản đẹp tăng cao đến một cảnh giới khủng bố. Đây là một cái chân chính biến cách kỹ thuật. Liên phổ, kinh đại đế đều cho rằng lĩnh vực này bên trong người lãnh đạo sắp trở thành thế giới kẻ thống trị. Trần Mặc hiện tại trực quan cảm giác được câu nói này ý nghĩa, như hắn đồng ý, nhiều mặc nữ công kích toàn cầu mạng lưới, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào bại liệt. Trí tuệ nhân tạo rơi vào người có dụng tâm khác trong tay, thật rất khủng bố. Mặc nữ tạm thời không thể bạo lộ ra. không sau đó quả là hắn không thể nào tưởng tượng được. Mặc nữ tồn tại, tuyệt đối là so với vũ khí nguyên tử còn kinh khủng hơn. Mặc Kaka, ca, xin hỏi còn cần trợ giúp gì sao? Hai nghe đang chuyển đến Mặc nữ âm thanh. Cuối cùng là di động xác ngoài thiết kế. Giang Giác, Trần Mặc mới vừa mở miệng, phòng cho thuê tiếng cửa mở vang lên, hẳn là tiểu ngư trở về. "Đón lấy di động xác ngoài thiết kế, ta tự mình tới đi, ngươi đi học tập." Trần Mặc nói rằng. "Hồ điệp nhãn bề ngoài thiết kế, hay là muốn tự mình đến, dù sao rất khó dùng lời nói miêu tả loại này hồ điệp nhãn hoa văn đồ án." hơn nữa ở đây cùng mặc nữ nói chuyện tiểu ngư bất đắc dĩ vì là đầu hắn mắc lỗi được rồi cảm ơn mặc ca ca cần trợ giúp gì có thể gọi mặc nữ mặc nữ nói xong tiến tính lại tiểu ngư đi vào gian phòng đem túi sách hướng về trên giường ném đi cả người ngã ở phía trên mệnh chết sau đó cũng không tiếp tục dám bồi nhược hi đi dạo phố đi tắm nước nóng liền không mệt chân mặc nhìn một chút tiểu ngư nói rằng Tốt. tiểu ngư từ trên giường bỏ lên nắm lấy quần áo sau liền đi tiến vào phòng tắm. bên trong phòng tắm tiếng nước vang lên Trần Mặc cũng đem sự chú ý thả ở trước mắt GS phần mềm lên, bắt đầu vẽ di động ngoại hình. Không bao lâu, bên trong gian phòng liền truyền đến tiểu ngư bước chân âm thanh. Trần Mặc, giúp ta sấy tóc. Nhìn thấy tiểu ngư hoa sen mới nở, lại một mặt ngượng ngùng răng dấp. Trần Mặc trong lòng vui vẻ, đứng dậy đi ra ngoài nằm máy sấy. Truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 50, tiểu ngư tiến vào công ty. Tiểu ngư ngồi ở trên ghế xa lồng, ánh mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, sách tay lên tống nghệ tiết mục, tùy ý Trần Mặc giúp nàng xấy tóc, trên mặt mang theo nụ cười, một mặt ngọt nào. ngày hôm nay này niềm vui bất ngờ có chút lớn khi nào thì bắt đầu dự định trần mặc một bên giúp tiểu ngư sấy tóc vừa nói chính là lúc trước nói đưa ngươi kinh hỉ thời điểm có điều ai kêu ngươi khi đó gạt ta trở về cho nên mới quyết định chậm lại nhường ngươi không thành thật tiểu ngư hử nhẹ một hồi mũi nhăn lại sau đó còn lừa ngươi làm sao bây giờ trần mặc hỏi ngươi dám ngươi nếu dối gạt ta ta liền rời ra ngoài cùng nhược hy ở nhường chính ngươi rửa chính mình tất tối tiểu ngư cười nói nghiêm trọng như vậy thay cai phương thức được không không được không cho ngươi nhớ lâu một chút ngươi sau đó sẽ bắt nạt ta tiểu ngư nói rằng đem tiểu ngư tóc sau khi thổi khô trần mặc để tốt máy sấy, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế xa lồng đem tiểu ngư ôm vào trong ngực ta ngày mai muốn công tác đêm nay tiểu ngư ôm ở trần mặc trong lồng ngực ánh mắt mang theo ngượng ngùng không vội vã ngược lại ngươi sớm muộn đều là của ta ngươi lúc nào chuẩn bị tâm lý thật tốt liền nói với ta trần mặc nói rằng không biết xấu hổ ai là ngươi tiểu ngư khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt lúc trước ở thư viện nhào ngã ngươi sau ngươi liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta suốt đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai lên tiểu ngư cũng đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt ăn xong bữa sáng sau trần mặc đi cửa hàng tiểu ngư cũng đi tới công ty tiểu ngư ngươi số may đến ngay cả ta đều có chút đố kỵ lý nhược hy cùng tiểu ngư vai sánh vai đi vào công ty mới báo danh liền bị tổng giám đốc xem lên trực tiếp là tổng giám đốc trợ lý vậy cũng là vô số người tha thiết ước mơ vị trí ta cũng không biết tại sao tiểu ngư nói rằng ta hiện tại đều có chút lo lắng dù sao ta vẫn không có phương diện này kinh nghiệm làm rất tốt Mọi việc đều là từ xa lạ đến quen thuộc. Sau đó phát đạt, nhớ tới ta cái này đã từng cùng ngươi cùng giường cùng gối bạn thân là được. Lý Nhược Hi cười nói, ở đây tách ra, công tác thuận lợi. Tốt. Tiểu Ngư nhìn một chút, hướng Triệu Mẫn văn phòng đi đến. Tiến vào Triệu Mẫn văn phòng sau, Tiểu Ngư lập tức sốt sáng lên đến. Dù sao ngày thứ nhất đi làm, hơn nữa nghe nói Triệu tổng tính cách mạnh phi thường thế. Triệu tổng. Triệu Mẫn ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ Tiểu Ngư. Tiểu Ngư dung mạo rất thanh tú, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, làm loại kia dịu dàng bên trong mang theo giá tính khí chất, nhưng là phi thường đặc biệt. khiến người sáng mắt lên, ngồi xuống đi. Triệu Mẫn đối với nàng khẽ mỉm cười, gọi Hà Tiểu Ngư đúng không? Đúng, Ngư nương Ngư. Tiểu Ngư gật gù. Tên không tệ. Sau đó liền gọi ngươi Tiểu Ngư, ngươi cũng không cần gọi ta Triệu tổng, đem ta gọi giả, gọi ta Triệu tỷ hoặc là Mẫn tỷ đều được. Tiểu Ngư sững sốt một chút, không phản ứng lại, nhìn Triệu Mẫn ngay mắt mấy cái, là người đều cảm giác được. Triệu Mẫn đối với nàng thật giống có chút không giống nhau. Triệu tỷ, tuy rằng trong lòng một đoàn nghi hoặc, Tiểu Ngư vẫn là kêu một tiếng. Ân, cụ thể cần chuyện cần làm. Ngày hôm qua lý bộ trưởng đều nói cho ngươi đi, ngày hôm nay ngươi ngày thứ nhất đi làm, có cái gì không hiểu liền hỏi, còn có phần này là công ty tư liệu, ngươi xem thêm xem, không hiểu liền trực tiếp hỏi ta. Nhìn thấy Triệu Mẫn cũng không hề tưởng tượng nghiêm túc như vậy, Tiểu Ngư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tổng giám đốc là cái khó ứng phó nữ cường nhân, cuộc sống sau này liền khổ sở. Bây giờ nhìn đến Triệu Mẫn, nàng nỗi lòng lo lắng cũng thả xuống. Được rồi, Triệu tỷ. Tiểu Ngư tiếp nhận Triệu Mẫn đưa tới cặp văn kiện rời phòng làm việc. Chân mặc ngồi ở trong cửa hàng mang theo thai nghe chỉ huy miêu tả nữ vẽ di động sắc ngoài thiết kế bốn máy vi tính đồng thời công tác hắn hiện tại là hận không thể có thể có bốn há miệng mặc nữ người đem trên ảnh mắt đường thứ ba hoa văn đổi thành màu xanh lam đổi màu trung gian trong mắt là máy thu hình vị trí người đem xung quanh đường nét đổi thành màu đen mặc nữ tốc độ rất nhanh nhưng hắn chỉ huy có điều đến hơn nữa chế tác hoa văn cùng hắn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhìn thấy có chút không giống một bên hồi ức hồ điệp nhãn bề ngoài đồ án một bên miêu tả dựa vào mạnh mẽ trí nhớ nhường đồ án bước đầu hoàn thành hồ điệp nhãn hoa văn Một khi hơi có chút thì vết, xem ra liền hoàn toàn phá hoại vẻ đẹp. Vì lẽ đó đồ án bước đầu sau khi hoàn thành, rất nhiều nơi nhất định phải hắn tự mình động thủ sửa chữa. Hai giờ sau đó, chân mặc mới tê liệt trên ghế ngồi. Hiện tại dưới cái nhìn của hắn, thiết kế di động bên ngoài so với thiết kế di động chủ bản độ khó còn lớn hơn. Có mặc nữ trợ giúp, thiết kế di động chủ bản, hắn chỉ cần đem nguyên linh kiện nói ra, sau đó nói rõ đường bộ liên tiếp, mặc nữ ngay lập tức liền có thể hoàn thành. Nhưng là hồ điệp nhãn bề ngoài thiết kế, sắc thái cùng đường nét, không phải mạch điện bản đơn giản liên tiếp nguyên linh kiện. hai giờ hoàn thành 4 phần bề ngoài thiết kế hoàn toàn trích dẫn khoa học kỹ thuật thư viện bên trong hồ điệp nhãn đồ án bề ngoài lại có mặc nữ trợ giúp cái tốc độ này không tính chậm mặc nữ người đưa điện thoại di động bề ngoài cùng bản thiết kế chính tư liệu phân phát công ty tổng giám đốc triệu mẫn trần mặc nói rằng được rồi mặc kk bưu kiện đã gửi đi thành công trần mặc vừa dứt lời mặc nữ thanh em non nớt liền văng lên không một hồi trần mặc di động liền văng lên chuyển được trần mặc nói rằng đã chuyển được mặc nữ nói rằng chủ tịch bưu kiện đã thu được ta thật muốn đánh ra đầu của ngươi, nhìn đầu của ngươi là cái gì kết cấu, mạnh mẽ như vậy nghệ thuật tế bào không đi làm nghệ thuật gia đáng tiếc. di động một truyền được, liền truyền đến triệu mẫn âm thanh. ta cũng sẽ không nghệ thuật vật này, đừng ngạc nhiên, đây chỉ là bốn phần thiết kế, trong đầu còn chứa vài phần, quay đầu lại rảnh rỗi thiết kế ra được phân phát ngươi. sau đó bất phiền phước. được rồi, triệu mẫn nói rằng, tiểu ngư làm sao? vừa mới tới công ty, chính đang quen thuộc công ty tình huống, mới như vậy một hồi liền lo lắng. nếu không ngươi tới công ty một chuyến, triệu mẫn pha trò nói rằng. phòng thí nghiệm hoàn thành sẽ đi qua trần mặc nói rằng cái kia đến thời điểm nàng còn không phải sẽ biết người thân phận ngươi không sợ nàng sau khi biết đem ngươi cắt triệu mẫn cười nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lại không phải giấu cả đời trần mặc nói rằng cắt đứt di động sau trần mặc đem sự chú ý một lần nữa đặt ở trong máy vi tính mặc nữ đưa điện thoại di động trí năng trợ thủ vào đến hành quân kiến hệ thống bên trong lần này tuyên bố di động quan trọng nhất công năng ngay ở di động trí năng trợ thủ nơi này hiện nay trên thị trường vẫn không có một khoản di động có thể chân chính làm được hoàn toàn không tiếp xúc không chế, chỉ cần cài di động trí năng trợ thủ hồ điệp nhãn xuất hiện ở trên thị trường, sẽ đưa tới lần thứ hai náo động. Được rồi, Mạc nữ thu được. Mạc nữ thanh ấm non nớt vừa ra, ở trong máy vi tính dịch số khí liền bị điểm mở, lít nhá lít nhít số hiệu, như là nước chảy ở dịch số khí kể trên mở. Mạc Kaka, Mạc nữ đã hoàn thành đưa vào. Đem điện thoại di động của ta hệ thống, đổi thành cài di động trí năng trợ thủ hành quân kiến hệ thống. Trần Mặc nói rằng. mặc Kaka xin chờ một chút. mặc nữ rơi vào trong trờ Mặc, không một hồi, di động tự động lại một lần nữa. lần thứ hai khởi động máy ở thiết trí công năng tuyển hạng bên trong đã nhiều một cái trí năng trợ thủ tuyển hạng mặc nữ ta hiện tại dùng thử trí năng trợ thủ ngươi tạm thời không muốn khống chế điện thoại di động của ta trần mặc điểm mở trí năng trợ thủ nói rằng được rồi mở ra trình duyệt web mặc nữ âm thanh niên tính lại tiến hành âm thanh văn phân biệt sau trần mặc liền mở miệng sau 5 phút bước đầu kiểm tra xong trần mặc mới thở ra một hơi đưa điện thoại di động trí năng trợ thủ mã gốc tư liệu cùng đưa vào trợ thủ hành quân kiến hệ thống cùng phân phát triệu mẫn chương năm mươi một lão la khiếp sợ Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc phát lại đây tư liệu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Di động trí năng trợ thủ, dựa theo Trần Mặc tư liệu giới thiệu, cái này trí năng trợ thủ có thể khai quán áp, xem lướt qua áp, ngư âm đưa vào, tìm tòi, tán gấu, có thể thực hiện ngư âm hoàn toàn điều khiển di động. Mọi người khá quen thuộc biết ngư âm trợ thủ là quả táo tự mang CG, nhưng gì không thể khống chế áp, trí năng trợ thủ có thể. So với quả táo CG còn mạnh mẽ hơn, này không phải là việc nhỏ. Này đã là trí tuệ nhân tạo phạm chủ đi. Lúc trước quả táo lấy hai ước đô Mị Thu mua Ciji. trải qua nhiều năm như vậy hoàn thiện mới có hiện tại thành quả hiện tại lập tức bị trần mặc nghiên cứu ra trí năng trợ thủ vượt qua công bố ra ngoài ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nhỏ sửa sang một chút tâm tình sau triệu mẫn dùng usb phục chế trí năng trợ thủ mã gốc cùng đưa vào trí năng trợ thủ hành quân kiến hệ thống số hiệu đem ưu kiện triệt để cắt bỏ sau rời phòng làm việc tiểu ngư theo ta lại đây được rồi tiểu ngư không nói hai lời thả xuống văn kiện trong tay theo sát ở triệu mẫn bên người triệu mẫn đi vào nghiên cứu phát minh hệ thống khu làm việc thời điểm tình cảnh xuất hiện một tia gây rối, dù sao bình thường triệu tổng là phi thường thiếu xuất hiện ở đây không bao lâu lão la cùng vương tư gia liền ăn mặc nghiên cứu phục đi tới tổng giám đốc như thế sốt ruột tìm ta có việc lão la nhìn thấy triệu mẫn nghiêm túc gián dấp sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hai người các ngươi đi phòng thí nghiệm đo lường đồ vật bên trong triệu mẫn cầm trong tay usb đưa cho lão la được rồi lão la thận trọng tiếp nhận triệu mẫn usb đi đầu hướng phòng thí nghiệm đi vào nhường triệu mẫn như thế thận trọng tự mình đưa tới đồ vật tuyệt đối là vật rất trọng yếu triệu ngư ngươi cũng theo tới đi triệu tỷ ta theo thích hợp sao? tiểu ngư không ngu ngốc, tự nhiên biết trong này có vật rất trọng yếu, không có chuyện gì, theo tới xem thêm xem. triệu mẫn kêu lên tiểu ngư, theo lão la cùng vương tư ra đi vào phòng thí nghiệm, mở ra usb tư liệu sau, lão la cùng vương tư ra bắt đầu nghiêm túc xem ra. người thường xem cho vui, trong nghề xem môn đạo, triệu mẫn chỉ có thể đơn giản xem trần mặc phát lại đây nói rõ tư liệu, chuyên nghiệp thuật ngữ không hiểu, chỉ biết trí năng trợ thủ công năng. lão la cùng vương tư ra là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhìn thấy bên trong một vài thứ, vẻ mặt lập tức thận trọng. Chớ đã. Ta đi lấy bộ di động qua đến thử xem." Vương Tư gia đi ra ngoài, không một hồi liền cầm một đại hồ điệp nhãn di động chạy về đến giao cho Lão La. Chờ đợi hệ thống biết vào thời gian, Lão La cùng Vương Tư gia đưa mắt tìm đến phía Tiểu Ngư, muốn nói lại thôi. "Triệu tổng, nàng, nàng không phải người ngoài, ngươi có chuyện gì liền nói đi." Triệu Mẫn nói rằng. "Triệu tổng, công ty chúng ta đang tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Làm nghiên cứu phát minh hệ thống người phụ trách, Lão La không thể không hỏi như vậy, bởi vì nghiên cứu phát minh hệ thống quy hắn quản lý, trí năng trợ thủ kỹ thuật, hắn xưa nay đều không tiếp xúc." không có triệu mẫn lắc đầu một cái cái kia phần tài liệu này nơi nào đến lão la nhíu mày lên chủ tịch nghiên cứu ra triệu mẫn liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu ngư nói rằng chủ tịch nghiên cứu ta căn bản không có cách nào biết tiểu ngư cũng bị triệu mẫn nhìn ra không hiểu ra sao không thể lão la lắc đầu một mình hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy nghiên cứu ra loại này trí năng trợ thủ này đã xem như là trí tuệ nhân tạo phạm chủ tiểu ngư ở một bên nghe được lưỡi lưỡi chính nàng đều không nghĩ tới đi làm ngày thứ nhất tổng giám đốc lại làm cho nàng tiếp xúc như thế hạt nhân đồ vật ở trong tay hắn còn thật không có không thể hành quân kiến hệ thống đều là trong tay hắn đi ra một mình hắn đỉnh hai cái đoàn đội không phải vậy ngươi cho rằng công ty làm sao lên chủ tịch sau lưng đúng không có cái gì đoàn đội lão la vẫn là không thể tin được sự thực này hiện ở trong lòng tất cả đều là khiếp sợ chủ tịch sự tình không phải chúng ta nên đánh dò triệu mẫn sầm mặt lại lão la cũng ý thức được nói nhầm không sẽ ở cái đề tài này lên xoan suít nếu là thật là chủ tịch một người nghiên cứu ra hắn không dám tưởng tượng đến cùng là cái gì yêu nghiệt thất thố Ta chỉ là nhìn thấy phần tài liệu này quá mức kích động. Lao La nói rằng, trước tiên đơn giản thử một chút trí năng trợ thủ công năng đi. Vương Tư Gia đem đề tài dẫn trở lại trí năng trợ thủ lên, cầm lấy đã viết vào hệ thống mới Hồ Điệp Nhãn, không thể chờ đợi được nữa mở ra trí năng trợ thủ. Mời tiến hành âm thanh văn phân biệt. Vương Tư Gia mở ra trí năng trợ thủ công năng sau, di động lập tức truyền ra một cái hợp thành giọng nữ. Âm thanh văn phân biệt sau khi thành công, Vương Tư Gia đưa vào tên của chính mình làm xưng hô. Gia Gia, Hồ điệp Nhãn sở smartphone trợ thủ tiểu điệp rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Vương Tư Gia xác nhận tên nghiệm chứng sau giao diện biến mất khôi phục di động nguyên lai like mặt bàn không nhìn thấy trí năng trợ thủ tồn tại gọi điện thoại không thể chỉ có thể gọi khẩn cấp điện thoại Vương Tư Gia âm thanh vừa ra di động liền xuất hiện tiểu điểm âm thanh liên tiếp Wi-Fi. đã tiến vào mạng không dây giao diện đã mở ra Wi-Fi, xin mời lựa chọn Wi-Fi liên tiếp thành công tín hiệu bình thường mở ra trình duyệt web Vương Tư Gia tiếp tục nói Vương Tư Gia vừa dứt tiếng di động lập tức nhảy đến trình duyệt web mặt giấy trình duyệt web đã mở ra mở ra tin tức khoa học kỹ thuật kênh vương tư gia từng cái từng cái mệnh lệnh nói ra hoàn toàn không dùng tay đụng vào liền có thể mở ra video tắt video xem lướt qua văn chương có điều có một cái hạn chế nói màn hình di động màn trên có chữ mãi cho đến dừng lại vương tư gia vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được tiểu điệp công năng đã vượt qua đã biết di động trợ thủ xem như là trí tuệ nhân tạo phạm chủ nó phía trước kỹ thuật người sử dụng trao đổi phương diện tốt vô cùng ngữ âm phân biệt phi thường chuẩn xác nó công năng so với quả táo xì gì, gì muốn mạnh mẽ quả táo xì gì, gì không cách nào đóng cùng khống chế ứng dụng nhất định phải ở xỉ dị giới mới có thể phân biệt tiểu điệp là vận hành sau hậu trường phân biệt hệ thống điều khiển cùng ứng dụng nó có thể thực hiện chân chính không tiếp xúc ngư âm thao tác hơn nữa là một cái tốt vô cùng trí năng trợ thủ lão la nhìn vương tư ra kiểm tra trên mặt mang theo kinh hỉ. triệu tổng hẳn phải biết giá trị của nó đi dựa theo ta ngày hôm nay lấy tới chủ bản cùng bề ngoài thiết kế dùng tốc độ nhanh nhất đem thứ hai khoản di động máy mẫu làm được kiểm tra còn có đem trí năng trợ thủ đóng gói thành thu phí phần mềm y cồn đổi thành hồ điệp nhãn đồ án thuận tiện chuẩn bị sở mát trợ thủ tờ tờ tờ triệu mẫn nói rằng tờ tờ tờ làm gì vương tư ra hỏi hội tuyên bố rõ ràng lao la nói rằng tư liệu bảo tồn tốt triệu mẫn nói xong nhổ xuống usb mang theo tiểu ngư rời đi tiểu ngư ngươi đi thông báo ban tuyên truyền người chuẩn bị thứ hai khoản di động tuyên truyền phương án cho ta còn có nhường lý bộ trưởng phái người dùng tốc độ nhanh nhất, nhất sắp xếp hội tuyên bố sự tình. vừa rời đi phòng thí nghiệm triệu mẫn liền đối với tiểu ngư nói rằng tốt tiểu ngư gật gù trở lại văn phòng sau, triệu mẫn mới bấm trần mặc di động, người này đột nhiên cho nàng như thế một cái ngựa âm trợ thủ, suýt chút nữa làm cho nàng không ứng phó kịp. chủ tịch, người đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. di động một truyền được, triệu mẫn liền mở miệng hỏi, ngày hôm nay nàng là bị khiếp sợ đến, trần mặc âm thầm liền làm ra cái này, trình độ trọng yếu, tuyệt đối không thua với hành quân kiến hệ thống. tại sao hỏi như vậy? trần mặc nghi hoặc hỏi, Người phát đưa tới trí năng trợ thủ, người không biết sao? triệu mẫn không nói gì nói rằng, cái kia trí năng trợ thủ là dưới một khoản di động đặc sắc. công năng chỉ giới hạn ở điều khiển di động, đương nhiên, không bài trừ sau đó tối ưu hóa dùng cho trong máy vi tính. Trần Mặc nói rằng khoảng cách thứ hai khoảng trên điện thoại di động thị còn có một quãng thời gian. Ta dự định đem trí năng trợ thủ trước tiên lấy phần mềm phương thức tuyên bố đi ra ngoài mở ra nổi tiếng cùng người sử dụng trải nghiệm trên điện thoại di động thị trước, ta lại xuống giá phần mềm. Triệu Mẫn nói rằng có thể ta chịu trách sản phẩm làm sao kiếm tiền là nguyên nên nghĩ tới sự tình. Cùng Triệu Mẫn hàn huyên một hồi, Trần Mặc cắt đứt di động, giơ tay lên một bên sách vở lẳng lặng xem ra. Hiện tại phòng thí nghiệm không hoàn công, trên tay hắn cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật hạng mục, hiếm thấy tạm thời rảnh rỗi, đọc sách là chuyện không tồi. Dù sao khoảng cách 1000 quyển sách mục tiêu, còn có một nửa không hoàn thành, hắn cũng muốn mau sớm hoàn thành cái mục tiêu này. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 52, Thẳng thắn. Tổng giám đốc văn phòng. Tiểu Ngư ngồi ở triệu mẫn đối diện, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Ngày hôm nay kết thúc mỗi ngày, nàng cảm giác cái này tổng giám đốc thật giống đối với nàng rất là thù. Nàng chỉ là một cái mới vừa tiến vào thực tập sinh, tổng giám đốc liền đưa nàng mang theo bên người, tiếp xúc thứ trọng yếu nhất. Cẩn thận ngẫm lại, đều cảm giác không đúng. "Tiểu Ngư, ngày thứ nhất đi làm, có hay không quen thuộc?" Triệu Mẫn hỏi. "Cũng còn tốt." Tiểu Ngư muốn nói lại thôi. "Ngươi đang nghĩ, tại sao ta đối với ngươi như thế chăm sóc đúng không?" Triệu Mẫn nhìn ra Tiểu Ngư muốn nói lại thôi dáng dấp, khẽ mỉm cười. "Đúng." Tiểu Ngư gật gù. "Nhớ tới lúc trước ở phố mua sắm lên, bạn trai ngươi cứu em bé sự kiện kia sao? Lúc đó ta chính là cái kia bị tên vô lại đoạt túi xách người." Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng, "Ngày hôm qua cảm giác ngươi quan mắt, có điều sau khi trở về, bị người nhắc nhở, liền nhớ lại đến." Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn, lúc đó đoàn người quá mức hỗn loạn, sự chú ý của nàng đều ở Trần Mặc trên người, căn bản không có chú ý tới Triệu Mẫn, bởi vì chuyện này như thế chăm sóc ta." Tiểu Ngư hỏi. "Đương nhiên không phải, bạn trai ngươi là một cái phi thường ưu tú người, ngươi cũng là một cái cô bé rất ưu tú. Cảm ơn." Tiểu Ngư cười cận, "Có điều nhưng không có thật cho là như thế. Nàng lại ưu tú, cũng không thể vừa vào công ty liền có thể tiếp xúc tầng lớp cao nhất đồ vật hiện tại nghỉ làm rồi triệu mẫn cười nói Há, tạm biệt triệu tỷ tiểu ngư đi rồi triệu mẫn bấm trần mặc điện thoại chủ tịch ta có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi nói ngươi thật không dự định nói cho tiểu ngư triệu mẫn hỏi vấn đề này thực sự là đau đầu đêm nay ta sẽ nói lại ngôi ở trong cửa hàng trần mặc trên mặt có điểm bất đắc dĩ hắn giải tiểu ngư tiểu ngư biết chuyện này nhất định sẽ có gánh nặng ảnh hưởng cuộc sống của nàng trạng thái hiện tại tiểu ngư đã tiến vào công ty qua mấy ngày phòng thí nghiệm hoàn thành Hắn cũng muốn đi công ty, đã đến thẳng thắn thời điểm. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Hiện tại tiểu ngư là ta nhân viên, ta nhưng là sẽ quản việc không đâu. Hiện tại ta nên nghỉ làm rồi, tạm biệt, chủ tịch tiên sinh. Triệu Mẫn nói rằng, trong cửa hàng, chân mặc để điện thoại di động xuống, thở một hơi, tiếp tục đưa mắt đặt ở máy tính di động bề ngoài thiết kế lên. Tiểu Ngư trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thu thập xong đồ vật sau, mang theo túi sách rời đi. Mới vừa đi ra công ty cửa, Lý Nhược Hy liền tiến lên đón. Tiểu Ngư, ngày hôm nay công tác thế nào? Rất tốt. triệu tổng đối với ta rất chăm sóc tiểu ngư hiện không ngừng hồi ức triệu mẫn cảm giác có chút không nhiều lắm nhưng cụ thể không đúng chỗ nào nàng lập tức không nghĩ thông suốt nghe nói không ngày hôm qua triệu tổng bên người cái kia anh chàng đẹp trai chính là công ty chúng ta thần bí nhất chủ tịch lúc trước mọi người còn tưởng rằng là triệu tổng bạn trai không nghĩ tới lại là chủ tịch thật trẻ tuổi như mới vừa đi ra đại học sinh viên tốt nghiệp cũng không có loại kia kỹ thuật trạch khí tức ánh mặt trời đẹp trai làm bạn gái của hắn nhất định rất hạnh phúc tiểu ngư cùng lý nhược hy mới vừa đi ra công ty cửa mặt sau hai cái nữ dân văn phòng cũng kết bạn đi ra, một bên vừa nói vừa cười. Sinh viên tốt nghiệp, kỹ thuật trạch, ánh mặt trời. Nghe được hai người đối thoại, Tiểu Ngư trong đầu lập tức hiện lên một bóng người, vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra tìm tòi. Tiểu Ngư, ngươi đang làm gì thế? Tìm một cái đáp án. Tiểu Ngư trong lòng thấp thỏm, thân thể trở nên căng thẳng lên. Không bao lâu, Tiểu Ngư cắn môi thu di động tốt, trở nên mất tập trung. Tiểu Ngư, làm sao rồi? Có phải là không thoải mái hay không? Lý Nhược Hi nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp, lập tức cảm giác không đúng lắm. không có chuyện gì chỉ là đáp án này quá nhường ta bất ngờ tiểu ngư bình tĩnh nói rằng cái gì đáp án lý nhược hy hỏi qua một quãng thời gian sẽ nói cho ngươi biết tiểu ngư sâu sắc thở một hơi tiểu ngư ngươi không tử tế ta nhưng là theo ngươi cùng giường cùng gối bản thân chuyện gì ngay cả ta đều không nói đúng không liên quan với trần mặc các ngươi là không phải hừ hừ lý nhược hy nụ cười có chút xấu một bộ ta hiểu rán dấp. tiểu ngư bị lý nhược hy đánh gãy hơi đỏ mặt đừng có đón mỏ đi nhanh một chút đi không phải vậy nhét xe đêm đó trần mặc ngồi ở trên ghế xà lồng lẳng lặng xem sách trong lòng cũng đang suy nghĩ các loại nên làm sao mở miệng theo tiểu ngư nói không bao lâu phòng khách liền truyền đến tiếng bước chân tiểu ngư cùng thường ngày an mặc váy ngủ ở bên cạnh hắn ngồi xuống mở ra máy tính lẳng lặng xem tiết mục ngày hôm nay công tác thế nào trần mặc hỏi cũng còn tốt tổng giám đốc đối với ta rất chăm sóc không biết nàng tại sao đối với ta tốt như vậy tiểu ngư sắc mặt bình tĩnh nói rằng tiểu ngư nếu như ta có việc gặp ngươi ngươi sẽ làm sao trần mặc đem sách vợ thả xuống ôm lấy tiểu ngư vai làm cho nàng tựa ở trên vai của mình vậy phải xem chuyện gì tiểu ngư tùy ý trần mạc ung, không biết đang suy nghĩ gì lúc trước ta không phải giúp ngươi diệt vi rút sao vì việc này ở thư viện còn gây ra một cái ô long trần Mặc suy nghĩ một chút mở miệng mới vừa nói xong tiểu ngư liền cười khúc khích lúc trước ở thư viện gây ra ô long làm cho nàng hiện đang nhớ tới cảnh tượng đó liền muốn cười sau đó thì sao tiểu ngư nói rằng lúc đó toàn cầu vi rút máy tính nguy cơ ta khai phá diệt phần mềm có thể diệt vi liền đưa nó bán cho thất hổ công ty đó là ta món tiền đầu tiên sau đó ta dùng những kia tiền đăng ký một cái công ty không cần phải nói tiểu ngư đánh gãy trần mặc nhường ta yên tĩnh một chút tiểu ngư tựa ở trần mặc trên bả vai ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính trần mặc trong lòng có chút sợ hãi tiểu ngư dáng vẻ ấy hắn xưa nay chưa từng thấy điều này làm cho trong lòng hắn không chắc chắn có điều hắn thức thời không nói gì mãi cho đến máy tính truyền phát tiết mục kết thúc tiểu ngư mới mở miệng tại sao đột nhiên nói với ta những này ngươi đều tiến vào công ty chậm sớm biết chủ động giao phó xong một điểm đi ngươi lúc nào phát hiện trần mặc cười khổ nói Bất luận ta lúc nào phát hiện, ta không tiến vào công ty, ngươi liền dự định không nói. Không, ngươi hiện tại đừng nói chuyện, ta muốn đánh ngươi. Chưa kịp Trần Mặc phản ứng lại, Tiểu Ngư liền nắm nắm đấm, bay về Trần Mặc vai một trận luận nện. Không một hồi, Tiểu Ngư một tiếng gào lên đau đớn, xoa quả đấm của chính mình. Thấy cảnh này, Trần Mặc nở nụ cười, lại một lần đánh người, đem chính mình đánh đau. Còn cười. Tiểu Ngư sắc mặt đỏ lên, lại nắm quả đấm nhỏ, hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Mãi đến tận đánh mệt mỏi, Tiểu Ngư mới dừng lại. Không tức giận. Trần Mặc nắm lên Tiểu Ngư đỏ lên tay. rất tức giận, không cho phép ngươi động, ta muốn cắn ngươi. Nói xong, tiểu ngư vùi đầu đến trần mặc trên bả vai. Nha, trần mặc không có phản kháng, đem tiểu ngư ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đập viên. Tiểu ngư chịu nổi nóng, cái kia là không sao, hắn chỉ sợ như vừa nãy như vậy khó chịu không nói lời nào. Qua nửa phút, tiểu ngư mới buông ra miệng, nhìn trần mặc trên bả vai đấm máu dấu răng, mày liễu cao lại. Đau sao? Nào có như ngươi vậy cắn xong người còn hỏi có đau hay không? Đáng đời, ai bảo ngươi gạt ta chuyện lớn như vậy? Tiểu ngư nhẹ rên một tiếng, đứng dậy đến trong ngăn kéo tìm kiếm một hồi. Không một hồi liền cầm một bình thuốc đỏ cùng máy thai đi tới, bắt đầu giúp Trần Mặc xử lý vết thương. Không tức giận đi, hỏi lại ta lại cắn ngươi một cái. Cẩn thận từng ly từng tí một giúp Trần Mặc xử lý tốt vết thương sau, Tiểu Ngư mới thả xuống thuốc đỏ đi trở về phòng. Trần Mặc các loại vai thuốc đỏ làm sau đó, thu thập xong sách vở, đi vào gian phòng. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 53, chủ tịch. Trần Mặc vừa đi vào gian phòng, liền nhìn thấy Tiểu Ngư mất tập trung ngồi ở trên giường. ánh mắt không có tiêu cự không biết đang suy nghĩ gì thấy cảnh này trần mặc nhẹ nhàng đi tới ở bên người nàng ngồi xuống tiểu ngư nha ngủ đi tiểu ngư bị trần mặc kêu một tiếng tỉnh lại liếc mắt nhìn hắn liền nằm ở trên giường đúng không còn tức giận còn tức giận nói đánh ta mắng ta đều được trần mặc nhẹ giọng nói rằng không phải cắn ngươi sau khi liền không giận tiểu ngư xoay người nhìn trần mặc vậy ngươi tại sao giàu dĩ không vui trần mặc hỏi ngày hôm nay giờ tan việc nghe được công ty đồng sự nói nhìn thấy chủ tịch sau đó các nàng miêu tả Nhường ta nghĩ tới ngươi, lại thêm vào triệu tỷ, còn có trọng yếu nhất, ngươi đưa điện thoại di động ta lên, khởi động máy thời điểm, hành quân kiến tiêu chí. Trước đây chỉ là nghi hoặc, không có nghĩ tới phương diện này, ngày hôm nay nhường ta đem tất cả kết hợp lại. Tiểu Ngư nhẹ giọng nói rằng, sau đó thì sao? Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư, ôn nhu hỏi, ta lên mạng tra xét một hồi hành quân kiến công ty tin tức, hành quân kiến công ty pháp nhân, chủ tịch Trần Mặc, chỉ nghe tên, không gặp một thân. Ngươi biết ta thấy Trần Mặc hai chữ sau, cái gì tâm tình sao? Cái gì tâm tình? Trần Mặc cười khổ nói, lại hài lòng, lại tức giận. Tiểu Ngư nói rằng hài lòng là bởi vì bạn trai ta rất ưu tú, tức giận là bởi vì ngươi gặp ta. Ngươi đêm nay nếu như không nói, liền không phải cắn ngươi đơn giản như vậy. Nhớ tới ngày hôm nay ở công ty phát hiện Trần Mặc thân phận thời điểm, Tiểu Ngư tâm tình liền phức tạp. Nếu như Trần Mặc đêm nay không có nói với nàng, nàng cũng không biết sau đó đúng không nên làm bộ không biết. Trần Mặc thẳng thắn sau đó, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, chí ít sau đó không cần làm bộ cái gì cũng không biết. Xin lỗi, sau đó bảo đảm chuyện gì đều không dối gạt ngươi. Không cần nói xin lỗi. Ta hiện tại tình nguyện không biết Trần tướng, ngươi vẫn là cái kia phổ thông ngươi. Tiểu Ngư cười khổ nói, hiện tại ta đang suy nghĩ nên làm sao phạt ngươi. Ngươi nói làm sao phạt ta đều nhận. Nhìn thấy Tiểu Ngư trạng thái, Trần Mặc gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vốn là muốn cuối tuần này đem ta toàn bộ đều cho ngươi, nhưng ngươi giấu giếm ta nửa năm, vì lẽ đó đón lấy nửa năm, ngươi không thể đụng vào ta. Nói xong, Tiểu Ngư vui sướng nợ nụ cười. Không phải chứ? Nghe được câu này, Trần Mặc sắc mặt trở nên phiền muộn. Làm sao? Không muốn. Cái kia làm ngươi gạt ta trừng phạt. ta rời ra ngoài cùng nhược hy ở nhường chính ngươi dựa chính mình tất tối tiểu ngư nói rằng ai nói ta không muốn nhiều năm như vậy đều lại đây còn sợ nửa năm ngược lại ngươi sớm muộn đều là của ta ai là ngươi hiện tại ngươi là khảo sát trạng thái nếu như lại có chuyện gì gà ta ta liền về nhà ra mắt nhớ tới ra mắt tiểu ngư cười vui vẻ hơn đem vùi đầu ở trần mặc trong lồng ngực ngày thứ hai rời giường nhìn thấy tiểu ngư trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt trần mặc trong lòng ung dung chuyện ngày hôm qua chưa cho tiểu ngư tạo thành ảnh hưởng hắn liền yên tâm không ít ăn xong bữa sáng sau trần mặc mang theo tiểu ngư cùng đi tới công ty tiểu ngư ngươi đây là ngược chó ngược đến công ty đến rồi vừa tới công ty cửa lý nhược hy vừa vặn xuất hiện nhìn thấy nắm tay hai người một mặt pha trò không phải là muốn muốn hắn cũng tới nơi này đi làm đi hắn cũng thật là sau đó phải ở chỗ này đi làm tiểu ngư nói rằng không phải chứ thật đến ngược chó a trần mặc ngươi ở đâu cái bộ ngành lý nhược hy nhìn về phía trần mặc không bộ ngành trần mặc cười nói ngươi sẽ không là lại đây nhận lời mời đi lý nhược hy nói rằng chủ tịch Lý Nhược Hi vừa mới nói xong, Triệu Mẫn liền đi tới, trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Động, động, sự tình giải. Lý Nhược Hi lập tức không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Trần Mặc. Lượng tin tức có chút lớn, nàng đầu góc chuyển có điều đến. Trần Mặc là công ty chủ tịch. Tiểu Ngư ở Lý Nhược Hy bên thai nhẹ giọng nói rằng. Ha ha. Lý Nhược Hi nụ cười có chút cứng ngắc. Chết Tiểu Ngư, ngươi tại sao hiện tại mới nói cho ta? Rất mất mặt ngươi biết không? Chủ tịch tốt. Lý Nhược Hy vội vàng hướng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Triệu Mẫn này một tiếng chủ tịch. lập tức nhường mọi ánh mắt đều đặt ở trần mặc trên người đây là triệu mẫn lần thứ nhất ở nhân viên trước mặt công khai chủ tịch thân phận mọi người tốt trần mặc hướng mọi người lên tiếng chào hỏi chủ tịch tốt mọi người không dám chần chờ mọi người làm việc cho giỏi đi bên trong nói đi nhược hy cũng lại đây trần mặc nói xong trước tiên hướng triệu mẫn văn phòng đi đến đi thôi tiểu ngư lôi kéo lý nhược hy đi theo trần mặc cùng triệu mẫn phía sau đi vào mọi người vừa đi khu làm việc bên trong lập tức vỡ tổ ta nói tại sao tiểu ngư vừa đến coi như lên tổng giám đốc trợ lý không nghĩ tới nàng là chủ tịch bạn gái chủ tịch thật trẻ tuổi rất soái là soái lý bộ trưởng lại đây mau mau công tác một nhóm bốn người đi vào tổng giám đốc văn phòng sau đều đưa mắt đặt ở trần mặc trên người ta lại đây là muốn gặp gỡ công ty tầng quản lý trần mặc mở miệng nói rằng chơi mệt rồi vẫn là nghĩ thông suốt triệu mẫn pha trò nói rằng từ công ty bắt đầu đến hiện tại nửa năm trần mặc tới công ty số lần hai tay đến được mỗi lần hướng về trần mặc báo cáo tài vụ cùng công ty tình huống thời điểm đều là ở trong điện thoại bình thường muốn tìm người căn bản không thấy được có điều trần mặc tín nhiệm đối với nàng nàng cũng phi thường được lợi vẫn cẩn trọng nàng là công ty người tâm phúc trần mặc chính là nàng định tâm hoàn trần mặc trở về nàng làm việc cũng có thể thoải mái tay chân lớn mật một ít không phải vậy nàng luôn sợ công ty ra đại sự đối với triệu mẫn trần mặc chỉ là cười cợt ta hiện tại đi ra ngoài thông báo người mở hội đi vừa vặn ngày hôm nay chuẩn bị trí năng trợ thủ hội tuyên bố sự tình mỗi cái bộ ngành quản lý đều ở triệu mẫn nói xong rời phòng làm việc khiến người thông báo xuống sau lần thứ hai trở lại văn phòng bắt đầu từ ngày mai ta liền đến đi làm Ngươi trước hết để cho người đem ta khu làm việc hoàn thành phòng thí nghiệm cũng tăng nhanh tốc độ trần mặc nói rằng nhược hy đi hành chính hệ thống nơi đó nhường lý lăng phong dẫn nàng một quãng thời gian ta lý nhược hy khó có thể tin chỉ mình tại sao là ta lúc trước ngươi đem tiểu ngư bán cho ta ta còn nợ một món nợ ân tình của ngươi lý nhược hy le lưới nhớ tới lúc trước ở thư viện vừa xuất hiện liền đem tiểu ngư tin tức bán cho trần mặc bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất thú vị chỉ là không nghĩ tới trần mặc lại nhảy một cái trở thành một nhà xí nghiệp lớn chủ tịch nàng đến hiện tại suy nghĩ vẫn có chút chuyển có điều đến tiểu ngư đây bạn gái của ngươi có muốn hay không điều cho ngươi làm trợ thủ triệu mẫn pha trò nhường tiểu ngư sắc mặt hơi ngượng ngùng không có phản bác chỉ là ở trần mặc bên người yên tĩnh ngồi không cần làm cho nàng tiếp tục theo ngươi học tập đi theo ta ta cũng dạy không được nàng cái gì không bao lâu tân quản lý đã đến phòng họp trần mặc cùng triệu mẫn nhận được thông báo sau cũng mang theo tiểu ngư đám người đi tới phòng họp ngày mai là hắn chính thức tiến vào công ty tháng ngày ngày hôm nay tất yếu cùng tần quản lý gặp một lần bốn người đi vào phòng họp sau tình cảnh lập tức yên tĩnh lại ánh mắt của mọi người đều đặt ở trần mặc trên người bọn họ đã chiếm được tin tức vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chủ tịch hôm nay đã đến công ty sau đó cũng dự định thường chú hạ xuống trần mặc vừa đi vào đến an vị ở nhất vị trí giữa ở trên bàn hội nghị nhìn quét một vòng mọi người tốt trong các ngươi có không ít người đã gặp ta có điều ta hay là muốn chính thức tự giới thiệu mình một chút ta gọi trần mặc công ty chủ tịch một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương năm quản giáo. Trần mặc đơn giản giới thiệu hết sau, ngồi ở nhất vị trí giữa, đối với loại này hội nghị cấp cao, hắn cũng là lần thứ nhất mở, cũng không biết làm sao nói, có điều làm sao đơn giản làm sao nói, không, có quá nhiều ràng buộc. Mục đích lần này là lộ cái mặt, nhường công ty người đều biết hắn như thế chủ tịch tồn tại. Các người đơn giản tự giới thiệu mình, nhường chủ tịch nhận thức một chút đi. Triệu Mẫn nói rằng, "Lao la, ngươi bắt đầu trước." "Chủ tịch tốt, ta gọi La Dung Hảo, bọn họ gọi ta Lao La, hiện nay công ty nghiên cứu phát minh hệ thống người phụ trách." "Chủ tịch tốt, ta gọi Vương Tư gia." bộ nghiên cứu phát minh trợ thủ cao cấp kỹ sư chủ yếu phụ trách hành quân kiến hệ thống khai phá lão la vừa nói xong vương tư gia cũng đứng lên ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trần mặc phán phất muốn đem trần mặc nhìn thấu giống như nghiên cứu gia hành quân kiến hệ thống có làm ra một cái trí năng trợ thủ hiện tại trần mặc ở vương tư gia trong mắt chính là thần như thế tồn tại hừ trương nghị ngươi tiếp tục triệu mẫn trực tiếp đánh gãy cái này mê gái thiếu nữ đối với cái này không lớn không nhỏ biểu muội, nàng còn thật không biết làm sao nói hết thể mọi người giới thiệu sơ lược hoàn tất sau trần mặc mới nhìn về phía triệu mẫn đón lấy là chí năng trợ thủ hội tuyên bố chế tác cùng tuyên truyền phương án triệu mẫn đưa mắt tìm đến phía hội tuyên bố người phụ trách dương lâm hội tuyên bố đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn các đại truyền thông thư mời đã phát đưa đi muộn nhất năm ngày hội tuyên bố liền có thể chuẩn bị hoàn tất cụ thể hội trường bố trí quy trình cùng nhân viên sắp xếp chân mặc ngồi ở trên chủ tọa lặng lặng nghe hắn là lần thứ nhất tham gia hội nghị công ty quản lý phương diện là thật không hiểu cho nên mới phải toàn quyền giao cho triệu mẫn phụ trách hội nghị qua đi lý nhược hy vô cùng phấn khởi theo lý lăng phong rời đi tiểu ngư trở lại chính mình công tác chức vụ Quen thuộc công ty sự vật. Trần Mặc ở triệu Mẫn dẫn dắt đi, tiến vào phòng thí nghiệm tầng lầu. Chủ tịch, hành quân kiến hệ thống thật là người khai phá. Trên đường, theo bên người Vương Tư gia mở miệng, tò mò đánh giá Trần Mặc. Ra gia, triệu Mẫn chừng một chút cái này không lớn không nhỏ biểu muội Chủ tịch, nàng chính là ta cùng ngươi nói biểu muội đã từng tấn phỉ công ty cao cấp kỹ sư, là cái máy tính thiên tài, bị ta đào lại đây. Hiện tại phụ trách hành quân kiến thao tác máy tính hệ thống khai phá. Vừa nghe đến là triệu Mẫn biểu muội Trần Mặc sắc mặt quái e dị đánh giá một hồi Vương Tư gia, có điều xem ra dấp. hẳn là lấm lấm liệt liệt tính cách hành quân kiến hệ thống đúng là ta khai phá trần mặc nói rằng cái kia trí năng trợ thủ cũng là ngươi khai phá vương tư gia sùng bái mà nhìn trần mặc ra ra không có chuyện gì trần mặc đánh gãy triệu mẫn hắn vẫn là yêu thích vương tư gia loại này lấm lấm liệt liệt tính cách trí năng trợ thủ cũng là ta khai phá ngươi thật là lợi hại có thể hay không dạy ta ta có thể làm ngươi thí nghiệm trợ thủ vương tư gia dùng lấp lánh có thần ánh mắt nhìn trần mặc ta tạm thời không cần trợ thủ trần mặc nói rằng mặc nữ tồn tại quá mức mất cảm tin tức của nàng một khi bị người phát hiện, hắn sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. trí tuệ nhân tạo trình độ trọng yếu, có thể so với vũ khí hạt nhân. Trần Mặc suy nghĩ một chút, nói rằng, người đang tiến hành thao tác máy tính hệ thống khai phá, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ có thể dạy ngươi. Hành quân kiến cùng Linux khác nhau rất lớn, nhưng rất nhiều thứ là tương tự. Tỷ như nội hạch cây khai phá, ngươi có thể tham khảo Linux song song khai phá ý nghĩ, nhường hệ thống ở được không phạm vi bên trong, tự do khai phá, lần theo thiếu hụt mà không ảnh hưởng hệ thống tính ổn định. Trần Mặc cùng Vương Tư Gia nói thao tác máy tính hệ thống khai phá ý nghĩ. dù sao bọn họ là căn cứ vào hành quân kiến hệ thống tiến hành khai phá hành quân kiến hệ thống cơ cấu hắn hiểu rõ vô cùng triệu mẫn cũng không nghĩ tới trần mặc thật sẽ dạy vương tư ra những này cũng không đánh gãy lặng lặng nhìn cái này chủ tịch nàng là nhìn không thấu đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt vương tư ra hiếp mắt nghe trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng trào ra trần mặc đem thao tác máy tính hệ thống khai phá đại khái dòng suy nghĩ còn có một chút dễ dàng phạm sai lầm địa phương nói cho vương tư gia cũng không có thâm nhập đi giảng giải bởi vì hắn không rõ ràng bộ nghiên cứu phát minh phụ trách thao tác máy tính hệ thống khai phá đã đến một bước nào. Hơn nữa nếu là đem hắn dòng suy nghĩ tỉ mỉ giản giải, giảng một ngày một đêm đều nói không hết. Qua một hồi lâu, Trần Mặc mới dừng lại bên trong. Đây là ta cơ bản dòng suy nghĩ, chỉ cung cấp tham khảo. Thao tác máy tính hệ thống tiến độ nghiên cứu, lần sau hướng về ta báo cáo. Có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi ta. Hắn mới vừa nói xong, Vương Tư ra một mặt sùng bái mà nhìn hắn. Được rồi, ra ra, sau đó có yêu cầu hỏi lại. Triệu Mẫn đánh gây Vương Tư ra, nàng vẫn đúng là sợ cái này, lấm lẫm liệt liệt ra gai nói lung tung, đến thời điểm tình cảnh lúng túng. vậy thì phiền phước. Vương Tư ra sau khi dừng lại Triệu Mẫn mới nhìn về phía Trần Mặc người cá nhân phòng thí nghiệm chỉ có mấy đài máy móc không có lắp đặt hoàn thành ngày hôm trước bắt đầu ta đã khiến người 24h tăng ca đại khái tối hôm nay liền có thể hoàn thành văn phòng đã có thể trang trí hoàn tất hiện tại ngươi có thể ở đây làm việc Triệu Mẫn mang theo Trần Mặc đi vào văn phòng nơi này là tòa nhà văn phòng cao tầng cũng là Trần Mặc khu làm việc ở bên cửa sổ nhìn xuống có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Tân Hải thị lên ngựa xe như nước tầm nhìn phi thường chống trải được rồi Trần Mặc gật gù còn có cái gì cái khác cần sao? triệu mẫn hỏi khiến người ở này bên cạnh thả mấy cái giá sách thả một ít sách đi tới ta rảnh rỗi thời điểm cần đọc sách trần mặc nói rằng hiện tại không thể lại đuổi đi tân hải đại học thư viện đọc sách vì lẽ đó bình thường chỉ có thể nghiên cứu sau khi nhìn sách dù sao khoảng cách 1.000 nghìn quyển sách còn có một nửa không hoàn thành hắn vẫn luôn nghĩ khoa học kỹ thuật thư viện dưới một đẳng cấp quyền hạn là cái gì được rồi ta sẽ để người sắp xếp triệu mẫn gật gù cuối cùng một điểm người giúp ta xem một chút có hay không hoàn cảnh tốt biệt thự nhỏ mua một bộ hạ xuống Nhà nhỏ ở phòng cho thuê cái kia gấp tối cũng không phải biện pháp. Uy, chủ tịch tiên sinh, ta không phải nhà ngươi người hầu. Triệu Mẫn bị Trần Mặc khí nở đủ cười. Phòng của ngươi, chính ngươi sẽ không xem a được rồi. Chuyện này ta đi làm, ai bảo ngươi là lão bản, cho ta tiền lương. Cuối cùng Triệu Mẫn vẫn là bất đắc dĩ nhận mệnh. Được rồi, không chuyện gì. Trần Mặc nói rằng, đây là phòng thí nghiệm thẻ từ cùng mật mã, thẻ từ còn có một tấm đồ dự bị ở ta kết sắt bên trong. Mật mã chỉ có ngươi ta biết. Phòng thí nghiệm cửa lớn trang nhận diện khuôn mặt. vươn tay phân biệt cùng tròng đen phân biệt, người tư nhân lãnh địa, không, có ngươi cho phép, ai cũng không thể tiến vào phòng thí nghiệm. Triệu Mẫn lấy ra một tờ thẻ từ giao cho Trần Mặc. "Phụ tá của ngươi chính đang tuyển mộ, tạm thời không tìm được thích hợp, có ta lại mang tới." "Không có chuyện gì, ta đi trước, công ty còn có một đống lớn văn kiện chờ ta đi xử lý." "Được rồi." Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc mở ra trên bàn làm việc năm máy vi tính. "Đây là hắn yêu cầu, hiện nay trên thị trường phối chế cao nhất máy tính, mục đích chủ yếu chính là vì chống đỡ mặc nữ vận hành." Ở bên cạnh chính là công ty phòng máy hắn cũng không cần lại lo lắng. mặc nữ vận hành sau, máy tính không cách nào chống đỡ vấn đề. mặc nữ, máy tính mịp rổ phồn cùng mạng lưới mở ra sau đó, trần mặc an vị trên ghế làm việc, ánh mắt đặt ở năm máy vi tính trên màn ảnh. mặc kaka, mặc nữ đến rồi. trần mặc vừa dứt lời, một cái ăn mặc màu trắng nu váy bé gái, liền xuất hiện ở hắn phía trước nhất đét máy tính lên. từ hôm nay trở đi, người quản giáo công ty tài vụ hệ thống cùng ngân hàng tài khoản, có không rõ khoản, liền chủ động thông báo ta. một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước minh phải làm sao để chương 55, mươi trí năng trợ thủ hội tuyên bố chân mặc đối với triệu mẫn phi thường yên tâm nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người cho nên lúc ban đầu đem công ty giao cho triệu mẫn quản lý sau trừ tình cờ nhìn tài vụ bảng báo cáo hắn không thế nào hỏi đến công ty tình huống nhưng đối với triệu mẫn yên tâm cũng không có nghĩa là người phía dưới sẽ không xuất hiện sâu mọt. công ty tài vụ là công ty quan trọng nhất đồ vật Tiền tai động lòng người hắn không dám hứa chắc người phía dưới sẽ không đi động những thứ này từ lúc mặc nữ thành hình thời gian hắn liền muốn cho mặc nữ quản giáo công ty tại vụ hệ thống cùng tài khoản nhưng khi đó không tới công ty vì lẽ đó không có làm như thế hiện tại nếu tiến vào công ty cần thiết đồ vật hắn cũng cần quản giáo tài vụ trong này sâu mọn tuyệt đối không cho phép tồn tại bằng không rất dễ dàng giao động công ty căn cơ mặc nữ thu được trần mạc vừa dứt lời mặc nữ âm thanh liền vang lên ngân hàng tài khoản đã giám sát tài vụ hệ thống giám sát hoàn tất chính đang tập hợp số liệu tính toán hoàn tất khoản không vấn đề trần mạc gật ngủ đem sự chú ý thả ở trước mắt trong máy vi tính hiện tại thu dọn gốc cắt bọn tin lì thủ mà ẩn tin tư liệu Trần Mặc nói rằng, tinh thể carbon là kiểu mới tin vật liệu, ở giờ dạ phần kỹ thuật tin không có thành tựu trước, tinh thể carbon tin, phi thường có tiền cảnh. Chỉ cần đem gốc carbon tin làm ra đến, đối với điện tử sản phẩm sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Phòng thí nghiệm rất nhanh liền có thể hoàn thành trang trí, đem kỹ thuật tư liệu thu dọn sau khi ra ngoài, đến thời điểm, hắn liền có thể lập tức đưa vào thí nghiệm ở trong. Thời gian trôi qua, bốn trời thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay chính là Hành Quân Kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố tháng ngày. Hành Quân Kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố tin tức, từ lúc 3 ngày trước đã thông qua chính thức bảy bộ thả ra ngoài. Lần trước hành quân kiến âm thầm hội tuyên bố, tuân ra hành quân kiến hệ thống, hồ điệp nhãn di động hai cái tin tức nặng ký, kiếm lời chân trong mắt. Thời gian qua đi mấy tháng, hành quân kiến lần thứ hai chuyển ra ngoài sản phẩm, lập tức hấp dẫn mọi người trong mắt. Lúc trước hồ điệp nhãn di động cũng bị bầu thành hàng năm xinh đẹp nhất di động, hành quân kiến công ty cũng dựa vào hồ điệp nhãn hung hăng vào cục di động thị trường, cũng nhanh chóng đứng vững góc chân, thu được người trẻ tuổi tán thành. Bởi vì sản lượng hạn chế, vì lẽ đó hồ điệp nhãn đến trước mắt vì đó chỉ tiêu thụ hẹn hai trăm bộ. nhưng cái này lượng tiêu thụ đối với một nhà mới vào sân công ty đã rất khủng bố hành quân kiến công ty vẫn không chịu mở rộng sản lượng vì lẽ đó đến hiện tại vị trí hồ điệp nhãn di động ở trên thị trường vẫn như cũ thiếu hàng hiện tại hành quân kiến như thế long trọng tuyên bố sản phẩm mới lại không nói cho mọi người cụ thể sản phẩm không thể không khiến người mơ màng có thể hay không lại là một cái có thể so với hành quân kiến hệ thống sản phẩm hoặc là tuyên bố điện thoại di động mới mang theo thần bí khăn che mặt hành quân kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố cũng trở thành quan tâm tiêu điểm bị mời được truyền thông lần này không ai vắng chỗ sớm đã sớm đi tới tân hải thị không ít truyền thông muốn sớm phỏng vấn triệu mẫn nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị tự tuyệt lúc này triệu mẫn chính hướng đi trần mặc khu làm việc trí năng trợ thủ hội tuyên bố ở xế chiều hôm nay hai điểm cử hành chủ tịch vẫn là nhàn nhã ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm làm cho nàng phi thường bất đắc dĩ phòng thí nghiệm ở 3 ngày trước cũng đã toàn bộ hoàn công từ ngày đó bắt đầu trần mặc mỗi ngày vừa đến công ty liền chui vào bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu nàng cũng rốt cuộc biết trần mặc trước đây tại sao không thời gian lý công ty sự tỉnh điển hình kỹ thuật trạch toàn bộ công ty chỉ có tiểu ngư một người có thể gọi đến động cái này chủ tịch bộ mặt phân biệt sau khi xác nhận thân phận triệu mẫn mươi tiến vào trần mặc khu thí nghiệm trần mặc ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thiết bình ở phòng thí nghiệm trên bàn có không ít màu đen vật chất bày ở bên trên có một ít đã kết thành mảnh hình mặt trên che kín quy luật hoa văn còn có một chút phát ra lưu hát ánh sáng vật chất phụ ở phía trên nhưng cũng không tinh khiết bởi vì số liệu không chính xác những thứ này đều là thất bại phẩm vì lẽ đó trần mặc khoảng thời gian này đều ở thử nghiệm tinh thể cắt bọn tốt nhất hợp thành điều kiện trước sau đã thất bại mười lần Lần này là lần thứ 18 thí nghiệm. Mạc nữ, hiện tại sức chịu nén bao lớn? 1010 bar ạ. 10 cái khí áp chuẩn. mặc nữ thanh âm non nớt vang lên. Nhiệt độ cao bao nhiêu? Trần Mạc giơ tay lên một bên nổ laptop, bắt đầu ghi chép số liệu. Những ngày số liệu mới là hắn thí nghiệm then chốt. 1347K, vừa tới đạt lý điểm sôi. Xem đến vẫn không được. Trần Mạc nói xong, liên động thủ bắt đầu điều chỉnh thử trước người máy móc, nhiệt độ thêm 1K, sức chịu nén 50 bar, đến con số này, nhắc nhở ta. Được rồi. Không bao lâu nhìn thấy trước mắt than chỉ kết tinh mạnh vỡ chân mặc thở dài một tiếng lại thất bại bất quá lần này thành quả so với lần trước muốn khá một chút khoảng cách thành công lại tiến một bước hiện tại kết tinh mạnh vỡ đã so với vừa nãy lớn một chút dựa theo hiện tại trạng thái này một chút thử nghiệm rất nhanh liền có thể bắt được hợp thành chuẩn xác số liệu Gốc cắt bòn tin lì thủ mà ẩn kỹ thuật tin quyển sách này lên chỉ ghi chép tinh thể cắt bòn hợp thành điều kiện cũng không có nói cụ thể số liệu hợp thành vật liệu chuyện như vậy thất chi chút xíu kém lấy ngàn dặm vẹn vẹn là một điều kiện phạm sai lầm thí nghiệm sẽ thất bại vì lẽ đó căn bản không thể xuất ruột mặc nữ đem hết thẻ thí nghiệm số liệu kết hợp phân tích sau đó đem bảng số liệu cho ta nhìn một chút trần mặc nói rằng được rồi mặc nữ rõ ràng không một hồi bên cạnh máy y lên liền đóng dấu ra một tấm biểu đồng hồ cho mặt trên chính là nhiều lần thất bại thí nghiệm số liệu so sánh nhìn bảng số liệu trần mặc hơi xuất hận mặc kaka triệu mẫn tiến vào khu thí nghiệm chính đang trần mặc nghĩ phòng thí nghiệm thất bại nguyên nhân và số liệu thời điểm mặc nữ nhắc nhở há biết rồi trần mặc thả tay xuống bên trong kết tinh mạnh vỡ thí nghiệm áo dài cùng găng tay, rửa tay xong đi ra phòng thí nghiệm. Mới ra đến, liền nhìn thấy trên hành lang lại đây Triệu Mẫn. Chủ tịch, làm sao ta mỗi lần tới, người đều biết. Triệu Mẫn hỏi. Nàng nhớ tới, mỗi lần tiến vào khu thí nghiệm sau, Trần Mặc đều sẽ biết, sau đó từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Không phải muốn nhận diện khuôn mặt sao? Một phân biệt, ta chỗ này thì có thông báo. Trần Mặc trước tiên hướng khu làm việc đi đến, lần này lại đây chuyện gì? Thí nghiệm làm sao? Vẫn là thất bại, có điều có một ít tiến triển, lại không lâu nữa liền có thể thành công đi May đầu lại ta đem thiết bị danh sách phân phát ngươi, ngươi khiến người đem thiết bị mua về xây cái nhà xưởng, thuận tiện sau đó lượng sản thí nghiệm. Được rồi, ngày hôm nay cử hành trí năng trợ thủ hội tuyên bố, 2 giờ chiều, còn có nửa giờ, ta tìm đến ngươi, cùng đi." Triệu Mẫn nói rằng. "Được rồi, vừa vặn rảnh rỗi, liền đi xem xem." Chân Mặc đổi áo khoác sau, theo Triệu Mẫn rời đi. Hắn cũng muốn thừa dịp khoảng thời gian này, suy nghĩ thật kỹ tinh thể cắt bòn hợp thành thất bại nguyên nhân. "Ngươi không dự định lên đài?" Triệu Mẫn hỏi. "Ta lên đài làm gì? Công ty không xin mời Đại Minh tinh đại ngôn." thế nhưng ngươi cái này vong hồng tổng giám đốc chủ trì hội tuyên bố mất không ít đại ngôn phí lớn như vậy danh nhân thả không cần cái kia không phải đáng tiếc Chân mắc cười nói ngươi đây là bóc lột biết không có thể hay không tăng lương triệu mẫn lườm hắn một cái cái này chủ tịch chính là không chịu ở công chúng trước mặt lộ diện ngược lại là nàng trở thành vong hồng sau khi phiền phức cũng không ít phòng trưng trong nước không bao nhiêu người tiền lương cao hơn ngươi lúc trước nhường triệu mẫn hỗ trợ quản lý công ty thời điểm hắn cho triệu mẫn năm chia hoa hồng vẹn vẹn năm ngoái nửa năm doanh thu triệu mẫn chia hoa hồng liền cầm mấy ngàn vạn hơn nữa đây chỉ là một cái bắt đầu không tăng lương cái kia mời ta ăn bữa cơm cũng được chứ tốt địa điểm tùy ngươi chọn trần Mặc cười nói người muốn đi đâu ta muốn đi ta trường học phụ cận cái kia dài bài dòng nơi đó xin nướng không sai triệu mẫn có chút không nói gì mà nhìn trần mặc đi xuống công ty sau hai người liền ở công nhân viên cùng đi tiến vào từ lâu chuẩn bị tốt trên xe hướng hiện trường buổi họp báo rời đi lần này hội tuyên bố ở tân hải dạp hát lớn chúng cử hành đây là hành quân kiến công ty lần thứ hai hội tuyên bố so với lần trước ở khách sạn chúng cử hành Long trọng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lần này trình diện người, có vượt qua năm bách gia truyền thông, to lớn nhất mấy nhà truyền thông cũng ở trong đó, còn có Tân Hải trong thành phố Hồ Điệp Nhãn Phan. Trong nước mấy nhà chủ yếu di động công ty người, cũng phải đại biểu lại đây tham gia. Không ít truyền thông cùng phương tiện truyền thông cá nhân người, đều không ngợi mà tới. Lần này hội tuyên bố, có gần 2000 người, cùng lần trước kêu kiệt hội tuyên bố, hoàn toàn khác nhau. Làm trong nước nhanh chóng quật khởi khoa học kỹ thuật tân tình, hành quân kiến công ty vẫn luôn là mọi người quan tâm đối tượng. Lần này mang theo cảm giác thần bí hội tuyên bố, làm nổi lên không ít người khẩu vị. Trên internet đã có không ít người đang suy đoán hành quân kiến lần này hội tuyên bố sản phẩm. Cứ việc các loại suy đoán bay đầy trời, nhưng hành quân kiến công ty đều không có chính diện đáp lại, mà hành quân kiến công ty nhân viên cũng toàn bộ miệng kín như bưng. Có mấy người là không biết, người biết cũng không thể nói ra được, không phải vậy công tác khó giữ được. Đoàn xe đến giáp hát lớn sau, hai người xuống xe, ở công nhân viên dưới sự dẫn đường, tiến vào hậu trường. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan phải làm sao để? Chương 56, không đủ Trần Mặc đi vào hiện trường buổi họp báo, nhìn thấy Lít Nha lít nhít khán giả, trong lòng kinh ngạc, này cùng lần thứ nhất hội tuyên bố hoàn toàn khác nhau. Nhân dân báo, toàn cầu báo, Sina, Phượng Hoàng, chim cánh Cụ, sóc, Dương thị. Ở truyền thông người khu, phóng tầm mắt nhìn tới, trong nước nổi danh truyền thông, báo chí, tạp chí đều ở đây, ít nói mấy trăm người. Ở trong đám người, Trần Mặc còn nhìn thấy không ít nước ngoài chứ danh truyền thông, các loại trường thương đoàn pháo. Trần Mặc hiện tại đều muốn hỏi một chút Triệu Mẫn, đến cùng là làm sao mời được nhiều như vậy nhà truyền thông. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là Liên một ít giải trí truyền thông đều xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo phòng trưng là lần trước hội tuyên bố mỹ nữ tổng giám đốc cái đề tài này nhường những người này tìm tới phương diện này tin tức tiềm lực trong này có không ít người là không có thu được thư mời lại đây có điều có miễn phí truyền bá con đường bọn họ đều là ai đến cũng không cự tuyệt Chân mặc ở ghế khách quý một cái chỗ trống lên ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi hội tuyên bố bắt đầu một con da tổ hành con kiến lần này hội tuyên bố chủ đề cùng trận đầu hội tuyên bố tương tự chỉ là lần này con kiến đã chậm dai trưởng thành không còn là bên trong góc không muốn người biết con kiến nhỏ Không bao lâu, hiện trường yên tĩnh lại. Triệu Mẫn tự tin bóng người xuất hiện ở trên sân khấu, trong tay cầm một đài hồ điệp nhãn di động. Nhìn thấy Triệu Mẫn trong tay di động, muốn người ở dưới đài xuất hiện một tia gây rối. Lẽ nào hành quân kiến công ty chuẩn bị phát hành thứ hai khoản di động? Đây là hết thể trong lòng người ý nghĩ đầu tiên. Trực tiếp bình đài lên, một ít fan cũng rối loạn lên, màn đạn điên cũng xuất hiện. Phi hành gia cấp bậc thị lực, Triệu Mẫn trong tay cầm di động là hồ điệp nhãn, không phải điện thoại di động mới. Lần này di động sẽ có cái gì công năng mới? Hành quân kiến sẽ đói bụng kinh doanh, ở đây lập lời thể. bất luận lần này hành quân kiến công ty sản phẩm thật tốt chắc chắn sẽ không mua nuốt lời trực tiếp cắt gì, gì. trên sân khấu triệu mẫn nhìn quét một vòng tràng dưới mọi người hiện tại bắt đầu đi nàng vừa dứt lời sân khấu màn ảnh lớn trong nháy mắt biến hóa màn ảnh giả lập không gian chậm rãi hiện lên do vô số chữ cái con số cùng phù hiệu tạo thành như là khoa huyễn điện ảnh số liệu thế giới một tấm đường nét tạo thành ba dê nữ tính mặt người đường biển chiếm lấy toàn bộ màn ảnh lớn xin chào nhân loại máy móc hợp thành giọng nữ ngăn ngắn bốn chữ trên sân bùng nổ ra tiếng lên hết thảy phóng viên máy quay phim máy chụp hình, toàn bộ nhắm ngay trên màn ảnh lớn hình ảnh. trước máy vi tính quan sát trực tiếp người cũng bắt đầu không bình tĩnh. thấy cảnh này người sắc mặt kích động, cảnh tượng như thế này khiến người trong đầu bản năng bốc lên bốn chữ trí tuệ nhân tạo. lần này hành quân kiến công ty tuyên bố sản phẩm là trí tuệ nhân tạo. trí tuệ nhân tạo vẫn là bị người thảo luận đề tài, từ khi an phả cho chơi cờ vây, đánh bại cây gậy, đồng tử, cờ vây cao thủ sau trí tuệ nhân tạo, nhảy một cái trở thành sốt dẻo nhất đề tài. hiện nay trên thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật công ty, trường học, đoàn đội. đều đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, đây là khoa học kỹ thuật tương lai phát triển xu thế. Mà ở trên internet liên quan với trí tuệ nhân tạo tranh luận, thái độ bất nhất. Hiện tại hành quân kiến công ty đột nhiên nô ra, nhảy ra một cái nhân công trí năng, không khác nào hòa mà sấm xét. Đây cơ hội chính là ở hướng về toàn thế giới tuyên bố, hành quân kiến công ty vào cục trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Hiện trường buổi họp báo trở nên ở Mỹ, nhìn thấy Triệu Mẫn không nói gì, múa người ở dưới này cũng yên tĩnh lại, chờ đợi văn tiếp tục, xin mời tự giới thiệu mình. Triệu Mẫn trên mặt mang theo mỉm cười, sân khấu yên tĩnh lại sau. nhàn nhạt mở miệng ta là hành quân kiến công ty sản phẩm di động trí năng trợ thủ tiểu điệp hy vọng sau đó ta có thể trở thành là bằng hữu của ngươi triệu mẫn vừa dứt lời trên màn ảnh lớn đường nét mô phỏng mặt người mở miệng lần nữa người công năng là cái gì triệu mẫn nói rằng tiểu điệp công năng bao quát âm thanh phân biệt giải khóa tán gấu tìm tòi, ngữ âm đưa vào quan trọng nhất công năng là tiểu điệp có thể trợ giúp ngươi khống chế di động làm sao khống chế âm thanh khống chế ngươi nói chuyện tiểu điệp có thể hoàn thành chỉ thị của ngươi triệu mẫn cùng ngữ âm trợ thủ đối thoại thông qua trực tiếp nhanh chóng truyền bá ra, hết thảy trọng điểm đều bị vẽ ra đến, ngữ âm khống chế di động, chức năng này cũng quả táo xỉ gì quá mức tương tự. Thấy cảnh này người, trong đầu hiện lên, đều là điện ảnh bên trong trí năng hóa, mình nói chuyện liền có thể khống chế di động cảnh tượng. Công năng giới thiệu sau khi, màn ảnh lớn bên trong tiểu điệp ngừng lại, tiếp theo, hình ảnh biến ảo, xuất hiện một cái điện thoại di động giao diện hình ảnh. Triệu mẫn điểm mở trên điện thoại di động trí năng trợ thủ phần mềm, trên màn ảnh lớn, cũng thuận theo nhảy ra trí năng trợ thủ phần mềm mở ra hình ảnh. Liên tiếp wifi mạng lưới triệu mẫn đưa điện thoại di động thả ở công nhân viên đưa ra trên bình đài mở miệng nói rằng nàng vừa dứt lời di động mặt bản thiết trí mở ra tự động nhảy chuyển tới mạng lưới liên tiếp mặt giấy mạng không dây đã mở ra xin mời lựa chọn wifi tín hiệu hành quân kiến. mạng không dây lựa chọn thành công tín hiệu liên tiếp thành công hiện trường buổi họp báo xuất hiện một mảnh gây rối. mới vừa rồi còn đem hết thảy người còn nghĩ đem trí năng trợ thủ cùng CG so sánh hiện tại bọn họ phát hiện đều sai rồi cái này trí năng trợ thủ công năng hoàn toàn thuấn sát xì hoàn toàn làm được không tiếp xúc khống chế di động Trên sân tiếng vỗ tay sớm dậy, người ở dưới đài đều kích động nhìn trên sân khấu triệu mẫn. Tin tức là thật, cái này trí năng trợ thủ sẽ hoàn toàn thay đổi hiện nay smartphone trạng thái, thực hiện chân chính không tay điều khiển. Này sóng 666. Ví tiền của ta từ lâu khát khao khó nhịn. Vừa nãy trực tiếp cắt di di, ngươi đi ra, nhớ kỹ tuyệt đối không nên dùng, không phải vậy ta mắng chết ngươi cái này thái dám chết bẩm. Ta hiện tại đi mua một con gà mái trở về, sẽ không là hậu trường điều khiển đi. Thấy thế nào có chút huyền. Trực tiếp lên đã tranh cãi ngất trời, có khích lệ, có nghi vấn. có điều càng nhiều chính là quan tâm trí năng trợ thủ đến cùng đúng không mạnh mẽ như vậy. ấn triệu mẫn biểu thị thậm chí có thể điều khiển trình duyệt phép lật trang chụp ảnh truyền phát video loại này công năng đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. chuyện này ý nghĩa là không tiếp xúc thời đại sắp xảy ra. biểu thị hoàn tất sau công nhân viên chuyển đi đồ vật sau triệu mẫn ấn xuống tờ tờ tờ nút bấm trên màn ảnh lớn xuất hiện trí năng trợ thủ phần mềm icon chính là hồ điệp nhãn đồ án. đây là chúng ta lần này hội tuyên bố sản phẩm di động trí năng trợ thủ tiểu điệp. nó công năng Hoàn toàn vượt qua trên thị trường bất kỳ một khoản di động trợ thủ. Cái này không cần số liệu so sánh, sản phẩm của chúng ta không cần so với, bởi vì không ở một cấp bậc lên. Triệu Mẫn âm thanh tràn ngập tự tin. Hội tuyên bố qua đi, công ty chúng ta trên mạng sẽ lên kệ phần mềm, chỉ cần phần mềm trên điện thoại di động lắp đặt, ngươi liền có thể ngự âm khống chế điện thoại di động của ngươi. Trên màn ảnh lớn, đem trí năng trợ thủ ưu điểm toàn bộ liệt đi ra. Triệu Mẫn cũng ở cẩn thận giới thiệu những công năng này. Đông đảo truyền thông người hiện tại đều ở màn hình chụp ảnh đuổi bản thảo. nếu là di động trí năng trợ thủ kể trên công năng là thật nay chính là một cái vượt thời đại sản phẩm hội tuyên bố còn không kết thúc đã có không ít người bắt đầu chờ đợi phần mềm trí năng trợ thủ liên kệ có điều trí năng trợ thủ tiểu điệp có một ít chỗ không đủ nó không phải một cái hoàn mỹ sản phẩm mọi người ở đây trong lòng mừng như điên thời điểm triệu mẫn nghiêm túc hạ xuống cho hừng hực bầu không khí tạt một chậu nước lạnh rất nhiều người đều sửng sốt ngơ ngác nhìn triệu mẫn sản phẩm trên tuyên bố hội nói công ty mình sản phẩm tồn tại chỗ không đủ đây là nháo cái kia vừa ra một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan phải làm sao để? Chương 57, hacker xâm lấn. Trên sân gây rối lần thứ hai yên tĩnh lại, tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía Triệu Mẫn. Bọn họ cũng đều biết, đón lấy tin tức khẳng định rất trọng yếu. Dù sao ở một hồi trên tuyên bố hội, nói chính mình sản phẩm không đủ, cũng không phải là người nào đều dám nói như vậy. Triệu Mẫn vẫn như cũ thong dong không phá, điểm mở trang kế tiếp tờ tờ. tờ. Trên thế giới không có hoàn mỹ không thiếu sót sản phẩm, mặc dù là trí năng trợ thủ cũng không ngoại lệ. Cái thứ nhất là bao quát vấn đề, hiện nay di động hệ thống Nó chỉ bao quát hành quân kiến hệ thống cùng Android doanh hệ thống, không bao quát quả táo hệ thống, chính là không IOSC app. Triệu mẫn như một viên hòn đá nhỏ rơi xuống ở bình tĩnh bể nước bên trong, lập tức gây nên cơn sóng. Không bao quát IOSC, này không thể nghi ngờ là một cái vấn đề lớn. Hiện nay chủ lưu thị trường quả táo di động số lượng không thấp, đây là muốn đem quả táo đánh chết. Như kể trên giới thiệu công năng là thật, hơn nữa không bao quát bản iOS, như vậy tương lai mọi người mua mua điện thoại di động chắc chắn sẽ không ưu tiên cân nhắc quả táo. Chuyện này đối với quả táo đã kích không thể nghi ngờ là to lớn. tại sao không bao quát quả táo nghe được người trong óc không tự chủ được mà bước lên vấn đề này triệu mẫn tựa hồ biết mọi người ý nghĩ tiếp tục chính mình nói chuyện trí năng trợ thủ muốn không chế di động di động hệ thống là không cách nào vòng qua khảm Under do hệ thống open sạp sơ có thể bao quát tiểu điệp quả táo không open sạp sơ trí năng trợ thủ không cách nào điều khiển tự động áp trạng thái thêm vào bản iosc đã có cg hoàn toàn không cần trí năng trợ thủ vì lẽ đó không có bản iosc phần mềm nghe được triệu mẫn chúng người không lời trí năng trợ thủ cường đại như vậy căn bản không phải gì gì có thể so với, có điều rất nhiều người cũng không để ý, bởi vì bọn họ căn bản không cần quả táo di động, hơn nữa không ít người có hai bộ di động, vấn đề thế này không cần bọn họ lo lắng. Ta phản phất nhìn thấy quả táo ở run lầy 7. nay vẫn là một con kiến nhỏ, gặm không xong một cái quả táo. Hai đại di động, theo ngươi làm sao phát, không dùng được, không cần, coi như ta thua, đáp ý. Kỳ thực ta quan tâm, cái này trí năng trợ thủ giá cả, vật này nếu như miễn phí, phòng trừ quả táo mới thật muốn dậm chân. Triệu Mẫn nói ra không có quả táo quả thực phần mềm sau, trực tiếp khu bình luận. cũng đang điên cuồng thảo luận. Trên sân khấu Triệu Mẫn vẫn như cũ mang theo nụ cười tự tin. Đó lấy là nó vấn đề thứ hai, Tiểu Điệp mới vừa thành hình không lâu, nó tạm thời chỉ có thể tiến hành tiếng Trung cùng tiếng Anh hai loại ngôn ngữ lẫn nhau, chúng ta đang cố gắng dẫn vào nhiều nước ngôn ngữ, tương lai, Tiểu Điệp đem bao gồm trên thế giới chủ lưu loại ngôn ngữ. Vấn đề này, không có bao nhiêu người bất ngờ, coi như có ý kiến người, hiện tại cũng không biết hành quân kiến trí năng trợ thủ sự tình. Tạm thời mà nói, trí năng trợ thủ chủ yếu thị trường vẫn là ở trong nước. Cuối cùng là Tiểu Điệp vấn đề thu lệ phí Này cũng là đại gia quan tâm nhất đề tài. Hiện tại tiểu điệp giá cả là 20 nguyên mỗi tháng, trước 10 phút miễn phí trải nghiệm. Triệu Mẫn nói rằng, giá cả 20 nguyên mỗi tháng, Triệu Mẫn công bố giá cả vấn đề thời điểm, trên sân xuất hiện một kia gây rối, đặc biệt truyền thông người vị trí khu vực. Làm một khoản trí năng trợ thủ, dựa theo Triệu Mẫn nói tới công năng giới thiệu, nó công năng vượt xa thị trường đồng loại phần mềm, mỗi tháng 20 nguyên tiền thuê tháng, cũng không mắc. Hầu như tương đương với dùng 20 nguyên, đưa điện thoại di động tăng cao một cấp bậc, mà cái này chi phí, hầu như là có di động người, đều có thể phó nổi. nhưng trọng điểm là như như thế cao cấp trí năng trợ thủ thị trường tiếp cận chống không toàn cầu có bao nhiêu đài Android di động cụ thể con số không ai nói rõ dù cho chỉ có 5% Android người sử dụng sử dụng trong này tiền lợi đều là khủng bố trí năng trợ thủ hầu như chính là một con dưới trường vàng gà đem cho hành quân kiến công ty mang đến quần quận không ngừng tài chính triệu mẫn nói chuyện sau khi kết thúc đó lấy chính là phóng viên trả lời phân đoạn khán giả fan cũng tiến vào sản phẩm trải nghiệm khu bắt đầu trí năng trợ thủ trải nghiệm trải nghiệm khu trưng bày hành quân kiến công ty tương lai khái niệm sản phẩm trong đó bao quát trí có thể phần mềm làm việc thao tác máy tính hệ thống trí năng người máy con kiến mây tính toán biết đạ tạ các thứ có điều những ngày kỹ thuật ở hành quân kiến công ty còn chỉ là mô hình thậm chí ngay cả mô hình cũng không tính vì lẽ đó đông đảo fan cùng phóng viên chủ yếu nhất chính là đi tới trí năng trợ thủ trải nghiệm khu trí năng trợ thủ trải nghiệm hội tuyên bố vẫn không có chính thức kết thúc trên internet đưa tin đã nhắc lên sóng lớn không ít đi tới trải nghiệm khu trải nghiệm trí năng trợ thủ sau người vô video phát vào g giúp bạn bên trong đưa tới không ít bước cao cùng nghi vấn rất nhanh Chí năng trợ thủ trải nghiệm video liền bị đăng truyền đến mạng lưới, đưa tới không ít vây xem. Hành quân kiến công ty cùng trí năng trợ thủ tiểu điệp, cũng nhanh chóng leo lên bảng tiêu đề hot. Một cái nho nhỏ trí năng trợ thủ, hầu như những smartphone, toàn thể tăng lên một cấp bậc, không muốn bị quan tâm đều có khó khăn. Hành quân kiến hội tuyên bố mới vừa kết thúc trên internet che ngập bầu trời tin tức, mở ra hoành tạc hình thức. Ở thời đại này, dính đến trí tuệ nhân tạo, hoặc là cùng trí tuệ nhân tạo dính dáng, đều sẽ trở thành đề tài. Hiện tại hành quân kiến công ty không hề có điểm báo trước tuyên bố trí năng trợ thủ. công năng so với quả táo di động trợ thủ xì gì, gì mạnh mẽ khúc cua vượt qua cho người cảm giác càng thêm huyết khúc. một con da tổ hành quân kiến nhân dân báo trí tuệ nhân tạo cách chúng ta có còn xa lắm không toàn cầu báo người tốt nhân loại xóc đầu đề trong nước các đại chủ lưu truyền thông toàn bộ lấy hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ sáng tác văn trường phát biểu chiều sâu bình luận trí tuệ nhân tạo lần thứ hai thành vì mọi người bàn tán sôi nổi đề tài hành quân kiến công ty tại sao không đem trí năng trợ thủ đưa vào đời kế tiếp trên điện thoại di động đây hiện tại hành quân kiến công ty chỉ là muốn mở ra thị trường tăng cường người sử dụng trải nghiệm đồng thời kiểm tra cùng thu thập số liệu tăng cường kho số liệu tương lai liền xuống giá trí năng trợ thủ đưa vào thứ hai khoảng trong điện thoại di động cao cấp di động thị trường hầu như là hướng về bọn họ mở rộng ôm ốc quá thoải mái ta ở hiện trường buổi họp báo trở về trí năng trợ thủ hiện tại hai tay cầm đồ ăn vặt xem tivi kịch phát biểu bình luận ha ha ha ha hội tuyên bố sau khi kết thúc mạng lưới một mảnh sóng to gió lớn hành quân kiến công ty cũng không bình tĩnh triệu mẫn đứng ở kỹ thuật hậu trường làng lặng nhìn trước mắt nhân viên kỹ thuật điều khiển máy tính từ dạp hát lớn đi ra nàng ngay lập tức chạy trở về công ty tin tức đã thả ra ngoài còn ở lên men ở trong đón lấy mới là thử thách lên kệ trí năng trợ thủ sự tình mới là trọng yếu nhất nàng đã nhìn mạng lưới tiếng vọng không ngoài dự liệu của nàng trí năng trợ thủ tiếng vọng so với hành quân kiến hệ thống càng thêm lớn trừ nhờ vào lần này tuyên truyền truyền thông nhiều nguyên nhân còn có chính là trí tuệ nhân tạo di động hệ thống thao tác thị trường đã báo hòa vì lẽ đó hành quân kiến hệ thống sau khi ra ngoài có sóng lớn nhưng bởi vì không mở nguyên thêm vào hành quân kiến công ty thực lực lây động không được tam đại hệ thống thao tác địa vị hiện tại không giống di động trí năng trợ thủ này đồng thời hầu như là chống giống nay đồng thời thị trường hoàn hoàn chỉnh chỉnh thả ở trước mặt bọn họ trong này lợi ích lớn đến không thể nào tưởng tượng được tổng giám đốc hiện tại khách tham nhân số vượt qua 100 trăm vạn ngồi trước máy vi tính hậu trường nhân viên kỹ thuật nói rằng máy chủ không vấn đề đi triệu mất hỏi trải qua lần trước công kích sự kiện sau chúng ta đối với máy chủ tiến hành mở rộng thăng cấp trăm vạn người đồng thời phỏng vấn hoàn toàn không vấn đề lao la nói rằng đem tiểu điệp lên cậy đi Triệu Mẫn nói rằng, công ty trên dưới một mảnh căng thẳng. Trần Mặc cũng ngồi ở trong phòng làm việc, lẳng lặng nhìn web xã hậu trường mặt giấy, không biết đang suy nghĩ gì. Trí năng trợ thủ lên cậy sau, Trần Mặc ánh mắt cũng xuất hiện tiêu cự. Mặc Kaka có hacker ý đồ xâm lấn công ty máy chủ. Trí năng trợ thủ mới vừa lên giá không bao lâu, Mặc Nữ mở miệng. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan phải làm sao để? chương 58, làn sóng. Trần Mặc lông mày nhíu lại, lên tinh thần đến. Hắn liền biết. Sự tình không thể thuận lợi như vậy, không nghĩ tới trí năng trợ thủ mới vừa lên giá, có hacker xâm lấn máy chủ. Không cần nghĩ, đối phương chính là chạy trí năng trợ thủ mã gốc lại đây. Dù sao trí năng trợ thủ mã gốc chính là vô số tiền, trí năng trợ thủ lợi ích đủ khiến người động tâm. Đem kho số liệu tư liệu bảo vệ lại đến, hết thảy tư liệu mã hóa, xây một cái giả mã hóa văn kiện đường, trông vào lần theo số hiệu, nhường bọn họ đem giả tư liệu lấy đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, nếu để cho những này hai khách tay không mà về, sau đó khẳng định thường xuyên đến chăm sóc, không sợ thắc trộm. chỉ sợ tặc ghi nhớ Nhường bọn họ trộm đi giả văn kiện chậm rãi phá giải làm bộ nhường bọn họ đắc thủ công ty bọn họ cũng có thể yên tính một quãng thời gian đến thời điểm trí năng trợ thủ thị trường đã mở ra được rồi mặc nữ nói rằng mặc ca ca lại có cái khác hacker xâm lấn đến từ không giống địa phương hả trần mặc hơi nhúng mày có mấy cái bảy cái hết thẻ íp đều là giả hacker lấy những này giả địa chỉ làm làm bán nhảy xâm lấn mặc nữ nói rằng tra ra bọn họ vị trí cụ thể được rồi mặc nữ rõ ràng mặc nữ thanh âm non nớt vang lên không lâu lắm mở miệng lần nữa hết thể địa chỉ tin tức đã tìm tới ba cái vị trí ở bắc mỹ hai cái ở đảo quốc châu âu hai cái vị trí cụ thể ở nghe được mặc nữ hồi báo tin tức trần mạc trầm tư hạ xuống một lần bị nhiều như vậy hacker nhìn chằm chằm quả nhiên sự tỉnh tiền tài động lòng người chỉ là mặc nữ nói địa chỉ tin tức hắn vốn không biết những ngày hacker là vì ai công tác không cần phải gấp thả bọn họ đi vào nhường bọn họ chậm rãi phá giải quá dễ dàng được đồ vật bọn họ sẽ có nghi ngờ trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng đem những ngày hacker hết thể tư liệu tra được xem bọn họ vì ai công tác, được rồi, mặc nữ rơi vào yên tĩnh ở trong, không bao lâu, vài phần tư liệu ở hắn bản làm việc trong máy vi tính bắn ra đến, tất cả đều là lít nha lít nhít tư liệu, đều là tiếng anh hoặc là tiếng nhật, toàn bộ phiên dịch thành tiếng trung, nhìn thoải mái một điểm. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc Kaka xin chờ một chút. Mặt bàn lên tư liệu biến mất, xuất hiện lần nữa, đã bị phiên dịch thành tiếng trung. Nhìn thấy những tin tức này, Trần Mặc vui lên. Mặc nữ đem những người này tư liệu toàn bộ phát lại đây, một tia không lọt, liền cất ngân hàng mật mã, gửi tiền tin tức. các đại xã giao truyền thông tài khoản mật mã đều không ngoại lệ toàn bộ phát ra qua rồi umbrella là công ty á bộ công ty nhân viên kỹ thuật trần mặc rất nhanh quan tâm đến trong đó hai người tin tức trong này có hai cái là hai nhà này công ty người trần mặc không có quá to lớn bất ngờ chí năng trợ thủ dính đến đồ vật quá nhiều trong này kỹ thuật đối với hiện nay trí tuệ nhân tạo khẳng định có không nhỏ trợ giúp ở trí tuệ nhân tạo phương diện không ít người đều muốn chia một chiến canh mặc kaka đảo quốc hacker đã phá giải phí dễ hoàn, tiến vào kho số liệu chính đang sao chép giả văn kiện mặc nữ mở miệng không cần để ý tới trần mặc nói rằng suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa ngươi đem cái này hacker máy tính tư liệu sao chép trở về được rồi mặc nữ thanh âm non nớt vang lên qua 2 phút ở desktop máy tính lên nhiều mấy cái cặp văn kiện mở ra cặp văn kiện tư liệu cho ta nhìn một chút trần mặc dựa vào ghế từ tôn nói hắn muốn nhìn một chút cái này đến cùng hacker có cái gì có thể nén được lại cái thứ nhất đen vào công ty máy chủ a a q mặt bàn lên nhảy ra một cái video tiêu hồn âm thanh làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị đem trần mặc giật này mình hạ tạ nổ lao sư trần mặc suýt chút nữa thổ huyết mặc nữ ngươi làm sao cho ta thả cái này mặc kaka ca, ca ngươi nhường ta thả tư liệu có vấn đề gì không mặc nữ dùng thanh âm non nớt nói rằng không có cái khác sao trần mặc một mặt không nói gì có mặc nữ âm thanh vừa ra lại một cái video nhảy ra vai nữ chính vẫn là hạ tạ nổ lao sư trần mặc dợ khóc dợ cười phỏng chừng cái này hacker là hạ tạ nổ lao sư siêu cấp fan đương thả đem những cái khác hacker máy tính tư liệu cũng sao chép trở về đi trần mặc nói rằng Hắn bên này chính đang chăm chú hacker xâm lân sự tình. Ở trong công ty, trên dưới một mảnh bận rộn. Đối với tất cả những thứ này, hồn nhiên không biết. Hiện tại lượng bao nhiêu? Triệu Mẫn hỏi. Lượng 200 trăm vạn. trả tiền số lượng đã vượt qua 100 vạn, số liệu còn đang tăng lên. Ngồi trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật nói rằng: Triệu tổng, công ty máy chủ phải tiếp tục thăng cấp, dựa theo loại này số lượng tăng trưởng xuống, e sợ công ty máy chủ không chịu được. Một bên lão la nói rằng: Ân, ngươi đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất thăng cấp máy chủ, không cần lo lắng vấn đề tiền. Triệu Mẫn nói rằng. hiện tại trí năng trợ thủ quả thực so với máy in tiền còn điên cuồng loại này điên cuồng tốc độ tăng trưởng xuống nàng muốn cân nhắc chính là tiền sạch như thế nào vấn đề hầu như có thể xác định trí năng trợ thủ khối này thị trường địa vị của bọn họ đã không thể lay động hành quân kiến công ty một mảnh bận rộn trên internet cũng không bình tĩnh trí năng trợ thủ lên kệ sau khi đã vỡ tổ trải nghiệm trí năng trợ thủ sau khi bọn họ mới phát hiện hát khoa học kỹ thuật tức coi cảm giác nói chính là loại này trí năng trợ thủ g giúp bạn các tin tức lớn đầu đề đều ở quét trí năng trợ thủ tiểu điệp tin tức Cái này trí năng trợ thủ so với trên thị trường bất kỳ một khoản di động trợ thủ đều cường đại hơn. 20 khối tiền thuê tháng, hầu như là lương tâm nhất giá cả. Giá cả ở người bình thường trong giới hạn chịu đựng. Hết thảy phần lớn người trải nghiệm qua trí năng trợ thủ mạnh mẽ sau khi đều lựa chọn trả tiền tham gia hành quân kiến hội tuyên bố có không ít nước ngoài truyền thông. Ngày đó buổi chiều trí năng trợ thủ tin tức rất nhanh ở Bắc Mỹ cùng Châu Âu khu vực chuyển ra đến. Bởi vì là trí tuệ nhân tạo có tin tức xuất hiện ở trên internet sau nhanh chóng bị truyền bá ra một ít quốc tế chứ danh truyền thông. Cũng nhanh chóng đối với trí năng trợ thủ tiến hành bình luận đưa tin đến từ màu đỏ quốc gia trí năng gián điệp phần mềm bbc trí tuệ nhân tạo không phải và xin gửi báo hành quân kiến trí năng trợ thủ ở kỳ thị quả táo tại sao không có bản iose thêm kẻ trộm Sơn trại cg cnn ở các đại chủ lưu truyền thông lên đều đối với hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ tiến hành đưa tin chỉ là đưa tin lên đều dùng cực lớn độ dài đến làm thấp đi trí năng trợ thủ gián điệp phần mềm an cắp thân phận tin tức giám sát kỳ thị sơn trại các loại chữa nhiều nhất còn có không ít người cho rằng hành quân kiến công ty là trộm phá apple công ty cg gốc, sau đó lại sơn trại ra trí năng trợ thủ tiểu điệp hơn nữa loại này quan điểm rất sắp trở thành chủ lưu ngay cả như vậy trí năng trợ thủ vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ở trước mặt mọi người bốn usd hai bảng anh liền có thể đem điện thoại di động của chính mình tăng lên một cấp bậc đối với bọn họ tới nói hầu như không tính cái gì chỉ là nước ngoài bạn cũng không có chỉ có thể leo tường tiến vào đại trung hoa khu đến hành quân kiến công ty chính thức trang web mới có Có điều một ít hữu tâm nhân, đã lắp đặt trí năng trợ thủ, cũng đem trải nghiệm video phát đến trên Internet. Video vừa ra, lập tức ở trên Internet đưa tới tảng lớn vây xem. Hả? khó có thể tin, cho dù là sơn trại, cũng sơn trại đến so với xỉ gì, gì tốt. Bọn họ là sơn trại nổi danh, từ máy bay, tàu cao tốc đến đến giày, quần áo. Cái nào sơn trại đến không so với ban đầu tốt? Đây là một cái đáng sợ dân tộc, định hướng công trình người tiên. Đừng chua, đến thiếu hoa hẹ người làm được, hơn nữa làm được so với chúng ta tốt. Dùng phần mềm này người hoa ngày mai sẽ biết người xuyên màu gì bờ dạ trên internet náo động khắp nơi mà nước mỹ thị trường chứng khoán cũng theo trí năng trợ thủ tin tức truyền ra xuất hiện vận sóng phương nổ lông, triết lý cuộc sống lô sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương 59, giá trị ước tính 100 trăm đô la mỹ Apple công ty giá cổ phiếu mở bàn một giờ lớn hạ 1%, giá thị trường bốc hơi lên 82 mươi đô la mỹ quả táo giá cổ phiếu còn đang chấn động liền hạ 3 ngày cuối cùng mới ổn định lại ba ngày giảm mức độ tiếp cận bốn đối với bất kỳ công ty tới nói cái này giảm mức độ đều là phi thường lớn đặc biệt đối với quả táo như vậy bá chủ tới nói lần trước có lớn như vậy giảm mức độ thời điểm vẫn là apple công ty tuyên bố thu lấy quả táo mang khen thưởng chi phí sự tỉnh lần này đột nhiên xuất hiện ngã xuống khiến người nghĩ đến chí năng trợ thủ quả táo hệ thống cớ lọ sẽ sạp sờ, không cách nào chống đỡ chí năng trợ thủ ở sau đó di động thị trường bên trong sẽ không còn giữ lấy ưu thế mà quả táo di động lại là đông đảo nghiệp vụ bên trong kiếm tiền nhất một hạng hết thể quả táo giá cổ phiếu đã hiện ra ngã xuống xu thế Tuy rằng giảm mức độ không phải rất lớn, nhưng ảnh hưởng đã đi ra. Lần này ảnh hưởng gây nên thị trường tất cả xôn xao, không ít truyền thông dồn dập coi đây là để triển khai đưa tin. Hành quân kiến có hay không đã thành hình? Liệu rót thời báo, quật khởi bá chủ. Hoàn sở chít nhật báo có chứa xâm lược tính hành quân kiến. Khe anh? Vô số đưa tin che ngợp bầu trời, cũng đang thảo luận hành quân kiến tồn tại uy hiếp tính. Bên ngoài náo nhiệt, quả táo tổng bộ cũng không bình tĩnh, một tên mủ hừng, dâu quay nón nghiên cứu viên, sắc mặt âm trầm nhìn trong máy vi tính màn hình số hiệu bọn họ từ hành quân kiến công ty kho số liệu thật về văn kiện đã một tuần trong một tuần lễ này hắn đang nghĩ biện pháp phá giải cái này cặp văn kiện thử nghiệm lâu như vậy cho tới hôm nay có một chút tiến triển hắn đều không nghĩ tới hành quân kiến công ty cũng khó dây dưa như vậy lại còn đem tư liệu mã hóa nhường hắn muốn rách ra đầu công ty gần nhất thị trường chứng khoán cũng không tốt lắm cấp trên không ngừng dục hắn phá giải số liệu bao bắt được trí năng trợ thủ mã gốc không phải vậy nhất định sẽ bị mắng ok ngồi ở máy tính trên ghế nam tử rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười không bao lâu nam tử nụ cười cứng ở trên mặt nhìn thấy mặt trên một đống loạt số sắc mặt đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. đùng màn hình máy vi tính tối xâm lại bên cạnh mấy máy vi tính cũng toàn bộ màn đen. tình cảnh này nhường nam tử con người co rụt lại. phút nam tử gầm lên đánh một quyền ở trên bàn gõ. không cần nghĩ hành quân kiến công ty người ở số liệu trong bao chồng vào virus hắn bị vừa. theo máy tính màn đen khu làm việc cũng bắt đầu xuất hiện gây rối. hành quân kiến công ty trần mặc nghe được mặc nữ báo cáo khẽ mỉm cười hắn đã nhường mặc nữ ở số liệu bao bên trong chồng vào lần theo virus. chỉ cần số liệu bao phá giải chính là virus tản ra thời điểm máy tính đã phế bỏ đây chỉ là cho bọn họ một cái giáo huấn nho nhỏ từ vị trí đứng lên đến chân mặc phủ thêm thí nghiệm vụ hướng phòng thí nghiệm đi vào chân mặc nơi này rất bình tĩnh nhưng trong nước mạng lưới cũng không bình tĩnh theo trí năng trợ thủ phổ cập càng ngày càng nhiều chuyện thú vị cũng từ mạng lưới bên trong tuôn ra đến ở ghế bố bên trong có người tuyên bố bạn gái mình cùng trí năng trợ thủ cãi nhau sau đó trong cơn tức giận đưa điện thoại di động đập chết sự tình cái video này bị đăng truyền đến trên internet sau đưa tới không ít vây xem cùng tiếng cười tiểu đẹp tán gấu công năng cũng ở ngăn ngắn một cái trong video thể hiện đến tràn trề tinh xảo. nay không phải án đặc biệt ở hành quân kiến công ty chính thức vậy bộ giới đã bị một đám tố khổ người chiếm cứ. ta chưa từng gặp như thế hung hăng trí năng trợ thủ. mỗi lần ta mang nó, nó không có cái lại, còn nhường ta để nó. nó bắt nạt ta không dám đánh nó. không nói, ta hiện tại mới vừa mua điện thoại di động mới. sản phẩm chất lượng vấn đề a, hành quân kiến, ngươi bồi điện thoại di động ta. ta mang nó, nó nhường ta đem nó thả vào nước. ta quên rồi cái kia không phải hồ đập nhãn. xem ra bị thương không chỉ ta một cái cũng còn tốt chỉ là màn hình bạo có thể đổi các anh em đỉnh ta đi tới điện thoại di động của ta là nokia Họa phong tuy rằng thanh kỳ khôi hải nhưng rất nhiều người nhìn thấy trong đó trọng điểm có thể có được như vậy linh hoạt ngữ âm lẫn nhau công năng này không thể nghi ngờ là nói cho hết thể người hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo đã nằm ở nghiên cứu tuyến đầu tiên địa vị trí tuệ nhân tạo là tương lai khoa học kỹ thuật chủ yếu phát triển xu thế ai ở lĩnh vực này đạt được nặng đột phá lớn ai đem thống trị tương lai thị trường trí tuệ nhân tạo thị trường rất sớm trước đây cũng đã có người làm ra nghiên cứu hết thể đông đảo khoa học kỹ thuật công ty đều đưa vào lượng lớn tài chính tận sức với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu ở trong đông đảo thị trường ước định công ty bắt đầu nhằm vào hành quân kiến công ty làm giá trị ước định cuối cùng mọt găng công ty làm ra một cái 100 trăm đô la mỹ giá trị ước tính cái này giá trị ước tính nhường thị trường chứng khoán vì thế mà chấn động nhưng rất nhiều người cũng không ủng hộ mọt găng công ty dự đoán cho rằng cái này giá trị ước tính quá thấp không nói hành quân kiến hệ thống cùng hộ điệp nhãn di động vẹn vẹn là trí năng trợ thủ tồn tại giá thị trường đã vượt qua một trăm đô la mỹ tương lai tiến vào toàn cầu thị trường, dù cho chỉ có 5000 vạn đài di động người sử dụng trả tiền sử dụng trí năng trợ thủ, Hành Quân Kiến công ty hàng năm doanh thu đều có 120 ức hoa hạ tệ. Nay vẻn vẹn là thấp nhất dự đoán, toàn cầu có mấy chục cức đại smartphone, hơi hơi lạc quan một điểm, dựa vào trí năng trợ thủ, Hành Quân Kiến công ty tương lai không thể đo lường, hơn nữa trí năng trợ thủ còn có rất nhiều diễn sinh sản phẩm. 100 ức đô la Mỹ chỉ là một cái thấp nhất giá trị ước tính. Nhằm vào hiện tại vẫn không có phát triển lên Hành Quân Kiến công ty, sau đó phát triển lên, Hành Quân Kiến công ty giá thị trường tuyệt đối có thể cùng những kia bá chủ cùng sánh vai. hành quân kiến của thời ở trong nước gây nên to lớn náo động. các loại đối với hành quân kiến đưa tin che ngập bầu trời trong khoảng thời gian ngắn, hành quân kiến công ty lần thứ hai thành vì mọi người nghị luận tiêu điểm. thành lập không tới một năm, vẹn vẹn hai lần sản phẩm hội tuyên bố, nhường hành quân kiến công ty nhảy một cái trở thành trong nước khoa học kỹ thuật bá chủ một trong, có thể nói truyền kỳ giống như của thời. chưa từng có một nhà khoa học kỹ thuật công ty lấy tốc độ nhanh như vậy của thời. mà ở bạo phong trong mắt hành quân kiến công ty, lúc này trên dưới một mảnh bận rộn. Chí năng trợ thủ sau khi ra ngoài, hành quân kiến công ty lần thứ hai nên đón mở rộng cơ hội. Triệu Mẫn ngồi ở văn phòng xử lý chỉnh chồng văn kiện, nàng lúc này phi thường đau đầu. Chí năng trợ thủ sau khi ra ngoài, hành quân kiến công ty nên đón to lớn nhất thời kỳ phát triển. Lần này là không thể không khuếch không mở rộng, công ty nổi tiếng đã đạt đến một cái đỉnh điểm, nhất định phải khuếch công ty lớn quy mô mới có thể càng tốt mà vận chuyển. Nhưng vấn đề liền ra ở đây, mở rộng đến quá nhanh, công ty dễ dàng xảy ra vấn đề. Bên ngoài các loại đưa tin, nói hành quân kiến công ty mạnh mẽ đến đâu, không có ai so với Triệu Mẫn càng rõ ràng. hiện tại hành quân kiến công ty nhân tài thiếu nhân tài bồi dưỡng tốc độ căn bản theo không kịp công ty phát triển tốc độ lần trước hồ điệp nhãn di động tuyên bố thời điểm công ty đã ở trong nước chủ yếu thành phố lớn tiến hành bố cục hiện tại quy mô mở rộng nhân tài theo không kịp vì có thể càng nhanh hơn phát triển lên hiện tại săn đầu người công ty có năng lực quản lý người đều bị chiêu lại đây phái đi các thành phố lớn thành lập phân bộ hơn nữa hiện nay đã bắt đầu chuẩn bị toàn quốc tuyển mộ chiêu nạp nhân tài hành quân kiến công ty lại như một cái loại cỡ lớn máy móc nhất định phải mỗi cái nhỏ bánh răng tổ hợp mới có thể vận chuyển Phiền phức triệu mẫn thả gợi văn kiện gõ lên đầu thở ra một hơi thật sâu trí năng trợ thủ bán đến rất điên cuồng khoảng thời gian này công ty doanh thu hầu như là một ngày thu đấu vàng để hình dung nhiều tiền chuyện phiền phức cũng nhiều triệu mẫn mới vừa thả gợi văn kiện không bao lâu tiểu ngư liền đi vào triệu tỷ hoa vi phần cuối công ty ceo dư thừa nam tiên sinh muốn gặp ngươi hiện tại ở phòng tiếp tân. phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cởi mịn chương sáu phương hướng triệu mẫn cùng tiểu ngư vừa đi vào phòng tiếp tân cửa lớn một nam tử liền từ trên ghế salon đứng lên đến, hắn chính là Hoa Vi phần cuối công ty người tiêu thụ CEO dư thừa Nam ở khoa học kỹ thuật trong vòng là phong vân một trong những nhân vật. Dư tổng, người tốt. Triệu Mẫn đưa tay cùng dư thừa Nam cầm, ngồi đối diện hắn vị trí. Dư tổng lần này tự mình lại đây, nhường chúng ta rồng đến nhà tôn. Đừng khách sáo, ta yêu thích trực tiếp một điểm. Dư thừa Nam đối với Triệu Mẫn lắc đầu nở nụ cười. Ta cũng yêu thích trực tiếp một điểm. Triệu Mẫn cười nói, dư tổng lần này tới là muốn hợp tác. Dư thừa Nam thân thể nghiêm lại. Triệu tổng. công ty của các ngươi dự định ra tay cổ phần sao công ty chúng ta có thể thu mua công ty của các ngươi một ít cổ phần cường cường liên thủ một thêm một tuyệt đối lớn hơn hai không dự định nói như thế này mấy ngày ta đã đưa đi ý ali cựu đỉnh hồng sam cùng chim cánh của người dư tổng cho là chúng ta hiện tại còn thiếu tiền cần đến tài chính bán cổ phần mức độ sao triệu mẫn nói rằng cái kia ngược lại không là chỉ là trong vòng có chút đồn đại hành quân kiến cổ phần của công ty chỉ nắm giữ ở các ngươi chủ tịch trong tay khối này thịt quá béo tốt hắn ăn không vô Có người muốn cho hắn nôn một điểm đi ra. Ta lần này lại đây, cũng là muốn cùng các ngươi hợp tác." Dư Thừa Nam không kiêng kỵ nói rằng, "Nhường hắn nôn một ít đi ra." Triệu Mẫn cười lắc đầu. Nhận thức Trần Mặc lâu như vậy, nàng đối với Trần Mặc tính cách cũng có hiểu biết. Tuy rằng cái này chủ tịch bình thường rất ôn hòa, rất dễ nói chuyện, cũng yêu thích đùa giỡn, nhưng ở lúc cần thiết khắc, tuyệt đối là hung hăng người, muốn từ trong tay hắn lấy đi hành quân kiến cổ phần của công ty, căn bản không thể. Hiện tại hành quân kiến công ty chủ yếu sản phẩm đều xuất từ hắn tay, chính mình sáng tạo của cải, không thể không công đưa đi cho người khác. Dư tổng liền không cần thay chúng ta lo lắng, công ty trải qua một lần hấp thủ, khi đó đều vượt qua đến, lại trải qua một lần cũng không có gì ghê gớm. Triệu Mẫn nói rằng, có thể hay không nhường ta và các ngươi công ty chủ tịch tâm sự. Dư thừa Nam mỉm cười hỏi nói, tiểu ngư, ngươi đi thông báo chủ tịch hạ xuống, cùng dư tổng tâm sự. Triệu Mẫn đối với bên người tiểu ngư nói rằng, tốt. Tiểu ngư gật gù rời đi phòng tiếp tân. Qua mấy phút, tiểu ngư lần thứ hai trở về, chỉ là bên người nhiều một cái chân mặc. Vị này chính là chúng ta chủ tịch chân mặc. Chân mặc theo tiểu ngư đi tới sau. Triệu mẫn mở miệng giới thiệu. "Xin chào, Trần Đồng." Dư Thừa Nam nhìn Trần Mặc, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Trên internet không có lộ ra ánh sáng qua Trần Mặc bức ảnh, nhưng hắn biết, hành quân kiến công ty chủ tịch là một người trẻ tuổi, chỉ là sau khi nhìn thấy mới phát hiện, tuổi trẻ đến có chút quá mức. Nếu như không phải Trần Mặc liền đứng ở trước mắt hắn, hắn tuyệt đối không tin, như thế một người trẻ tuổi, là hành quân kiến công ty chân chính người Nam quyền. "Xin chào, Dư tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Trần Mặc đưa tay cùng Dư Thừa Nam cầm. "Ta liền không nói lời khách sáo, lần này đến, có hai việc" một cái là liên quan với vào cố hành quân kiến công ty sự tỉnh thứ hai là một chút hợp tác phương diện sự tỉnh vốn là những việc này đều không phải ta nên làm bất quá lần này vừa vặn ở chỗ này liền tiện đường đến rồi dư thừa nam nói rằng trần mặc ở dư thừa nam đối diện ngồi xuống cái kêu e sợ dư tổng phải thất vọng ta tạm thời không có bán ra cổ phần dự định có điều hợp tác phương diện sự tỉnh có thể tỉ mỉ đàm luận cổ phần phương diện không có chỗ thương lượng dư thừa nam hỏi không có công ty chúng ta hiện nay cũng không thiếu tiền cũng không cần điều chỉnh công ty cổ quyền kết cấu Trần Mặc không chút do dự nói rằng, vậy cũng tốt, liền đàm luận nói chuyện hợp tác sự tình. Dư Thừa Nam cũng không có ở vấn đề này dây dưa, Trần Mặc đã nói tới rất rõ ràng, nếu là ở phương diện này dây dưa, ngược lại sẽ đưa tới phản cảm. Dư Tổng muốn hợp tác ra sao? Trần Mặc hỏi. Độc quyền liên hệ, hai nhà chúng ta công ty có thể ký kết một cái độc quyền liên hệ thỏa thuận, bộ phận độc quyền liên hệ. Dư Thừa Nam nói rằng, công ty chúng ta thành lập không bao lâu, tổng cộng không mấy cái độc quyền, hiện tại chỉ là một cái hợp tác sổ ghi chép, sau đó có rất nhiều cơ hội. đương nhiên. Ngươi nếu là nguyện ý năm trí năng trợ thủ kỹ thuật cùng chúng ta liên hệ độc quyền, chúng ta rất nhiều kỹ thuật đều có thể trao quyền cho các ngươi. Dư thừa Nam nhìn thẳng Trần Mặc, Trần Mặc nhường hắn nhìn không thấu. Đây là hắn gặp tự tin nhất người trẻ tuổi. Trí năng trợ thủ không dự định trao quyền. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng, ký hợp tác sổ ghi chép vẫn là có thể, dù sao đây là một cái mở ra thời đại, hợp tác mới có thể xông thắng. Trần Đồng chính là thẳng thắn thoải mái, vậy thì thật là tốt ngày hôm nay có thời gian, trước tiên nói chuyện hợp tác đại khái phương hướng. Hoa Vi làm trong nước khoa học kỹ thuật xí nghiệp bá chủ, thực lực không phải như thế hùng hậu. Hành quân kiến xem như là tân tinh của thời, nhưng Trần Mặc tự tin, hành quân kiến công ty vượt qua Hoa Vi, căn bản không đáng kể, vì lẽ đó ở nói chuyện hợp tác thời điểm, Song Phương là ngang nhau quan hệ. Trong lúc này, Trần Mặc còn nhường Hoa Vi cho bọn họ thăng cấp máy chủ. Khoảng thời gian này, trí năng trợ thủ người sử dụng tăng trưởng rất nhanh, máy chủ thăng cấp tốc độ, căn bản theo không ít, vừa vặn thừa cơ hội này, cùng nhường Hoa Vi người hỗ trợ, Song Phương đều có hợp tác ý nguyện, vì lẽ đó hợp tác phương diện sự tình, đàm luận đến rất nhanh, tán gẫu song hợp tác, Triệu Mẫn liền mang theo đoàn người, đơn giản ăn một bữa cơm xã giao. sau khi liền đưa dư thừa nam rời đi chủ tịch lần này trí năng trợ thủ ảnh hưởng rất lớn e sợ lại có người muốn từ phía sau lưng dợ trò lợi ích quá lớn rất nhiều người nhìn chằm chằm so với lần trước hành quân kiến hệ thống còn muốn phiền phức trên đường trở về công ty ngồi ở xe thương vụ bên trong triệu mẫn nói rằng triệu mẫn phi thường rõ ràng di động hệ thống có rất nhiều có thể thay thế tuyển hạng thêm vào bọn họ cỡ lò xe sáng sờ, vì lẽ đó ngoại giới phản ứng không hề tưởng tượng như vậy lớn nhưng trí năng trợ thủ thị trường không giống hiện nay không có có thể thay thế sản phẩm bọn họ là một nhà độc đại bất luận cái nào thị trường một khi đạt đến lũng đoạn cấp lợi ích đều khủng bố đáng sợ bất kể là bán món đồ gì tuyên bố trí năng trợ thủ trước nàng thì có loại này lo lắng nhưng không thể bởi vì loại này lo lắng mà từ bỏ trí năng trợ thủ tuyên bố hiện tại công ty không có quá to lớn sự tính phát sinh nhưng nàng cảm giác bao tạp chính đang nổi lên yên tâm binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn hiện tại công ty đã không phải nguyên lai like công ty người đều như thế lạc quan ta còn có thể nói cái gì triệu mẫn bất đắc dĩ nói rằng công ty tổng bộ quy hoạch thế nào rồi chính đang khiến người thiết kế ta cũng phải người theo vào nên rất mau ra ảnh kiến thiết vấn đề cũng đang chuẩn bị công khai gọi tàu triệu mẫn nói rằng nói một chút ngươi sau đó phải phát triển phương hướng đi ta tốt trước tiên lót đường miễn cho đến thời điểm lại luôn cuống tay chân ngươi lần này bỗng nhiên cột cho ta một cái trí năng trợ thủ như vậy đột nhiên xuất hiện đồ vật sẽ quay rầy rất nhiều kế hoạch Ừm. chân mặc gật đầu đón lấy tiến quân nghề chế tạo ta đang nghiên cứu tin vật liệu ngươi trước tiên đi thu mua mấy nhà nhà xưởng đi tin sản xuất linh bộ kiện gia công nhà xưởng toàn tư vẫn là vào cỗ triệu mẫn hỏi toàn tư đi. Được rồi, ngược lại công ty tiền đều là người, không địa phương hoa, chỉ có thể nghe người. Triệu Mẫn nói rằng, còn có một việc, ta chuẩn bị thu mua một nhà công ty quảng cáo, sau đó sản phẩm của chúng ta tuyên truyền cũng có chính mình con đường cùng chế tác. Hơn nữa chúng ta có bình đại, cũng có thể tiếp thu không ít quảng cáo nghiệp vụ. Có thể. Trần Mặc gật gù, đoàn người trở lại công ty sau, Trần Mặc liền trực tiếp tiến vào chính mình khu làm việc, tiếp tục bắt đầu thí nghiệm. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười miệng. Chương 61 nếu như lùi một bước coi như chúng ta thua trần mạc đứng ở trong phòng thí nghiệm quan sát trên bàn này tinh thể cắt bòn độ tinh khiết qua hồi lâu mới đứng thẳng người thở ra một hơi lại thất bại tinh thể cắt bòn hợp thành điều kiện đã cơ bản tiếp cận nhưng độ tinh khiết vẫn là một cái vấn đề chí mạng nếu như không có pháp giải quyết tinh thể cắt bòn độ tinh khiết vấn đề dù cho cuối cùng chế ra gốc cắt bòn tin lý thủ mãi ẩn tin tin tuổi thọ đem sẽ rút ngắn rất nhiều hơn nữa xúc lượng điện cũng sẽ hạ thấp xem ra còn cần hiệu chỉnh số liệu trần Mặc đưa tay ra mời lười eo cởi găng tay đặt ở trên bàn thí nghiệm mặc ca. ca. Công ty máy chủ tao nộ lưu lượng công kích, công ty máy chủ tính toán tài nguyên đang bị chiếm dụng. Ngay ở Trần Mặc chuẩn bị rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, mặc nữ thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên. "Hả?" Trần Mặc hơi nhúng mày, có thể nhận biết những kia là hợp pháp số liệu sao? "Có thể." Mặc nữ trở lại, đem hợp pháp số liệu bao cùng áp ý lưu lượng phân luồng, đem những này ác ý lưu lượng cắt lọc trừ, phóng tới lưu lượng hố đen. Chặn ác ý lưu lượng, mặc nữ cần muốn xâm lấn phục vụ cung cấp thương mạng lưới. "Xâm lấn?" Trần Mặc nói rằng, mặc nữ liền tương đương một cái có trí khôn mạng lưới sinh vật. hết thể mạng lưới lôi vào nàng bất cứ lúc nào có thể dễ như ăn cháo tiến vào chỉ cần tiếp vào internet số liệu ở mặc nữ trong mắt đều không phải bí mật một lát sau mặc nữ âm thanh em vang lên đã cắt thành công phát hiện công kích đầu nguồn sao trần mặc mở miệng hỏi này mấy ngày công ty không có tao nộ bất kỳ công kích này còn nhường hắn kỳ quái không nghĩ tới hiện tại liền đến xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến đối phương sử dụng con rối máy móc thiết đúng giờ công kích đầu nguồn ở châu âu đức mặc nữ nói rằng biết thân phận của đối phương sao trần mặc hỏi Người này, Mạc nữ vừa dứt lời, phòng thí nghiệm trên màn ảnh lập tức nhảy ra một phần tư liệu cùng ảnh chân dung. Chân Mạc liếc mắt nhìn công ty tư liệu của đối phương, trở nên trầm tư. Đây là nghề nghiệp hacker, chuyên môn bị người lợi dụng đến công kích một cái nào đó công ty, lấy này đến kiếm lấy lợi ích. Nếu tìm tới hắn cửa, hắn không ngại làm cho đối phương cố gắng xét lại mình. Đem hắn tư liệu phân phát Đức an toàn bộ ngành, nạp danh gửi đi, đừng lưu lại dấu vết. Được rồi, đã gửi đi hoàn tất. Mạc nữ nhắc nhở nói rằng, thành lập hệ thống phòng ngự đám mây. Chân Mạc nói rằng, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai tương lai nhất định sẽ có càng nhiều tương tự công kích. Dịp công kích là khó nhất phòng ngự mạng lưới công kích một trong, mục đích chính là chiếm dụng mục tiêu phục vụ tài nguyên, nhường hợp pháp người sử dụng trải nghiệm biên kém, đưa cho bọn hắn công ty tạo thành một phiền. Nếu như không phải có mặc nữa ở chống đỡ sự công kích này còn là phi thường phiền phức. Chủ quản, dịp công kích biến mất, hiện tại máy chủ khôi phục bình thường. Công ty mạng lưới an toàn kỹ thuật đoàn đội nhìn thấy phục vụ khôi phục bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Vừa nay đột nhiên xuất hiện áp ý công kích, nhường bọn họ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. những người khác đều cho lên tinh thần gần nhất công ty khả năng không yên ổn một tên phụ trách mạng lưới an toàn kỹ thuật chủ quản nói rằng công ty vừa hưu kinh vô hiểm thoát khỏi một hồi mạng lưới công kích cũng chẳng có bao nhiêu người biết ở mạng lưới trên chiến trường vốn là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh nay vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu một hồi nhằm vào hành quân kiến công ty báo táp chính đang trên internet bước lên manh mối nội bộ tin tức hành quân kiến công ty tao nộ quy mô lớn mạng lưới công kích hành quân kiến người sử dụng tư liệu tiết lộ hành quân kiến công ty sắp bị thu mua Hồ điệp nhãn di động nổ tung Chí năng trợ thủ đánh cắp người sử dụng tin tức ngăn ngắn không tới trong vòng 2 tiếng che ngập bầu trời các loại văn chương xuất hiện lần này quy mô so với lần trước muôn lớn quá nhiều hầu như trong nháy mắt bao trùm hết thẻ tin tức con đường một hồi rõ ràng nhằm vào hành quân kiến môi đen trong lúc nhất thời trên internet tất cả xôn xao nhằm vào chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận chưa từng có một cái công ty hưởng thụ như thế cấp bậc cao đãi ngộ xin mời hành quân kiến công ty lập tức giải thích người sử dụng tin tức tiết lộ sự tình, rắc rời hành quân kiến liền như thế dễ dàng bị người chăm sóc sao di động chất lượng thật nát, ta dùng hồ nhập nhãn đã không thể không thấm nước, hành quân kiến cho ta một cái giải thích. như thế rõ ràng bôi đen, chỉ có kẻ đần độn mới sẽ tin tưởng những tin tức này. ngồi ở trong phòng làm việc triệu mẫn cho mặt nên đến vẫn là đến, đến rồi, hành quân kiến dài đến quá béo tốt, chung quy là gặp người ghen tị, chỉ là lần này cường độ lớn như vậy, làm đến không hề có điểm báo trước. triệu tỷ cục thuế người phát tới thông báo muốn tới công ty kiểm toán, ngay ở triệu mẫn chuẩn bị thông báo chân mặt thời điểm, tiểu ngư gõ cửa đi vào nói rằng, được rồi, ta biết rồi. triệu mẫn mặt tối sầm lại đứng ở văn phòng cửa sổ. nhìn bầu trời phương xa tận lực để cho mình bình tĩnh hiện tại trên internet xuất hiện lần nữa che ngập bầu trời bôi đen làm cho nàng phi thường khó chịu không bắt được công ty bím tóc liền đến tuần triều loại này kẻ đáng ghét thủ đoạn khiến người phiền muộn không thôi cục thuế đột nhiên phát tới thông báo muốn đi qua kiểm toán khẳng định cũng là một ít hữu tâm nhân đang lợi dụng qua còn một hồi lâu triệu mẫn mới phun ra một hơi đối phó loại thủ đoạn này phương pháp tốt nhất chính là giữ yên lặng không phải vậy chỉ có thể là càng tô càng đen nhưng nàng không muốn giữ yên lặng cái kia không phải là tính cách của nàng suy nghĩ một chút triệu mẫn bấm lý lăng phong điện thoại trên internet liên quan với hành quân kiến tin tức bay lời trời thật thật giả giả đưa tới không ít xem cuộc vui của chúng lần này tin tức nhường không ít người nhớ tới hành quân kiến hệ thống mới ra đến thời điểm khi đó cũng có một lần chiêu đen không nghĩ tới lần này cường độ so với lần trước còn điên cuồng hơn bôi đen hành quân kiến làn sóng xuất hiện nửa ngày hành quân kiến công ty ở chính thức bày bổ cùng trên mạng làm ra đáp lại còn có cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn xử hết ra nếu như lùi một bước coi như chúng ta thua ngăn ngắn một câu nói lập tức nhen lửa mạng lưới dư luận uy vũ thô bạo tuyệt không hướng về tiểu nhân cúi đầu đây mới là ta yêu thích hành quân kiến hận chết bọn họ thương trường như chiến trường từ trí năng trợ thủ tuyên bố sau ta liền đoán được sẽ có người nhân cơ hội động thủ mấy ngày trước không gặp động tĩnh nguyên lai là ngày hôm nay nghẹn đại chiều loại này không đứng đắn cạnh tranh bộ ngành liên quan đúng không nên quản mùa ống mới vừa cất bức thì có người muốn đánh chết người chuyện như vậy bộ ngành liên quan nếu như không quản sau đó còn ai dám đàm luận gây dựng sự nghiệp hành quân kiến công ty dùng như thế cao cấp sản phẩm cho người bình thường dùng lần này ta đứng hành quân kiến bên này đáp lại vừa ra trên internet một mảnh khen hay âm thanh hai lần hội tuyên bố nhường hành quân kiến của khởi trong nước tăng cường một cái bá chủ nhưng là hai lần chiêu đen là người đều không nhìn nổi ngồi ở trong phòng làm việc trần mặc sắp mặt bình tĩnh xuất hiện chuyện lớn như vậy hắn hiện tại cũng không có quá nhiều tâm tư nghiên cứu hai ngày trước dư thừa nam cùng bọn họ đàm luận chuyện hợp tác đã theo triệu mẫn nói qua sẽ bị đen sự tỉnh vốn cho là ngày hôm qua sẽ có không nghĩ tới đối phương nghẹn tới hôm nay mới ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là một trận đánh lung tung mạng lưới công kích dư luận công kích còn báo cáo đến cục thuế khiến người lại đây kiểm toán đón lấy đối phương sẽ đi một bước nào như lần trước như vậy ở công ty đào người mặc nữ trầm tư qua đi chân mặc ngồi thẳng thân thể nhìn trước mắt màn hình máy vi tính mặc kaka mặc nữ đến rồi hắn vừa dứt lời màn hình máy vi tính liền biến thành một cái mô phỏng hình ảnh một cái ăn mặc màu trắng nu váy bé gái xuất hiện ở hình ảnh lên người giúp ta tra một chút nhà ai thủy quân công ty tham dự bôi đen chân mặc bình tĩnh nói rằng được rồi mặc kaka xin chờ một chút tìm tới thần kinh mạng lưới hoạt động công ty Thiên mã mạng lưới công ty. Mạc Nữ liên tiếp nói ra 10 cái công ty tên. "Giúp ta tra một chút, rốt cuộc là ai mua được những công ty này?" Trần Mặc âm thanh vẫn là rất bình tĩnh. "Được rồi." Mạc Nữ hướng về Trần Mặc nháy mắt mấy cái, rơi vào yên tĩnh ở trong, qua hồi lâu mới mở miệng lần nữa, Mạc Nữ tìm tới. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 62: Hạ thủ. Chu Lãng ngồi trước máy vi tính, xem lướt qua mạng lưới hấp dẫn tin tức, trên mặt mang theo nụ cười. mua mạng lưới thủy quân tạo tác dụng, dù cho hành quân kiến công ty làm ra đáp lại, cũng chỉ là thủy quân bên trong một mảnh nhỏ thuyền cô độc. Tin tức vừa ra tới, liền bị nhấn chìm ở ngụm nước bên trong. Hiện tại trên internet, đen hành quân kiến công ty mới là chủ lưu. Lão bản bàn giao sự tình đã làm thỏa đáng, đón lấy chính là lĩnh thưởng sự tình. Tắt đi còm thủ tờ sau, Chu Lãng ngồi trên ghế làm việc xoay người, cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Mặc Nữ đem hắn trò chuyện triệu hồi đến ghi âm. Ngồi ở trong phòng làm việc chân mặc, sắc mặt bình tĩnh nói rằng, được rồi, Mặc Kaka Cà. Mặc Nữ vừa dứt tiếng. Máy tính hình ảnh liền nhảy ra một cái âm tần giới. "Uy, lão bản, ngươi dặn dò ta việc làm, đã làm thỏa đáng, hiện tại hành quân kiến công ty sự tình, đều nghe nói đi." Chu Lãng hưng phấn nói rằng, "Làm không tệ, không có để lại nhược điểm đi, không phải vậy đối với chúng ta ảnh hưởng có thể không tốt." Trong điện thoại truyền tới một trầm thấp thanh âm hùng hậu. "Mạc nữ, đem cùng hắn trò chuyện người kia tư liệu tra được." "Được rồi, Mạc ca ca, xin chờ một chút." Mạc nữ thanh âm non nớt dừng lại không bao lâu, ở khắc một đài trên màn ảnh máy vi tính liền nhảy ra một phần hồ sơ tư liệu. "Đồng thuần?" Bảy năm trước gia nhập trường Hà Tư Bản, tận sức với nguồn năng lượng mới, điện tử sản phẩm, đổi mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư, hiện nay Đông Hải gây dựng sự nghiệp đầu tư công ty chủ tịch. Nhìn thấy trong máy vi tính tư liệu, Trần Mặc rơi vào dựa vào ghế, lặng lặng nghe hai người đối thoại. Lão bản, phóng viên cùng thủy quân ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần cục thuế người tiến vào hành quân kiến công ty, bọn họ sẽ bị phóng viên đập xuống. Đến thời điểm công ty làm giả sổ sách sự tình, liền có thể ở trên internet chơi, điên, chuyển, nhường bọn họ trăm miệng cũng không thể bào chữa. Không sai, tiếp tục cố gắng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. cảm ơn lão bản trò chuyện sau khi kết thúc trần mặc ngồi ở dựa vào trên ghế làm việc xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ thở ra một hơi mặc nữ đem trường hà tư bản tài vụ cùng tài khoản tra một lần còn có đông hải đầu tư được rồi mặc kaka mặc nữ nói xong rơi vào trong trường mặc không bao lâu hai cái văn kiện áp suất bao xuất hiện ở desktop máy tính lên mặc kaka đây là bọn hắn gần nhất 3 năm tài vụ tin tức trường hà tư bản năm ngoái tài vụ làm bộ đông hải đầu tư liên tục ba năm đều có trốn thuế hành vi phân phát thị trường quản giáo người nạp danh gửi đi IP địa chỉ cũng dùng giả trần mặc nói rằng rất nhiều công ty đều sẽ tìm một ít cao cấp kế toán tới làm sổ sách chỉ cần không phải quá phận quá đáng không có quá to lớn cái hở cục thuế người cũng rất khó phát hiện hiện tại nếu đối phương đến buồn nôn hắn hắn đương nhiên sẽ không buông tha trả thủ cơ hội hắn không phải dễ ước hiếp người nếu nhường cục thuế đến tra hắn sổ sách hắn không ngại lấy gậy ông đập lưng ông được rồi mặc Kaka, đã gửi đi thành công mặc nữ nói rằng gần nhất công ty tài vụ quản giáo tốt có bất cứ gì thường nào ngay lập tức thông báo ta vẫn ở giám sát Sự tình sắp xếp hoàn tất sau, Trần Mặc đứng lên đến, ở trên giá sách cầm hai bản sách ngồi trở lại vị trí lặng lặng xem ra. Hiện tại không tâm tư thí nghiệm, liền đọc sách. Cho tới trên internet những kia đồ đại, hắn có thể để cho mặc nữ toàn bộ xóa rơi. Nhưng làm như vậy, càng nói rõ trong lòng bọn họ có quỷ, vì lẽ đó Trần Mặc căn bản không để ý tới. Chuyện này phong ba sau khi, muốn xử lý như thế nào đều được. Trên internet oanh tạc vẫn còn đang tiếp tục, dòng giá một ngày, đều bị Bôi đen hành quân kiến văn chương quét màn hình. Loại này văn chương gần viết, không chạm đến điểm mấu chốt, hoặc là chính là tiêu đề đảng. vì lẽ đó căn bản không có cách nào đem truyền bá văn chương truyền thông như thế nào nhưng loại này quét màn hình trái lại nhường mạng lưới thảo luận trở nên càng thêm điên cuồng đúng không hành quân kiến công ty đảo những người này phần mộ tổ tiên những thủy quân này khi nào có thể còn mạng lưới một cái thanh tịnh một số bộ ngành không quản quản lợi ích động lòng người nghe nói qua thời gian trước đông đảo bá chủ tìm tới hành quân kiến hành quân kiến không muốn chuyển nhượng cổ quyền lấy hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ giá thị trường trong này lợi ích quá lớn lớn đến bất kỳ nhà tư bản đều luôn cắn một cái huống hổ là chưa triệt để trưởng thành hành quân kiến năm đó dọc kỳ phéo lờ gia tộc cường đại như vậy dưới cờ mộ bịu dầu mỏ đều bị tách ra thành 34 nhà công ty phần mềm cổ quyền kết cấu cũng từng gây dựng lại tại sao lợi ích quá mức khổng lồ không có ai không động tâm chỉ là hiện tại hành quân kiến công ty danh tiếng đang cao tư bản đầu sỏ sàng bậy sợ ảnh hưởng danh dự bọn họ không sẽ động thủ không cần phải nói động thủ gấp như vậy khẳng định là trung tiểu tư bản bởi vì như hiện tại không động thủ hành quân kiến công ty đứng vững góc chân trung tiểu tư bản liền tư cách tham dự đều không có từ xưa lầu hai ra chân tướng bổ sung một điểm mặc dù hành quân kiến bị đầy đổ, cũng không tới phiên trùng tiểu tư bản đến hưởng dụng chỉ là vì người khác làm áo cưới mà thôi hiện tại hành quân kiến không thể cùng năm đó mỗ bịu cùng mặt cờ rô sóc so với đi tối đa chỉ là một con kiến nhỏ năm đó mỗ biểu lũng đoạn nước mỹ dầu mỏ thị trường lại là không phải chính phủ xí nghiệp vì lẽ đó nước mỹ chính phủ ra với an ninh quốc gia lo lắng không thể không tách ra một biểu, đương nhiên cũng có lợi ích ở bên trong hành quân kiến cũng không có chạm đến tầng thứ này đi hành quân kiến có cái này tiềm lực nếu là quật khởi liền muốn chết sau đó ai dám gây dựng sự nghiệp ai dám đổi mới ai dám phát triển khoa học kỹ thuật trong nước thị trường còn không phải đại tư bản nói tính đi mạng lưới nghị luận rất điên cuồng hành quân kiến nhanh chóng cuộc thời hiện tại là trong nước thị trường khoa học kỹ thuật tân tinh rất nhiều người đều cho rằng nay vẹn vẹn là 81 khó bên trong bạch quốc tinh chỉ có vượt qua lần này kiếp nạn hành quân kiến mới có thể ở trong nước trên thị trường đứng vững góc chân tiếp tục tiến lên từ trí năng trợ thủ tán gẫu đối thoại bên trong có thể biết hành quân kiến trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đã khúc cua vượt qua trí tuệ nhân tạo tiềm lực chính là tương lai Ai không muốn phân một ly? Hai ngày thời gian vội vã mà qua, hành quân kiến công ty vẫn như cũ nằm ở hướng gió ở trong, các loại phiên bản ngôn luận vẫn còn đang trên internet truyền lưu, bị người ở sau lưng dở trò, đối với hành quân kiến công ty ảnh hưởng không nhỏ. Có điều đông đảo độ ngành đều công việc bình thường, thủ ở cửa công ty phóng viên rất nhiều, chỉ là đối với công ty chuyện gần nhất, hết thể hành quân kiến công ty nhân viên đều duy trì trần mặc, không tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Lúc này, trần mặc ngồi ở trong phòng làm việc lặng lặng xem sách, thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Công ty cho triệu mẫn quản lý công việc hàng ngày. cũng không cần hắn tham dự vì lẽ đó triệu mẫn rất bận nhưng hắn nhưng rất nhàn nhã công ty máy chủ mỗi ngày đều có công kích có mặc nữ tồn tại hết thể công kích đều bị ngăn cản cát đối với công ty không có bất luận ảnh hưởng gì hiện tại công ty danh tiếng đang cao không người nào dám công nhiên đối phó phó hành quân kiến công ty bọn họ không phải ra thị trường công ty muốn từ thị trường chứng khoán phương diện ra lận cũng không thể vì lẽ đó chỉ có thể thông qua mạng lưới công kích hoặc là làm cái khác mở ám ngày hôm nay chính là cục thuế kiểm toán tháng này mặc kk có người tự ý sửa chữa công ty khoản ở trần mặc xem sách thời điểm mặc nữ âm thanh bỗng nhiên văng lên trần mặc con người co rụt lại sầm mặt lại đem quyển sách trên tay thả xuống ngày hôm nay là cục thuế kiểm toán tháng này vào lúc này sửa chữa công ty khoản rõ ràng là muốn kiếm chuyện trần mặc lúc này giơ tay lên một bên điện thoại bàn bấm triệu mẫn văn phòng số chủ tịch có việc không bao lâu trong điện thoại liền chuyển đến triệu mẫn âm thanh đi phòng tài vụ nhìn khoản trần mặc nói xong đem điện thoại thả xuống đứng dậy rời đi khu làm việc Tốt. bên trong phòng làm việc triệu mẫn không có để điện thoại xuống bấm trương nghị số trương nghị lập tức đi xem xem công ty khoản phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương 63, một sóng chưa hòa sau khi để điện thoại xuống triệu mẫn lập tức rời phòng làm việc hướng phòng tài vụ đi đến Chân mặc điện thoại này đến kỳ lạ bình thường sẽ không quản lý công ty sự vụ lần này đột nhiên đến rồi một cái điện thoại chính là kiểm toán phòng tài vụ xảy ra vấn đề gì triệu mẫn không dám thất lễ ngày hôm nay là cục thuế kiểm toán tháng này hai ngày trước liền thông báo nếu là khoản thật gặp sự cố vậy làm phiền liền lớn Tôn Hồng cầm trong tay phiếu, ánh mắt ở trong máy vi tính tìm kiếm. Hiện tại thời tiết không nóng, trên trán của hắn cũng phủ kín hơi giọt mồ hôi nhỏ. Sửa đổi xong phiếu khoảng sau, Tôn Hồng nhanh chóng đem phiếu thả lại túi áo, tiếp tục từ sổ sách bên trong lấy ra khác một tấm phiếu, bắt đầu sửa chữa. Tôn Hồng, người đang làm gì? Một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, nhường Tôn Hồng trái tim căng thẳng, còn người gắt gao co rút lại. Bộ trưởng, ta ở ghi sổ sách, hạch toán tháng trước công ty khoản. Đem sổ sách cho ta, các loại tổng giám đốc muốn đi qua. Trương Nghị nói rằng, tốt, tốt. Tôn Hồng vội vàng cầm trong tay sổ sách khép lại, đưa cho Trương Nghị. Người chạy mồ hôi, đúng không sinh bệnh? Trương Nghị nhìn Tôn Hồng có chút hoang mang mặt, lông mày chăm chú nhăn lại. Không phải, quần áo quá dày, bộ trưởng, ta vừa vặn buồn thẻ, đi một chuyến ven cửa. Ừm, Trương Nghị tao mày gật gù, nhìn Tôn Hồng lo lắng bóng lưng, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ mấy lần, thăm dò mở miệng. Chờ đã, Tôn Hồng, khoản thật giống không đúng. Lời này vừa nói ra, Tôn Hồng trong lòng gắt gao co rút lại, suýt chút nữa dọa đến trên đất, không nói hai lời, chạy đi liền chạy. Nắm lấy Tôn Hồng. chương nghị con ngươi co rụt lại lập tức chỉ vào tôn hồng bóng lưng hô to nghe được tiếng la mới xuất hiện ở cửa công nhân viên lập tức ngăn cản tôn hồng đường đi đem hắn nào tới trên đất thả ra ta ta không hề làm gì cả không liên quan ta sự tình bị tóm lấy tôn hồng liệu mạng dãy ruộng tiếp theo hai gã khác nam công nhân viên cũng để lại tôn hồng Chân mặc cùng triệu mẫn vừa tới đến phòng tài vụ liền nghe đến bên trong ầm ý khắc trốn hết thể nhân viên ánh mắt đều tập trung vào trên người hai người chủ tịch tổng giám đốc phòng tài vụ bên trong âm thanh lập tức yên tĩnh lại hết thể nhân viên ánh mắt đều tập trung vào trên người hai người, suốt sáng lên đến. Triệu Mẫn nghi ngờ trong lòng, đi theo Trần Mặc bên người đi vào, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng chìm xuống. trong đám người, Trương Nghị cùng vài tên nhân viên, chính đệ lại một tên nam tử, mà Trương Nghị sắc mặt âm trầm như nước, phi thường không dễ nhìn. xảy ra chuyện gì? Triệu Mẫn cao mày hỏi. Chủ tịch, tổng giám đốc, vừa nãy ta đến kiểm toán mục ta vừa tới, liền phát hiện hắn đang ở sổ sách dở trò, cũng còn tốt phát hiện đến nhanh, suýt chút nữa nhường hắn chạy. Trương Nghị mặt tối sầm lại nói rằng. hiện tại công ty đang thời buổi rối loạn, cái này mấu chốt lên, vấn đề xuất hiện ở phòng tài vụ lên, cũng còn tốt triệu mẫn nhường hắn tới xem một chút. cái này mấu chốt lên, tên khốn kiếp này đến cho hắn quấy rối, lại muốn ở khoản lên dở trò. nếu không là đúng lúc phát hiện, cục thuế người lại đây, chỉ sợ hắn nên cuốn gói về nhà. nghiêm trọng sao? triệu mẫn trở mặt, không nhiều lắm sự tình, hắn chỉ là sửa lại mấy cái, ta liền đến. nguyên thủy phiếu cũng ở trên người hắn tìm tới, hiện tại chính đang khiến người sửa trở về. trương nghị nói xong, mặt tối sầm lại nhìn về phía bị tóm lấy nam tử tôn hồng. công ty không xử bạc với ngươi đi tại sao phải làm như vậy có người cho ta 50 vạn nhường ta sửa chữa một hồi khoản bị tóm lấy tôn hồng vẻ mặt đưa đám vung tha ta một lần ta là tham tài tâm hồn cho ta một cơ hội một câu tham tài tâm hồn liền giải quyết trương nghị mặt tối xâm lại nếu không là sớm một chút phát hiện ngươi cho công ty mang đến hậu quả gì biết không ta là có nỗi khổ tâm trong lòng tôn hồng sắc mặt thống khổ nỗi khổ tâm trong lòng ăn cây táo rào cây xung nỗi khổ tâm trong lòng trương nghị mặt tâm trầm công ty khoảng thời gian này tuy rằng bên ngoài lời đồn che ngợp bầu trời nhưng bên trong không vấn đề không nghĩ tới lần này lớn như vậy vấn đề xuất hiện ở phòng tài vụ hắn cũng không biết nên làm sao hướng về triệu mẫn bàn giao ta là bị ép bất đắc dĩ ta có nhà phải nuôi lao bà làm giải phẫu chính đang nằm viện đã tiêu hết hết thẻ tích chữ còn có vay phòng vay xe ta hết cách rồi ta cần tiền ta có vợ còn phải nuôi tôn hồng âm thanh trở nên cuồng loạn đây là ngươi phạm tội lý do ta đồng tình ngươi tao ngộ nhưng ta không ủng hộ ngươi cách làm chúng ta đều không phải tiểu hải tử ngươi nên vì là chuyện của mình làm phụ trách Trương Nghị phẫn nộ giống to, báo cảnh sát, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Vương tha ta, ta không thể ngồi tù, ta còn có nhà, các ngươi không thể phá hủy ta gia đình. Là chính ngươi phá hủy chính mình. Trương Nghị ngữ khí âm trầm, loại hành vi này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, nếu là không truy cứu, sau đó công ty không được có phiền bài lớn. Vừa văn phòng tài vụ người đều nhìn, xem như là cảnh cáo. Phòng tài vụ liên quan đến công ty mạch máu, Triệu Mẫn tín nhiệm hắn, mới sẽ đem phòng tài vụ giao cho trên tay hắn, nơi này gặp sự cố, công ty đều có phiền phức. Nhìn thấy tôn hồng bị mang đi. Phong tài vụ người ánh mắt phức tạp, có điều nhưng không có đồng tình, bất kỳ có gì đều không phải làm như vậy lý do. Nếu như ngày hôm nay bị tôn hồng đã thủ, trong bọn họ không ít người đều muốn ném mất công tác, hết thảy mọi người đưa mắt đặt ở trần mặc cùng triệu mẫn trên người. Lúc này chủ tịch cùng tổng giám đốc lại đây, xem ra lần này cần bị mắng. Người khác tất cả đi về làm việc, chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng xuất hiện lần thứ hai. Nếu như không muốn làm, liền mình từ trước. Không muốn bởi vì sự kích động nhất thời bị mất chính mình tiền đồ. Tôn hồng bị bảo an mang đi sau, trương nghị hướng vây xem nhân viên gào thét. trong ngay mắt tất cả nhân viên hóa thành chìm tán, trở lại chính mình công tác chức vụ chủ tịch tổng giám đốc chuyện này ta muốn chịu trách nhiệm theo trần mặc cùng triệu mẫn trở lại văn phòng sau trương nghị túi đầu nói rằng triệu mẫn không nói gì nhìn về phía trần mặc trong lòng nàng cũng rất khó chịu có điều cũng còn tốt phát hiện đến sớm không có bất kỳ tổn thất nào không phải vậy cục thuế lại đây kiểm toán mới phát hiện bọn họ liền phiền phức người bên ngoài đều ước gì công ty bọn họ có chuyện chuyện như vậy người cũng không phải biết trước không cách nào dự phòng lần này liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ta hy vọng lần sau không muốn lại xuất hiện tình huống tương tự, trở lại nhìn kỹ sổ sách, rất nhanh cục thuế người liền đến. Trần Mặc nói rằng, "Được rồi." Trương Nghị nghe được Trần Mặc không có truy cứu, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mang theo hơi cảm kích. Thông báo người phía dưới, lần này phong ba qua đi, hết thảy mọi người thêm nửa tháng tiền lương làm tiền thưởng. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, "Hiện tại công ty sự tình khá nhiều, nếu như thêm vào phát sinh chuyện như vậy, nếu như không cho nhân viên một chút động lực, công ty e sợ đều là một bộ âm u đầy tử khí rớp. hơn nữa trí năng trợ thủ điên quần tiêu thụ cũng nhất định phải cho nhân viên một điểm khen thưởng. tốt. trước nghị sau khi rời đi, triệu mẫn mới nhìn về phía trần mặc. làm sao ngươi biết phòng tài vụ sẽ có vấn đề? ta nói trùng hợp ngươi tin sao? ta chỉ là nghĩ, cục thuế người muốn đi qua, vì lẽ đó nhờ ngươi xác nhận một lần khoản, chính là sợ có người dở trò, không nghĩ tới thật sự có. trần mặc nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không đem mặc nữ sự tình nói ra, dù sao trí tuệ nhân tạo còn chưa thích hợp bị người khác biết. triệu mẫn mắt trợn trắng, một bộ ta không tin dám dấp. có điều lúc này. chỉ có thể giải thích như vậy cùng ngày có phóng viên vô tới có xe cảnh sát xuất hiện ở hành quân kiến công ty tòa nhà văn phòng qua đi không lâu lại nhìn thấy cục thuế người tiến vào hành quân kiến công ty cái này bạo tạc tin tức nhanh chóng ở trên internet truyền ra hành quân kiến công ty trốn thuế lậu thuế hư hư thực thực hành quân kiến công ty chủ tịch bị tóm truyền âm là thật hành quân kiến công ty trộm lấy những công ty khác kỹ thuật xế chiều hôm đó trên internet truyền lưu các loại bức ảnh và văn chương đều là liên quan với hành quân kiến công ty sự tỉnh gần nhất là thời buổi rối loạn lúc này xe cảnh sát xuất hiện ở hành quân kiến công ty văn phòng cửa này không thể nghi ngờ là đang nói hành quân kiến nội bộ công ty đã phát sinh một chút không muốn người biết sự tình tổng giám đốc chịu đến lời đồn ảnh hưởng một ít di động linh kiện nhà cung cấp bỏ giờ cùng chúng ta hợp tác hồ điệp nhãn gia công sản xuất thay cũng đình trệ nhà xưởng bên kia muốn chúng ta trước tiên thanh toán toàn bộ khoản tiền mới đồng ý tiếp tục sản xuất bên trong phòng họp triệu mẫn nghe chu lị báo cáo lông mày chăm chú nhăn lại sắc mặt cũng không tốt lắm thanh toán cho bọn họ đám này hồ điệp nhãn tiền còn lại hồ điệp nhãn dừng sản một lần nữa tìm kiếm gia công thế nhà xưởng Lăng phòng, ngươi đi sắp xếp, ngày mai tổ chức một cái lâm thời hội chiêu đãi ký giả. Phương nổ Long, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mỉm. Chương 64, người đến. Vạn Hào khách sạn hội chiêu đãi ký giả hiện trường, người người ồn ào. Đây là hành quân kiến công ty bị đen tới này, lần thứ nhất tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Trừ vừa mới bắt đầu ngăn ngắn một câu nói, hành quân kiến đối mặt trên internet thủy quân bôi đen, vẫn giữ yên lặng. Lẽ nào ngày hôm nay không lại chờ mặc? Hết thể trình diện phóng viên, đều lo lắng chờ chiêu đãi sẽ bắt đầu. trong đó không thiếu một ít nước ngoài phóng viên Chí năng trợ thủ đi ra sau đó phát sinh không ít chuyện bởi vì không cách nào bao quát trí năng trợ thủ quả táo di động mới nhất một tuần ở đại trung hoa khu lượng tiêu thụ liên tục ngã xuống kể cả gặp xui xẻo còn có quả táo thị trường chứng khoán cũng ở theo lượng tiêu thụ ngã xuống mà ngã xuống vì lẽ đó rất nhiều nước ngoài truyền thông muốn nhân cơ hội lần này tìm hiểu một chút phương diện này tương quan tin tức đây là lâm thời quyết định hội chiêu đãi ký giả nhưng vẫn như cũ có không ít nổi danh truyền thông đều trình diện ngày hôm qua hành quân kiến công ty mới phát sinh hội chiêu đãi giả tin tức bọn họ ở trong không ít người liền không ngừng không nghỉ tới rồi tân hải thị trong hậu trường triệu mẫn nhìn đồng hồ mang theo tiểu ngư đi vào hội trường hiện tại triệu mẫn chính là hành quân kiến công ty đối ngoại hình tượng cũng là hiện nay to lớn nhất mạng lưới người tâm phúc triệu mẫn cùng tiểu ngư vừa xuất hiện ở hội trường người phía dưới quần liền xuất hiện một tia gây rối hết thể máy quay phim toàn bộ nhắm ngay nàng còn lại đều là màn chậm tâm thanh nương theo kéo dài không ngừng đèn giờ lát các nàng mới vừa ngồi đang chiêu đãi sẽ trên bàn giải chiêu đãi sẽ hiện trường liền từ từ yên tĩnh lại mọi người tốt đơn giản lên tiếng chào hỏi sau liền tiến vào đề tài chính đông đảo phóng viên đều nắm ra bút ký của chính mình bản hoặc di động chuẩn bị ghi chép trong tin tức dùng sáng tác tin tức bài viết vị này đeo kính phóng viên triệu mẫn mới vừa ngồi xuống liền chỉ vào hàng thứ nhất một vị phóng viên cảm ơn tên kia đeo kính nữ phóng viên tiếp nhận mịt rộ phường sau nhìn về phía triệu mẫn ta là tân hải nhật báo phóng viên ngày hôm qua có người nhìn thấy có xe cảnh sát xuất hiện ở công ty của các ngươi văn phòng dưới lầu cũng mang đi một tên nam tử có đồn đại là công ty của các ngươi chủ tịch tin tức này chuẩn xác không Tên nam tử này vì sao lại bị mang đi? Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Tin tức này không chính xác, cái kia không phải chúng ta chủ tịch. Ngày hôm qua cảnh sát mang đi xác thực thực công ty chúng ta nhân viên, hơn nữa là chúng ta báo cảnh sát. Bởi vì hắn tổn hại công ty lợi ích, công ty sẽ không dung túng. Về phần hắn phạm vào chuyện gì, ta chỗ này tạm thời bất tiện nhiều lời, cảnh sát chính đang điều tra. Chúng ta tin tưởng, Tân Hải thị cảnh sát sẽ cho chúng ta một cái công chính, thỏa mãn đáp án. Triệu Mẫn âm thanh bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Trung Gian vị kia, xuyên áo sơ mi trắng nam sĩ. Triệu Mẫn tiếp tục chọn người vấn đề. Lần này nếu tổ chức hội chiêu đãi ký giả, nàng liền để bọn họ đem muốn hỏi đều hỏi một lần, đỡ phải sau đó phiền phức. "Cảm ơn, ta là phía Nam báo phóng viên. Ngày hôm qua cục thuế người tiến vào công ty của các người, hơn nữa trên internet đồn đại, hành quân kiến công ty có trốn thuế lậu thuế hành vi, đối với này, các ngươi có cái gì đáp lại?" "Ta chưa từng xem những này văn chương, nếu như có những này đồn đại, vậy thì là tung tin vịt. Ta sẽ để công ty người theo vào, thật sự có người như vậy đồn đại, ta không ngại nhường bọn họ thu luật sư hàm." "Ngày hôm qua cục thuế chỉ là theo lệ kiểm tra." bọn họ có thể chứng thực tin tức này, chúng ta trốn thuế lậu thuế, vậy ta thì sẽ không ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Chúng ta hành quân kiến công ty thành lập không lâu, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là bởi vì chúng ta tuân kỳ tuân theo pháp luật, chúng ta chăm chú với khoa học kỹ thuật, nhường khoa học kỹ thuật tạo phúc mọi người sinh hoạt, sẽ không ở loại này cửa nhỏ trên đường nhỏ làm văn. Triệu Mẫn âm thanh không có sóng chấn động, vẫn như cũng là một bộ trầm tĩnh răng rấp. Tiếp đó, vị tiên sinh này, cảm ơn, ta là thanh niên báo phóng viên, hiện tại trên internet có rất nhiều văn chương sừng, hành quân kiến khả năng là đánh cắp. sơn trại những công ty khác kỹ thuật đối với này các ngươi có cái gì đáp lại loại ý nghĩ này rất buồn cười chúng ta đánh cắp ai kỹ thuật ai có loại kỹ thuật này nhường chúng ta đánh cắp từ con kiến làm việc hành quân kiến hệ thống hồ điệp nhãn cuối cùng đến trí năng trợ thủ những này kỹ thuật đều là công ty chúng ta đặc hữu đổi mới là công ty chúng ta linh hồn nói đến đánh cắp trong tay ta có một phần số liệu từ thành lập đến hiện tại công ty chúng ta tổng cộng tao nộ 349 lần mạng lưới công kích lượng lớn lưu lượng công kích chỗ dạn xâm lớn tuy rằng đều bị chúng ta nhìn thấu hóa giải nhưng muốn đánh cắp kỹ thuật e sợ không phải chúng ta chiêu đãi sẽ tiến hành nửa giờ triệu mẫn ung dung trả lời các loại xảo quyệt vấn đề bọn họ không có làm bất kỳ đối lý sự tình, không sợ bất kỳ công kích ký giả hội sau khi kết thúc triệu mẫn liền mang theo tiểu ngư rời đi vạn hào khách sạn chạy về công ty hiện tại nên nói cũng đã nói rồi tiếp đó sẽ gây nên bao lớn tiếng vọng liền không phải bọn họ có thể dự đoán hội chiêu đại ký giả hoàn tất trên internet xác thực xuất hiện rất lớn tiếng vọng gần nhất đề tài chi vương chính là hành quân kiến công ty lần này hội chiêu đãi giả có thể giải thích ra rất nhiều vấn đề cũng có thể giải thích ra hành quân kiến thái độ. Hành quân kiến thái độ rất rõ ràng, vẫn là lúc trước câu nói kia, không sợ những kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn khiêu chiến, càng sẽ không ở bất kỳ phương diện lùi bước một bước. Công ty sức lực, ngay ở trí năng trợ thủ lên. Bất luận ngoại giới làm sao đen, chí năng trợ thủ người sử dụng vẫn còn đang liên tục tăng lên. Hành quân kiến công ty dù cho vẹn vẹn là này một cái sản phẩm, liền không sợ sầu vấn đề tiền. Thật là không có hết việc. Trần Mặc bên trong phòng làm việc, triệu Mẫn xoa chính mình huyệt Thái Dương. Gần nhất này mấy ngày, sự tình đặc biệt nhiều, đáng ghét sự tình cũng đặc biệt nhiều. Diệp Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Trần Mặc tiếp theo suy nghĩ một chút, cười nói, "Có điều ta nhìn ngươi lên tiếng, ngươi có thể đi làm quốc gia bộ ngoại giao phát ngôn nhân." Cút. Triệu Mẫn ném cho Trần Mặc một cái liếc mắt, lại trở về đề tài chính, không biết những người kia bước kế tiếp lại sẽ làm ra động tĩnh gì. Trí năng trợ thủ lợi ích quá lớn, nhưng không ít người đều muốn chia một chén canh. Những người này, không chiếm được muốn, vĩnh viễn không sẽ bỏ qua. Nàng đều đang hoài nghi, lúc trước chính mình đem chí năng trợ thủ công khai tuyên bố, đến cùng là đối với vẫn là sai. Có điều bây giờ nói luận đúng sai đã không dùng. đối với những kia tư bản tới nói đưa tay là có thể chạm tới bọn họ sẽ điên cuồng cắn xé liều lĩnh cũng muốn cắn một miếng thịt hạ xuống các loại ngưỡng mộ núi cao thời điểm bọn họ liền không dám động ngươi cũng chỉ có thể lịch bợ đối với ngươi vậy đôi cầu xin nhưng hành quân kiến công ty còn chưa tới đạt cái kia khiến người trùn bước mức độ sợ cái gì nước tới đất ngăn ngươi đương nhiên không sợ lại không phải phiên ngươi ngươi liền ngồi ở chỗ này đọc sách vùi lầu nghiên cứu triệu mẫn trực tiếp mắt trợn trắng ngược lại nhìn về phía trần mặc bên người tiểu ngư hôm nào ta nhường tiểu ngư đi xử lý những này chuyện phiền phức xem ngươi tâm không đau lòng mắc mơ gì đến ta a tiểu ngư mắc cỡ đỏ mặt không nghĩ tới lại đột nhiên bị triệu mẫn trêu chọc lạc quan một điểm mưa to gió lớn tổng sẽ tới trần mặc nói rằng đón lấy công ty chủ yếu sự tình có cái nào gần nhất đang bận thu mua sự tình, chính đang hợp xưởng cùng công ty quảng cáo giá trị tiến hành ước định công ty tổng bộ kiến thiết vấn đề ở trong nước chủ yếu thành phố lớn thiết lập chi nhánh sự tình. triệu mẫn cùng trần mặc báo cáo công ty chuyện gần nhất vụ tán gâu xong sau đó triệu mẫn mang theo tiểu ngư bắt đầu bắt đầu bận túi bụi trần mặc cũng trở về đến chính mình khu làm việc lảng lạng đọc sách Buổi tối hôm đó, ở Tân Hải Đại học không xa phòng trò thuê nhỏ, Tiểu Ngư ôm ở trần mặc trong lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm trong máy vi tính tiết mục, thỉnh thoảng cười một hồi. Một ngày bên trong, buổi tối khoảng thời gian này là bọn họ chỉ có ở chung thời gian. Nhìn thấy trong lồng ngực Tiểu Ngư nụ cười, Trần Mặc cũng lộ ra mỉm cười. Mỗi ngày nghiên cứu, cùng Tiểu Ngư đồng thời thời điểm mới là nhất thả lỏng, cái gì cũng không cần nghĩ, không cần đàm luận công tác, tình cờ đi ra ngoài đi tản bộ một chút, đi dạo phố hoặc là như Tiểu Tình lữ như thế xem phim. Tiểu Ngư, cho ngươi xem dạng đồ vật. Trần Mặc từ trong túi lấy ra hai chuỗi chìa khóa, phóng tới Tiểu Ngư trước mặt lắc. Nhìn thấy Trần Mặc trong tay chìa khóa, Tiểu Ngư trên mặt mang theo kinh ngạc. Này chìa khóa làm sao ở trên tay ngươi? Ta nhường Triệu Mẫn giúp ta mua nhà, làm sao? Có cái gì không đúng? Trần Mặc nói rằng, Triệu thì gọi ta giúp nàng xem, không nói là ngươi muốn mua a? Tiểu Ngư còn đoạt qua Trần Mặc trong tay chìa khóa lật xem hai vòng, xác nhận không có sai sót. Không nghĩ tới nàng lại cho ngươi đi, thiệt thòi nàng nghĩ đến ra. Trần Mặc dở khóc dở cười, lúc trước nhường Triệu Mẫn đi giúp hắn mua cái nhà, vốn định cho Tiểu Ngư một niềm vui bất ngờ. không nghĩ tới nàng lại nhường tiểu ngư đi xem phong ốc tìm cái thời gian chúng ta chuyển tới trước tiên đừng chuyển đi nơi này tuy rằng nhỏ một điểm nhưng rất ấm áp trước hết để cho ta có chút tâm lý thích ứng có được hay không còn có cái kêu nhà như vậy lớn ta quét tức có điều đến tiểu ngư bất đắc dĩ nói rằng được đều nghe ngươi có điều ta muốn thưởng ô, ô. qua hai phút tiểu ngư mới thở hổn hển sủi lơ ở trần mặc trong lồng ngực trên mặt còn mang theo hưng hảo khấu khấu khấu hai người vừa bông ra không bao lâu tiếng gõ cửa liền vang lên có người đến rồi phương nổ lông Chích lý cuộc sống lột sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mỉm chương 65, quân đội người đến nghe được tiếng gõ cửa tiểu ngư vội vàng từ trần mặc trong lồng ngực bỏ lên sửa sang một chút bị trần mặc làm loạn váy ngủ nhẹ rên một tiếng đỏ mặt chạy trở về phòng trần mặc lắc đầu nợ nụ cười thứ trên ghế sa lông đứng lên đến mới vừa mở cửa liền nhìn thấy một vị âu phục dày ra người đàn ông trung niên đứng ở cửa nợ nụ cười nhìn hắn nam tử da rẻ ngăm đen nhưng trong ánh mắt nhưng tiết lộ uy thế khí tức phi thường ác liệt xem ra không giống như là người bình thường Xin chào, là Trần Mặc Tiên Sinh đi. Người đàn ông trung niên còn không đợi Trần Mặc mở miệng hỏi dò, vội vàng tự giới thiệu mình, "Ta gọi Lý Thành Chi, muộn như vậy quái rối, thực sự thật không tiện. Xin hỏi có chuyện gì?" Trần Mặc đánh giá hắn, hắn xác định chưa từng thấy người này, trong lòng cũng hơi cảnh giác, dù sao bây giờ đang là thời buổi rối loạn. Đối với mới biết địa chỉ của chính mình, hẳn là đặc biệt quan tâm qua hắn, có thể đến bên trong đàm luận sao? Lý Thành Chi cười nói, "Không cần sốt sắng, ta không có ác ý, chỉ có ta một người lại đây, nói chuyện làm ăn." Trần Mặc, khách tới người Ngươi không mời người khác đi vào sao? Chính đang hai người quan sát lẫn nhau thời điểm, tiểu ngư từ trong phòng đổi được rồi quần áo đi ra. "Xin lỗi, ta hiện tại không muốn nói chuyện làm ăn. Có thể, ngươi ngày mai đi công ty ta đi." Trần Mặc nói xong, liền muốn đóng cửa. "Chờ đã." Lý Thành Chi ngăn cản Trần Mặc động tác, từ trong túi tiền lấy ra một cái giấy chứng nhận phóng tới Trần Mặc trước mặt, "Kỳ thực ta cũng không muốn muộn như vậy quấy rối ngươi, có điều xác thực đặc thủ." "Quân nhân." Trần Mặc tiếp nhận giấy chứng nhận liếc mắt nhìn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ở trong nước, dính đến quân đội, đều không phải việc nhỏ. hắn không nghĩ tới mặt trên sẽ phái người tìm đến hắn không cần phải nói nhất định là vì trong tay hắn trí năng trợ thủ kỹ thuật đến có thể đi vào ngồi một chút sao lý thành chi cười nói vào đi trần mặc suy nghĩ một chút nói rằng vốn nước đi lý thành chi mới vừa ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống tiểu ngư liền bưng một ly nước lã lại đây tiểu ngư ngươi trước tiên đi ngủ ta cùng hắn tán gấu sự tình tốt. tiểu ngư gật ngủ cũng không hỏi nhiều đi trở về phòng trần mặc một lần nữa đưa mắt đặt ở lý thành chi trên người sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh rất tốt nữ hải trần mặc tiên sinh thực sự là may mắn tiểu ngư sau khi rời đi lý thành chi mở miệng lần này đến chủ yếu là hai việc chuyện thứ nhất chính là muốn mời ngươi gia nhập công trình viện thứ hai đây trần mặc mặt không hề cảm xúc hắn hiện tại vẫn không có chân chính xác nhận thân phận của đối phương là thật hay giả vì lẽ đó chỉ là nghe một chút dù sao giả tạo giấy chứng nhận chuyện như vậy nhiều đi không bài trừ một ít lớn mật người mạo hiểm như vậy thứ hai là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch đổi lấy công ty của các ngươi trí năng trợ thủ kỹ thuật công bằng giao dịch ngươi có điều kiện gì có thể nói ra Lý Thành Chi tư thái thả rất thấp, như hắn từng nói, là đến nói chuyện làm ăn. Chân mặt cũng không ngoài ý muốn, từ đối phương nói rõ thân phận bắt đầu, hắn liền đoán được mục đích của đối phương. CG khởi nguồn, chính là nước Mỹ Bộ Quốc phòng cao cấp nghiên cứu cục quy hoạch công bố ca lo kế hoạch, một cái nhường quân đội đơn giản hóa xử lý phiền phức công việc vật, có học tập, tổ chức cùng với nhận thức năng lực con số trợ lý. Cái kế hoạch này diễn sinh dân dụng phần mềm, chính là CG. Cuối cùng Dị công ty bị Apple công ty lấy hai ước đô la giá cả thu mua, trở thành hiện tại quả táo tự mang di động trợ thủ CG. trong nước quân đội khẳng định cũng sẽ có tương tự kế hoạch chỉ là không có công bố ra bên ngoài mà thôi Chí năng trợ thủ so với gì dị càng thêm tiên tiến mạnh mẽ trong này kỹ thuật tiếp cận quân đội nhu cầu nếu như có thể được trí năng trợ thủ kỹ thuật phương diện này nghiên cứu tiến triển nhất định sẽ đại đại tăng nhanh hơn nữa quốc gia trí tuệ nhân tạo nghiên cứu cũng sẽ tăng nhanh quanh thời gian trước quốc gia đã đem trí tuệ nhân tạo nhét vào quốc gia phát triển chiến lược Chí năng trợ thủ xuất hiện khẳng định nhường quốc gia quan tâm đến sự tồn tại của hắn công bằng giao dịch điều kiện của ngươi ở chúng ta phạm vi năng lực bên trong đều sẽ tận lực thỏa mãn đương nhiên nếu là tiểu huynh đệ không muốn giao dịch chúng ta cũng không miễn cưỡng lý thành chi nhìn trầm tư trần mặc một trái tim cũng nâng lên nếu như trần mặc từ chối cái kia chuyện kế tiếp liền hơi bỏ tay dù sao ở tại bọn hắn trong vòng điều tra trần mặc là một cái trăm phần trăm không hơn không kém thi tài tiền đồ không thể đo lường ta làm sao xác nhận ngươi thân phận tính chân thực trần mặc không có quá to lớn tâm tình chập trờn chuyện này không phải chuyện nhỏ thân phận không xác định hậu quả vô cùng nghiêm trọng đây là ta giấy chứng nhận lý thành chi từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận đưa cho trần mặc ta vừa nay đã nhìn ta không cách nào chứng minh nó thật giả chuyện này trần mặc không thể không cẩn thận hắn rất kính nể nhân dân đội quân con em nhưng dù sao hắn chưa có tiếp xúc qua quân đội cao tầng người đây là lần thứ nhất đối với trần mặc vấn đề lý thành chi không hề tức giận trái lại nợ nụ cười nhìn về phía trần mặc ánh mắt càng thêm tán thưởng cái này vẫn đúng là khó chứng minh như vậy đi ngươi trước đem điều kiện của ngươi nói ra ta trở lại phản ứng ngày mai ta tìm đến ngươi lý thành chi nói rằng chờ ngươi chứng minh ngươi thân phận ta lại nói điều kiện ngày mai trực tiếp đi công ty ta tìm ta đi trần mặc nói rằng được rồi cái kia lần sau gặp lại lý thành chi cũng không hàng hồ đứng dậy rời đi lý thành chi đi rồi trần mặc đóng kín cửa đi vào gian phòng tiểu ngư mang theo thai nghe rửa vào ở trên giường chơi di động nhìn thấy trần mặc đi vào mới để điện thoại di động xuống ngủ đi Ừm. trần mặc bò đến trên giường từ phía sau ôm lấy nàng tiểu ngư cuối tuần này chuyển qua bên kia đi ngày hôm nay lý thành chi tìm đến hắn nhường hắn phát hiện một vấn đề thân phận của hắn bây giờ đã không phải một tên người bình thường nếu là đối thủ cạnh tranh muốn tìm hắn để gây sự nơi này không phải rất an toàn ở xa hoa tiểu khu ở không ít người giàu bảo an phương diện sẽ khá một chút Tốt, nghe ngươi núp ở trần mặc trong lồng ngực tiểu ngư gật gù ngươi đáp ứng rồi không hỏi tại sao không trần mặc nghĩ vừa nãy tiểu ngư còn nhường hắn ở đây nhiều ở một thời gian ngắn không nghĩ tới hiện tại hắn nói tiểu ngư liền đáp ứng rồi ngươi đáp ứng ta sự tình chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi nếu thay đổi khẳng định là có nguyên nhân ta hỏi nhiều như vậy làm gì dọn nhà lại không phải cái gì đại sự không cần thiết phản đối ta chẳng qua là cảm thấy cái kia nhà quá lớn ta sau đó quét tức không được mà chết sớm biết là ngươi muốn mua liền tuyển nhỏ một chút tiểu ngư nói rằng còn có ta a hai người đầu giường nói nhỏ dần dần bình tĩnh lại suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai trần mặc ăn xong bữa sáng liền mang theo tiểu ngư chạy tới công ty vừa tới công ty liền nhìn thấy xung quanh nhân viên một mặt sắc mặt vui mừng cùng người bên cạnh trò cười tình huống như thế trong khoảng thời gian này rất ít xuất hiện chủ tịch tốt hai tên nhân viên nhìn thấy trần mặc cùng tiểu ngư sau vội vàng chào hỏi ngày hôm nay công ty có cái gì về vui Chủ tịch, ngài không biết sao? Sáng sớm hôm nay, trên internet liên quan với Bôi Đen công ty chúng ta đồn đại, toàn bộ không thấy. Nghe nói là những tia thủy quân công ty người phụ trách bị tóm. Trên internet đồn đại, mua được thủy quân công ty Bôi Đen người cũng bị cầm. Ồ, oh. Trần Mặc cũng kinh ngạc lên, thật giống tất cả làm đến quá đột nhiên. Các ngươi đi công tác đi. Được rồi, cáo biệt tiểu ngư sau. Trần Mặc cũng trở về đến thuộc về mình khu làm việc. Mặc nữ, Mặc Kaka, Mặc nữ đến rồi. Ngươi giúp ta tra một người quan quân chứng, đánh số là. Mới vừa mở ra máy tính sau. trần mặc liền đem ngày hôm qua ghi nhớ lý thành chi chứng nhận sĩ quan đánh số nói ra trên internet liên quan với hành quân kiến bôi đen luôn luận đột nhiên biến mất hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cùng tối ngày hôm qua lý thành chi đến thăm có quan hệ hắn không thể không như vậy tự mình xác định lý thành chi thân phận dù sao liên quan với quân đội sự tình, hắn không thể không cẩn thận nếu như đối phương thân phận là giả mạo vậy hắn liền phiền phức mặc ca, ca tư liệu đã tìm tới mặc nữ thanh âm non nớt vừa rơi xuống desktop máy tính lập tức nhảy ra một phần hồ sơ tư liệu phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười miệng. Chương 66, giao dịch điều kiện. Tiểu Ngư Chính đang nhìn kỹ triệu mẫn giao cho nàng văn kiện, khoảng thời gian này, theo triệu mẫn, nàng học được không ít. ở trường học, bản thân liền là học quản lý, vì lẽ đó rất nhiều nơi, triệu mẫn chỉ cần chỉ điểm, nàng liền có thể hiểu ngầm. nàng hiện tại thiếu nhất chính là kinh nghiệm, trong trường học học được rất nhiều tri thức đều là lý luận, thả ở công ty quản lý lên căn bản không có tác dụng quá lớn. rất nhiều chuyện, triệu mẫn cũng làm cho nàng tự mình làm, học lại từ đầu, chuyện gì cũng làm cho nàng tiếp xúc, tuy rằng rất mệt nhưng rất phong phú. tiểu ngư đang xem văn kiện thời điểm một tên tiếp tân em gái mang theo hai người đàn ông tuổi trung niên ở nàng đài làm việc trước ngừng lại tiểu ngư có hai vị tiên sinh tìm chủ tịch nha tiểu ngư thả gợi văn kiện mới vừa ngầm đầu liền nhìn thấy hai tấm quen thuộc mặt một vị là tối hôm qua đến bọn họ phòng cho thuê người đàn ông trung niên còn có một vị nàng cũng đi theo triệu mẫn bên người gặp một lần tân hải thị người đứng đầu diêu giật xin chào chúng ta tối hôm qua gặp lý thành chi mỉm cười hướng tiểu ngư lên tiếng chào hỏi tiên sinh ngươi tốt tiểu ngư vội vàng từ vị trí đứng lên đến người đứng đầu đột nhiên đến suýt chút nữa dọa đến nàng này vô thanh vô thức không có bất kỳ thông báo người tốt diêu giật cũng khẽ gật đầu có thể thấy các người chủ tịch sao chúng ta tối ngày hôm qua hẹn cẩn thận lý thành chi nói rằng hắn ở phía trên làm thí nghiệm ngài chờ một chút ta trước tiên thông báo tổng giám đốc tiểu ngư hướng đi triệu mẫn văn phòng tối hôm qua lý thành chi đi tới bọn họ phòng cho thuê nàng thậm chí cũng không biết tên của hắn không nghĩ tới hôm nay tới công ty một lát sau tiểu ngư liền đi theo triệu mẫn mặt sau từ tổng giám đốc văn phòng đi ra diệu bí thư người tốt triệu mẫn từ văn phòng đi ra sau gấp vội vàng nên đón triệu tổng ngày hôm nay ta là lấy tư nhân thân phận lại đây không phải công tác không cần khách khí như thế ngày hôm nay nhân vật chính là vị này lý tiên sinh diêu giật chỉ vào bên người lý thành chi nói rằng xin chào lý tiên sinh triệu mẫn đánh giá lý thành chi mỉm cười cùng hắn nắm tay xin chào tối ngày hôm qua cùng các ngươi chủ tịch hẹn cẩn thận ngày hôm nay gặp mặt có thể mang ta gặp gỡ hắn lý thành chi bình tĩnh nói rằng chờ triệu mẫn lấy điện thoại di động ra bấm chân mặc số Dù sao có thể làm cho người đứng đầu lấy tư nhân thân phận cùng đi lại đây người khẳng định không phải chuyện nhỏ. Hắn nói rồi tối hôm qua lại nghĩ tới trong một đêm bôi đen hành quân kiến công ty văn trường toàn bộ không thấy tựa hồ hết thể đều trở nên tốt giải thích. Chủ tịch có vị Lý Tiên Sinh muốn gặp người cùng hắn đến ta khu làm việc ta hoàn thành cái này thí nghiệm liền đi ra ngoài di động cắt đứt Trần Mặc liền nhìn chằm chằm máy móc thời khắc nhìn kỹ số liệu biến hóa cái này tinh thể cắt bòn độ tinh khiết tăng lên cũng không phải khó mà là cần kiên trì từ bắt đầu đến hiện tại đã thất bại hơn tám lần. Có điều cũng còn tốt có thu hoạch. Nhiệt độ, sức chịu nén, còn có thời gian, đều sẽ ảnh hưởng tinh thể cắt bọn độ tinh khiết, những điều kiện này hơi có sai lầm, tinh thể cắt bọn độ tinh khiết liền không đủ, thậm chí là vật liệu hủy diệt. Hiện tại chính đang lục lọi, khoảng cách chính xác đáp án cũng càng ngày càng gần. mặc ngữ, báo cáo số liệu. Trần Mặc nói rằng, sức chịu nén 1316, 25pa, nhiệt độ 1403k, khoảng cách lấy giả thiết thời gian, còn còn lại 120 giây. Tốt. Trần Mặc bắt đầu vẹn vẹn chờ đợi, 2 phút sau, máy móc tự động chấm dứt vận chuyển. Hắn không thể chờ đợi được nữa, lấy ra từng mảnh từng mảnh tinh thể carbon, chuyển đến bên cạnh máy móc bên trong, bắt đầu kiểm tra độ tinh khiết. Sau 10 phút, Trần Mặc thở dài một hơi đứng thẳng người. Cũng dự đoán như thế, độ tinh khiết co tăng lên, nhưng vẫn như cũ không đủ để dùng để làm tin. Mặc Nữ đem những số liệu khác ghi chép xuống. Được rồi, mặc Kaka. Trần Mặc đem máy móc thu thập xong, cởi thí nghiệm y phục cùng găng tay, mới đi ra phòng thí nghiệm. Trở lại văn phòng thời điểm, Triệu Mẫn cùng Lý Thành Chi bốn người đã ngồi ở văn phòng trên ghế xà lồng. Lại gặp mặt lý thành chi đứng lên đến cùng trần mặc nắm chặt tay chỉ về diêu giật vị này chính là ta bạn tốt diêu giật cũng là tân hải thị người đứng đầu ngày hôm nay lấy tư nhân thân phận tới nơi này là cho ta chứng minh thân phận cái này phân lượng đủ đi lý thành chi đều cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới xác nhận thân phận muốn tìm một vị người đứng đầu qua đến giúp đỡ vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải tìm một cái trọng lượng cấp không phải vậy trần mặc không tin hắn lại muốn phiền phước một phen khách sáo sau khi triệu mẫn liền mở miệng diêu bí thư hiếm thấy tới một lần ngày hôm nay chỉ chúng ta cùng đi uống chén trả tư nhân thân phận có thể diêu giật lúc này đáp ứng chuyện kế tiếp bọn họ đều hiểu có một số việc bọn họ không hẳn phải biết vì lẽ đó liền đem không gian nhường cho hai người ba người đi rồi trần mặc cùng lý thành chi cũng tiến vào để tài chính trần tiên sinh suy tính được làm sao sẽ không lấy không ngơi, có vấn đề gì điều kiện cứ việc nói đi ra nếu là không muốn chúng ta cũng không miễn cưỡng lý thành chi tìm đến trần mặc cũng là bất đắc dĩ trí năng trợ thủ không có xin độc quyền chính thức không biết kỹ thuật cho nên mới lại đây hỏi dò dù sao cái này kỹ thuật có thể tăng cao quốc gia đối với trí tuệ nhân tạo tiến độ nghiên cứu trí năng trợ thủ kỹ thuật cho các ngươi không phải không được trần mặc suy nghĩ một chút nói rằng trần mặc nhường lý thành chi trên mặt tươi cười chỉ cần trần mặc chịu đáp ứng điều kiện khác đều tốt nói có cái này kỹ thuật bọn họ rất nhiều phương diện nghiên cứu đặc biệt trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đều có thể tăng nhanh tốc độ đối với nghiên cứu khoa học tới nói thời gian so tiền càng quan trọng có điều không phải không trả giá dù sao ta là thương nhân trần mặc nói rằng với bắt đầu ta liền nói công bằng giao dịch cho nhân công làm còn có tiền lương chúng ta cũng không thể chẳng mớn lý thành chi sang sảng nợ nụ cười vậy ta liền nói điều kiện thứ nhất ta muốn hai năm miễn thuế trần Mặc cũng nết miệng nợ nụ cười nghe được cái điều kiện này lý thành chi ra mặt co giật tuy rằng hắn toán học không tính tinh thông nhưng hành quân kiến công ty hàng năm doanh thu từ trí năng trợ thủ lượng tiêu thụ liền biết hàng năm thu thuế tuyệt đối không phải số lượng nhỏ cái điều kiện này ta sẽ hướng lên phía trên nói lại lý thành chi nói rằng cái kia điều kiện thứ hai chính là trí chí năng trợ thủ bao quát lấy nó làm trụ cột khai phá diễn sinh phẩm có thể làm nghiên cứu nhưng trong vòng 5 năm không thể xuất hiện ở thương mại thị trường. 5 năm sau nếu là muốn xuất hiện ở thương mại thị trường, chúng ta muốn thu lấy nhất định độc quyền trao quyền chi phí, liền hai cái điều kiện này. Không có. Lý Thành chi hỏi. Không, còn có một cái không tính điều kiện điều kiện, các ngươi có hay không điều kiện khá là tốt xuất ngũ nhân viên, giới thiệu qua đến làm cho công ty làm bảo an nhân viên, tiền lương tuyệt đối sẽ không thiếu. Công ty bảo an vấn đề, hắn nghĩ đến rất lâu, công ty nhân viên cần phải bảo vệ, hiện tại công ty phát triển quá nhanh, khó tránh khỏi gây nên một ít tiểu nhân đố kỵ, vì lẽ đó bảo an phục diện. cũng muốn gia tăng cường độ những kia điều kiện khá là tốt rất nhiều đều bị công ty bảo an mời đi lần này có tốt như vậy tài nguyên không lý do không cần được rồi lý thành chi gật gù ngươi nói điều kiện ta sẽ trở lại phản ứng đón lấy là một vấn đề khác ngày hôm qua nói có hứng thú hay không gia nhập công trình viện tạm thời không có cái này cân nhắc ta yêu thích tự do nghiên cứu ngày hôm nay nghiên cứu phần mềm nói không chắc ngày nào đó ta liền tâm huyết dâng trào chạy đi nghiên cứu tráng dương dược chân mặc cười nói lý thành chi mỹ mắt nhảy lên không nói gì mà nhìn chân mặc vậy ta trở lại phản ứng điều kiện của ngươi đi có tin tức ta tới nữa chờ tin tức tốt của ngươi trần mặc nói rằng đưa đi lý thành chi sau trần mặc trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục bắt đầu thí nghiệm phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. chương 67, tài liệu mới tinh thể cát bòn mặc nữ báo một hồi nhiệt độ bây giờ nhiệt độ một k hiện đang gia tăng sức chịu nén đến một nghìn bốn tăng ép thời điểm không muốn quá nhanh duy trì nhiệt độ cố định bên trong phòng thí nghiệm chân mặc sắc mặt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm trước mắt máy móc khoảng cách lần trước lý thành chi lại đây đàm luận giao dịch đã 10 ngày qua trải qua khoảng thời gian này không ngừng thí nghiệm cũng thất bại hiện tại rốt cuộc đến thời khắc quan trọng nhất nhiệt độ lên cao 5 độ c sức chịu nén tăng cường một trăm tăng cường 3 giây tăng áp lực thời gian cái này số liệu là hắn tốn 10 ngày trải qua hơn trăm lần thất bại được cuối cùng số liệu nhìn bên cạnh máy tính bọc dây chân mặc một trái tim cũng nâng lên bên trong phòng thí nghiệm rơi vào yên tĩnh chỉ có máy móc vận chuyển âm thanh hồi lâu Không đến bao lâu, Trần Mặc nhưng cảm giác như là qua rất lâu. Biết máy móc giả thiết thời gian hoàn thành, chấm dứt vận chuyển, Trần Mặc mới hoãn qua thần, chậm rãi mở ra máy móc phản ứng bình. Quen thuộc tinh thể cắt bòn mảnh, Trần Mặc đem phản ứng bình bên trong từng mảng từng mảng tinh thể cắt bòn lấy ra. Những này tinh thể cắt bòn mảnh to nhỏ không đều dường như mảnh giấy vụn giống như xếp. Những này chỉ có một cm mở dày tinh thể cắt bòn cũng không giòn, cùng cứng giấy cả cổng gần như, không cần lo lắng không cẩn thận liền biến thành bụi phấn tình huống. Nho nhỏ tinh thể cắt bòn mảnh lên, chen lẫn này vô số lấm ta lấm tấm, lại như đêm đen tinh không. xem ra xa hoa, cùng trước đây thí nghiệm tinh thể carbon mảnh cũng không có quá to lớn khác nhau, có điều cái này chủ yếu là độ tinh khiết khác nhau, dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phân rõ. đem tinh thể carbon để vào máy kiểm tra, Trần mặc bắt đầu chờ đợi. không bao lâu, máy móc đo lường hoàn thành tiếng tít tít vang lên, độ tinh khiết 82. nhìn thấy máy móc lên biểu hiện số liệu, Trần mặc nợ nụ cười. từ 79 ngày đến 82, rốt cục hoàn thành 80 mục tiêu, cái này độ tinh khiết đã đầy đủ làm tin nguyên liệu. chân mặc cầm lấy đồng thời bánh bích quy to nhỏ tinh thể bọn mảnh. đặt ở chiếu sáng dưới nhìn kỹ lên khối này vật liệu chính là một loại kiểu mới pin tin vật liệu tinh thể cắt bọn hoàn thành chỉ là tương đương một cái siêu cấp lọ chứa hoàn thành mà thôi đó lấy còn có tin lì thủ mà ẩn đưa vào quá trình tin lì thủ mà ẩn có đưa vào than trì đặc tính quá trình này nhanh chóng đảo ngược cũng không giống hợp thành tinh thể cắt bọn phiền phức như vậy tin lì thủ mà ẩn đưa vào tinh thể cắt bọn thành công mới có thể hình thành chân chính gốc cắt bọn trần mạc không có tiếp tục thí nghiệm xuống hôm nay đã hoàn thành tinh thể carbon hợp thành công tác chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều không cần thiết sốt ruột mạc ngữ, đem tinh thể cắt bỏn hợp thành điều kiện số liệu ghi chép xuống. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi, mặc kaka. Ca ca. Mặc nữ thanh âm non nớt yên tĩnh lại, qua một hồi lâu mới lại vang lên, mặc kaka, ca ca, số liệu ghi chép hoàn tất. đem tinh thể cắt bỏn vật liệu kỹ thuật tư liệu thu dọn tốt, bảo tồn đến kho số liệu bên trong. Trần Mặc nói rằng, được rồi, nhờ mặc nữ đem làm gì đó làm tốt, Trần Mặc mới bắt đầu thu dọn mặt bàn lên máy móc. toàn bộ làm tốt sau khi mới rời khỏi phòng thí nghiệm, hướng văn phòng đi trở về đi. sau đó hắn chuyện cần làm chính là nắm khoa học kỹ thuật kỹ thuật. bất chi bất giác đã một tháng trôi qua kiến tập đẳng cấp quyền hạ mỗi tháng đều có thể tùy cơ một lần ngày hôm nay vừa vặn một tháng tuy rằng cái này tùy cơ có chút hố nhưng hay là muốn nắm trở lại văn phòng Trần Mặc trực tiếp nằm trên ghế salon nhắm mắt lại tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện vẫn là mùi vị quen thuộc Trần Mặc ở trong thư viện nhìn quét một vòng sau mở ra trên bàn màu đỏ sẫm sách vở sách vở mới vừa mở ra thư lão liền xuất hiện ở trong thư viện đến rồi thư lão hướng Trần Mặc gật gù muốn nắm khoa học kỹ thuật đi ngươi có một lần tùy cơ lựa chọn sử dụng quyền lợi Dùng đi. Trần Mặc bôi một hồi mặt, chỉ là nghĩ, lần này tuyệt đối không nên hô a, không phải vậy sau đó liền thật đối với tùy cơ lựa chọn sử dụng cái này tuyệt hạng, có ám ảnh trong lòng. Thư lão ngón tay một điểm, lít nha lít nhít sách vở, nhanh chóng xuất hiện ở trong thư viện, tiếp theo chậm dài xoay tròn lên. Sách vở càng ngày càng ít, Trần Mặc trong lòng cũng chết nhìn chòng chọc giữa không trung. Cuối cùng một quyển sách rơi vào thư lão trong tay, Trần Mặc định thần nhìn lại, sắc mặt một đổ. Nghĩa mang thai gậy sản xuất kỹ thuật, nhìn thấy cái này kỹ thuật, Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết, bụng mặt ngồi trổm hôm trên mặt đất. Hắn hiện tại đã hoài nghi nhân sinh, hắn hiện tại triệt để tin tưởng, cái này tùy cơ chính là một cái hố. Cái này còn không bằng phòng. Ngự phương pháp phối chế cùng Tráng Dương Dược. "Thư lão, ngươi nói cho ta, cái này tùy cơ lựa chọn có phải là không có tốt kỹ thuật?" Trần Mặc khóc không ra nước mắt. "Có, chỉ là tùy cơ kỹ thuật quá nhiều, ngươi vận may dù sao tốt." Thư lão cười ha ha. "Được rồi, coi như ta xui xẻo." Trần Mặc phiền muộn mặt nói rằng. Thư lão cười đem quyển sách trên tay đập vào trần Mặc Đầu, lập tức nhìn về phía Trần Mặc. Ngươi còn kém hơn 430 quyển sách mới có thể hoàn thành 1.000 bản nhiệm vụ. Sớm một chút hoàn thành, tiến vào dưới một đẳng cấp. Đối với ngươi càng có lợi. Ừm. Trần Mặc gật gù. Dưới một đẳng cấp quyền hạn là cái gì? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Thư lão nói rằng, từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra, Trần Mặc sắc mặt phiền muộn. Lần này hầu như là tay không mà về. Cái tiêu chết tiệt tùy cơ lựa chọn, nhường hắn uổng công vui vẻ một hồi. Có điều ngấp lại cũng không đáng kể. Hắn hiện tại kỹ thuật cũng không có thiếu ở thả, không có tiến vào y dược lĩnh vực, căn bản dùng có điều đến. hắn cũng không thể lập tức lấy ra nhiều như vậy kỹ thuật đi ra từ thư viện sau khi ra ngoài trần mặc liền cầm lấy sách vở bắt đầu lẳng lặng xem ra hiếm thấy một lần nhàn rỗi hiện tại là đọc sách thời cơ tốt mặc kaka triệu mẫn cùng tiểu ngư mang theo một cái nam đi vào trần mặc chính xem sách bản nhập thần thời điểm mặc nữ thanh em non nớt đem hắn đánh gãy không bao lâu triệu mẫn liền mang theo một tên hán tử đi vào chủ tịch đây là từ lý tiên sinh giới thiệu qua đến nhân viên bên trong tuyển ra đến một tên ưu tú nhất nhân viên vương hải hắn là một tên xuất ngũ bộ đội đặc trùng sau đó hắn chính là người chuyên trách tài xế kiêm bảo tiêu chủ tịch tốt vương hải liếc mắt nhìn Trần mặc mà không hề cảm xúc có điều ánh mắt bên trong nhưng ẩn hàm kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này trong nước mới quật khởi hành quân kiến công ty chủ tịch dĩ nhiên còn trẻ như vậy người tốt trần mặc cũng đánh giá vương hải khẽ gật đầu vương hải tóc hối cua tóc ngắn da rẻ ngâm đen một m bảy mươi vóc dáng cũng không cao lắm tướng mạo phổ thông sinh trưởng ở trong bể người cũng sẽ không gây nên người khác quan tâm ở trên người hắn không nhìn ra quân nhân khí tức có điều trần mặc cũng không phải xem tướng cũng không để ý những thứ này. người đi ra ngoài trước, ta cùng chủ tịch có chút việc muốn nói. triệu mẫn để cho hai người sau khi rời đi, nhìn về phía trần mặc, chủ tịch, thì bên kia thông báo đã hạ xuống, miễn trừ công ty một năm thuế vụ, năm thứ hai miễn trừ một nửa. trần mặc gật gù, cũng không tệ lắm. hắn biết, muốn hai năm toàn miễn, độ khó khẳng định không nhỏ, này đã là rất lớn nội bộ. nói chuyện tài liệu mới sự tình, ta nhờ người mua những tia sản xuất thiết bị, chuẩn bị xong chưa? sau đó không lâu, ta cần muốn tiến hành lượng sản thí nghiệm. trần mặc mặt nghiêm túc hạ xuống, tinh thể cắt bọn đã hoàn thành. đón lấy nhất định phải lượng sản thí nghiệm, không phải vậy nằm ở phòng thí nghiệm giai đoạn, đối với bọn họ căn bản không dùng. Đã sớm chuẩn bị tốt, thiết bị vẫn đặt ở nhà xưởng nhà xưởng. Tài liệu mới thành công. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Ngày hôm nay, phòng thí nghiệm giai đoạn thành công, ngươi khiến người chuẩn bị tốt nguyên liệu, sau 3 ngày tiến hành lượng sản thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng, "Được rồi." Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 68, công bố. cực dương vật liệu, cố chua lý ngưng keo. Cơ cơm vật liệu tinh thể carbon. hạ định điện áp 3, 86V, nạp điện hạn chế điện áp 4, 5V, định dung lượng 8500mA. Mặc nữ ở báo cáo tin số liệu, Trần Mặc nhưng ở nắm trong tay tin cẩn thận quan sát. 3 ngày thời gian, Trần Mặc trải qua chế tương, bôi màng cùng phối trang sau, dựa theo hồ điệp nhãn tin kích thước, rốt cục thành công đem cái thứ nhất gốc cắt bọn tin lý thủ mà ẩn tin làm đi ra. Cùng hết thệ phổ thông tin như thế, gốc cắt bọn tin cũng bao quát chính, cơ gam cùng chất điện phân 3 bộ phân, chỉ là không giống chính là vật liệu tinh thể cắt bòn có thể để cao thật lớn tin lì thủ mà ẩn nạp xả điện lượng cùng nạp điện số lần nay liên khiến cho gốc cắt bòn tin lì thủ mà ẩn tin điện dung lượng so với những tài liệu khác tin muốn tốt tinh thể cắt bòn nguyên tử kết cấu trên có thiếu hụt nhưng nó không có quá to lớn cường tính không có tính dai cùng có thể kéo dài và rất mỏng vì lẽ đó nó cũng không giống gờ dạ phần loại kia siêu cấp vật liệu nhiều như vậy công dụng nó duy nhất công dụng chính là làm tin cơ cơm, đưa vào tin lì thủ mại ẩn chính là loại này chỉ một công dụng hạn chế nó tiếp tục phát triển cho nên mới là cấp thấp kỹ thuật có điều ở gờ dạ phần kỹ thuật tin chưa hề hoàn toàn thành thúc trước gốc cắt bọn tin là một cái tốt vô cùng sản phẩm bởi vì nó điện dung lượng đại khái là trên thị trường đã có tin lý thủ mà ẩn dung lượng tin hai lần nhiều mặc nữ người tinh thể cắt bọn hợp thành tương quan kỹ thuật thu dọn thành độc quyền sinh tư liệu in ra trần mặc thả tay xuống bên trong tin nói rằng được rồi mặc Kaka. qua một hồi lâu bên trong phòng thí nghiệm liên tiếp máy tính máy in liền văng lên bắt được tinh thể cắt bọn hợp thành kỹ thuật độc quyền tư liệu sau trần mặc liền rời đi phòng thí nghiệm ngày hôm nay là lượng sản thí nghiệm tháng này triệu mẫn đã sớm đang đợi hắn Đi tới Triệu Mẫn văn phòng, Trần Mặc liền cầm trong tay đọc quyển xin tư liệu giao cho nàng, đây là tinh thể cắt bọn độc quyển xin tư liệu. Nhanh như vậy, Triệu Mẫn cầm lấy tư liệu liếc mắt nhìn, mặt trên không ít chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng chỉ là liếc mắt nhìn liền thả xuống. Tài liệu mới, Triệu Mẫn bây giờ đối với Trần Mặc đầu là hết sức hiếu kỳ. Bên trong đến cùng trang chính là cái gì? Từ phát hiện tài liệu mới đến ứng dụng, mới thời gian bao lâu? Loại này nghiên cứu chu kỳ, ngắn đến đáng sợ, không biết còn tưởng rằng là kẻ lại lạ đầu thai. Ta thí nghiệm vừa bắt đầu ngay ở thu dọn tư liệu, đón lấy đi nhà xưởng đi, tin đã đi ra. xác nhận vật liệu hữu dụng đón lấy là lượng sản thí nghiệm trần mặc nói rằng nó sản xuất tin điện dung lượng bao lớn triệu mẫn hiếu kỳ hỏi ngươi hiện tại dùng chính là hồ điệp nhắn đi mới tin đi ra bước đầu tính toán có thể làm cho nó kéo dài đi liên tục 35 giờ triệu mẫn hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc hiện tại trên thị trường phổ biến di động đi liên tục chỉ có 10 mấy tiếng trần mặc con số này mang ý nghĩa đưa điện thoại di động đi liên tục năng lực tăng lên hai lần nhiều đi thôi đi nhà xưởng triệu mẫn theo trần mặc rời phòng làm việc hai người đi ra tiểu ngư cũng ôm văn kiện đi theo trần mặc bên người một đường chạy nhanh đoàn người mênh mông quần quận đi tới nhà xưởng tư trần mặc nói tiến quân thực nghiệp sau khi triệu mẫn liền bắt đầu thu mua nhà xưởng cái công xưởng này khoảng cách công ty tòa nhà văn phòng gần nhất vì lẽ đó nơi này cũng bị cải tạo thành nghiên cứu sử dụng thí nghiệm nhà xưởng trần mặc nhường mua thiết bị đã sớm ở đây lắp đặt hoàn tất than trí nguyên liệu cũng đều chuẩn bị tốt bọn họ vừa tới đến nhà xưởng nhà xưởng xưởng trưởng liền đội vàng ra đón nhà xưởng xưởng trưởng tên là vạn minh nghĩa là một cái hơn bốn tuổi người đàn ông trung niên trước đây nhà này nhà xưởng đóng cửa lão bản quyền tiền xuất ngoại khất nợ ngân hàng cho vay cùng nhân viên tiền lương tòa án đem nhà xưởng cùng thiết bị bán đấu giá cuối cùng bị triệu mẫn toàn bộ mua lại công nhân vẫn như cũ là nguyên lai nhà xưởng công nhân đối với một ít sản xuất quy trình hết sức quen thuộc vạn minh nghĩa nhìn thấy trần mạc cùng triệu mẫn sau người cũng biến thành câu nệ lên hiện tại hành quân kiến công ty chỉ cần hơi hơi quan tâm tin tức người đều biết danh tự này đặc biệt tân hải thị người sản xuất phân xưởng ở đâu trần mạc hỏi ở chỗ này vạn minh nghĩa đưa người nói rằng Nhưng mấy cái cơ linh kỹ thuật công lại đây, các loại ta nói cho các người biết sản xuất quy trình cùng một ít hạng mục chú ý. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Vạn Minh nghĩa từ nhà xưởng công nhân điểm giữa vài tên nhân viên kỹ thuật đi theo Trần Mặc phía sau tiến vào sản xuất phân xưởng. Nhìn thấy phân xưởng bên trong máy móc cùng cao áp phản ứng chút, Trần Mặc liền đi tới mở ra thiết bị hệ thống điều khiển bắt đầu giả thiết tham số tinh thể cắt bòn sản xuất. Cái này số liệu mới là trọng yếu nhất, sai một điểm tinh thể cắt bòn độ tinh khiết đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại bắt đầu quan vật liệu. Trần Mặc nói rằng. Đến hai người thao tác phản ứng bình. Trần Mặc hướng mặt sau nhân viên hô một tiếng: "A Hoa, Đại Cường, hai người các ngươi qua." Vạn Minh Nghĩa hướng bên người hai tên tuổi trẻ kỹ thuật công nói rằng: "Lão bản." Hai người đi tới Trần Mặc bên người sau, hướng Trần Mặc câu nệ hỏi một tiếng tốt. Cái này so với bọn họ còn trẻ lão bản, nhường bọn họ không thể không kính nghệ. Cái này chức vụ, chuyện cần làm rất đơn giản, chính là phụ trách phản ứng chút công tác. Nguyên liệu đưa lên hoàn tất, liền mở ra phản ứng bình, cụ thể tham số ta đã thiết trí. Nhiệt độ đèn báo nhắc nhở hoàn thành, các ngươi liền mở ra tăng áp lực nút bấm. Trần Mặc đem cần trình tự toàn bộ nói hai người nghe, xác định hai người đều hiểu sau, hắn mới dừng lại. Cụ thể số liệu, Trần Mặc không có nói cho bất luận người nào. Số liệu là tinh thể cắt bọn hợp thành then chốt, nếu là số liệu bại lộ, vậy mình nỗ lực liền là không. Phía dưới ta làm mẫu thao tác một lần. Nguyên liệu đưa lên hoàn tất sau, Trần Mặc mở ra phản ứng lô. Người phía sau, toàn bộ ánh mắt đều ở phản ứng bình lên. Qua đại khái 15 phút, cao áp phản ứng bình chấm dứt vận chuyển. Phản ứng bình mở ra sau, một đống lớn từng mảng từng mảng, to nhỏ không đều tinh thể cắt bọn mảnh. Toàn bộ bị nã vào dây chuyển sản xuất lên, hết thảy máy móc dừng lại, nhà xưởng nhân viên, toàn bộ đưa mắt đặt ở chuyển vận dây chuyển sản xuất tinh thể carbon trồng bên trong. Cái này đen thui đồ vật, chính là bọn họ muốn sản xuất đồ vật. Trần Mặc từ dây chuyển sản xuất bên trong lấy ra một mảnh tinh thể carbon, đi tới máy móc trước, để vào trong đó. Không bao lâu, nhìn thấy mặt trên biểu hiện 79% độ tinh khiết, Trần Mặc cao mày. So với phòng thí nghiệm độ tinh khiết muốn thấp 3%, thấp hơn tiêu chuẩn 80%, cái này có thể lý giải, dù sao dụng cụ của phòng thí nghiệm thiết bị, so với nơi này muốn tinh vi rất nhiều. tương đồng điều kiện độ tinh khiết hơi thấp hoàn toàn có thể tiếp thu nay một nhóm vật liệu toàn bộ làm phế tiêu hủy tiếp tục đưa lên nguyên liệu trần mặc cầm bút lên nhớ bản ghi nhớ hiện nay tham số hơi hơi tính toán qua đi đi trở về đến máy móc trước mặt bắt đầu một lần khác thí nghiệm thử nghiệm thiết bị tinh vi trình độ không giống đối nhau sản có ảnh hưởng sửa chữa số liệu sau thừa dịp chờ đợi khoảng cách trần mặc liền cho cái khác người giảng giải cái khác phải chú ý sự tình vạn Xưởng trưởng, sau đó bắt đầu sản xuất thời điểm mỗi một nhóm vật liệu ngươi khiến người tùy cơ lấy ra hai mảnh đi ra đo lường một khi có một mảnh độ tinh khiết thấp hơn 80, lại như vừa nãy như vậy cái tiêm một nhóm vật liệu toàn bộ hết hiệu lực Tốt. vạn minh nghĩa gật gù. sau 2 giờ trần mặc nhìn độ tinh khiết đo lường lên biểu hiện 82%, thở ra một hơi trải qua 4 lần số liệu sửa chữa rốt cục nhường độ tinh khiết tăng lên tới sau đó cứ dựa theo cái này số liệu sản xuất phản ứng nơi đó nhất định muốn khống chế xong rõ ràng vạn minh nghĩa gật gù. lượng sản thí nghiệm thành công nhường không ít người thở phào nhẹ nhõm đem một ít chuyện bản giao rõ ràng sau Trần Mặc mới cùng mọi người chạy về công ty, bàn giao triệu mẫn thu mua nhiều mấy nhà nhà xưởng, chuẩn bị tin sản xuất công việc sau. Trần Mặc trở về đến văn phòng, Mặc Nữ, Mặc Kaka, Mặc Nữ ở. Trần Mặc vừa mở miệng, Mạc Nữ liền nói nói, ở công ty website, băng vào ta danh nghĩa, công bố phát hiện tài liệu mới tinh thể cắt bòn tin tức, kỹ thuật số liệu đường công bố. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười miệng. Chương 69 ngươi về nhà quản quản hắn. Kiến Quốc, hành quân kiến công ty bên kia có cái gì tin tức lớn sao? không có lần trước thanh lý sau khi những thủy quân kia thành thật hành quân kiến công ty gần nhất nửa tháng vẫn luôn là gió êm sóng lặng không có quá to lớn sự tình, phòng trừng ở túi đầu phát triển bọn họ thu mua nhà xưởng cùng nhân viên tuyển mộ tin tức cũng không ít hạ kiến quốc lấy ra mới vừa mua hồ điệp nhãn di động kết nối với máy tính chuẩn bị một cái trí năng trợ thủ trí năng trợ thủ không mắc hơn nữa ngự âm lẫn nhau rất tốt có thể ngự âm đưa vào đối với bọn họ những ngày văn tự công tác người tới nói cực kỳ thuận tiện hơn nữa hành quân kiến trí năng trợ thủ cũng có thể nhường hắn trải nghiệm một cái tương lai hắc khoa học kỹ thuật cảm giác. Mới vừa gia nhập hành quân kiến công ty website, trên mạng một đạo mới vừa đổi mới tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Tài liệu mới. Hạ Kiến Quốc điểm vào thông báo bên trong, lặng lặng nhìn xuống, mỗi một sẽ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tin tức lớn, hành quân kiến công ty tuyên bố thông báo, phát hiện kiểu mới tin vật liệu, tinh thể đặc bọn. Hạ Kiến Quốc câu nói này hầu như là hét lớn ra, hắn vừa dứt lời, bên trong phòng làm việc, vài tên đồng sự lập tức vây quanh. Hành quân kiến công ty lại muốn phóng đại chiêu sao? Phòng trường đúng không? nhanh lên một chút viết bản thảo chào tin tức điểm bắt được tin tức này cũng không chỉ là bọn hắn hành quân kiến công ty gần nhất là hàng hái bất kỳ động tĩnh lớn đều là to lớn tin tức điểm từ lần trước trí năng trợ thủ tuyên bố sau đó hành quân kiến công ty đã nhảy một cái trở thành trong nước mấy lớn khoa học kỹ thuật bá chủ một trong chỉ cần đứng vị góc chân hầu như có thể khẳng định lại một nhà một sừng thú công ty sắp xuất hiện ở trong nước lần trước bôi đen sự kiện thủy quân công ty bởi vì tản lợi đồn bị bưng sau hành quân kiến công ty liền yên tĩnh lại liên quan với hành quân kiến công ty tin tức cũng không nhiều lần này lại đến một cái kiểu mới tin vật liệu tin tức nhanh chóng ở trên internet tàn ra không ít truyền thông trực tiếp không đổi bản thảo đăng lại hành quân kiến công ty thông báo tin tức điểm lần thứ hai đi tới không ít người bắt đầu trào nhiệt độ ngược lại khoảng thời gian này trừ những minh tinh kia ly hôn quá chớn yêu đương tin tức trong nước đều không có quá to lớn mới mẹ sự tình. hành quân kiến công ty vẫn luôn là đề tài vì lẽ đó rất nhiều người đều lựa chọn hành quân kiến công ty tài liệu mới tiến hành đưa tin có điều ở hành quân kiến công ty thông báo lên đã nói rõ tài liệu mới điện dung lượng chỉ là hiện hữu tin hai ba lần hơn nữa công dụng chỉ một vì lẽ đó tin tức đi ra vẫn chưa như trí năng trợ thủ như vậy náo động rằng đạo lý ta cho rằng là cái gì tin tức lớn này tài liệu mới hạn chế quá lớn không có quá to lớn giá trị nghiên cứu đi hiện tại mũi nhọn kỹ thuật tăng lên điện dung lượng hai ba lần hầu như là vài phút sự tình nếu là tiêu tốn của cải khổng lồ đi nghiên cứu tinh thể cắt bọn e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất bất luận làm sao đều là một loại tài liệu mới nếu là tinh thể cắt bọn kỹ thuật có thể rất nhanh chóng thành thục chí ít làm quá độ vật liệu sử dụng chúng ta di động, máy tính bảng cùng cá nhân PC các loại điện tử sản phẩm đi liên tục năng lực tăng lên hai ba lần, đã rất hạnh phúc. Gờ dạ phần tin chỉ là một cái manh lưới, trên lý thuyết, gờ dạ phần chỉ có thể tăng cao nạp xả điện hiệu suất, cũng không thể tăng lên dung lượng. Loại này manh lưới lớn hơn hắn giá trị thực dụng. Hơn nữa vật liệu lại quý, dùng ở phổ thông tin làm điện cực hầu như không thể. Ta ngược lại thật ra nhìn kỹ cái này tinh thể carbon trên internet rơi vào thảo luận ở trong thái độ bất nhất. Ở thời đại này tiểu mới tin vật liệu không ngừng bị phát hiện. Trong truyền thuyết gờ dạ phần tin. chính là trong đó người tài ba nhưng là đối với gỡ dạo phần tin đông đảo người thái độ bất nhất tranh luận cũng chưa từng dừng lần này tinh thể bòn phát hiện chỉ là có thể tăng lên hai ba lần vì lẽ đó ở người bình thường ở trong vẫn chưa gây nên quá to lớn náo động đây chỉ là phát hiện tài liệu mới đối với bọn họ sinh hoạt chưa tạo thành ảnh hưởng vì lẽ đó người bình thường sẽ không quan tâm triệu mẫn đang suy nghĩ nên làm sao sản xuất di động sự tình trí năng trợ thủ thêm vào mới tin đây nhất định là một cái rất lớn bán điểm có điều mới tin vấn đề chỉ là tinh thể carbon tài liệu mới xuất hiện Mỗi tin còn ở kiểm tra ở trong, thêm vào trí năng trợ thủ cũng không tính nhanh như vậy liền xung, giá. Vì lẽ đó thứ hai khoản di động lượng sản còn phải cần một khoảng thời gian. ở nàng nghĩ nên xử lý như thế nào một đống lớn vấn đề thời điểm. Tiểu Ngư gõ cửa đi vào. Triệu tỷ, hắn ở ghép sẽ tuyên bố một cái thông báo, đem tinh thể cắt bỏ vật liệu tin tức công bố ra ngoài. Hiện tại trên internet đã truyền ra. Tiểu Ngư cùng ngươi nói cái sự tình. Triệu tỷ, ngươi nói. Ngươi về nhà quản quản hắn. Triệu Mẫn gõ lên đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Hiện tại công ty sự tình đã đủ loạn, kết quả người này. lại đi ra cho nàng một năn đề cái này ta quản không được hắn tiểu ngư bị triệu mẫn vừa nói như thế đầy mặt bỏ bừng vốn là ra mặt liền không nhiều dày, hiện tại còn bị triệu mẫn ngay mặt treo chọc cũng còn tốt triệu mẫn điểm mở ép thông báo sau thở phào nhẹ nhõm tiểu ngư ngươi đem công ty tổng bộ bản thiết kế đưa cho hắn nhìn một chút còn có chính là tinh thể cắt bọn sự tình giao cho ta xử lý hiện tại công ty tạm thời phân không ra tinh lực giản vặt ngươi nói với hắn nói tiểu ngư gật gù. tiểu ngư sau khi rời đi triệu mẫn mới vỏ lông mày Trần Mặc không có tham dự công ty quản lý, không biết chuyện của công ty có phức tạp hơn. Hiện tại công ty mở rộng, một đống lớn sự tình, tổng bộ cũng bắt đầu xây dựng sắp tới, di động nghiệp vụ, trí năng trợ thủ, còn có thành lập viện nghiên cứu, thu mua nhà xưởng công ty. Hiện tại những chuyện này, Trần Mặc không cần phải để ý đến lý, nàng phải xử lý. Nếu là lại thêm một cái tin đi ra, công ty nhân tài vốn là thiếu, căn bản phân không ra nhân lực ra tới quản lý này đồng thời. Bên trong phòng làm việc, Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, vô tội nháy mắt mấy cái. Hắn còn thật không biết công ty có công việc bề bộn như vậy, có điều bị Tiểu Ngư nói ra. hiện tại hắn mới phát hiện như thế vừa nghĩ cũng thật là từ lần trước bôi đen sự kiện lắng lại sau đó triệu mẫn vẫn vùi đầu phát triển khiêm tốn không có phát ra bất kỳ cái gì tin tức tin tức hiện tại hành quân kiến công ty là đồi to khó vây triệu mẫn mục đích chỉ là vì để cho công chúng tầm nhìn rời đi sau đó hành quân kiến công ty có thể lặng yên lớn mạnh chỉ là không nghĩ tới trần mặc một cái thông báo lại để cho hành quân kiến công ty ở công chúng trước mặt diễn một đợt cảm giác tồn tại xem ra một ngụm ăn không được tên mập công ty phát triển xác thực quá nhanh cần lắng xuống lắng đạo vậy làm sao bây giờ trần mặc nói rằng Triệu tỷ nói, tinh thể cắt bọn tin sự tình, giao cho nàng xử lý. Vì lẽ đó ngươi khoảng thời gian này, duy trì ngươi bình thường biết điều, lặng lặng đọc sách nghiên cứu. Thuận tiện nhìn công ty tổng bộ thiết kế có chỗ nào không hài lòng, nếu mệt, liền ra đi dạo phố dạo. Tiểu Ngư đem trên bàn sách vợ cầm lấy đến, nhét vào trần mặc trong lồng ngực. Vậy thì thật là tốt, ung dung tự tại. Trần Mặc cười nói, thư lão nhường hắn nhanh lên một chút xem xong một nghìn quyển sách, hiện tại còn muốn hơn 430 bản, hiện tại không có quá có hứng thú khoa học kỹ thuật muốn nghiên cứu, chính ngắm nghĩa cẩn thận sách. dành dỗi liền nghiên cứu một chút cái kia phần ngược thuốc phụ trợ phát dục cùng nhân loại sinh sôi thuốc phụ trợ tuy rằng hắn hiện tại tạm thời không dự định tiến vào ý dược thị trường có điều có thể trước tiên nghiên cứu ra thả sau đó vừa tiến vào trong này lợi nhuận vượt quá tưởng tượng to lớn tiểu ngư sau khi rời đi trần mặc an vị ở trên ghế xà lồng làm lặng đọc sách tinh thể cắt bọn không phải gờ dạ phần loại này siêu cấp vật liệu gây nên quan tâm có hạn có điều vẫn là cần tạm thời bảo mật triệu mẫn trực tiếp nhường nhà xưởng dừng sản xuất sau đó truyền ra ngoài kỹ thuật không thuần thục tin tức Nang ở vui mừng Trần Mặc thông báo bên trong không có nói tinh thể cắt bọn vật liệu kỹ thuật thành thục tin tức, chỉ nói là phát hiện tài liệu mới, không phải vậy lại muốn đưa tới phiên phức. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, bởi vì hành quân kiến công ty xử lý lạnh, thêm vào công bố ra bên ngoài kỹ thuật không thuần thục, vì lẽ đó tinh thể cắt bọn vật liệu cũng phai nhạt ra khỏi người bình thường tầm nhìn. Trần Mặc tháng ngày cũng bình tĩnh lại, mỗi ngày ở công ty dạo hai vòng, thời gian còn lại đều đang đọc sách, tình cơ phối phối dược thể, hiếm thấy thanh nhàn. Mặc Kaka có đảo cụ hacker, chính đang xâm lấn công ty máy chủ. Trần Mặc xem sách thời điểm Mặc nữ thanh âm non nớt, đánh gậy hắn tâm tư. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để. chương 70, một bộ phim nhỏ gợi ra huyết án. Lại là đảo quốc. Trần mặc hơi nhướng mày hắn nhớ tới, khoảng thời gian này tới nay, công ty chịu đến mạng lưới công kích rất nhiều, đến từ đảo quốc bạp đi không ít. Chính là lần trước cái kia hạ tạ nổ phan. Mặc nữ nói rằng. Trần mặc ra mặt co giật một hồi, cái này hacker hắn khắc sâu ấn tượng. lần trước nhường mặc nữ sao chép hết thẻ xâm lấn hacker máy tính tư liệu kết quả ở cái này đảo quốc hacker trong máy vi tính khảo trở về tất cả đều là hạ tạ nổ phim nhỏ cùng áp phích còn có hạt giống từ xuất đạo đến nhất tác phẩm mới không một đề sót hắn tại sao lại tới trần mặc có chút không hiểu ra sao lẽ nào lần trước giáo hấn không đủ hắn lần trước trộm tư liệu trở lại phá giải mở ra sau máy tính chúng virus phần cứng thu gom địa ảnh áp phích cùng hạt giống toàn bộ không còn mặc nữ nói rằng trần mặc nghe mặc nữ suýt chút nữa bị chọc cười người này sẽ không là vì báo thủ mới đến xâm lấn công ty máy chủ đi Mặc nữ ở giả kho số liệu bên trong mở một cổng cho hắn đi vào nếu đến rồi liền muốn nhường hắn tay không mà về đưa hắn một món lễ vật trần mạc suy nghĩ một chút cười lên hiện tại vừa vặn không có chuyện gì khác hãy theo hắn vui đùa một chút lễ vật gì Mặc nữ hỏi ngươi biên một cái ẩn hình vi rút trình tự nhường hắn lấy đi đem hạ tạ nổ phim nhỏ bỏ vào trói chặt văn kiện mạng hóa nhường bọn họ trở lại cố gắng phá giải trần mạc rất muốn biết ở hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian nhọc nhằn khổ sở phá giải sau trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra hạ tạ nổ phim nhỏ thời điểm cái kia hacker sắc mặt sẽ có bao nhiêu đặc sắc được rồi mặc kaka ca, ca. mặc nữ nói rằng vẹn vẹn một phút mặc nữ liền đem giả cơ sở dữ liệu sáng tạo thành công dựa theo trần mặc ý tứ mặc nữ cho cái kia hacker mở ra một cái bí mật cảng nhường hắn thành công xâm lấn đảo quốc kinh đô một cái nào đó gấp tối một cái phòng mở mở bên trong tràn ngập mùi hôi mùi vị trên tường dán đầy diễn viên áp thích đều là hiện tại hot nhất diễn viên hạ tạ nổ trước máy vi tính ngồi thẳng một cái nam tử ngón tay ở trên bàn gó đánh cau mày sắc mặt ở máy tính ánh huỳnh quang chiếu dọa dưới có vẻ trắng xám âm u ở bên cạnh khác một máy vi tính lên còn truyền phát điện ảnh trong nhà đầy dây khiến người mạch máu mở rộng âm thanh đông nhiên nam tử nhữ mày lông mày triển khai xem đúng ra lộ ra ung um tùm răng trắng phi thường quỷ dị vốn là không hề tiến triển xâm lấn chợt phát hiện đối phương một cái cửa sau nhường hắn xâm lấn thành công đem hết thể tư liệu toàn bộ sao chép sau biến mất hết thể dấu vết nam tử mới dương dương tự đắc lui đi ra trước khi đi còn không quên đem vi rút để vào đến trong kho tài liệu lần trước máy tính chúng vi rút nhọc nhằn khổ sở thu thập điện ảnh toàn bộ phá hủy lần này hắn trừ trộm tư liệu vẫn là báo thủ nhìn bị mã hóa tư liệu nam tử không có đi phá giải nổ xuống trong máy vi tính usb không thể chờ đợi được nữa bấm một cái mã số tiếng nhật naka mù dạ tiên sinh ngài muốn đồ vật đã bắt được nam tử ngữ khí vô cùng hưng phấn vậy sao ta hiện tại đi tìm ngươi đi di động đầu kia chuyển tới một vịt được giống như âm thanh naka mù dạ tiên sinh còn lại tiền đây nam tử hỏi bắt được tư liệu sau ta sẽ chuyển khoản cho ngươi này ồ nam tử không để ý tới máy tính tư liệu đưa mắt thả hướng về bên cạnh máy tính trên mặt mang theo vẻ hứng phấn sau một tiếng tiếng gõ cửa vang lên sắc mặt tái nhợt nam tử vội vàng xoa một chút tay vội vàng chạy đi mở cửa vừa mở cửa liền nhìn thấy một tên âu phục dày ra người đàn ông trung niên mặt sau theo hai tên bảo tiêu naka mu dạ tiên sinh ngươi đến rồi đây chính là ngài muốn đồ vật tài liệu bên trong bị mã hóa cần các ngươi phải phá giải đồ vật bên trong ta không thấy nam tử hiến vật quý như thế đem usb lấy ra ừ. người đàn ông trung niên tiếp nhận usb hướng trong phòng nhìn một chút trên mặt mang theo ghét bỏ vẻ Nạ ạ mù dạ tiên sinh cái kia tiền lúc nào chuyển cho ta nam tử có chút không thể chờ đợi được nữa ta muốn dùng số tiền kia tìm hạ ta nổ tiểu thư quay một bộ phim nói xong ánh mắt của hắn trở nên hừng hực lên mang ta vào nhà ngồi một chút ta đem tiền chuyển cho ngươi được được được nam tử vội vàng tránh ra con đường vừa đi vào đến nhìn thấy trong nhà tình huống người đàn ông trung niên to mày trên mặt căm ghét tăng thêm ta kiểm tra một chút tư liệu ngài xin mời người đàn ông trung niên vừa định ngồi ở trên ghế nhìn thấy mặt trên một đống chất lỏng vội vàng đứng lên đem usb cắm vào máy tính xác nhận bên trong có tư liệu bị mã hóa sau người đàn ông trung niên mới rút ra usb xác thực nhận đi cả mu dạ tiên sinh còn lại tiền đây ta muốn đi tìm hạ tạ nổ tiểu thư quay phim làm không tệ quay đầu lại ta đốt cho ngươi người đàn ông trung niên lấy ra kính dâm mang tới xoay người rời đi bên cạnh hai cái bảo tiêu hiểu ý nắm lấy sắc mặt tái nhợt nam tử lấy ra một miếng vải che mũi của hắn không một hồi nam tử liền không nhúc ních đã không còn khí tức đem hết thể dấu vết thanh trừ đem nam tử thân thể thả lại đến chỗ ngồi mới rời phòng ngày thứ hai đảo quốc lăng giác tập đoàn tổng bộ nà cạ mù dạ ủy tri nạn nhìn chằm chằm nhân viên kỹ thuật thao tác máy tính nhìn trên màn ảnh phá giải quá trình trên mặt mang theo mừng rỡ nà cạ mù dạ tiên sinh mật mã phá giải một cái máy tính nhân viên kỹ thuật lau một cái mồ hôi chán dô xì nà cạ mù dạ ủy tri nạn vỗ tay trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ lập tức bấm một cái mã số xã trưởng ngài muốn đổ vật đã bắt được để điện thoại di động xuống sau nạ cả mụ dạ ủy tri nạn mới đưa mắt phóng tới máy tính cặp văn kia lên người đem những này tư liệu mở ra xem xem Phong họp mới vừa để điện thoại di động xuống ổ xả mù ý nỗ nở nụ cười các vị vừa nạ cả mụ dạ quân điện thoại tới được phi thưởng quý giá kỹ thuật tiếp đó chúng ta muốn phát triển chính là Ừm, ừm, a a z mất -E a -I -Q. Ổ xả mù ý nỗ lời mới vừa nói ra khỏi miệng phòng họp hình chiếu lên lập tức nhảy ra một cái video cả người loa lổ hạ tạ nổ tiểu thư chính thở hổn hển đang gọi phòng họp thành viên hội đồng quản trị rơi vào tĩnh mịch bên trong toàn bộ phòng họp chỉ có cái kia khiến người mạch máu mở rộng hình ảnh cùng tiếng kêu. ơ y xã trưởng tiếp lấy bên trong phát triển cái này xảy ra chuyện gì không phải cái này ô xạ mù y sắc mặt đỏ chót nhìn về phía máy tính hoàn toàn biến sắc hắn máy tính cũng là màn này toàn bộ chúng virus rút không chỉ là phòng họp lăng giác tập đoàn tổng bộ trong máy vi tính toàn bộ nhảy ra màn này máy tính đã không bị khống chế muốn quan cũng quan không được kể cả nhà lớn bên trong loa tất cả đều là một cái tiết tấu mặc kaka hình trộn giản đã kích hoạt ở đảo quốc lăng giác tập đoàn tổng bộ trần mặc ngồi ở văn phòng xem sách bị mặc nữ âm thanh đánh gãy đem giám sát triệu hồi tới xem một chút trần mặc để quyển sách trên tay xuống đi trở về trên ghế làm việc nhìn mặc nữ từ lăng giác tập đoàn tổng bộ truyền về giám sát hình ảnh trần mặc ha hả nợ nụ cười hắn có thể nhìn thấy lăng giác tập đoàn thành viên hội đồng quản trị trên mặt của mỗi người đặc sắc vẻ mặt có thể so với đoàn xiếc trở mặt biểu diễn đem công ty bọn họ máy tính một ít tài liệu trọng yếu cầm về trần mặc nói rằng được rồi hiện tại lăng giác tập đoàn tổng bộ rơi vào hỗn loạn ở trong toàn bộ công ty máy tính toàn bộ mất đi sự không chế, đều ở chuyển phát đặc sắc động tắt mạnh. Lăng giác tập đoàn công ty máy tính bị virus xâm lấn, hiện tại công ty máy tính đã bị phim nhỏ chiếm lĩnh, cái nào sợ bọn họ nhổ nguồn điện một lần nữa khởi động, vẫn là bức tranh này diện. Baka, Nakaga Mura, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ý nô một cái tắt tắt ở Nakaga Mura y chi nản trên mặt, giờ khắc này sắc mặt của hắn đã đen thành lọ nổi. Toàn bộ công ty máy tính chuyển phát khó coi hình ảnh, thân là đường đường công ty tổng giám đốc, hắn cũng không biết làm sao hướng về hội đồng quản trị giải thích chuyện này. bây giờ còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình, phần tài liệu kia còn bảo tồn ở hắn máy tính, không có đưa đi tồn chữ. nếu như phần tài liệu kia thất lạc, hắn cái này tổng giám đốc liền không cần làm. xã trưởng, ta không biết ta ta mở ra từ ý tỏ dự trong tay được tư liệu sau, toàn bộ công ty máy tính liền biến thành dáng dấp như vậy. nà mù ra ỉ chi nạn khóc không ra nước mắt. bà cạ, ngu xuẩn. virus cũng không biết sao. ỉ tôi đây. ô mù ino tức giận đến run, lại một cái tát quất tới. hắn chết rồi. Nạ cả mù ra ý chi nạn nói rằng. Vậy ngươi nói hắn trộm hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ tư liệu đây ở đâu? Oshamuino nắm lấy cổ áo của hắn, hận không thể giết chết hắn. Không biết. Nạ cạ mù trì nạn bị dọa đến trên mặt thịt run lên. Cái kia hắn trước khi chết nói cái gì? Hắn nói tư liệu ma hóa cần muốn chính chúng ta phá giải. Còn có đây. Hắn còn nói hắn muốn khoản tiền kia đi tìm hạ tạ nổ tiểu thư quay phim. Nạ cạ mù trì nạn ấp đúng nói rằng chớ ở trước mặt ta nâng hạ tạ nổ. Nghe được hạ tạ nổ cái từ này Osamu Ino suýt chút nữa nổi khủng. hiện tại toàn bộ công ty một mở ra máy tính đều là hạ tạ nổ hình ảnh Ừm. a iku iku bả cái rồ nghe được âm thanh này ồ sạ mù y nộ triệt để nổi khủng nắm lên trong tay vật trang trí trực tiếp đập về phía truyền phát chiến đấu hình ảnh máy tính ngươi liền như vậy thiếu chút tiền này sao tại sao không đem tiền cho hắn nắm thật tư liệu cho ta đi tìm tô khẳng định đem tư liệu giấu đi không tìm được ngươi liền đi quay phim đi này ồ oh. ra đầy mặt khổ đáng suýt chút nữa không khóc lên Trần Mặc cũng không biết, hắn trò đùa dai, lại vừa vặn có người vác nổi. Lúc này Trần Mặc chính ở trong phòng làm việc, chờ đợi miêu tả nữ tư liệu. Mặc Kaka, Mặc Nữ đã ở Lang Giác Tập Đoàn trong máy vi tính bắt được một ít tư liệu. Một ông chùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Myanmar phải làm sao để? Chương 71, bộ cảm biến laser kỹ thuật. Trần Mặc ngồi thẳng thân thể, trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Lang Giác Tập Đoàn là đảo quốc công nghiệp quân sự tập đoàn, bí mật khẳng định không ít, hắn ngã muốn nhìn một chút. mặc nữ đến cùng lăng giáp tập đoàn bên trong cầm tư liệu gì trở về mở ra nhìn trần mặc nói rằng được rồi mặc nữ vừa dứt lời một phần tư liệu liền nhảy đến trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu xem lướt qua tư liệu sau trần mặc thận trọng lên mặc nữ bắt được trong tài liệu có không ít đặc thù tư liệu bao quát hai loại đặc chủng vật liệu phương pháp phối chế ô tô cùng thuyền nghiên cứu tư liệu trần mặc không có xem thêm nhìn thấy vũ khí nghiên cứu thời điểm sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị một ít súng đạn này một khối hắn không thể tiếp xúc chỉ ít hiện nay không thể có điều này một ít đều là phổ thông vũ khí tư liệu cùng một khoản máy chở pháo máy thiết kế đặc thù vũ khí không thể như thế đơn giản gửi ở công ty kho số liệu bên trong khẳng định có đơn độc tồn trữ điểm khi thấy cuối cùng một phần tư liệu thời điểm trần mặt con ngươi co rụt lại sắc mặt lập tức âm chầm lại Phần tài liệu này lên tất cả đều là trong nước địa hình hoàn cảnh thời tiết cùng gợn nước số liệu cùng nghiên cứu báo cáo trong đó còn bao gồm một ít căn cứ cùng trọng yếu phòng nghiên cứu vị trí địa chỉ cũng không có thiếu nghiên cứu phát minh nhân viên cùng vì là lăng giác tập đoàn công tác nhân viên đặc công tư liệu nhìn ra trần mặc nhìn thấy mà giật mình nhìn thấy phần tài liệu này sau trần mặc bắt đầu nghị phương thức xử lý này không phải một phần phổ thông đồ vật hắn đều không xác định lăng giác tập đoàn nơi đó còn có hay không phần khác quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó lẫn nhau phái nhân viên gián điệp đây là một loại hiệu ngầm cách làm có thể hay không nắm lấy liền thử thách quốc gia cơ cấu tình báo năng lực Quan thời gian trước công khai đã năm không ít gián điệp nhưng không có công bố cũng không ai biết có bao nhiêu mặc nữ đem phần tài liệu này phân phát cục an toàn quốc gia người viết là từ lăng giác tập đoàn nơi đó chiếm được nạp danh gửi đi chớ bị lần theo đến địa chỉ không phải vậy sẽ có phiền phức trần mặc nói rằng những chuyện này không phải hắn nên quản có điều nếu biết có chuyện như vậy hắn coi như một hồi hồn cơ hắc cơ đỏ ẩn sâu công cùng tên đây là hắn tổ quốc cũng có phần này trách nhiệm cho tới phần tài liệu này nội dung người ở phía trên sẽ xử lý như thế nào liền không phải hắn nên quản sự tình mặc kaka đã gửi đi thành công không có để lại dấu vết phần tài liệu này cao cấp nhất mã hóa không nên để cho bất luận người nào nhìn thấy dặn do mặc nữ xử lý phần tài liệu này sau trần mặc An vị về trên ghế xà lồng tiếp tục đọc sách. Cục An ninh Văn phòng. Cục trưởng, vừa nãy thu được một phần đặc thù tình báo, cần ngài qua đến xem thử." Lý Kế Chính vọt vào cục trưởng văn phòng, liền cửa đều không gõ, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. "Như thế sốt ruột sao?" Phi thường gấp, đang chuẩn bị xử lý sự vụ Chu Minh vội vàng thả xuống văn kiện trong tay, cũng không hỏi nhiều, vội vàng thả xuống trong tay sự tình, theo Lý Kế Chính nhanh chóng đi ra khu làm việc. Thủ hạ của hắn, hắn biết rõ, bình thường Lý Kế Chính tuyệt đối sẽ không như thế sốt ruột chạy vào, khẳng định là có cái gì hết sức khẩn cấp sự tình. Chính là phần tài liệu này. hai người vừa tới đến khu làm việc, Lý Kế Chính liền để trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật mở ra biểu kiện. người chung quanh toàn bộ yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả Chu Minh trên người, Chu Minh sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nhìn thấy cuối cùng, lông mày đều cao lên đến. Ai phát lại đây? Chu Minh hỏi. Không biết đối phương là cao thủ, sử dụng giả địa chỉ, ta không cách nào lần theo đến hắn bất kỳ tin tức gì. Ngồi trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật nói rằng, có thể xác định những tin tức này độ chuẩn xác sao? Chu Minh nhìn về phía Lý Kế Chính. Hẳn là thật, trong này đã có người, có hai cái. là chúng ta giám thị đối tượng vừa nay chúng ta đã xác nhận tin tức ở nửa giờ trước đảo quốc lăng giác tập đoàn tổng bộ quả thật bị hacker xâm lấn hiện tại tổng bộ hết thể máy tính rơi vào bại liệt bên trong lý kế chính nói rằng đem văn kiện tải đến cho ta ta cần hướng lên phía trên báo cáo phát cho chúng ta tư liệu người có thể tra được sao chu minh hỏi e sợ không được đối phương không có để lại một kia dấu vết như là hồn cơ hacker đỏ thủ pháp ngồi trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật nói rằng thành lập tiểu tổ kế chính đảm nhiệm tổ trưởng phụ trách giám thị này trong danh sách đảo quốc người hoạt động. Trong danh sách nhân viên nghiên cứu, ta sẽ thông báo cho cái khác tổ bảo hộ. Lăng Giác tập đoàn bị hacker xâm lấn sự kiện rất nhanh liền leo lên quốc tế tin tức, cũng trở thành điểm nóng đầu đề. Trở thành điểm nóng cũng không phải là bởi vì nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng, mà là quá kỳ hoa. Toàn bộ Lăng Giác tập đoàn trong máy vi tính đều truyền phát sóng nhiều phim nhỏ, dù cho là rút điện tạm lại, nhưng chỉ cần khởi động máy, chính là cái kia hình ảnh không ngừng tuần hoàn. Có người nói Lăng tập đoàn mời tới đảo quốc xuất sắc nhất nhân viên kỹ thuật, cuối cùng cũng bó tay toàn tập. Loại này không biết vi rút. đã tồn tại máy tính phần cứng bên trong. Chỉ cần vừa mở máy, vi rút liền tự động khởi động, khóa lại hệ thống, chuyển phát phim nhỏ. Nhất định phải đem máy tính phần cứng cách thức hóa, một lần nữa lắp đặt hệ thống. Cho tới ai đen lăng giác tập đoàn cũng không ai biết, hậu trường hấp thủ vẫn không có công khai tỏ thái độ. Còn lăng giáp tập đoàn tổn thất cái gì, ngoại giới cũng không biết. Lăng giác tập đoàn chịu đến hacker xâm lấn phong ba ảnh hưởng, cùng lăng giáp tập đoàn dưới cờ ra thị trường công ty, thậm chí là hợp tác công ty, cổ phiếu toàn bộ ngã xuống. Bởi vì cũng không ai dám bảo đảm hacker lấy đi lăng giáp tập đoàn tư liệu gì. Sau đó sẽ có hay không có cái gì để lộ bí mật hành vi. Chuyện này cũng làm cho đông đảo công ty quan tâm mạng lưới vấn đề an toàn. Nay không phải việc nhỏ, lúc trước một gang công ty liền bị hacker công kích, tiết lộ hơn 2000 vạn người sử dụng tư liệu. Chuyện như vậy, đối với bất kỳ công ty tới nói, đều là sự đả kích trí mạng. Củ hấu công ty sự tình xử lý sau, Trần Mặc tháng ngày lần thứ hai rơi vào bình tĩnh ở trong. Sau 3 ngày, Trần Mặc khép lại quyển sách trên tay, thở phào nhẹ nhõm. Đoạn này thanh nhàn tháng ngày, hắn vẫn luôn đang đọc sách, ngày hôm nay rốt cục hoàn thành thứ 600 quyển sách điều kiện. Một lần thư viện quyền tự do lựa chọn. Vo vo có chút phát mệnh mi tâm, chân Mặc nằm trên ghế sa lông tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Lần này cần cái gì khoa học kỹ thuật? Thư lão vừa ra tới, liền hỏi dò chân Mặc. Bộ cảm biến kỹ thuật ở đâu một tờ? Chính ta tìm một chút. Chân Mặc nói rằng. Chân Mặc không có lựa chọn phần mềm, phần mềm kỹ thuật hắn có thể làm cho Mặc nữ trợ giúp biên dịch, hắn hiện tại cần chính là phần cứng kỹ thuật. Nghiên cứu của hắn, tương lai triển khai sau, nhất định phải rất nhiều phần cứng chống đỡ. Mục tiêu của lần này là bộ cảm biến laser kỹ thuật. hắn đã nhường triệu mẫn đi thu mua một nhà ô tô chế tạo xưởng mục đích chính là vì sau đó không người lái ô tô thí nghiệm làm chuẩn bị không người lái ô tô thị trường phần mềm phương diện đã tương đối thành thục thiên độ ụng bờ dẻo lạ công ty cùng tesla này mấy nhà lái tự động phần mềm kỹ thuật đã rất thành thục hạn chế lái tự động phổ cập chính là phần cứng hiện nay trên thị trường bộ cảm biến laser quá lớn quá đắt giá hơn nữa kỹ thuật không thuần thục nhường lái tự động phổ cập bị hạn chế bộ cảm biến laser tác dụng rất rộng tương lai nghiên cứu người máy cũng cần bộ cảm biến laser Vì lẽ đó lần này đem bộ cảm biến laser làm được, sau đó đối với những khác sản phẩm phát triển, tuyệt đối có to lớn tác dụng. Thư lão gật gật đầu nói, ở 1606 trang 1789 trang, tất cả đều là kiến tập cấp bậc bộ cảm biến kỹ thuật. Tốt. Trần Mặc bắt đầu là xem màu đỏ sẫm xếp vở, bắt đầu tìm kiếm bộ cảm biến. Sóng siêu âm bộ cảm biến, âm thanh mẫn bộ cảm biến, loại cỡ lớn sóng âm bộ cảm biến, lít nha lít nhít bộ cảm biến kỹ thuật, nhường Trần Mặc hoa cả mắt. Dựa theo phân loại, chân Mặc rất nhanh liền tìm đến cần kỹ thuật. Đang long bộ cảm biến laser kỹ thuật, tương ứng lĩnh vực vật lý, điện tử, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, to lớn nhất đo lường khoảng cách 1000m, độ chính xác 5mm, tốc độ nhanh, kháng ánh sáng, chỉ, điện váy nhiễu năng lượng mạnh, làm nhỏ xuống, đường kính 10cm, sản xuất thành phẩm thấp. Thể tích, thành phẩm, tính năng, những này chỉ tiêu hoàn toàn phù hợp hắn phải tìm được chuyển cảm kỹ thuật yêu cầu. Liền cái này. Trần Mặc chỉ vào sách vợ lên kỹ thuật nói rằng, "Tốt." Thư lão gật gù, bàn tay mở lớn, một quyển sách ở trong tay của hắn chậm rãi hình thành, trực tiếp đập vào trần mặt trong đầu. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 72: Khai đạo tiểu ngư. Hành quân kiến công ty mở ra bạo mua hình thức, bởi vì tiền kỳ phát triển quá nhanh, công ty rất nhiều bản khối trống không. Được Trần Mặc cho phép, triệu Mẫn trực tiếp sử dụng tiền đến bổ khuyết những này trống không. Cuối cùng thành lập một cái đầu tư cũng mua bộ, người mọc thâm niên cố vấn đối với sắp cũng mua công ty làm giá trị ước định. Loại nhỏ ô tô chế tạo thường, công ty quảng cáo, phần mềm khai phá công ty, linh kiện sản xuất nhà xưởng, bộ cảm biến sản xuất công ty. Từng nhà công ty, nhà xưởng, lấy tốc độ cực nhanh bị bắt vào hành quân kiến công ty giới cửa, hầu như là bình quân 5 ngày một nhà. Trên thị trường chú ý hành quân kiến công ty hướng đi người, một mặt mở mịt. Hành quân kiến công ty thu mua quá mức phức tạp, liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, khiến người không rõ vì sao. Trên internet, mỗi qua một quãng thời gian, sẽ chuyển ra hành quân kiến công ty thu mua cái nào công ty nhà xưởng tin tức, rất nhiều người đã mất cảm giác. Có người hình dung hành quân kiến công ty lại như là phát tướng cường hào, khắp nơi vung tiền, hoàn toàn là lãng phí, căn bản không hiểu công ty phát triển. chỉ là bọn hắn cũng không biết hành quân kiến công ty thu mua những ngày xí nghiệp nhỏ cùng nhà xưởng chủ yếu làm thí nghiệm nghiên cứu phát minh sử dụng công ty sản nghiệp viên còn ở kiến thiết nhất định phải một vài chỗ cung cấp bọn họ nghiên cứu phát minh thí nghiệm còn có mở rộng công ty quy mô ngoài ra hành quân kiến công ty đã ở trong nước chủ yếu rất lớn cấp thành thị bộ cục cùng một ít trường đại học hợp tác đầu tư một ít kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu thu nạp nhân tài hành quân kiến công ty thiếu chính là thời gian cùng nhân tài những vấn đề này có thể dùng tiền để giải quyết đều không là vấn đề triệu mẫn ý nghĩ rất đơn giản dùng tiền đem đổi lấy phát triển thời gian công ty hiện tại doanh thu nghiệp vụ chỉ có trí năng trợ thủ hồ điệp nhãn di động cùng con kiến làm việc còn có thu mua hạ xuống công ty quảng cáo sử dụng trí năng trợ thủ cùng hồ điệp nhãn bình đài kiếm lấy tiền quảng cáo ngoài ra chính là không thấm nước chỗ nối độc quyền phí trao quyền thu mua đến công ty nhà xưởng trừ điệu đi một ít người có năng lực mới tiến vào tổng công ty sau còn lại duy trì vốn có nghiệp vụ kết cấu bộ phận độc lập quản lý coi như những ngày nhà xưởng tạm thời không cách nào kiếm tiền chí ít không cần công ty lô vốn tiền duy trì những ngày nhà xưởng phát triển Trải qua hơn một tháng điên cuồng mở rộng, công ty cũng đã tiến vào ổn định quỹ đạo, phát triển vấn đề tạm thời có một kết thúc. Công ty mô hình đã hoàn chỉnh, đã có khiêu chiến càng điểm cao tiềm lực. Triệu tỷ, người tìm ta. Tiểu Ngư đi vào Triệu Mẫn văn phòng nói rằng, lúc này Tiểu Ngư, xem ra có chút hơi vải, không có mới vừa vào công ty như vậy tinh thần. Ngươi thông báo công ty quảng cáo bên kia, nhường bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra thứ hai khoản hồ điệp nhãn di động tuyên truyền phương án. Triệu Mẫn nói rằng, thứ hai khoản hồ điệp nhãn di động sự tỉnh từ Trần Mặc giao thiết kế lại đây, đã đang chuẩn bị sản xuất. bởi vì giữa đường trí năng trợ thủ đánh gãy một lần sau đó bởi vì bôi đen sự kiện lại gián đoạn một lần hiện tại công ty tổng bộ đã thiết kế quy hoạch hoàn thành tiến vào thi công giai đoạn hạng mục tiến độ nàng đã khiến người theo vào công ty mở rộng cũng đã hoàn thành hiện tại công ty không có quá nhiều chuyện trải qua khoảng thời gian này chuẩn bị tuyên bố thứ hai khoản di động thời cơ đã đến há tốt. tiểu ngư gật gù. còn có lần này hội tuyên bố người đi ban tuyên truyền phụ trách chuẩn bị khoảng thời gian này theo ta nên học đồ vật đều học hiện tại muốn bắt đầu tích lũy kinh nghiệm Ở trên thực tế phát hiện không đủ. Triệu Mẫn nói rằng, "Tốt." Tiểu Ngư gật gù. Vừa bắt đầu tiến vào công ty, chân Mặc liền để Triệu Mẫn mang theo nàng, quen thuộc công ty hoạt động, các hạng công tác, công ty đại sự, nàng hiện tại biết nên làm gì, nhưng không có thực tiễn, hiện tại Triệu Mẫn chính là cho nàng một cái thực tiễn bình đài. "Tiểu Ngư, dạy ngươi cuối cùng một điểm, thân là tầng quản lý, ngươi phải hiểu được dùng người, rất nhiều chuyện, không cần ngươi tự thân làm, lại như bạn trai ngươi sai khiến ta cũng như thế." Triệu Mẫn nói rằng, "Hắn sai khiến ngươi?" Tiểu Ngư kỳ quái hỏi. Theo Triệu Mẫn lâu như vậy, nàng chưa từng thấy qua Trần Mặc nhường Triệu Mẫn nhất định muốn làm gì, trái lại là Triệu Mẫn còn làm cho nàng này người bạn gái đi giảng buộc Trần Mặc kiếm chuyện. Không hiểu đi. Cao Tầng quyết định phương hướng, chuyện còn lại giao cho phía dưới nhân viên, dùng phương pháp gì giải quyết là hắn sự tình. Đây là dùng người, thử thách nhân viên năng lực, mà ngươi chỉ cần làm cuối cùng quyết sách, quyết định có cần hay không phương pháp của hắn, đây là ngươi công tác. Nếu như phương pháp của hắn sai lầm, ngươi còn quyết định dùng, đây chính là ngươi quyết sách sai lầm, cái này liền thử thách Cao Tầng tầm mắt. Ngươi hiện tại là Cao Tầng. không muốn dùng vị trí thấp ý nghĩ đến định nghĩa địa vị cao công tác rất nhiều thứ ngươi không cần tự thân làm dùng ngươi nắm công ty chiến lược phương hướng mới là cao tầng nên làm triệu mẫn nói rằng có một chút rõ ràng tiểu ngư như hiểu mà không hiểu nói rằng ta không có chạm qua một cái điện thoại di động sản xuất máy móc công việc hàng ngày chính là xem văn kiện ký văn kiện điều động nhân viên công ty còn có thể phát triển tốt như vậy biết tại sao không triệu mẫn nói rằng thật giống có chút rõ ràng cái này văn kiện nội dung phương án không phù hợp ngươi trong lòng phương hướng ngươi liền phủ định nhường người phía dưới làm lại. Tiểu Ngư nói rằng: "Đúng rồi, lại như sửa tàu cao tốc, mặt trên nói sửa đường, từ thủ đô đến Đông Hải, đây là đại chiến hơi, sau đó không. Tham dò con đường, dự toán cùng thi công sự tình, mặt trên không để ý tới, giao cho người phía dưới. Nếu là phía dưới thiết kế cùng bên thi công án đạt đến yêu cầu, thiết kế thông qua. Một khi thiết kế con đường, không phải từ thủ đô đến Đông Hải cái này phương hướng, mặt trên phụ quyết, nhường người phía dưới một lần nữa muốn phương pháp, biết phù hợp mặt trên chiến lược mới thôi." Triệu Mẫn kiên trì dạy Tiểu Ngư, chân mắc chính là nói đại chiến hơi người. Trong truyền thuyết đứng nói chuyện không đau eo, ta chính là phụ trách xem con đường này, đúng không phù hợp hắn đại chiến hơi người, công ty cái khác nhân viên, chính là phía dưới cơ sở thi công nhân viên, cái này gọi là dùng người cùng quản lý. Người giàu cái gì đều không quản, trò chuyện cũng có thể kiếm tiền, cũng là bởi vì hắn chỉ cần nói một cái chính xác kiếm tiền phương hướng, người phía dưới liền có thể giúp hắn thực hiện, lại như Mã Ba Ba. Hiểu. Tiểu Ngư nghe được Mã Ba Ba, lập tức cười tươi như hoa, không nghĩ tới triệu mẫn như thế hài hước. Rõ ràng liền tốt, thả xuống ngươi lo lắng, ngươi yên tâm lớn mật đi làm, không cần sợ phạm sai lầm. không muốn bởi vì ngươi là chủ tịch bạn gái thì có lo lắng ngươi vị trí hiện tại coi như phạm sai lầm tổn thất không lớn có thể cho ngươi kinh nghiệm ta sẽ không trách ngươi hắn càng không nỡ lòng bỏ trách ngươi có tốt như vậy bình đại ngươi so với người khác càng có ưu thế tiểu ngư ở nàng thủ hạ làm lâu như vậy nàng cũng rõ ràng tiểu ngư một ít lo lắng toàn bộ công ty đều biết nàng là chủ tịch bạn gái cho nên nàng rất dễ dàng bị đánh tới dựa vào quan hệ thượng vị nhãn mát thế cũng được vì nàng một loại vô hình bao phục bởi vì nàng là chủ tịch bạn gái có rất nhiều chuyện nàng cũng không thể phạm sai lầm còn muốn làm được càng tốt hơn. Một khi phạm sai lầm, người phía dưới nhất định sẽ cho nàng ngồi vững rửa vào quan hệ thượng vị nhăn mát. Tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng ngầm nhất định sẽ cho là như thế. Vì lẽ đó tiểu ngư theo nàng lâu như vậy, làm việc đều sẽ tự thân làm, làm được tốt nhất, không muốn xuất hiện một điểm sai lầm. Chủ tịch bạn gái cái này danh phận, cho nàng rất nhiều áp lực, chỉ là tiểu ngư bình thường không có biểu hiện ra, chính mình chịu đựng mà thôi. Đây là một cái ngoại nhu nội cương nữ hải. Tốt. Tiểu ngư gật gù, bị Triệu mẫn vừa nói như thế, nàng cũng rộng rãi sáng sủa. coi như là trần mặc bạn gái, nàng vẫn là nàng, cái kia độc nhất vô nhị tiểu ngư. Nghĩ tới đây, tiểu ngư trong lòng tựa hồ thả lòng không ít, trên mặt lần nữa khôi phục tinh thần, trở nên tự tin rất nhiều. Ngươi đi đem đời thứ hai hồ điệp nhãn sự tình thông báo đi xuống đi, hội tuyên bố giao cho ngươi. Triệu Mẫn nói rằng, cảm ơn triệu tỷ. Tiểu ngư cười hướng Triệu Mẫn trí tạ, sau đó xoay người rời phòng làm việc. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Myanmar phải làm sao để? Chương 73, hồ điệp nhãn hóa điệp. xế chiều hôm đó. Đời thứ hai hồ điệp nhãn sắp tuyên bố tin tức đã đổi mới đến hành quân kiến công ty chính thức vẩy bổ cùng trên mạng tin tức vừa ra lập tức đưa tới quan tâm Đời thứ nhất hồ điệp nhãn quá mức đẹp đẽ từ ở vẻ ngoài thuấn sắt trên thị trường hết thể loại máy cái kêu khoản di động xuất hiện đến hiện tại vẫn luôn nằm ở đang hot trạng thái mãi đến tận bây giờ làm chi lượng tiêu thụ đã gần đến ngàn vạn bộ hành quân kiến công ty cũng kiếm được bản đầy bắt đẩy tính năng phương diện cùng di động hệ thống phương diện như cùng hành quân kiến công ty tuyên truyền như vậy tập trung cao cấp tính năng thêm vào trí năng trợ thủ xuất hiện hành quân kiến công ty hiện tại danh tiếng ở trong nước đã hình thành. Đối với hồ điệp nhãn tính năng cùng tạo hình suy đoán, cũng náo động nổi lên. Ở các loại tiếng thảo luận bên trong, rất nhanh, hành quân kiến hội tuyên bố tháng ngày cũng lạng yên dáng lâm. Trên hậu trường, tiểu ngư sắc mặt có chút sốt sáng. Đây là nàng lần thứ nhất phụ trách hội tuyên bố tổ chức, này một tuần, nàng mỗi ngày đều phải thấu hiểu các loại công tác tiến độ, thuê hội trường, còn có hiện ở công nhân viên sắp xếp. Nếu như không phải ở buổi tối có Trần Mặc bên người ôm ngủ, nàng nhất định sẽ mất ngủ. Ngày hôm nay rốt cục đến tuyên bố hội bắt đầu tháng ngày. Đây là nàng lần thứ nhất đơn độc phụ trách một lần hoạt động tổ chức, tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Làm sao? Tại sao ta cảm giác ngươi so với muốn lên đài triệu mẫn còn căng thẳng? Trần Mặc đi tới Tiểu Ngư sau lưng nói rằng, "Đương nhiên căng thẳng, đây là ta chịu trách nhiệm hội tuyên bố." Tiểu Ngư nói rằng, "Căng thẳng cũng vô dụng, hiện tại hội tuyên bố đã bắt đầu, vẫn là an tâm ngồi ở chỗ này xem một chút đi." Trần Mặc lôi kéo Tiểu Ngư ngồi xuống, lặng lặng nhìn hiện trường buổi họp báo. Hội tuyên bố đã bắt đầu, một đoạn tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác video bắt đầu. treo lên không ít khán giả nóng bỏng trái tim triệu mẫn leo lên sân khấu một khắc đó ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người nàng hiện tại hành quân kiến công ty giá trị đã vượt qua trăm ước hiện tại triệu mẫn là trong nước thương mại nhân vật nổi tiếng một trong hành quân kiến công ty cho tới bây giờ cử hành qua hai lần hội tuyên bố trực tiếp trở thành trong nước một sừng thú xí nghiệp một trong hiện tại ở trong nước đã thành công ở chư hầu tranh bá di động thị trường đứng vững góc chân mọi người tốt triệu mẫn vừa bước lên sân khấu mặt mà sau màn ảnh lớn liền sáng lên đến lần này hội tuyên bố nhân vật chính là cái này hồ điệp nhãn hóa điệp triệu mẫn không nói nhảm tiến vào đề tài chính nàng vừa dứt lời trên màn ảnh lớn liền nhảy ra thứ hai khoản hồ điệp nhãn di động đẹp đẽ đồ án xuất hiện một khắc đó trên sân vang lên một tràng thốt lên âm thanh cái này hồ điệp nhãn đồ án phong cách cùng đời thứ nhất hồ điệp nhãn tương tự thế nhưng hai loại không giống đồ án cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau Nói theo đời thứ nhất tinh đẹp đến mức tận cùng ngoại hình trên sân hầu như hết thẻ người đều lấy điện thoại di động ra quay về trên màn ảnh lớn hồ điệp nhãn chụp ảnh cái này không giống như là di động càng như một loại tác phẩm nghệ thuật hai cái di động máy thu hình Ở hồ Điệp Nhãn Hoa văn trung ương con người nơi, vị trí này thiết kế đến vừa đúng, hai cái máy thu hình đưa vào trong đó, như bá vương nặng đồng, liền thành một khối, không hề cảm giác khó chịu. Hơn nữa cái kia hồ Điệp Nhãn, phối hợp máy thu hình nặng đồng, càng cho người kỳ dị cảm giác. Cái lực cả thế hệ 4 máy thu hình, 2000 bạn trước sau song camera, tiêu lung 865 chip, hoàn toàn mới hành quân kiến hệ thống, trí tuệ hành quân kiến, siêu cường bay liên tục năng lực. Nó đột xuất nhất hai cái đặc điểm, chính là trí tuệ hành quân kiến hệ thống cùng thời lượng dùng năng lực. Chúng ta đem trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hoàn mỹ đưa vào hành quân kiến hệ thống bên trong không cần trí năng trợ thủ mở ra trí tuệ công năng sau chỉ cần âm thanh văn phân biệt ngươi liền có thể dùng từ âm không chế chỉnh đài di động không chỉ hoạt lịch. nó hiện đang ủng hộ 50 loại chủ lưu loại ngôn ngữ có mạnh mẽ tán gấu công năng nói vậy sử dụng trí năng trợ thủ người đều biết nó mạnh mẽ tán gấu năng lực mặt khác ngươi có thể cho trí năng trợ thủ đặt tên ngoài ra nó còn có một cái đột xuất đặc điểm siêu cường bay liên tục năng lực nó sử dụng công ty chúng ta nghiên cứu kiểu mới gốc cắt bỏ tin dung lượng tin vì là chín nghìn ma nửa giờ sạc đầy tin thêm vào hành quân kiến hệ thống có thể thao thấp khoản di động này không gián đoạn bay liên tục thời gian là 48 mươi giờ chờ thời vượt qua 15 ngày rào triệu mẫn tung thứ hai bom nặng cần, nhường tình cảnh tất cả xôn xao tin tức này làm đến quá đột nhiên gốc cắt bọn tin 48 mươi giờ bay liên tục năng lực cái này bay liên tục năng lực so với hiện hữu di động cao hơn dòng giã bốn lần trên sân không ít phóng viên ở lúc trước hành quân kiến công ty tuyên bố phát hiện tài liệu mới thời điểm đều có đưa tin qua tinh thể cắt bọn tin tức bọn họ vẫn như cũng nhớ tới chẳng qua là ban đầu hành quân kiến công ty nói Tinh thể cắt bọn vật liệu kỹ thuật còn chưa thành thủ, cuối cùng chậm rãi làm ra hết thể người tầm nhìn. Không nghĩ tới xuất hiện lần nữa, Hành quân kiến công ty đã đem tinh thể cắt bọn kỹ thuật vận dụng đến di động tin bên trong. Tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên, vẹn vẹn một đại di động, bên trong bao hàm quá nhiều tin tức. Hoàn toàn mới thăng cấp trí tuệ hành quân kiến hệ thống, lại thêm vào 48 giờ không gián đoạn bay liên tục năng lực, tinh thể cắt bọn tin. Vốn là cho rằng lần này hồ điệp nhãn di động sẽ cùng lần trước như thế, nhiều nhất cũng chỉ là thêm một cái trí năng trợ thủ kỹ thuật, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tin tức. Tài liệu mới tinh thể carbon, đã bị hành quân kiến công ty chính thức ứng dụng. Loại kỹ thuật này thành thục quá nhanh, so với những kia đồn đại bên trong gờ dạ phần tin làm đến phải nhanh hơn. Hiện tại mang điện thoại di động ra ngoài, chuyện kinh khủng nhất, chính là xem tới điện thoại di động còn còn lại 10% lượng điện, phản phất mất đi toàn bộ thế giới cảm giác. Này đài di động giá cả bao nhiêu? Ta muốn bán thật. Quả táo theo hành quân kiến di động so với, quả thực chính là cản bã. Hóa hạ triệu vài tư. Ta cảm giác được, hết thể nhà sản xuất di động đều ở trước màn hình run Quả táo là thay cái ốp điện thoại liền đi ra vòng tiền, như hành quân kiến loại này, kỹ thuật hoàn toàn sau khi đột phá mới tuyên bố điện thoại di động mới, quả thực là nghiệp giới lương tâm. Chống đỡ sản phẩm trong nước. Quan sát hiện trường buổi họp báo trực tiếp người, bắt đầu điên cuồng màn đạn. Chưa từng có một khắc kích động như vậy, loại này di động, quả thực là hắc khoa học kỹ thuật tập hợp mà thành. Triệu Mẫn cũng không biết những người kia kích động, mang theo nụ cười tự tin, khoản di động này, tập trung công ty chúng ta đứng đầu nhất kỹ thuật. Đó lấy là mọi người quan tâm nhất giá cả. 64G chính thức tiêu phối 6600 Chí tôn bản hóa điệp, 11888 Rao. Hiện trường buổi họp báo, lần thứ hai bạo phát tiếng kinh hô. Đời thứ nhất hành quân kiến, vẫn là trung cao cấp di động, lần này hành quân kiến, trực tiếp tiến quân cao cấp nhất thị trường. Quả thực phát điên. Ngẫu tích thận a. Đây là muốn đánh chết cao cấp thị trường tiết tấu. Loại này tính năng cùng cái khác di động cạnh tranh, hoàn toàn đem đối phương so với thành tận bã. To lớn tiếng vọng, ở trên internet nhấc lên thảo luận làn sóng. Loại này hoàn mỹ bề ngoài, cực hạn tính năng, nhường những kia vốn là muốn mua quả táo xếp người, toàn bộ bỏ đi ý nghĩ. Chí năng trợ thủ sau khi ra ngoài, không bao quát quả táo, đã cho quả táo một cái trọng thương, hiện tại càng là không chút do dự mở cấp khối này thị trường. Rất nhanh, sản phẩm giới thiệu kết thúc, hội tuyên bố tiến vào theo lệ vấn đề phân đoạn. Các ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Triệu Mẫn mang theo nụ cười nhìn phóng viên nói rằng, sau đó chỉ về hàng trước, phía trước vị này đeo kính nữ sĩ. Bị gọi vào nữ phóng viên lập tức đứng lên, tiếp nhận công nhân viên đưa tới micro. Cảm ơn, ta là phía Nam báo phóng viên, xin hỏi các ngươi công ty Hồ Điệp nhạn hóa điệp ra thị trường sau, trí năng trợ thủ có thể hay không xuống kệ? Các người tinh thể cắt bòn kỹ thuật tin có thể hay không hướng về cái khác di động nhà cung cấp trao quyền. Tương lai tinh thể cắt bòn tin có thể hay không tiến vào cái khác tin lĩnh vực. Vấn đề của nàng vừa hỏi xong, ánh mắt của mọi người đều đặt ở triệu mẫn trên người, chờ mong nàng đáp án. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười miệng. Chương 74, thật muốn trao quyền sao? Nữ phóng viên vấn đề hỏi trọng điểm lên, nếu như hành quân kiến công ty xuống kệ trí năng trợ thủ, mang ý nghĩa trí năng trợ thủ chỉ có hồ điệp nhãn một nhà, không nghi ngờ chút nào. này đem ngồi vững hành quân kiến cao cấp di động thị trường vị trí bởi vì toàn trí có thể khống chế di động chỉ này một nhà khoảng thời gian này rất nhiều người đều thích trí năng trợ thủ phần mềm này kẻ nhạt thời điểm cùng tiểu điệp tán gấu giảng chuyện cười hơn nữa tán gấu nội dung cũng không cứng nhắc có lúc còn có thể biểu ra một câu kinh điện lệnh tiểu hài hước 20 nguyên tiền thuê tháng đối với loại này cao cấp khoa học kỹ thuật tới nói quả thực là giá cải trắng hành quân kiến công ty chứ bắt đầu bị bôi đen hiện tại thị trường danh tiếng đều tốt vô cùng nếu là lần này hành quân kiến công ty xuống kệ trí năng trợ thủ e sợ lại đem đưa tới một đống lớn công kích hiện tại hết thể phóng viên đều đưa mắt nhìn sang triệu mẫn bởi vì triệu mẫn đáp án đem quyết định hành quân kiến công ty tương lai quyết sách hướng đi người đây là ba cái vấn đề này mấy vấn đề phi thường sắp bén hỏi đến tốt vô cùng triệu mẫn tiếp lấy nữ phóng viên vấn đề đầu tiên là trí năng trợ thủ vấn đề chúng ta tạm thời sẽ không xuống kệ trí năng trợ thủ có điều phiên bản mới tạm thời sẽ không đổi mới vốn là triệu mẫn dự định là lên kệ trí năng trợ thủ sau đến bọn họ phát hành thời điểm liền xuống kệ Có điều trí năng trợ thủ ảnh hưởng quá lớn, đột nhiên xuống kệ, chỉ làm cho hành quân kiến công ty chiêu đen. Hơn nữa trên thị trường trí năng trợ thủ cũng có thể kéo dài không ngừng cho bọn họ thu thập số liệu tin tức, không ngừng hoàn thiện trí năng trợ thủ ngự âm lẫn nhau công năng, còn có một bút khả quan thu vào, đặt ở trên thị trường cũng không sai. Kỹ thuật tin vấn đề, chúng ta cũng có thể trao quyền. Chúng ta là thương nhân, chính là vì tiền. Hồ Điệp Nhãn mới ra khi đến, ta đã nói, chúng ta không sợ cạnh tranh. Có cạnh tranh, cái này thị trường mới có sức sống. Chúng ta muốn làm nhất lưu xí nghiệp, làm chính là tiêu chuẩn. triệu mẫn vừa dứt lời trên sân xuất hiện gây rối. liên hiện tại mà nói hành quân kiến công ty ưu thế lớn nhất chính là trí chí năng trợ thủ cùng kỹ thuật tin kết quả hiện tại triệu mẫn đem chính mình một cái trong đó ưu thế cho quyền bọn họ không thể không kinh ngạc đây mới là tâm thái của người mạnh này tổ hành quân kiến nhất định của khởi mạnh mẽ này sóng ta phục lương tâm xí nghiệp không ở cạnh tranh bên trong sinh tồn ngay ở cạnh tranh bên trong hủy diệt đây mới gọi là tích cực tiến thủ so với những kia đổi một cái úp điện thoại di động liền đi ra vòng tiền xí nghiệp mạnh lớn hơn gấp trăm lần triệu mẫn nhường nhìn trước tiếp người còn có ở hiện trường buổi họp báo người rơi vào điên cuồng thảo luận ở trong mọi người cũng đang thảo luận triệu mẫn mang đến ảnh hưởng hiện nhiên không ít người đều bị triệu mẫn hảo nói chính phục chưa từng có một sĩ nghiệp dám như thế trắng trợn đem hạt nhân kỹ thuật trao quyền đi ra ngoài trần mặc thật muốn trao quyền sao nhìn hội tuyên bố tiểu ngư nhìn về phía bên cạnh trần mặc nàng hiện tại đã không lo lắng hội tuyên bố xảy ra vấn đề sự tình tại sao không thể lần trước bôi đen sự kiện chính là một cái ví dụ chúng ta cần nhân mạch cùng quan hệ không phải vậy gặp phải phiền phức thời điểm Không ai sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Trần Mặc nói rằng, như hắn loại này vốn riêng xí nghiệp, loại này nhân mạch quan hệ càng trọng yếu hơn một ít. Công ty cổ phần, bọn họ thiên nhiên có người mạnh mẽ mạch cùng tài nguyên, không cần lo lắng bị người khác phong sát. Bọn họ là vốn riêng xí nghiệp, nhất định phải tích lũy những tài nguyên này, hình thành một loại cùng tồn tại hợp tác đồng bọn quan hệ, còn lấy nhau, liền sẽ không dễ dàng có người đến động bọn họ. Lời này là ta làm cho nàng nói như vậy, cái này thị trường, ăn một mình khẳng định không được, hơn nữa chúng ta cũng ăn không vô. Chúng ta hiện tại mỗi tháng chỉ có thể sản xuất một vạn chỉ tin. đầy đủ chính mình dùng mà thôi. Trao quyền đi ra ngoài, những nhà xưởng kia, mỗi tháng sản xuất 1000 vạn chỉ, chúng ta thu lấy 15% đến 20% kỹ thuật phí bản quyền dùng, không cần đầu thủ, không cần tiêu hao vật liệu, được tiền cũng so với mình sản xuất muốn kiếm lời. Tiểu Ngư gật gù, Trương Trừng nhìn chăm chằm Trần Mặc. Đây chỉ là một cái bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều hợp tác. Đây là một cái cùng có lợi thời đại, một nhà sức mạnh là có hạn, hơn nữa những này kỹ thuật, cũng không phải trọng yếu như thế. Trần Mặc nói rằng, hiện tại những này kỹ thuật đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Vì lẽ đó không cần thiết che nhận người hận. Nửa giờ sau, Triệu Mẫn trả lời xong phóng viên các loại vấn đề, hội tuyên bố mới kết thúc. Trên internet đã một mảnh khí thế ngất trời. Hành quân kiến công ty lần trước liên quan với phát hiện tinh thể cắt bọn vật liệu thông báo tin tức lại bị đào lên. Mãi đến tận hiện tại bọn họ mới phát hiện, hành quân kiến công ty tinh thể cắt bọn kỹ thuật đã sớm có thể ứng dụng. Chỉ là lần trước, vì che lấp tin tức, hành quân kiến công ty mới làm nhạt xử lý. Một loại tài liệu mới, từ phát hiện đến tiến vào ứng dụng, tốn thời gian ngắn như vậy, không ít vật liệu chuyên gia đã bắt đầu đối với tinh thể cắt bọn loại vật liệu này cảm thấy hứng thú mặc dù là tác dụng của nó chỉ một nhưng giá rẻ cùng ứng dụng nhanh đặc điểm có thể trong thời gian ngắn thay thế đã có cái khác tin vật liệu trừ tinh thể cắt bọn tin hồ điệp nhãn di động tin tức cũng trở thành mọi người thảo luận đối tượng hành quân kiến chính thức ấy bộ dưới lần thứ hai tụ tập một đám tố khổ tiết mục ngắn tay khiếp sợ lão bà ta lại cùng ta làm lũng khiếp sợ lão bà ta nói trong bụng nhi tử muốn chơi hồ điệp nhãn mới có thể kén biến thành bướm bị sinh ra đến khiếp sợ con gái của ta tìm cái có tiền bạn trai lịch sử đều là kinh người tương tự ha ha ha ha chính thức ấy bố bên trong các loại trêu chọc có điều lần này trên internet không có quá nhiều bôi đen theo nhiều chính là tán thưởng bởi vì hành quân kiến loại kia mở ra thái độ chính thức dự bán mặt giấy đã ở ép sẽ cùng mèo đen thương trường bên trong đồng thời mở ra ngăn ngắn ba cái giờ dự bán lượng đã vượt qua 30 mươi vạn bộ con số này nhường không ít truyền thông đều chấn động cũng không ít người nói thẳng hành quân kiến công ty đem thay thế quả táo trở thành được hoan nghênh nhất di động bất luận tính năng vẫn là bề ngoài Hành quân kiến hồ điệp nhãn đều kế thừa lúc trước quả táo ruột thời đại có một phong cách riêng đặc điểm không chỉ có là trong nước nước ngoài không thiếu chủ chạy truyền thông cũng đã đưa tin hồ điệp nhãn sự tình có điều nội dung cũng không hữu hảo một khoản đến từ tương lai di động châu âu thời báo cái kế tiếp hoa hạ quả táo san Thở răng Sít cô nhật báo đáng sợ hoa hạ sơn trại hành quân kiến bbc hành quân kiến nên khai phá trí năng mà gốc cnn lần này hành quân kiến công ty kế trí năng trợ thủ sau khi lại một lần nữa leo lên thế giới trong tầm mắt. bởi vì hồ điệp nhãn hóa điệp quá mức đẹp đẽ càng như là một khoản đến từ tương lai di động hồ điệp nhãn hội tuyên bố video rất nhanh liền bị chuyển tới nước ngoài chứ danh xã giao trên trang web ngăn ngắn một giờ liền đưa tới mấy trăm ngàn lần cơ lắc bình luận bên trong càng là mang theo ước ao ghen tị không thể tin được đây là người hoa sản phẩm sơn trại kỹ thuật chờ nó ra thị trường ta muốn đi hoa hạ du lịch mua khoản di động này trời ạ, thượng đế kết tác mặt hàng này nhìn đẹp đẽ không có dùng ngươi không sợ dùng một ngày liền xấu rơi người hoa chất lượng không dám dùng vô tri người phương tây thi rằng ta cũng là người phương tây, chí ít ta không có bị những kia tư bản truyền thông độc hại, hoa Hạ so với các ngươi tưởng tượng muốn tốt. Bởi vì hành quân kiến bề ngoài quá hoàn mỹ bị người quan tâm, cuối cùng không ít người bị giới thiệu mạnh mẽ tính năng chinh phục. Giá cả cùng quả táo gần như, nhưng tính năng nhưng xa xa đem quả táo bỏ lại đằng sau. Bên ngoài phi thường náo nhiệt, hành quân kiến công ty cũng phi thường náo nhiệt. Triệu Mẫn nói rồi kỹ thuật tin có thể trao quyền sau, ngày thứ hai đã có không ít xưởng sản xuất tin tới công ty thu được kỹ thuật sản xuất tin trao quyền. bọn họ nhất định phải nhanh lên một chút, vạn nhất hành quân kiến công ty hối hận. vậy bọn hắn liền đừng đùa sản xuất di động trao quyền kỹ thuật hành quân kiến bên trong công ty lại một lần nữa rơi vào bận rộn ở trong có điều công ty trên mặt mỗi người đều mang theo mừng rỡ công ty nghiệp vụ tốt mang ý nghĩa cuối năm của bọn họ tiền thưởng sẽ càng nhiều chủ tịch xưa nay sẽ không keo kiệt cho bọn họ tiền thưởng chỉ cần nỗ lực đem công tác làm tốt lại như hai lần trước như thế công ty trên dưới một mảnh bận rộn trần mặc cũng không có nhà rỗi khoảng thời gian này nỗ lực bộ cảm biến laser đã sớm làm được độ chính xác cùng tính năng cũng kiểm tra xong hoàn toàn phù hợp giới thiệu đón lấy chính là bộ cảm biến đi ra phòng thí nghiệm dùng cho thực tế ứng dụng bên trong. Ngay ở Trần Mặc đang nghĩ nên như thế nào sử dụng bộ cảm biến laser thời điểm, Tiểu Ngư đi vào hắn khu làm việc tìm tới hắn. Trần Mặc, tứ đại công ty di động người phụ trách, ngày mai sẽ tới, triệu tổng hỏi ngươi có muốn cùng đi hay không nhận thức một hồi. Có thể. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cởi mịn. Chương 75, thuận tiện mang ta xem một chút nhẫn. Sáng ngày thứ hai, Trần Mặc liền bị Tiểu Ngư lệnh cưỡng chế mặc và hầu phục. Đi tới công ty, ngày hôm nay tứ đại di động bá chủ trưởng môn nhân lại đây, Trần Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, một cái kỹ thuật tin trao quyền vấn đề, không nên là bốn đại cự đầu trưởng môn nhân lại đây. Không nghĩ tới ngươi mặc và hầu phục rất xoái. Mới vừa nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư ra hiện tại công ty, Triệu Mẫn liền trêu chọc nói rằng, bình thường Trần Mặc ra hiện tại công ty bên trong đều là điển hình quản lý công nghiệp nam quần áo thường trang, rất ít sẽ thấy Trần Mặc xuyên chính thức trang phục. Không nghĩ tới Trần Mặc hiện tại mặc vào đến, xem ra phi thường trầm ổn tự tin. Ta cũng cảm thấy ta rất xoái. Chân Mặc sát có việc gật gù, ta nói chính là quần áo. Triệu Mẫn cười nói, y phục của ta đều là tiểu ngư cho ta chọn, khẳng định đẹp đẽ. Ta đổi này một thân thời điểm. Tiểu Ngư nhìn ra trận cả mắt lên, Chân Mặc vừa nói, ngồi ở bên người Tiểu Ngư trên mặt phiêu đỏ, hướng hắn cao mũi một cái. Triệu Mẫn trực tiếp ném cho hai người một cái liếc mắt. Có điều cái này cả vạt ghi đến cái cổ khó chịu, vẫn là bình thường y phục mặc đến thoải mái. Chân Mặc lỏng ra cả vạt nói rằng, lần thứ nhất cùng người khác gặp mặt, ăn mặc chính thức một điểm khá là tốt. Tiểu Ngư nói chen vào nói rằng. nếu như không phải nàng nhường hắn xuyên e sợ trần mặc vẫn là như bình thường như thế ăn mặc quần áo thường trang lại đây dư tổng chín điểm lại đây cũng sắp rồi triệu mẫn nhìn đồng hồ nói rằng hắn vừa dứt lời dư thừa nam liền ở công nhân viên dẫn dắt đi đi vào đã lâu không gặp trần đồng triệu tổng dư thừa nam nhìn thấy hai người sau trên mặt tươi cười cùng hai người nắm tay mới vừa nói đến ngươi xin mời triệu mẫn lĩnh mấy người hướng công ty phòng tiếp tân đi đến lần này đến thứ nhất là liên quan với gốc cắt bọn tin sự tình thuận tiện hỏi hỏi trí năng trợ thủ có thể hay không cho quyền dư thừa nam mới vừa ở phòng tiếp tân ngồi xuống trực tiếp mở miệng Chí năng trợ thủ đã ở áp sơ to cái này không cần trao quyền đi trân mắc cười nói đó là song ngữ bản ta nói chính là đa ngữ bản dù sao chúng ta ở châu âu bên kia có không ít nghiệp vụ toàn cầu phạm vi bên trong nghiệp vụ cũng không ít dư thừa nam đi thẳng vào vấn đề cái này vẫn đúng là có hơi phiền thoái trân mắc nói rằng trân đồng cần muốn điều kiện gì cứ việc nói đi ra chúng ta lần trước ký rồi chiến lược hợp tác đồng bọn sổ ghi chép hiện tại cũng là quan hệ hợp tác dư thừa nam nói rằng Đa ngữ loại trí năng trợ thủ trao quyền cho các ngươi cũng không phải không thể. Như vậy đi, ngang nhau hợp tác, người đem quý công ty trí tuệ chip cung cấp cho công ty chúng ta. Ta trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ cho các ngươi